trưng bảy trăm m ư ơ i bảy gặp sắc này lòng tham giữa trưa lam khiết anh cùng tăng hoa thiên ngồi xe đi tới mỹ nhân q u o y r ư ợ u chúc mừng điện ảnh bán chạy tăng hoa thiên vốn là muốn nhiều gọi mấy người náo nhiệt một chút có thể lam khiết anh ngại người nhiều vướng bận cự tuyệt nàng kiến nghị đi vào q u o y rượu lam khiết anh để a bưu mang theo bảo tiêu dưới lầu dùng cơm nàng và tăng hoa thiên định một cái ghế lô hai người theo đổi bản tiến về gian phòng t r ù n g hợp đụng phải châu tinh tinh theo một gian, gian phòng bên trong đầy cửa đi tới tăng hoa thiên bận bịu đi lên trước chào hỏi a tinh ngươi cũng ở nơi đây dùng cơm a châu tinh, tinh cười nói ta ở chỗ này chiêu đãi hai vị khách nhân đúng a anh nghe nói ngươi diễn viên chính c ẩ m y vệ phòng bán vé bán chạy chúc mừng ngươi nhà lam khiết anh mỉm cười nói cảm ơn lúc này theo gian phòng bên trong lại đi ra một vị thanh niên nam tử hắn nhìn đến lam khiết anh cùng tăng hoa thiên về sau lập tức ánh mắt sáng lên nói a tinh cái này hai vị tiểu thư là ngươi bằng hữu à? làm sao không giúp ta giới thiệu một chút châu tinh tinh a anh a tiến h vị này là bất động sản người đại diện la chiếu huy tiên sinh la tiên sinh các nàng là bằng hữu ta lam k i ế t anh tiểu thư cùng tăng hoa thiên tiểu thư la chiếu huy bận b ị từ trong túi móc ra một tấm danh thiết kẹp từ bên trong lấy ra hai tấm danh thiết phân biệt đưa cho lam khiết anh cùng tăng hoa thiên nói hai vị tiểu thư đây là ta danh thiếp hy vọng về sau có thể có cơ hội cùng các người hợp tác lam khiết anh thật xin lỗi ta xưa nay không hợp tác với người xa lạ nói xong nàng liền thúc giục b ổ i bản lĩnh các nàng đi gian phòng tăng hoa thiên thì thân thủ tiếp nhận la chiếu huy danh thiếp cười nói la tiên sinh ta bằng h ư u tính khí không tốt lắm xin ngài thứ lỗi la chiếu huy mỉm cười nói không quan hệ vậy ta trước hết cáo tử tăng hoa thiên nói xong đuổi kịp lam khiết anh đi vào một gian bao xương bên trong châu tinh tinh hướng la chiếu huy cười, cười. sau đó hướng trên lầu nhà vệ sinh đi đến bốn la chiếu huy quay người trở lại trong phòng hướng ngồi tại bên cạnh bàn ăn một vị thân thể mặc tây phục tóc ngắn mặt tròn trung niên nam tử cười nói hùng ca vừa mới ta ở bên ngoài nhìn đến hai cái tvb ngồi s a o nhỏ dài đến rất xinh đẹp gọi hùng ca trung niên nam tử mỉm cười nói a huy ngươi sẽ không phải là gặp sắc này lòng tham a la chiếu huy chỉ tiếc xinh đẹp nhất cái kia đã bị người bao dưỡng hùng ca thì tính sao chỉ cần ngươi chịu cầm tiền nệ còn sợ đoạt không quá đến la chiếu huy đi đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống nói vị này chỉ sợ độ khó khăn rất lớn hùng ca tò mò nói hả ngươi nói là vị nào l à chiếu huy lam kiếp anh bây giờ hồng kông nổi tiếng nhất nữ ngôi sao nghe nói nàng là thiệu thị tổng giám đốc trợ lý diệp phong khế muội hùng ca c h à o phúng mà nói cái gì khế muội bất quá là cái tình nhân thôi nàng đã chịu làm diệp phong tình nhân vậy chỉ cần ngươi chịu n ệ tiền còn sợ không lấy được tay sao la chiếu huy ta mới vừa rồi cùng nàng đánh qua đối mặt nàng ngay cả ta danh thiếp đều không tiếp có thể thấy được cái này nữ nhãn giới rất cao À, bị ngươi kiểu nói này đến là câu lên ta hứng thú đi chúng ta đi qua nhìn một chút hùng ca nói xong đứng dậy đi ra ngoài cửa la chiếu huy tranh thủ thời gian đứng dậy đuổi theo vì hùng ca chỉ điểm l a m khiết anh cùng tăng hoa thiên chỗ gian phòng hai người tới ngoài phòng khách hùng ca đưa tay trên cửa gõ nhẹ vài cái nghe đến trong phòng có người hô mời đến về sau hắn mới đẩy cửa đi vào trong gian phòng l a m khiết anh cùng tăng hoa thiên đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn uống rượu nói chuyện t h ế m nhìn đến cái kia la chiếu huy lại tới còn mang theo một vị trung niên nam tử l a m khiết anh lập tức cau mày nói các ngươi có chuyện gì sao hùng ca cất bước tiến lên mỉm cười nói nghe nói hai vị tiểu thư là a tình bằng hữu ta đặc biệt tới cùng các ngươi chào hỏi la chiếu huy ở một bên giới thiệu nói vị này là hoa nhân chí nghiệp chủ tịch liễu loan hùng tiên sinh tăng hoa thiên đã sớm nhận ra liễu loan hùng nàng không giống nhau la chiếu huy giới thiệu xong liền đứng người lên hướng liễu loan hùng thân thủ cười nói liễu tiên sinh ngài tốt rất hân hạnh được biết ngươi liễu loan hùng cùng tăng hoa thiên nắm chắc tay nói tăng tiểu thư ngươi về sau muốn làm muốn mua lầu có thể tới tìm ta ta cho ngươi giảm năm mươi phần trăm ư u đ ã i tăng hoa thiên vui vẻ nói cảm ơn liễu la bản liễu loan hùng vừa nhìn về phía lam thiết anh thì thấy đối phương ngồi vững trên ghế không n ú c ních tựa như là không thấy được hắn như vậy liễu loan hùng cười nói lam tiểu thư, ta là người mê điện ảnh rất thích n g ư ơ i diễn viên chính điện ảnh muốn là n g ư ơ i có mua nhà lầu ý nghĩ có thể tới tìm ta ta đồng dạng cho ngươi năm mươi ưu đãi làm khiết anh lạnh lùng tốt h ta đối mua nhà lầu không có hứng thú gì liễu tiên sinh la tiên sinh mời các ngươi ra ngoài đi đừng quay dày chúng ta uống rượu la chiếu huy nghe vậy cả giận nói ngươi không phải liền là cái ngôi sao nhỏ nhà có gì có thể ra vẻ muốn là đặt trước kia ngươi chính là cái tiểu diễn viên làm khiết anh nhạy đ ị a đứng người lên chừng lấy la chiếu huy nói ngươi lặp lại lần nữa la chiếu huy một mặt k i n h thường nói ta lặp lại lần nữa lại như thế nào ngươi chính là cái diễn viên tăng hoa thiên vừa định tiến lên khuyến giải đã thấy lam khiết anh đưa tay thì vung la chiếu huy một bàn tay đúng la chiếu huy trên mặt chịu một chút nhất thời giận dữ hắn nâng lên một chân hung hăng hướng lam khiết anh bụng dưới đá vào lam khiết anh né tránh không kịp bị hắn một chân đá ngã trên mặt đất la chiếu huy nổi giận mắng n g ư ơ i cái t i ệ n hàng lại dám đánh ta nói xong hắn bước nhanh về phía trước nhấp chân hướng té ngã trên đất trên b à n lam khiết anh đá vào tăng hoa thiên vội vàng chạy lên trước ngăn lại la chiếu huy nói la tiên sinh có lời nói thật tốt nói nói cái rắm la chiếu huy đẩy ra tăng hoa thiên còn muốn đi đá lam k i ế t anh nhưng lại tại tăng hoa thiên ngăn cản công phu lam khiết anh lăn mình một cái theo trên sàn nhà đứng lên bắt lấy chính mình nhỏ b ắ p đồng từ bên trong lấy r a đại ca đại rút thông a biêu số điện thoại đúng lúc này châu tinh tinh theo ngoài cửa đi tới kinh ngạc nói cái này là làm sao liễu luân hùng không có gì á huy cùng lam tiểu thư náo một chút hiểu lầm nhỏ châu tinh tinh hướng tăng hoa thiên hỏi a tiến h các ngươi không có sao chứ tăng hoa thiên thầm nghĩ không phải không sự t ì n h là sự t ì n h làm lớn liễu luân hùng hướng la chiếu huy nháy mắt sau đó hướng châu tinh tinh cởi nói a tinh hợp tác sự tỉnh chúng ta về sau bàn lại hôm nay t r ư ớ hết cáo tử châu tinh tinh nhìn lam khiết anh liếc một chút gặp nàng chính đối đại ca đại hô a biu ca có người đánh ta các người mo lên đây la chiếu huy nghe xong lời này nhất thời mặt thì trắng hắn không nghĩ tới lam khiết anh đến q u ỏ e rượu uống rượu lại còn mang theo bảo tiêu hắn vội vàng xoay người thì hướng ngoài cửa chạy tới có thể không đợi hắn chạy xuống thang lầu liền bị a biu dẫn người chặn lại đường đi lam khiết anh từ phía sau chạy tới hướng a biu hô cũng là hắn đừng để hắn chạy la chiếu huy nhìn đến mấy cái biu hình đại hắn ngăn trở đường đi tranh thủ thời gian chạy về đến hướng liễu loan hùng hô hùng ca cứu ta liễu loan hùng hùng hùng n g ư ơ i k h u y ê n nhủ l a m tiểu thư có lời nói thật tốt nói nha châu tinh tinh lúc này cũng nghe tăng hoa thiên nói rõ tình huống h ắ n hướng lam khiết anh năn nỉ nói a anh la tiên sinh là ta mời đến khách nhân ngươi xem ở ta trên mặt mũi liền bỏ qua hắn đi lam khiết anh cả giận nói ta bị hắn đá một chân chẳng lẽ thì chẳng đá la chiếu huy vội la lên ngươi cũng đánh ta một bàn tay hai ta xem như hòa nhau lam khiết anh đánh rắm ngươi còn mắng qua ta này làm sao tính toán a b i u đi lên phía trước hướng la chiếu huy nói tiểu tử thức thời một chút ngươi cho lam tiểu thư đập một cái hôm nay việc này liền xem như la chiếu huy ta có thể bồi nàn g tiền một trăm ngàn có đủ hay không l a m kiết anh khinh bị nói đừng nói là một trăm ngàn cũng là mười triệu ta cũng không h i ế u có liệu l o a n hùng l a m tiểu thư ta khuyên ngươi vẫn là dừng tay như vậy tốt l a m kiết anh ta thì không dừng tay ngươi có thể làm gì ta ngươi có bảo tiêu người k h á c liền không có sao liệu loan hùng nói xong chỉ thấy theo ngoài cửa chạy vào mười cái người mặc câu phục đen thanh niên há tử từ phía sau đem a bưu mấy người bao vây lại l a m kiết anh thấy một lần nhất thời thì mắt t r ầ n tròn đúng lúc này q h o e rượu lão bản đầu đầy mồ hôi chạy vào vội la lên mấy vị có lời nói thật tốt nói tuyệt đối đừng đ ộ n g thủ liệu loan hùng hướng lam khiết anh cười nói lam tiểu thư người nói thế nào lam khiết anh khẽ cắn một chút môi đỏ hướng tăng hoa t h i ê nói n chúng ta đi nói xong nàng liền dẫn tăng hoa thiên đi xuống lầu châu tinh tinh ở phía sau hồ a anh hôm nay thật xin lỗi hôm nào ta lại hướng ngươi buổi lễ lam khiết anh liền đầu cũng không quay lại trực tiếp chạy ra quầy rượu cỡ lớn liệu loan hùng nhìn lấy lam khiết anh mấy người biến mất phương hướng hướng châu tinh tinh hỏi a tinh lam tiểu thư tại sao có thể có bạc tiêu châu tinh, tinh những người hộ vệ kia đều là ngọc phong công ty thông báo tuyển dụng lam tiểu thư chỉ cần trở lại hồng kông liền sẽ có bảo tiêu theo nàng liệu luân hùng nói như vậy ngọc phong công ty là diệp phong sản nghiệp việc này là thật xung quanh l ấ m ta l ấ m tấm đầu ngay sau đó lại nói liệu tiên sinh ta khuyên ngươi tốt nhất ước diệp tiên sinh đi ra nói chuyện hắn cái này người rất bao che khuyết điểm lam tiểu thư bị đánh hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ la chiếu huy khẩn trương nói hắn còn muốn như thế nào nữa chẳng lẽ muốn phái người đến đánh ta một châu châu tinh tinh là tiên sinh chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói nghe c ấ n bị đánh sự từ nhà hắn liền nghe không đều không để vào mắt húng chi là ngươi la chiếu huy nghe nói như thế sắc mặt nhất thời thì hoảng sợ trắng muốn là nghe chấn chuyện này thật sự là diệp phong làm vậy hắn bối cảnh nhưng là quá sâu liệu loan hùng cười nói a huy ngươi cũng đừng quá lo lắng ta tìm một cơ hội hẹn hắn đi ra nói chuyện đưa ngươi việc này cho kết rơi la chiếu huy vội nói cảm ơn hùng ca liệu loan hùng lại hướng châu tinh tinh nói a tinh nghe nói ngươi cùng diệp tiên sinh quan hệ rất tốt muốn không ngươi giúp ta hẹn hắn gặp mặt thế nào châu tinh tinh vẻ mặt đau khổ nói ta thử một chút đi nói xong hắn theo tùy thân trong túi công văn lấy ra đại ca đại cho diệp phong đánh một cái gọi liệu loan hùng thấy thế kinh ngạt nói Á đánh Tinh, thoại? ngươi điện không hắn làm sao không đánh hắn điện thoại. châu tinh tinh cái này t vừa định i ể m hắn khẳng đ giải thích hai câu diệp phong bên kia đã cúp điện thoại hắn thu hồi điện thoại hướng la chiếu huy cười khổ nói la tiên sinh ngươi cũng nghe đến nên làm cái gì chính ngươi cân nhắc đi la chiếu huy nhìn hướng liệu l o a n hùng hỏi hùng ca ngươi nói ta nên làm cái gì liệu l o a n hùng lại cười nói thật sự là khẩu khí thật là lớn a huy ngươi đi ra ngoài trước t r á n h mấy ngày ta muốn nhìn hắn có thể hay không l ậ trời t dạng này được không nghe ta chuẩn không sai chờ ngươi sau khi đi ta sẽ tìm người giúp ngươi bãi bình tốt h u ta chương bảy trăm mười tám ứng đối chương bảy trăm mười tám ứng đối lam khiết anh cùng tăng hoa thiên rời đi quá n ba ngồi xe trở lại phát thanh đường bên này vào cửa xem xét chỉ thấy diệp phong đã trong phòng chờ lấy các nàng hai n h a đầu lề mà lề mề địa đi lên trước chột ra hô ca ca phong ca ngươi tới rồi diệp phong mặt đen lên hỏi nói đi đến t ộ t cùng vì cái gì đánh nhau lam k i ế t anh ta cùng a thiến tại gian phòng bên trong uống rượu cái kia la chiếu huy cùng liễu loan hùng đột nhiên xông tới nói chút rất là kỳ lạ lời nói ta để bọn hắn ra ngoài đừng q u ấ y g i à y ta cùng a thiến dùng cơm cái kia la chiếu huy mắng ta là diễn viên ta tức không nhịn nổi thì vung hắn một bàn tay về sau liền bị hắn đá một chân bất quá ta lẫn mất nhanh không có bị hắn đá bộ vị yếu hại diệp phong lẫn mất nhanh ngươi có phải hay không cảm giác rất đắc ý nha lam khiết anh túi đầu t h ấ p xuống nhỏ giọng nói ca ca ta biết sai d i ệ p phong vũ bàn trà nói ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần gặp chuyện phải tỉnh táo phải tỉnh táo ngươi vì cái gì không nghe lam khiết anh ta nghe hắn mắng ta là diễn viên nào tử nóng lên thì động tay d i ệ p phong đưa tay che cái chán thật không biết nên nói cái gì cho phải tăng hoa thiên phong ca là ta không có có thể ngăn cản a anh ngươi hung hăng mắng ta một trận đi lam khiết anh không liên quan a thiến sự t ì n h đều là ta không tốt ta lần sau nhất định đổi d i ệ p phong khoát tay một cái nói ngươi đi thu thập hành lý ngày mai thì cho ta hồi nội địa đi quay phim lam khiết anh cả kinh nói ngày mai liền đi ta còn muốn tham gia không c h u n g nghĩ cách cứu viện buổi ra mắt đây d i ệ p phong vừa muốn mở miệng lúc chợt nghe trong túi máy nhắn tin vang lên hắn bận bịu đứng người lên hướng lam khiết anh nói đem ngươi đại ca người có quyền cho ta dùng một chút được lam khiết anh m a u từ nhỏ bóp đầm bên trong lấy r a đại ca đại đưa tới diệp phong trong tay d i ệ p phong tiếp nhận đại ca lớn bước nhanh đi đến trong phòng vệ sinh gọi điện thoại đi tăng hoa thiên gặp d i ệ p phong đi lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm nói a anh phong ca hiện tại sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng dằn đến nhìn lấy thật là dọa người a lam k i ế t tăng h phim. i mai lại ế n ngày muốn ta trở t quay về hoa thiên đi thì đi tốt, lại không phải đi thì không trở lại phải lại. thì tốt, thì trở không không cả ó có thể ta còn có hai chi còn q u n g cáo kinh h hơn ô n g có có đập, ệ u t i ề quảng Tăng cáo đây. o a t h i ê nói cả kinh n nhiều như vậy nha vậy ngươi để phong ca cho ngươi chầm hai ngày tốt đoán chừng không được ca ca quyết định sự t ì n h là rất khó cải biến tăng hoa thiên cười nói cái này còn không dễ dàng ngươi thi triển một chút mỹ nhân kế sát dụ hắn bảo quản hắn đối ngươi nói gì ngay nấy chết a tiến h ngươi lại tại nói bậy nhìn ta không gãi ngươi n g a lam kiết anh nói xong một thanh đệ lại tăng hoa thiên thân thủ hướng nàng dưới nách cào đi tăng hoa thiên giấy rồi nói ngươi khắc cào ta không nói còn không được nha không được hôm nay quyết không thể thả cho ngươi hai nha đầu chính ở trên ghế s a lon đ ù a dỡn c h ự t nghe d i ệ p phong thanh â m chuyển tới các ngươi sông lớn như vậy cái t a i họa còn thật vui vẻ đúng không l a m kiết anh bận đ i ệ u ngồi thẳng thân thể cười b ồ i nói c a c a ngươi nói chuyện điện thoại xong hà nha d i ệ p phong ta có việc muốn đi ra ngoài ngươi tranh thủ thời gian thu thập hành lý ngày mai theo ta đi kinh đô l a m kiết anh ngạc n h i ê nói n c a c a ngươi cũng muốn đi kinh đô tiếu n ạ o giang hồ đoàn làm phim có chút việc muốn ta qua đi xử lý một chút diệm phong nói xong đưa trong tay đại ca đại đưa trả lại cho lam khiết anh sau đó đi ra ngoài cửa lam khiết anh tranh thủ thời gian đứng người lên chạy tới trong phòng ngủ thu thập hành lý tăng hoa thiên buồng nịch mà nói vừa mới người nào đó còn nói không muốn đi hiện tại thế nào thì b i ế n đâu lam khiết anh cười nói nắm chặt thời gian quay phim quan trọng nha đến a muốn l à phong ca không đi nhìn ngươi vẫn sẽ hay không như thế chủ động hi hi hi d i ệ p phong đi xuống lầu dưới tiến vào rừng sắt ở bên đường một chiếc xe hơi nhỏ bên trong thuận tay đóng kỹ cửa xe hắn hướng ngồi ở vị trí tài xế a hổ hỏi đến tột cùng là cái tình huống như thế nào a hổ ta dẫn người đi la chiếu huy chỗ ở chằm chằm lặng lẽ nhìn đến cửa nhà hắn có mấy cái bảo tiêu trông coi ước chừng qua chừng nửa canh giờ la chiếu huy dẫn theo hành lý đi ra tại những người hộ vệ kia hộ tông dưới ngồi xe rời đi ta muốn mang người theo dõi bọn hắn kết quả bị đối phương thoát khỏi d i ệ p phong tay nâng cầm lên suy nghĩ một chút hỏi những người hộ vệ kia là la chiếu huy người vẫn là liễu loan hùng người a hổ hẳn là liễu loan hùng bảo tiêu la chiếu huy ở là nhà trọ lầu không có khả năng có nhiều như vậy bảo tiêu đi theo hắn diệm phong nghe vậy cười nói nhìn đến liệu loan hùng là muốn chặn ngang một chân cùng ta tách ra vật tay nha a hổ phong ca làm sao bây giờ d i ệ p phong tìm người việc này các ngươi không người trong nghề dạng này ngươi đi tìm hồ c h í dũng mời hắn giúp đỡ tìm kiếm la chiếu huy hạ lạc a hổ gật đầu nói t ố t ta cái này đi tìm hắn d i ệ p phong ngươi nói cho hồ c h í dũng ta ra một triệu hoa hồng khiến người khác giúp đỡ giảm giá la chiếu huy một đầu cánh tay phải a hổ phong ca để bọn hắn giúp đỡ tìm người tìm tới về sau ta dẫn người đi làm tốt d i ệ p phong cười nói a hổ chúng ta là làm nghiêm túc x i n ý trừ phi là bị bất đắc dĩ loại sự tình này tốt nhất đừng đụng diệp phong n g ư ơ i đi xuống khiến người ta lái xe tới đón n g ư ơ i chiếc xe này ta muốn dùng một chút được a hổ cầm lấy đại ca đại đi xuống xe diệp phong chuyển qua chỗ ngồi lái xe phía trên phát động xe hơi hướng trần ngọc liên biệt thự lớn chạy tới bốn các loại diệp phong lái xe lái vào trong biệt thự nhìn đến trần ngọc liên từ trong cửa ra đón hắn vừa đi xuống xe trần ngọc liên liền vội vã mà hỏi thăm a phong lam kiết anh không có sao chứ diệp phong không có việc gì cũng là bị người đá một chân không có làm bị thương muốn hại trần ngọc liên thở một hơi dài nhẹ nhõm nói không có việc gì liền tốt diệp phong lôi kéo trần ngọc liên đi vào trong nhà nhỏ giọng hỏi ngọc liên tỷ c h ú lão sư có ở đó hay không trên lầu trần ngọc liên không tại nàng và tiểu mẫn đi tvb bên kia tập diễn đi diệp phong không tại liên tốt người đi theo ta ta có việc muốn cùng ngươi thương nghị trần ngọc liên nghi hoặc nói có chuyện gì dưới lầu không thể nói diệp phong lôi kéo trần ngọc liên đi lên lầu hai tiến vào nàng phòng ngủ tại cạnh giường ngồi xuống nói ngọc liên tỷ ta ngày mai cùng làm khiết anh hồi nội địa đi trần ngọc liên nghe vậy giật nảy cả mình nàng vội v à n hỏi a phong ngươi có phải hay không muốn xuống tay với la chiếu huy diệp phong gật đầu nói lúc trước ta cho hắn một cái hạ bậc thang nhưng hắn không linh tỉnh còn muốn cùng ta so sánh phân cao thấp đã như vậy ta dù sao cũng phải cho hắn một bài học mới là trần ngọc liên lo lắng mà nói a phong ngươi có thể tuyệt đối đừng làm loạn gây chết người kiệt cáo cũng không phải chơi vui d i ệ p phong cười nói ngươi m ù nghĩ gì thế ta cũng là muốn cho người giảm giá hắn một cái cánh tay thuận tiện cảnh cáo một chút hắn sau lưng cái kia ra hỏa trần ngọc liên ngươi nói là hắn sau lưng có người tại sai x ử hắn d i ệ p phong ta không biết có phải hay không là người kia tại sai sử hắn có thể bất kể như thế nào ta đều muốn cho hắn cái giáo hấn b ằ n trần ngọc liền cau n tới Tinh Tinh t mày nói hắn đã nghĩ thoang công ty đ i a n ảnh liền nên hướng ngươi lấy lòng người đúng không có đạo lý tìm ngươi phiền phức nha d i ệ p phong có lẽ bọn họ cùng tiểu anh lên xung đột chỉ là sự kiện ngẫu nhiên có thể sự tính phát sinh về sau hắn lại nghĩ đến sở sở ta cơ sở trần ngọc liên không hiểu hỏi vậy ngươi tại sao muốn rời đi hồng c ô n g đâu d i ệ p phong ta nhất định phải rời đi bằng không hắn tìm người hướng ta nói hộ ta chẳng phải là muốn nhịn xuống khẩu này bất ứ c khí trần ngọc liên vậy ngươi liền đi đi ta biết nên làm như thế nào d i ệ p phong thân thủ đem trần ngọc liên phốc ngã xuống giường cười hắc hắc nói chính sự nói xong hiện tại hai ta cái kia nói và i lời riêng tư lời nói trần ngọc liên ngượng ngùng nói đừng làm rộn nếu như bị tiểu mẫn cùng châu tiểu thư nhìn đến thì hỏi bét không có việc gì các nàng còn tại công ty tập diễn tiết mục đây diễm phong vừa dứt lời chỉ nghe thấy châu huệ mẫn ở dưới lầu hô nói ngọc liên tỉ c sáng ta t r sớm cha điện sơn bạch ra sĩ đạo một tòa trong biệt thự sa hoa chính trong giấc mộng liễu loan hùng bị một trận chuông điện thoại cho giật mình tỉnh lại hắn đẩy ra dựa vào trong ngực nữ tử dỗi tay cầm lên trên tủ đầu giường điện thoại ông nghe tiếp cận tại bên thay hỏi uy là vị nào đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm nam tử lão bản đông phương nhật báo bởi sáng hôm nay đăng một phần bài văn b ắ n lén ngươi cùng la tiên sinh tại quầy rượu đùa dợn nữ ngôi sao bị c ự tuyệt sau còn đ ộ u thủ đánh dắm liễu loan hùng giận dữ mắng mỏ một câu ngay sau đó đùng một tiếng cúp điện thoại bị bừng tỉnh nữ t ử gắt giọng hùng ca sáng sớm làm sao phát lớn như vậy lửa chuyện không liên quan ngươi liễu loan hùng đứng dậy mặc quần áo theo trong phòng ngủ đi ra hướng dưới lầu phòng khách đi đến ngay tại bên cạnh bàn ăn bày đặt bộ đồ ăn nữ hầu xoay người lại cung kính nói tiên sinh bữa sáng chuẩn bị tốt ngài là hiện tại dùng cơm vẫn là hơi lợi một lát liễu loan hùng buổi sáng hôm nay giấy báo đưa tới không có nữ hầu vội nói đã đưa tới ta cho ngài đặt ở trên bàn trà ngươi bận điệu ngươi không cần phải để ý đến ta l i ễ u loan hùng hướng nữ hầu k h o á t k h o tay ngay sau đó đi đến bàn trà bên cạnh ngồi xuống theo một chồng giấy báo bên trong tìm ra đông phương n để báo l ậ t xem sách giải trí đ ầ u đề đăng bài văn đề mục cũng là phong lưu kẻ có thế lực cầu hái không thành đối đang họp nữ ngôi sao làm bạo lực bài văn thêm mắm thêm mối đ e m phát sinh ngày hôm qua tại mỹ nhân khoẻ diệu sự tình miêu tả một lần sau cùng còn nói nữ ngôi sao làm mỗ nào đó kinh hại quá độ sợ lấy tạo thành tâm linh bị thương liễu loan hùng mặt đen lên ném đi giấy báo đứng dậy trong phòng khách bước đi thong thả cất bước tới rất hiển nhiên diệp phong đã xuất thủ ngay tại trước ngày hôm qua diệp phong trong mắt hắn vẫn chỉ là cái hoa hoa công tử nhưng hắn tối hôm qua khiến người ta điều tra đối phương tư liệu về sau mới biết được cái kia ra hỏa thật không đơn giản diệp phong l ư n g tựa tvb cùng thiệu thị cái này hai k h u a đại thụ trong tay còn nắm ngọc phong công ty cái này sẽ chỉ để trứng vàng gà mái lại giao hảo hạng thắng cùng đặng quang dung hai vị hắc đạo đại lao có thể nói là đen trắng ăn sạch càng làm cho hắn kiên kỵ vẫn là diệp phong cùng nội địa quan phương quan hệ đây chính là cái nổ vương liệu loan hùng tâm lý âm thầm hối hận muốn là trước đây là hắn biết những tình huống này nhất định sẽ làm cho la chiếu huy bồi thường tiền sự tỉnh vì chỉ là năm triệu cùng người kia kết thủ kết toán quá không đáng liệu loan hùng chính đang tự hỏi như thế nào ứng đối lúc chợt nghe trong phòng chung điện thoại reo lên tới hắn bước nhanh đi đến máy điện thoại bên cạnh cầm điện thoại lên ống nghe hỏi h uy là vị nào đầu bên kia điện thoại truyền đến la chiếu huy thanh âm kinh hoàng hùng ca ta là a huy hôm nay đông phương nhật báo ngươi nhìn sao liệu loan hùng cái kia phần bài văn ta đã thấy ngươi yên tâm ta sẽ giúp ngươi bãi bình la chiếu huy hùng ca Ta c ò liệu đến m ộ loan hùng người p lao đại trước đừng nhúc ních chờ ta dò nghe tình huống lại nói liệu loan hùng suy nghĩ một chút lại rút một chuỗi số điện thoại chờ điện thoại kết nối về sau hắn khách khi nói hồng tiến sinh ngày hôm nay có dành không ta m ờ i người đi ra uống trà. Đầu bên đi kia i Đầu đ ra trà. ệ n thoại u y n thanh gián tới một thanh âm gián mua, luân à à, A Hùng m hùng hồng tiên sinh ta có cái huynh đệ bởi vì uống say đập vào lam tiểu thư hiện tại có người treo giải thưởng một triệu muốn giảm giá hắn cánh tay ta muốn nhờ ngài giúp đỡ đ i ề u giải một chút hồng tiên sinh trầm ngâm một lát mới nói a hùng c ở i t r u n g phải do người buộc chung chuyện này liền xem như ta ra mặt tiêu trừ cũng chỉ có thể là chị ngọn không chị gốc lam tiểu thư sau lưng người kia ngay cả ta cũng đắc tội không nổi liệu luân hùng Ta có thể có liệu loan hùng, ngày ngày hùng để điện thoại xuống ống nghe nhất thời thì khó khăn liền hồng tiên sinh cũng không chịu ra mặt nhìn đến hắn lần này là đá trúng thiết bản bốn giờ phút này tại tvb toàn bộ phương nghệ hoa trong văn phòng trần ngọc liên ngay tại hướng phương nghệ hoa bờ báo diệm phong mang theo lam khiết anh tiến về nội địa tin tức phương nghệ hoa sau khi nghe xong mặt đen lại nói lam khiết anh nha đầu này thật sự là người chuyên gây h o ạ nàng làm sao mỗi lần trở về đều muốn làm ra một ít chuyện trần ngọc liên cười khổ nói bây giờ nói những thứ này cũng chậm chúng ta vẫn là thương lượng một chút ứ n g đối như thế nào đi phương nghệ hoa d i ệ p phong là làm sao nói trần ngọc liên a phong nói muốn tìm người đánh gãy la chiếu huy một cái cánh tay giúp lam khiết anh xuất khí phương nghệ hoa tức giận nói hắn cho là mình là xã hội đen lão đại đây còn đánh gãy người khác một cái cánh tay hắn làm sao không trực tiếp làm thịt cái kia la chiếu huy trần ngọc liên vẻ mặt đau khổ nói hắn gái kia người muốn là phạm lên vướng mình đến không ai ngăn nổi ta hôm qua thì khuyên qua hắn có thể là không có dùng như vậy tùy hắn náo đi tốt ta cũng chẳng muốn còn hắn phương nghệ hoa vừa dứt lời chỉ nghe thấy châu tiểu n g ã đi tới nói tổng giám đốc tiếp tân nói xuống mặt có vị liệu loan hùng tiên sinh muốn gặp ngài trần ngọc liên bận bịu i đứng người lên nói phương tiểu thư vậy ta trước hết cáo tử phương nghệ hoa a liên liệu loan hùng tới tìm ta nhất định là vì sự kiện kia ngươi vẫn là lưu lại gặp hắn một chút đi ta thì không thấy hắn gặp đã không còn gì để nói trần ngọc liên nói xong liền quay người đi ra ngoài cửa phương nghệ hoa thấy thế than nhẹ một tiếng nói ai a liên cùng diệp phong ở chung một chỗ lâu cũng biến thành nữ c ư ờ n g nhân châu tiểu ngạ tổng giám đốc vậy ngài còn có gặp hay không l i ễ u tiên sinh phương nghệ hoa người đi thay ta chuyển t á o hắn ta hiện tại cũng liên lạc không được diệp phong được tvb hành chính cao ốc bên ngoài l i ễ u loan hùng chính ngồi ở trong xe chờ lấy phương nghệ hoa trả lời chắc chắn ngay tại hắn không đợi được kiên nhẫn lúc lại đột nhiên nhìn đến trần ngọc liên theo trong lầu đi tới đối vị này mới lên cấp trung tâm mua sắm nữ c ư ờ n g nhân hắn tự nhiên là n h ậ biết hắn tâm lý minh bạch tiềm năng khẳng định so tìm phương nghệ hoa càng có tác dụng sau khi hiểu rõ hắn liền đẩy cửa xuống xe hướng trần ngọc liên hô trần giám đốc váy dày một chút ta có thể cùng ngươi nói chuyện sao đi theo trần ngọc liên bên người tiêu trạch tiến lên ngăn lại liễu loan hùng nói thật xin lỗi tiên sinh trần giám đốc còn có việc phải xử lý mời ngươi tránh hình ra liễu loan hùng ta thì mấy câu nói xong cũng đi tiêu trạch còn muốn lại cả lúc lại nghe thấy trần ngọc liên mở miệng nói a trạch ngươi tránh hình ra đợi đến tiêu trạch tránh ra liễu loan hùng tiến lên một bước hướng trần ngọc liên nói trần tiểu thư mời ngài thay ta chuyển cáo diệp tiên sinh hắn ra điều kiện ta có thể đáp ứng、hắn. trần ngọc liên mỉm cười nói liễu tiên sinh ngươi nói quá c h ế a phong đã rời đi hồng c ô n g h ồ i nội địa giam chế hương thị chế t ắ t phim truyền hình đi liễu loan hùng kinh ngạc nói hắn đã đi đúng hắn là buổi sáng hôm nay đi máy bay cùng lam khiết anh tiểu thư cùng đi trần ngọc liên nói xong liên bước nhanh đi đến chính mình xe chuyên dụng bên cạnh túi đầu chui vào nhìn đến trần ngọc liên xe hơi n ê n ngang rời đi liễu loan hùng chỉ cảm thấy tâm lý một trận đau bờn đúng lúc này hắn nghe đến trong xe đại ca đại đột nhiên văng lên một tên bảo tiêu nhanh trong theo trong xe chạy ra đến đem đại ca hắn đại đưa cho hắn nói lão bản ngài điện thoại liễu loan hùng tiếp nhận đại ca lớn ấn mở nút trả lời tiếp cận tại bên thái hỏi, là vị nào đầu bên kia điện thoại truyền đến la chiếu huy thê thảm thanh âm h ù n g ca ta cánh tay bị người đánh gãy a t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi thuyền t ư ớ n g chạy t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi thuyền t ư ớ n g chạy hà nam mở ra long đình cu là phim truyền hình lý sư sư chủ yếu chọn cảnh điện cái này trên trời buổi trưa đoàn làm phim ngay tại long đình công viên phía nam phiền trong lầu quay c h ụ tống huy tông triệu cắt cải trang vi hành tại phiền lâu nhìn đến lý sư sư khiêu vũ bị mê chặt một đoạn nội dung có chuyện hà tính học tập côn khúc nhiều năm đoạn này vũ đạo phim đối với nàng mà nói độ khó khăn cũng không phải là quá lớn bất quá đóng vai triệu các nam diễn viên bởi vì biểu lộ không đúng chỗ bị đạo diễn hô mấy lần cắt sau cùng nghe đến đạo diễn hô một tiếng thông qua về sau hà tình tranh thủ thời gian tiếp nhận công tác nhân viên đưa qua quần áo khoác khoác lên người cùng hà tình tuổi tắc giống một vị nữ diễn viên diêu dai đi tới đưa cho nàng một ly nước nóng nói hà tình đập lâu như vậy đem ngươi đông lạnh xấu đi hà tình tiếp nhận chân trả uống một ngụm nước nóng nói vẫn được bây giờ còn chưa đến mùa đông cũng không tính là quá lạnh diêu dai ngươi cùng hồng công đại đạo diễn hợp tác qua ở cùng với bọn họ quay phim điều kiện là không phải so chúng ta bên này tốt hơn nhiều hà tình bên kia đãi ngộ là tốt một chút bất quá ta vẫn cảm thấy ở trong nước quay phim dễ chịu một chút thì tốt còn muốn hỏi lại lúc lại nhìn đến hai tên công tác nhân viên d ơ lên một đống hộp cơm đi tới đạo diễn ở một bên hô mọi người nhanh điểm ăn cơm ăn hết tiếp lấy quay phim hà tình tranh thủ thời gian đặt chén trà xuống đi qua hướng công tác nhân viên muốn một cái cơ hội ngồi đến trong góc bắt đầu dùng cơm bốn ngay tại hà tình túi đầu lúc ăn cơm chợt n g h e ngoài cửa vang lên d ố i loạn tưng ừ n g nàng ngầm đầu nhìn ra cửa nhất thời thì sửng sốt chỉ thấy diệp phong cùng nhà sản xuất trương quang huy vừa nói vừa cười đi tới đạo diễn bánh phi thả xuống trong tay h tiến lên đón cười nói t r ư ơ n g sản xuất ngài làm sao tới Trương Quang Huy, bành ta đến giới phi ệ cau h n ư mày t chút, n là theo h nói g Công đến chương tiên sinh. Diệp ngày nghỉ. Bành phi mày nói, sản g t xuất hà tình buổi chiều còn có mấy cành phim không có nàng ta bên này cũng không cách nào mở đợp diệp phong đã đoàn làm phim không thể rời bỏ hà tình vậy ta liền chờ nàng kết thúc công việc tốt rời khỏi được rời khỏi được không phải liền là nửa ngày thời gian nha trương quang huy nói xong tiến lên giật nhẹ bành phi ống tay á o đem nàng kéo đi ra cửa bốn các loại hai người kia ra ngoài sau diệp phong đi đến hà tình bên người mỉm cười nói tiểu tình ngươi cái này trang dung thật là dễ nhìn khó trách có thể đem tống huy tông mê đến thần hồn đ i ê nào đ hà tình lường hắn một cái nói có n g ư ơ như thế khen người sao diệp phong ta nói cũng là thật tâm lợi nói lúc này diêu g a i đi tới h ư ớ n diệp phong thân thủ cười nói diệp tiên sinh tốt diệp phong ngươi là hà tinh giới thiệu nói nàng gọi d i ê u giai tại cái này bộ phim bên trong đóng vai nhu phúc đế cơ diêu tiểu thư ngươi tốt d i ê u giai đang muốn cùng diệp phong tìm cách thân mật lại thấy đối phương ngạc nhiên hướng đóng vai t r ị n h hoàng hậu tạ đại phân đi đến nhiệt tình c ư ờ i nói ngài là tả lao sư a ta thích n h ấ t ngài đóng vai quan âm bồ tát tạ đại phân khách k h í nói đa tạ diệp tiên sinh khích lệ nhìn đến diệp phong cùng tạ đại phân trò chuyện nóng hổi diệu g a i hướng hà tình hỏi hà tình ngươi cùng diệp tiên sinh quan hệ rất tốt hà tinh vội nói ta cùng diệp tiên sinh khế mọi làm tiểu thư là bà tốt hắn là đến thăm làm tiểu thư t h u ậ ngoài tiện tới xem một chút ta. Diêu xem muốn đập cái gì phim mới? lắm. muốn mở phim Diêu này ta cũng không rõ lắm. Diêu dai, Hà Tình, muốn là diệp Tiên Sinh đập phim mới, còn xin ngươi n đập đập Được. Diệp giúp cái Cái chút. dai, mới, gì g Hà là ta ta một rõ cửa bành phi hướng trương quang huy hỏi trương sản xuất ngươi đến cùng muốn nói cái gì trương quang huy bành đạo cái này diệp tiên sinh là hồng c ô n g kim bài nhà sản xuất h ắ n ở trong nước chế tác mấy cái bộ phim truyền hình cơ hồ mỗi bộ phim đều là thu thị xuất nóng này ta tại trước khi tới đây đ ạ i trưởng lặp đi lặp lại căn dặn ta nhất định muốn cùng hắn giữ gìn mối quan hệ để chúng ta đ à i ngày sau có thể cùng hắn hợp tác Bành Bành biết, biện biết, là. à, là đài là nào. Hà nói, tốt ta, ta thả người chính Trương Quang Huy cười nói, ngươi cũng đừng muốn ngươi Tiên Sinh cùng chúng ta đài truyền hình hợp tác quay phim. Đây chính là một cái công lớn. Bành Phi, ta cùng hắn lại không Trương có có Quang Huy, ngươi không biết, có thể Hà Tỉnh cùng hắn quan nha Phi khổ thả Huy khổ thể thuyết phục hợp phim, Phi, thể pháp Huy, thể hệ Diệp、Phong、cười cái lại vẽ vẽ mặt mặt một tốt ta, ta ta tác ta tốt đau đau đây quay có có có có d i ệ p tiên sinh bành đạo đồng ý cho đoàn làm phim thả nửa ngày nghỉ để hà tình t r ư ớ c cùng ngươi tại long đình xung quanh dạo chơi buổi tối ta ở chỗ này nhà hàng thiết tiến chiêu đãi ngươi d i ệ p phong tìm nói vẫn là ta mời mọi người ăn cơm a xem như nhận lối đi trương quang huy như vậy sao được ngài ở xa tới là khách làm sao tốt để ngươi mời khách d i ệ p phong k i ê n trì nói trương tiên sinh ngươi cũng không cần cùng ta tranh giành một bữa cơm mà thôi các loại hôm nào đi các ngươi đài truyền hình ngài lại mời khách cũng không mượn trương quang huy nghe vậy vui vẻ nói vậy ta thì cúng kính không bằng tuân mệnh nửa giờ sau diệm phong dẫn gỡ hết trang hà tình đi ra phía lâu hướng cách nơi này không xa long đình công viên đi đến hà tình vừa đi vừa hướng diệp phong hỏi ngươi là làm sao tìm được nơi này đến d i ệ p phong ta cùng tiểu anh đi trước nhà ngươi nghe a di nói ngươi ở bên này quay phim ta tìm đến hồ nam đài truyền hình để hắn phái người b ồ i ta tới hà tình ngươi thật là được tới thì tới tôi h còn muốn tìm cái người vì ngươi giữ thể diện d i ệ p phong cười khổ nói ta nếu là không tìm có thể nói lên lời nói người tới người nào phản ứng ta nha ngụy biện ngươi chính là muốn lấy thế đ ạ người tôi ta coi như ta muốn lấy thế đ ạ người cũng là suy nghĩ cho người tốt ta cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta a di trước đây dặn dò qua ta để cho ta cùng bên này đạo diễn c h à o hỏi một chút để cho nàng chiếu cố nhiều n g ư ờ i một chút nói láo mẹ ta chắc chắn sẽ không nói như vậy d i ệ p phong ngươi nếu là không tin buổi tối cho a di gọi điện thoại hỏi một chút liền biết rõ hà tinh nói tránh đi tiểu anh đây nàng làm sao không cùng ngươi cùng một c h ỗ t ớ i tiểu anh vốn là m u ố n đến có thể hồ đạo bên k i a thúc nàng trở về quay phim nàng ngay tại nam kinh cùng ta tách ra liền đi máy bay đi thành đô vậy sao ngươi không cùng nàng cùng đi d i ệ p phong cười nói ta đây không phải muốn tới nhìn ngươi một chút sao ngươi cảm thấy ta có tin hay không t diệm phong, phong, đi đi đi. phong nói thật. h xong lôi kéo hà tình chạy vào trong công viên hướng bờ sông thuê thuyền địa phương chạy tới d i ệ p phong thuê một đầu nhỏ thuyền giải khai dây thừng sau đó cất bước lên thuyền hướng hà tình cười nói tiểu tình ngươi đi lên nhanh một chút Ta mang ngươi giữa hổ dạo chơi. hà tinh ngươi lấy hết rút khí bắt lấy diệp phong tay cất bước leo lên thuyền nhỏ vừa lên thuyền nàng liền ôm lấy diệp phong thân thể kinh hoàng nói phong ca tại sao ta cảm giác thuyền tại lắc nhà diệp phong vui vẻ nói không phải thuyền tại lắc là chân ngươi tại lắc hà tình chán ghét ta đều hụt chết ngươi còn tới đùa người ta diệp phong viện hà tinh tại trên bom thuyền ngồi xuống sau đó cơ lấy thuyền tường vạch lên thuyền nhỏ hướng giữa hồ bên trong chạy tới qua một lát hà tình theo khẩn trương bên trong thong thả lại sức nàng hướng diệp phong hỏi phong ca ngươi có vẻ giống như cái gì đều sẽ nha diệp phong cười nói ta cái này kêu là toàn tài cái gì đều sẽ một chút hà tình cười hỏi vậy ngươi hội lái máy bay sao ách cái kia ta thật sẽ không hà tình ta nghe tiểu tình nói hồng kông bên kia có tư nhân du thuyền có thể điều khiển nó ra biển diệp phong gật đầu nói là có cái kia đông chút bất quá du thuyền rất quý một mấy trăm hơn mười triệu một chiếc hà tình cả kinh nói mắt như vậy nha d i ệ p phong ta vốn là muốn mua một chiếc có thể vật kia nuôi quá phí tiền mua đến không có lời chờ ngươi lần sau lại đi hồng c ô n g ta thuê một chiếc mang ngươi ra biển đi vòng vòng hà tinh vội vàng khoát tay nói ta tại trong sông ngồi thuyền đều sợ đi hải lý thì càng không được d i ệ p phong ngươi bây giờ múc nước chơi thử một chút nhìn ngươi đầu còn choáng không choáng hà tinh liền vội vàng lắc đầu nói ta không dám ngươi có thể ghé vào trên bong thuyền chơi nước nha đúng nga n ằ m sấp liền không có nguy hiểm hà tinh nói xong chiếc ghé vào trên bong thuyền đem tay vươn vào trong nước sau đó hưng phần nói ta giống như không c h á n g nước diễm phong Ngươi gọi hà tinh tác dụng, n thức bản cũng nắm g chóng nước. Hà Tình đột nhiên n đột â quyền l nện tại diệp phong ở ngực nổi giận nói xéo đi ngươi vừa mới hủ chết ta diệp phong đưa tay nhẹ vỗ về hà tình bên thai sợi tóc nhẹ g sư sư ta đúng. Đầu, đầu một một đúng lúc này một đầu nhỏ thuyền từ phía sau lái qua trên thuyền nữ từ lớn tiếng cởi nói vợ chồng trẻ khác thân mật các ngươi thuyền tương đều chạy nhà hà tình nghe tiếng tranh thủ thời gian đẩy ra diệp phong xấu hổ nói đều tại ngươi cái này nhưng làm sao bây giờ diệp phong đứng người lên hướng nữ tử kia cười nói đại tỷ có thể hay không làm phiền ngươi giúp chúng ta thu hồi t h u y ề n thương nữ tử vui vẻ nói nhìn ngươi nói ngọt phần phía trên ta liền rút một chút ngươi đi đa tạng chương 721, chẳng lẽ lại vượt qua chương 721, chẳng lẽ lại vượt qua long đỉnh công viên diện tích rất lớn hai người chơi một cái buổi chiều cũng chỉ đi dạo mấy cái danh lam thắng cảnh về sau diệp phong nhìn hà tình cũng mệt mỏi liền đề nghị trở về đoàn làm phim nghỉ ngơi hai người vừa trở lại đoàn làm phim chỗ ở Thì nhìn đến trương h nhìn ì đến t quang huy cùng n b hướng phi bọn n g ờ người i bồi tiếp niên bên một tây trung theo trong gia đón. Trương phục mặc vị nhân nhà đón. Quang gia ư khách Huy h diệp phong giới thiệu nói diệp tiên sinh hắn gọi chu á là chúng ta đài truyền hình cấp dưới kim phong ghi âm và ghi hình nhà xuất bản tổng giám đốc tên là chu á trung niên nhân hướng diệp phong thân thủ cười nói diệp tiên sinh ngày trước ngươi đi đài truyền hình chúng ta phòng hỏi vừa vặn ta đi kinh đô làm việc về sau đài trưởng gọi điện thoại nói cho ta nói ngươi đến lai、like、phong bên này ta thì đặc biệt đổi tới bãi phòng n i diệp phong khách khi nói chu quản lý qua khách khí tại hạ không dám nhận xứng đáng ta thế nhưng là nghe nói tại hồng kông nhà sản xuất bên trong muốn là ngài hàng thứ hai thì không người nào dám xương đệ nhất hà t i n h ở trong lòng oán tầm h nói thật khoa trương hắn có lợi hại như vậy nha mấy người hàn huyên một phen trương quang huy liền mời diệp phong đi nhà khách bên trong nghỉ ngơi cái này nhà khách chỉ có hai mươi mấy gian phòng úp đều bị đoàn làm phim cho bao xuống tới c h ừ đạo diễn cùng mấy vị chủ yếu diễn viên có ưu đãi người khác đều là bảy tám người dồn chặt tại trong một gian phòng mấy cái người tới phó đạo diễn đợi trí gian phòng trò chuyện chờ mọi người đều ngồi xuống về sau chú á móc ra một tấm danh thiếp đưa cho diệp phong nói diệp tiên sinh công ty của chúng ta là làm ghi âm và ghi hình chế phẩm tiêu thụ về sau còn mời ngài chiếu cố nhiều hơn d i ệ p phong tiếp nhận danh thiếp nhìn một chút sau đó hướng chu á hỏi chu quản lý công ty của các ngươi nếu là tiêu thụ ghi âm và ghi hình chế phẩm làm sao còn đập phim truyền hình chu á khổ công ty của chúng ta là đài truyền hình cấp dưới xí nghiệp hết thệ đều là vì đài truyền hình phục vụ quốc gia mỗi năm phía dưới phát kinh phí có hạn đài truyền hình quay phim thiếu hụt kinh phí thì để công ty của chúng ta bỏ vốn liên hợp chế tác diệm phong cười nói cái này đến là cái biện pháp tốt nhìn đến các ngươi đại trưởng tư tưởng thẳng mở ra chu á cười khổ nói đều là bị buộc chúng ta làm như thế cũng chịu đựng lấy áp lực rất lớn d i ệ p phong sẽ từ từ b i ế n tốt ta tin tưởng tiếp qua cái thời gian ba năm năm nội địa truyền hình nghiệp vụ hội tiến vào thời kỳ vàng son chỉ hy vọng như thế lúc này trương quang huy bưng lấy một cái khay trà đi tới hướng mấy cái người cười nói nhà khách bên trong cũng không có gì tốt ăn mọi người uống trước điểm trà ấ m ấm thân thể đi chu á lao trương người phái người đi nhà hàng định tốt chỗ ngồi chờ ta cùng d i ệ p tiên sinh nói xong liền đi dùng cơm trương quang huy chu quản lý nhà hàng bên kia đã đánh tốt bắt chuyện diệm tiên sinh nói hắn muốn mời chúng ta đoàn làm phim các đồng nghiệp ăn cơm chu á vội la lên làm loạn ngươi làm sao có thể để khách nhân mời khách ăn cơm đây d i ệ p phong chu quản lý bữa này vẫn là để ta mời đi hôm nay đánh gãy bọn họ quay phim cũng coi là ta lược bể ngoài ấ y náy cái này làm sao có ý tứ không có việc gì chờ lần sau ta lại đi quỹ công ty làm khách ngươi lại mời ta ăn cơm tốt d i ệ p tiên sinh có thể đi công ty của chúng ta làm khách ta thế nhưng là cầu còn không được ngài quá k h á c h khí chu á lại nói d i ệ p tiên sinh ta nghe nói thiệu thị chế tác đại lượng tinh điện phim truyền hình ta muốn làm bọn họ đại diện phát hành t ư ơ n g ngươi cảm thấy việc này có được hay không d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói chu quản lý ta cảm thấy công ty của các ngươi thay một tvb làm trong nước băng ghi hình đại lý thương thứ không có gì lợi nhuận thứ nhất là trong nước đạo bản thị trường quá loạn thứ hai là tvb bản quyền phí không tốt nói công ty của các ngươi nếu như muốn làm băng ghi hình sinh ý ta khuyên các ngươi còn là ký kết một nhóm ca sĩ phát hành a l b u m càng có lời chu á cao mày nói làm như thế thì vượt qua công ty của chúng ta nghiệp vụ phạm vi d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói muốn không các ngươi tìm một nhà vũ trưởng cùng bọn hắn hợp tác như thế nào chu á nghi hoặc nói hợp tác thế nào diệm phong c xin mời ngài nói tại hồng kông cùng đài loan bên kia mỗi bộ phim hoặc phim truyền hình quay xong về sau đoàn làm phim chủ sáng nhân viên cũng sẽ ở đài truyền hình làm tiết mục tuyên truyền loại này tiết mục thu thị xuất rất cao Ta t cảm thấy hỏi, này, hà ấ y các ngươi đ i tình r u y ề n h gật gật trước đầu ngay sau đó chỉ vào trên b à n đồ vật hỏi đây là diêu dai đây là chương sản xuất lấy da nghe nói là vị kia diệp tiên sinh mang cho ngươi hà tinh cười nói khẳng định là tiểu anh giúp ta mua đồ ăn vặt nói xong nàng bước nhanh đi lên trước mở ra trên bàn báo khỏa nhìn thấy phía trên quả nhiên để đó một cái không có dán kèm phong thư nhỏ ta liền biết là nàng hà tinh nhỏ giọng thầm thì một câu ngay sau đó theo trong bọc lấy ra mấy cái túi đồ ăn vặt đưa cho diêu dai nói diêu dai tỉ ngươi cũng tới t h ư ở n g thường đi diêu dai cười lấy nhận lấy nói là theo hồng công mang đến sao hẳn là đi diêu dai vậy ngươi xem tin a ta đi ra ngoài trước đi l o n quanh chờ diêu dai sau khi đi hà tinh mở ra phong thư từ bên trong lấy ra giấy viết thư cẩn thận đọc lam khiết anh ở trong thư trước nói cho nàng một tin tức tốt nói cầm ý vệ phòng bán vé bán chạy các nàng sau đó lại có thể dẫn tới đại hồng bao đón lấy lam khiết anh lại nói cho nàng một cái tin tức xấu nói nàng tại hồng c ô n g cậy rượu cùng một cái sắc lang lên xung đột đánh một trận kết quả tên sắc lang đó bị diệp phong tìm người đánh gãy một cái cánh tay nàng cũng bị đổi u trở về quay phim nhìn đến lam khiết anh ở trong thư các loại bạc h o á n hà tình lại ở trong lòng l âm thầm ván thầm muốn không phải cái k i a bại hoại bảo hộ ngươi ngươi sớm đã bị người ta khi dễ thảm cái tia còn có ngươi đắc trí cơ hội thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc hà tình vừa xem xong thư chỉ thấy đạo diễn bành phi từ bên ngoài đi tới cười với nàng nói tiểu hà ngươi đang nhìn tin đâu hà tình vội vàng giấy viết thư phong thư thu lại sau đó đứng dậy nói bành đạo mời ngài ngồi nói xong nàng lại lấy ra một hộp chocolate mở ra đưa cho bành phi nói bành đạo cái này là bằng hữu ta theo hồng công mang đến chocolate ngài thường thường nhìn cảm ơn bành phi tiếp nhận chocolate tách ra một khối thả vào bên trong miệng sau đó cười nói ăn rất ngon hà tình ngài muốn là cảm thấy ăn ngon thì lấy thêm hai hộp thường thường bành phi vội vàng khoát tay nói không dùng nói xong nàng lại hướng hà tinh hỏi tiểu hà diệp tiên sinh lần này tới nội địa có hay không cùng bên này đài truyền hình hợp tác hạng mục ta buổi chiều hỏi qua hắn hắn nói lần này tới muốn đi tiếu ngạo giang hồ đoàn làm phim d ọ x sép ban đến mức có hay không hợp tác tướng mục đích ta cũng không biết banh phi ta nghe nói diệp tiên sinh cùng chết tỉnh đài truyền hình t r ụ p c h u n g qua một bộ tiểu lý phi đ a o có phải hay không là người giúp bọn hắn giật dây hà tinh liền vội vàng lắc đầu nói không phải lần k i ê là hắn cùng lam tiểu thư đến hàng châu du lịch liền ở tại ta trong nhà về sau chúng ta tỉnh đài truyền hình lâm đài trưởng nghe đến tin tức tìm tới thương lượng với hắn hợp tác sự tỉnh Ta cũng k hà ô n bọn g biết họ l là làm liền sao sau nói, về u q y ế tình định vẽ mặt đau khổ nói bành đạo việc này ta thật giúp không được gì bành phi quên nhủ tiểu hà đây là chúng ta đài trưởng giao phó nhiệm vụ ngươi cũng không muốn ta trở về bị phê bình đi lại nói ngươi lần này cần là có thể giúp đỡ thúc đẩy việc này cũng là có công chi thần về sau chúng ta đài lại mở phim ớ i khẳng định cái thứ nhất thì sẽ xem xét ngươi hà tình tâm lý thầm nghĩ tìm ta quay phim nhiều người đây ta sẽ hiếm có các người phim nha tâm lý nghĩ như vậy trong miệng nàng vẫn là đáp tốt ta ta có thể giúp các ngươi nói một chút về phần hắn có thể đáp ứng hay không ta có thể không dám hứa c h ắ c b à n h phi vui vẻ nói ngươi chỉ muốn giúp đỡ nói một tiếng là được mặc kệ có được hay không chúng ta đều lĩnh ngươi tỉnh vậy được rồi hai người lại rảnh rỗi nói vài câu diêu dai từ bên ngoài chạy vào h ư ớ n g các nàng hô bành đạo hà tình chương sản xuất để cho ta tới thông báo các ngươi diệm tiên sinh mời chúng ta đi nhà hàng dùng cơm bánh phi đứng lên nói tới rồi long đình bên này cũng không có khách sạn lớn dịch vụ tại phụ cận tìm một nhà lớn hơn mặt ngoài toàn đoàn làm phim hơn ba mươi người t ề tụ một đường vô cùng náo n h i ệ t địa hưởng thụ một trận phong phú bữa tối ở giữa diệp phong làm ọ i người mời rượu mục tiêu chủ yếu bên này người đặc biệt có thể uống cũng lấy đem khách quý uống say làm vinh lần này không có người giúp hắn chặn rượu diệp phong cuối cùng bị r ộ i đến say m ề m ngay ngày sáng sớm diệp phong theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại cảm giác vẫn như c ũ là nhức đầu không thôi hắn mở mắt xem xét phát hiện đập vào mi mắt là một đỉnh màu hồng p h ấ n màn chính mình đang ngủ tại một trường cổ kính trên giường trên thân còn che kín một giường thê hoa mệt tấm lại quay đầu tại hướng bốn phía nhìn xem chỉ thấy trong phòng lại còn có một tòa bình phong bên cạnh còn có một t r ư ờ n g khảm nạm lấy gương đồng bàn trang điểm nam rãnh ta không biết lại vượt qua đến cổ đại đi thôi d i ệ p phong nghĩ tới đây mau từ ngồi trên giường lên chờ hắn nhìn đến đầu giường y phục cùng trên mặt đất dày ra đều là nguyên n h dạng trong lòng nhất thời bung ô lòng một hơi con tốt lần này không tiếp tục vượt qua hắn vừa dứt lời thì gặp hà thanh theo ngoài cửa đi tới hướng hắn hỏi phong ca ngươi vừa mới đang nói gì đấy d i ệ p phong không có gì đúng tiểu tình đây là nơi nào hà tình nơi này là p h í lâu ngươi tối hôm qua ngủ ở chúng ta quay phim đạo cụ trên giường diệm phong một bên mặc quần áo một bên cười hỏi cái giường này không phải là lý sư sư giường t h e o à? hà tĩnh hẽ miệng cười nói bị ngươi đoán đúng cái này cũng là trong phim lý sư sư giường chiếu d i ệ p phong nghe vậy ôm chặt lấy hà tĩnh lăn ngã xuống giường cười nói vậy ta đến muốn thử một chút ôm lấy lý sư sư ngủ là cái cái gì cảm giác hà tĩnh cuốn quýt đẩy hắn ra ngồi dậy nói ngươi điên lư nếu để cho người nhìn đến ta còn tại sao lại ở chỗ này quay phim d i ệ p phong thờ ơ nói sợ cái gì ta tại hồng kông mỗi ngày bị ký giả viết văn hắc cũng không gặp thiếu khối t h người ra mặt dày liền cho rằng người khác cũng giống như ngươi nhà mau dậy rửa mặt đi ăn hết điểm tâm thì đi nhanh lên đừng q u ấ y r à y ta q u ấ y phim ta không đi nơi này non xanh nước b i ế c ta muốn ở chỗ này nhiều ở mấy ngày viết mấy cái tốt kịch bản hà tính dắt lấy diệp phong cánh tay vân bực nói ngươi chớ cùng ta hung hăng càng quáy để ngươi đi ngươi liền đi chớ chọc ta phát c á o ách ngươi sẽ còn phát c á o nói nhảm chương bảy trăm hai mươi hai lại bị hố chương bảy trăm hai mươi hai lại bị hố diệp phong nguyên bản còn muốn tại long đình bên này nghỉ ngơi nhiều mấy ngày có thể nguyễn n h ư ợ c linh theo kinh đô gọi điện thoại tới nói phương nghệ hoa phát tới khẩn cấp địa báo thúc hắn mau chóng chạy về hồng công ngày 16 tháng 12, d i ệ p phong theo kinh đô đi máy bay trở lại hồng kông vừa xuống phi cơ trước đến nhận điện thoại trần ngọc liên nói cho hắn biết một cái tin tức xấu không trung nghị cách cứu viện tại hồng kông phòng bán vé phốc mà lại đập rất thảm bộ phim này chiếu lên một tuần phòng bán vé chỉ có 2.68 t r i ệ u đô la hồng kông sau đó thiệu thị g i ạ p chiếu phim từng bước giảm thiệu bộ phim này chiếu phim vội diễn cuối cùng tại nửa tháng sau phía d ư ớ i họa bộ phim này tổng phòng bán vé chỉ có 3.75 triệu đô la hồng kông cái này phòng bán vé thành tích cùng hắn đầu tư thành bạn so sánh với cơ bản có thể bỏ qua không tính phiên thoái hơn là bộ phim này bị vùi dập giữa chợ về sau để thiệu giật phu đối không khó m ả n h tại hồng kông có thể hay không bị người xem tiếp nhận mất đi lòng tin hắn sinh ra đem mô phòng máy bay b á n đi ý nghĩ d i ệ p phong vừa xuống phi cơ liền nhà đều không hồi liền bị phương nghệ hoa chiêu đi công ty tổng bộ bốn đi tại tvb hành chính trong đại sảnh d i ệ p phong cảm giác gặp phải mỗi người đều sắc mặt nghiêm trọng hắn ở trong lòng âm thầm đ ầ u đen rau muống không phải liền là phốc một bộ điện ảnh nha làm sao giống như là trời muốn sập giống như ngồi lấy thang máy leo lên lầu mười tám diệm phong vừa đi ra thang máy thì nhìn đến châu tiểu ngã canh dự ở cửa không đợi d i ệ p phong mở miệng hỏi thăm châu tiểu nga liền mở miệng nói d i ệ p trợ lý tổng giám đốc để cho ta dẫn ngươi trực tiếp đi chủ tịch văn phòng được d i ệ p phong đáp một tiếng theo châu tiểu nga bước nhanh đi tới thiệu giật phu bên ngoài phòng làm việc hai người vừa đi đến cửa miệng thì nhìn đến vương nghệ hoa bồi tiếp một vị tóc hoa r â m trung niên nam tử từ bên trong đi tới cái này người d i ệ p phong tuy nhiên nhận biết nhưng lại chưa bao giờ đánh qua quan hệ h á n gọi lương trình bằng cũng là vô tuyến hội đồng quản trị cao tầng địa vị gần với chủ tịch t i ệ u giật phu còn tại p ư ơ n g nghệ hoa phía trên hai người chạm vào nhau diệm phong đành phải hướng đối phương thân thủ cười nói lương tiên sinh ngài tốt lương trình bằng thân thủ nhẹ nắm mỉm cười nói tiểu hòa t ử rất không tệ về sau thật tốt làm cảm ơn kích h lệ d i ệ p phong nói một tiếng tạ sau đó lóe qua một bên lương trình bằng khẽ gật đầu ngay sau đó hướng phương nghệ hoa cười nói phương quản lý mời trở về đi phương nghệ hoa ta lại tiễn ngài một chút đi không dùng lương trình bằng xin miễn phương nghệ hoa ngay sau đó bước nhanh hướng thang máy cửa vào đi đến phương nghệ hoa cũng không có tiếp tục đưa tiễn mà chính là quay đầu hướng diệm phong nói ngươi cùng ta t i ế đến diệm phong theo phương nghệ hoa đi vào văn phòng bên trong ở giữa nhìn đến t i ệ u giật phu đang đứng tại trước cửa sổ nhìn xuống nhìn xuống thiệu giật phu t i ế n lên h c n huống Chủ tịch, i ệ người đều biết ta hiện tại công ty có người đối kiến tạo mô phỏng máy bay ý kiện rất lớn bọn họ đề nghị đem dỡ bỏ ta muốn biết người có ý nghĩ gì diệm phong không chút nghĩ ngợi nói ta tán thành dỡ bỏ mô phỏng máy bay thiệu giật phu giật mình nói n g ư ơ i tán thành diệp phong lúc trước viết không trung n g h ị cách cứu viện cái kia kịch bản lúc ta là lấy nước mỹ làm bối cảnh muốn e m cái kia kịch bản cầm lấy đi nước mỹ quay t r ụ về sau đông ánh công ty tiếp nhận về sau ta thì không coi trọng cái này bộ phim tại hồng kông bên này có thể phòng bán vé bán chạy đón đến diệp phong lại nói mô phỏng máy bay có thể dỡ bỏ bất quá ta kiến nghị chỉ hoãn một năm lại dỡ bỏ ta còn có cái kịch bản muốn tại mô phỏng máy bay bên trong lấy cảnh quay t r ụ thiệu giận phu gật đầu đáp được vậy liền lại giữ lại một đoạn thời gian phương nghệ hoa diệp phong chủ tịch cùng ngũ đọc tiên sinh nói tốt Hồng Thiên Khu diệm ù m b e r l n Giòn Định năm nước lên. The tại trước cuối năm tại nước Mỹ chiếu Bờ cuối Mỹ d p Phong p hỏi, h này bội cái i mở họa có bao nhiêu bao có phong i m Phương Nghệ h a h hậu phía à xuất kỳ xem phía trên n ồ i lại định. Diệp định. Phong trần trờ nói điều kiện này quá h à khắc ca thiệu dân phu đã rất tốt tết xuân trước lịch trình rất không tệ ta cùng lì ột gặt bên kia cũng nói qua bọn họ chỉ đáp ứng cho chúng ta tháng ba lịch trình mở họ a cũng chỉ có tám trăm l ạ p chiếu phim d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói đã dặn này vậy liền tại hai mươi th sẽ tù dị phốt dạp chiếu phim chiếu phim đi phương nghệ hoa Còn có một diệp phong yên lặng gật đầu đồng dạng bán chạy điện ảnh phần tiếp theo đều muốn kém chút giống tiếu ngạo giang hồ chi đông phương bất bại phần tiếp theo bán chạy hiện tượng vẫn là rất ít gặp phương nghệ hoa lại nói diệp phong công ty quyết định sang năm đi nội địa ném quay một bộ phim truyền hình chuyện này thì giao cho ngươi đến phụ trách thế nào d i ệ p phong giật mình nói công ty làm sao lại muốn lên đi nội địa đập phim truyền hình phương nghệ hoa cười nói n g ư ơ i bốn chỗ liên hệ nhà đầu tư đi nội địa quay phim công ty chúng ta muốn là ngồi yên bất động chẳng phải là khiến người ta chế dễ ước phương nghệ hoa nói không tệ hắn như thế bốn chỗ thu xếp đài loan đài truyền hình đi nội địa quay phim hắn sau lưng công ty xác thực rất đau đầu d i ệ p phong ngượng n g n g cười nói là ta cân nhắc không chu toàn để cho các ngươi khó xử thiệu dân phu cho dù không có ngươi sự kiện này ta cũng chuẩn bị đi nội địa đập một bộ phim d i ệ p phong chủ tịch phương tiểu thư đã công ty muốn đi nội địa quay phim ta kiến nghị mở đập xạ điêu anh hùng chuyện các ngươi cảm thấy thế nào thiệu g i ậ n phu trần trờ nói lần trước đập xạ điêu anh hùng chuyện vừa qua khỏi đi năm năm hiện tại lại đập cái này bộ phim có phải hay không có chút bảo hiểm phương nghệ hoa cũng nói d i ệ p phong tám mươi ba bản xạ điêu quá mức t i n h đ i ể n hiện tại lại đập chỉ sợ sẽ bị người xem lấy ra so sánh thu thị suất sẽ không quá tốt d i ệ p phong hai năm trước ta liền muốn tại nội địa đập một bộ xạ điêu có thể một mực không thể thoại nguyện ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy chỉ có tại nội địa mới có thể đánh ra vạn mã lao nhanh dương cung xạ điêu đại mạc hào hùng thiệu giật phu gật đầu nói được thì theo lời ngươi nói làm chúng ta lần này thì quay c h ụ c điêu diệp phong vui vẻ nói cảm ơn chủ tịch chống đỡ ta nhất định đập tốt cái này bộ phim phương nghệ hoa diệp phong không bằng liền từ ngươi đến đóng vai nam chính q u á c h tính ngươi thấy thế nào diệp phong nội nói ta không thể được đập phim truyền hình thời gian dài như vậy ta nào có lịch trình phương nghệ hoa bất mặt nói ngươi giúp nội địa điện ảnh công ty quay phim thời điểm làm sao lại không nói không có lịch trình diệp phong ách tốt ta phương nghệ hoa gặp diệp phong đáp ứng lập tức cao hưng điện nói cái này bộ phim ta cho các ngươi đầu tư năm trăm đô la hàng công trong công ty diễn viên cùng đạo diễn tùy ngươi chọn cảm ơn d i ệ p phong miệng nói lấy t ạ tâm lý lại toán thầm nói hợp lấy ngươi ở phía trước tiệm mì đ ẹ p nhiều như vậy cũng là đào hồ sâu chờ lấy ta tới nhảy vào đây chương bảy trăm hai mươi ba tìm trợ thủ chương bảy trăm hai mươi ba tìm trợ thủ d i ệ p phong đi ra tvb hành chính cao úc nhìn đến vương kinh xe hơi dừng sắt ở bên đường hắn bước nhanh đi lên trước kéo ra tay lái phụ bên này cửa xe không lưng ngồi vào trong xe u â n tay đóng cửa xe hắn hướng trong tay bưng lấy một quyển tạp chí vương kinh hỏi người hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi tới công ty vương kinh thả xuống trong tay tạp chí phát động xe hơi một bên mở vừa nói gian lận bài bạc cùng chí tôn vô thượng hai bộ phim đều đã hoàn tất ta gần nhất tại l à m hậu kỳ chỉnh lý thời gian hơi chút dư giả điểm d i ệ phong p thật không hổ là xạ thủ tốc độ năm nay người đạo diễn điện ảnh có năm bộ a không phải năm bộ là sáu bộ hơn nửa năm đập ba bộ sáu tháng cuối năm cũng có ba bộ muốn không phải lâm thanh hà bên kia không có lịch trình ta tại trước cuối năm còn có thể đem lộc đỉnh ký phần tiếp theo cũng đánh ra tới diệp phong nghe vậy vẻ mặt đau khổ nói lộc đỉnh ký phần tiếp theo ta chỉ sợ là không có cách nào biểu diễn vì cái gì phương tiểu thư để cho ta đi nội địa kế hoạch quay phim truyền hình xạ điêu anh hùng c h u y ệ n còn để cho ta biểu diễn quách tính vương kinh tao mày nói nàng đây không phải làm loại nha để ngươi một cái điện ảnh ngôi sao chạy tới diễn phim truyền hình cái này tính là gì diệp phong ta cũng không biết nàng là làm sao nghĩ muốn không ngươi đi giúp ta cầu một cái nhân tình vương kinh liền vội vàng lắc đầu nói ta không đi, đi cũng vô dụng ngươi nếu là không đi lộc đỉnh ký phần tiếp theo ta có thể liền không có cách nào diễn đương a chúng ta có thể ta sử diệm ụ n Xuân ngày nghỉ, g Tết đem c á này đánh bộ phim cho đánh ra tới. i ra d p Phong cả nói, nhà không à, không cho nghỉ giận nói, bản cũng ngươi dạng này Xuân người ngơi cả có à, tư Tết đều ấ y ngày. Biết lắm khổ nhiều nha. Nhờ ngươi Biết đi. i tha ta lắm khổ d ệ phong p tiếp lấy lại hỏi a kinh không trung nghị cách cứu viện cái kia bộ phim làm sao lại đập như vậy thảm vương kinh cười khổ nói cái kia bộ phim không có cách nào không thảm trước có cẩm ý vệ phòng bán vé nóng này sau có người trong giang hồ cùng ta lão bà là lão đại bán chạy ba bộ phim trước sau giáp công nó không phốc mới là lạ chứ diệm phong vội hỏi cẩm ý vệ phía giới họa không có đã phía giới họa Tổng phòng bán đúng người bán vẽ đến la h g công, k h tột cùng tìm ai đánh la chiếu huy diệm phong đội la lên người khác nói mọ à ta liền la chiếu huy là ai cũng không nhận ra làm sao có khả năng tìm người đi đánh hắn đến a bây giờ còn có người nào không biết là n g ư ơ i tìm người đập thủ người trong giang hổ phần tiếp theo bổi ra mắt ngày ấy hạng thắng còn hướng ta nghe ngóng việc này d i ệ p phong lời lẽ chính nghĩa mà nói ngược lại không phải ta làm ta thế nhưng là nghiêm túc x i n h ý người đánh người việc này ta khinh thường làm người châu bất quá ta khuyên ngươi gần nhất đi ra ngoài mang nhiều mấy cái bảo tiêu cái tiết liễu loan hùng cùng la chiếu huy cũng không phải cái gì lương thiện coi chừng bọn họ tìm người trả thù ngươi không phải ta làm ta sợ cái gì d i ệ p phong trong miệng tuy nhiên nói như vậy tâm lý nhưng cũng đánh tới chống nhỏ chính diện chống đối hắn tự nhiên là không sợ hãi nhưng đối phương muốn là dở trò hắn thật đúng là phải cẩn thận ứng đối bốn nửa giờ sau xe hơi lái vào trần ngọc liên biệt tự lớn thông qua cửa kiếm xe diệp phong nhìn đến tiểu lý trả cùng vương kinh nữ nhi tiểu đồng đồng ngay tại trên bãi cỏ đánh cầu lông nhìn đến diệp phong theo trong xe xuống tới hai nha đầu lập tức chạy tới cùng kêu lên kêu lên ca ca phong thúc ngươi trở về nhà diệp phong cười hỏi các ngươi hôm nay làm sao đều không đi học n h à tiểu lý trả hôm nay là cuối tuần tiểu mẫn tỷ tỷ để cho chúng ta tới học đàn tỷ an o tiểu mẫn đâu tiểu đồng đồng tiểu mẫn tỷ tỷ ở bên trong đánh bài đây diễ phong ta mang theo rất nhiều đậu răng thả tại trong dương h à n lý lúc trước khiến người ta mang hộ trở về chính các ngươi đi tìm ra ăn hai nhà đầu nghe xong lập tức quay người hướng trong phòng chạy tới bốn d i ệ p phong cùng vương kinh đi vào trong nhà nhìn đến bốn người chính ngồi vây chung một chỗ đánh bại theo thứ tự là châu huệ mẫn trương quốc vinh lý bích hoa cùng thi nam sinh hắn đi lên trước c ử i nói ta làm sao mỗi lần trở về đều thấy có người tại đánh bại trương quốc vinh chúng ta là đang chờ ngươi trở về ăn cơm đây d i ệ p phong chờ ta làm cái gì ngươi trực tiếp ăn liền tốt lý bích hoa ngươi cái này chủ nhân không tới chúng ta nào dám ăn cơm nhà châu huệ mẫn đứng người lên hướng vương kinh nói vương đại ca ta để ngươi đánh đi vương kinh cười nói tiểu mẫn là muốn cùng a phong nói một chút riêng tư lời nói đây được ta thay ngươi đánh mấy cái bài ta mới không có lời nói cùng hắn nói sao châu huệ mẫn nói xong quay người bước nhanh hướng trên lầu chạy tới trương quốc vinh cười nói a phong ngươi còn không mau đuổi theo d i ệ p phong cười cười không có nhận lời này gốc dạng mà chính là nói tránh đi quốc vinh ca ngươi cái k i a bộ a phi chính chuyện đập đến thế nào trương quốc vinh đừng đề cập đoàn làm phim đập tới nửa đường không có tiền vương kinh không thể nào một ư ơ i năm triệu nhanh như vậy thì tiêu hết toàn tiêu hết đoàn làm phim tại myanmar thuê sáu chiếc máy bay trực thăng q a y phim quay xong về sau vương Đạo n kinh lưu trấn vi đạo diễn điện ảnh tuy nhiên có thể kiếm tiền nhưng hắn điện ảnh rất khó đại hỏa giải điểm này tiền sao đủ vương đạo tiêu xài d i ệ p phong không nói bọn họ đúng quốc vinh ca ta sang năm muốn đi nội địa quay chụp xạ điêu anh hùng chuyện ngươi c n muốn hay không biểu diễn âu dương khắc trương quốc vinh cả kinh nói ngươi muốn cho ta đi nội địa đập phim truyền hình d i ệ phong p là công ty chúng ta hợp tác với nội địa quay t r ụ p phim truyền hình lý b í c h hoa cười nói a phong để leslie đi diễn phim truyền hình thua thiệt ngươi có thể nói ra được vương kinh không chỉ là leslie chính hắn cũng muốn biểu diễn quyết tính t h i nam sinh cả kinh nói không thể nào để các ngươi hai cái đồng thời biểu diễn cái này bộ phim cái này được bao nhiêu đầu tư mới đầy đủ nhà d i ệ phong p phương tiểu thư thì cho năm triệu n h i ề u một phần tiền đều không được vương kinh vậy ngươi chẳng phải là lại muốn giảm cắt x biểu diễn diễ phong ta chuẩn bị cầm năm trăm l i n cắt x quốc vinh ca muốn là biểu diễn cũng là năm trăm ngàn trương quốc vinh ngươi để ta suy nghĩ một chút được vậy ta chờ tin tức của ngươi d i ệ p phong nói xong liền muốn lên lầu đi lý bích hoa gọi lại hà nói a phong tân bạch nương tử bàn thảo ta đã viết xong một trăm ngàn chữ ngươi có muốn nhìn một chút hay không d i ệ p phong khoát tay một cái nói không cần ngươi chỉ cần khác cải biến trong chuyện xưa tên người là được đến mức cố sự tình tiết có thể tùy ý ngươi phát huy lý bích hoa cái kêu bản này tiểu thuyết ở đâu nhà giấy báo phát biểu tốt đâu diệm phong suy nghĩ một chút nói ngay tại minh báo phát biểu đi được chương Quốc bảy trăm hai mươi bốn định tâm hoàn chương bảy trăm hai mươi bốn định tâm hoàn diệp phong đẩy cửa đi vào châu huệ mẫn phòng ngủ nhìn đến tiểu nha đầu đang ngồi ở đầu giường s ư ớ c sở nhìn đến diệp phong theo ngoài cửa tiến đến châu huệ mẫn lập tức xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía nàng diệp phong đi đến bên giường ngồi xuống thân thủ đem châu huệ mẫn kéo cười nói là ai chọc chúng ta tiểu mẫn sinh khí nha châu huệ mẫn dãy rồi nói ngươi lừng đụng ta ta hiện tại không để ý ngươi d i ệ p phong nguyên lai là g i ậ n ta n h a là đang trách ta không có cùng ngươi cùng một chỗ sinh nhật sao ta mới không có thèm để ngươi b ồ i đây châu huệ mẫn đẩy ra d i ệ p phong ôm vào nàng trên lưng cánh tay phải đem thân thể hướng giữa giường rời rời thật sao vậy ta cho ngươi chăm chú chuẩn bị quà sinh nhật ngươi cũng không muốn không muốn cầm lấy đi tặng cho ngươi cái kêu bảo bối mội mội tốt d i ệ p phong từ trong ngực móc ra một cái hộp ấm trong tay loay hoay mấy cái nói quý giá như vậy lễ vật tiểu mẫn lại thế mà không nghĩ muốn nhìn đến chỉ có thể đưa cho tiểu anh ừ châu huệ mẫn cái mũi nhẹ hư một tiếng lại đem thân thể hướng giữa giường rời, rời. Đúng lúc này, nghe diệp phong lại nói giống như đưa mội mội giới chỉ có chút không thích hợp nha châu huệ mẫn nghe vậy lập tức xoay đầu lại đợi nàng thấy rõ diệp phong cầm trong tay là cái hộp trang sức tử nhất thời ánh mắt thì sáng nàng đoạt lấy diệp phong trong tay hộp gấm n ắ m trong lòng bàn tay nói thứ này không cho phép ngươi đưa cho nàng diệp phong cười hát hát nói ngươi không phải không nghĩ muốn sao ai nói ta không muốn sao ta vừa mới cái gì cũng không nói châu huệ mẫn nói xong cẩn thận từng ly từng tí mở ra trong tay hộp gấm chờ thấy rõ ràng trong hộp cái viên kia khảm nạm lấy nhẫn kim tương lúc khoe miệm nàng lập tức tràn lên một tia ngọt ng d i ệ p phong thân thủ đem châu huệ mẫn ôm vào trong ngực cười lấy hỏi hiện tại không tức giận a châu huệ mẫn mặt mày hớn hở nói nhìn ngươi đưa ta cái này quả sinh nhật phần phía trên ta lần này thì tha thứ ngươi d i ệ p phong đây chính là ta đưa ngươi tín vật đi nước h ngươi dù sao cũng phải hồi cho ta một cái hôn nóng bỏng đi châu huệ mẫn chơi ra cười nói không cho ai để ngươi chọc ta sinh khí tới không cho ta thì chính mình tới d i ệ p phong nói xong đưa tay nâng lên châu huệ mẫn phấn nộn gương mặt cúi đầu hôn lên nàng n ô i đỏ đ ú n g lúc này theo ngoài cửa thọ vào đến hai quả cái đầu nhỏ bên trong một cái giòn âm thanh mà hỏi thăm phong thúc tiểu mẫn tỉ, tỉ. Các n g ư tiểu đ a lý trà nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói cửa lại không đóng ta gõ cửa làm cái gì d i ệ p phong ăn các n g ư ơ i đổ ăn vật đi đừng ở chỗ này quấy dối tiểu đồng đồng là trần tỷ tỷ để cho chúng ta phía trên tới gọi các ngươi phía dưới đi ăn cơm vậy chúng ta cùng một chỗ đi xuống đi d i ệ p phong nói xong lôi kéo hai cái tiểu nha đầu đi ra ngoài cửa chờ ba người ra ngoài châu huệ mẫn mở ra tay phải đem hộp gấm một lần nữa mở ra lấy ra cái viên kia nhẫn kim cương mang tại ngón giữa tay trái phía trên sau đó nhỏ giọng nói phù hợp đây cũng không biết hắn là cái gì thời điểm mua lúc này ngoài cửa vang lên trần ngọc liên thanh â m tiểu mẫn nhanh đi ra ăn cơm nha tới rồi tới rồi châu huệ mẫn đáp một tiếng vội vàng đem giới chỉ hai xuống bỏ vào trong hộp gấm nàng suy nghĩ một chút lại đem tủ đầu giường ngăn kéo mở ra đem hộp gấm trịnh trọng bỏ vào lại đem ngăn kéo khóa kỹ lúc này mới cước bộ nhẹ nhàng địa đi xuống l bốn ngay kế tiếp buổi sáng diệp phong đúng giờ ngồi đấy a bưu mở xe hơi đi tới công ty đánh thẻ đi làm vì p h o n g ngừa có người a m toàn hắn trần ngọc liên để a bưu mang theo hai cái bảo tiêu hộ bảo vệ hắn đem a bưu bọn họ đuổi đi về sau diệp phong bước nhanh đi vào tvb hành chính đại sành bởi vì đúng lúc gặp giờ làm việc chờ đợi ngồi thang máy công tác nhân viên có chút nhiều diệ phong đi đến một chỗ thang máy lối vào nhìn đến vương tiên lâm tiêu xanh lý tăng thắng mấy người đ d i ệ p phong tiến lên lần lượt địa c h à o hỏi mấy người hàn huyên sau đó vương thiên lâm hướng hắn hỏi a phong nghe nói phương tiểu thư để ngươi dám chế xạ điêu anh hùng chuyện thật sao d i ệ p phong cười nói thiên lâm thúc ngươi là nghe a kinh nói đi vương thiên lâm gật gật đầu ngay sau đó lại nói lần trước mở đập xạ điêu anh hùng chuyện mới đi qua năm năm hiện tại đập cái tia bộ phim mạo hiểm rất lớn n h a tiêu xanh a phong phương tiểu thư làm sao đột nhiên để ngươi đến dám chế phim truyền hình đâu có thể là phương tiểu thư nhìn ta cả ngày đông chạy tây sóc không vừa mắt liền muốn tìm một ít chuyện cho ta làm đi diệm phong vừa dứt lời chỉ nghe thấy sau lưng vang lên dày cao góp dâm thanh â m hắn trở về xem xét chỉ thấy phương nghệ hoa dẫn theo cặp công văn theo phía sau hắn đi tới hắn lung túng loe qua một bên hướng phương nghệ hoa cười nói phương tiểu thư ngươi tại sao không đi ngồi tổng giám đốc chuyên dụng thang máy đâu phương nghệ hoa ta nếu là không tới sao có thể biết n g ư ờ i đối với ta còn có một b ụ n g ý kiến đây d i ệ p phong vội nói không ý kiến ta là tại cùng các vị tiền bối nói dẫn đây đúng lúc lúc này cửa thang máy mở ra phương nghệ hoa cất bước đi vào trong thang máy diệm phong thay thế tranh thủ thời gian chạy đến bên cạnh một tòa khát thang máy ngồi lên lầu bốn chờ hắn trong phòng làm việc ngồi xuống không lâu chỉ nghe thấy ngoài cửa vang lên vài cái tiếng đập cửa mời đến d i ệ p phong vừa dứt lời thì nhìn đến lý tăng thắng đẩy cửa đi tới hắn tranh thủ thời gian đứng dậy đón chào nói lý đạo ngươi sẽ không phải là đến hỏi thần điêu cái kia bộ phim a lý tăng thắng cười nói vừa rồi tại phía dưới nghe được thật không minh bạch ta muốn hỏi một chút ngươi đến tột cùng là cái tình huống như thế nào d i ệ p phong đem lý tăng thắng mời đến trên ghế s a lon ngồi xuống một bên thay hắn pha t r à một bên giải thích nói công ty muốn cùng nội địa hợp quay một bộ phim truyền hình bởi vì ta cùng cái kia một bên quan hệ tương đối quen thuộc phương tiểu thư thì để cho ta tới phụ trách hạng mục này lý tăng thắng nói như vậy bản mới xạ điêu anh hùng chuyện muốn đi nội địa lấy cảnh quay chụp đúng cái này bộ phim ngoại cảnh xác định tại nội địa lấy cảnh đợi đến chính thức mở đập đoàn làm phim có thể muốn tại nội địa ở phía trên thời gian m ấ y tháng d i ệ p phong đem chén trà đưa cho lý tăng thắng sau đó tại hắn đối diện ngồi xuống tới hỏi lý đạo ngươi có hay không đi nội địa quay phim ý nghĩ lý tăng thắng xoắn suýt mà nói ta chưa bao giờ đi qua nội địa cũng không biết ở bên kia có thể hay không n g ầ n đến thói quen d i ệ p phong nội địa sinh hoạt điều kiện là muốn so bên này kém chút bất quá bên kia lấy cảnh quay phim đối đạo diễn tới nói đem là một loại nghệ thuật phía trên t hương thụ lý tăng thắng cười nói bị ngươi kiểu nói này ta đều nhanh tâm động d i ệ p phong ta chuẩn bị khiến người ta tại c h i ế c tỉnh thuyền bên kia núi trên hải đảo gieo vào trên dưới một trăm mẫu rừng đảo lại kiến tạo mấy chỗ nhân công danh lam thắng cảnh dùng tới quay chụp đảo hoa đảo phần diễn lý tăng thắng giật mình nói hiện tại khiến người ta đi trồng cây đảo còn đi gấp sao d i ệ p phong có thể cấy ghép à, thừa dịp hiện tại là mùa đông đem cây đảo cấy ghép đi qua chờ sang năm đầu xuân chỉ cần đại bộ phận cây đảo sống được thì thỏa mãn quay phim điều kiện lý tăng thắng, chiếu ngươi nói thao tác, cái này bộ phim đầu tư thì quá lớn phương tiểu thư bên kia có thể đồng ý không phương tiểu thư đáp ứng cho ta năm triệu muốn là không đủ tiền ta tự mình tới nghĩ biện pháp lý tăng thắng ta muốn đi qua nhìn một chút có thể chứ d i ệ p phong cười nói không có vấn đề ta tối nay thì cho bên kia gọi điện thoại khiến người ta dẫn ngươi bốn chỗ đi loanh quanh đúng ngươi tốt nhất đem đại mạc danh lam thắng cảnh cùng đào hoa đảo hoa đ ả o danh lam thắng cảnh hòa mấy bộ sơ đồ phát thảo ta để cho người ấn đ ồ kiến tạo danh lam thắng cảnh lý tăng thắng im lặng nói ta còn không có đáp ứng ngươi đón lấy cái này bộ phim đây diễm phong chỉ cần ngươi đi qua tin tưởng ngươi nhất định sẽ bị bên kia phong cảnh cho mệt hoặc ngươi ngẫm lại xem mấy trăm hơn ngàn con chiến mã tại trên thảo nguyên rong đuổi lúc đó là dạng gì cảnh tượng lý tăng thắng nuốt nước bọt nói ngươi thật có thể mượn đến một nghìn con chiến mã dùng đến quay phim d i ệ p phong chẳng những là lập tức thì liền c ư ớ i ngựa chiến sĩ ta cũng có thể giúp ngươi mời qua đến lý tăng thắng vô đ u ổ i nói được thì hướng ngươi câu nói này cái này bộ phim ta tiếp vậy chúng ta thì một lời đã định một lời đã định đem lý tăng thắng đưa đi về sau diễm phong thả xuống một khối tâm sự tại tvb những thứ này đạo diễn bên trong bàn về đập võ hiệp phim truyền hình cũng chính là vương tiên h lâm tiêu xanh lý tăng thắng lý hội dân bốn người lớn nhất thiện trường cái này bên trong lại đếm lý tăng thắng cùng hắn quan hệ tốt nhất từ hắn tới làm đạo diễn cái này bộ phim s á t x u ấ t thành công liền sẽ lớn hơn nhiều đạo diễn bên này có tin tức có thể nữ chính nhân tuyển lại làm khó hắn tâm lý lớn nhất thí sinh thích hợp là chu ân có thể nha đầu kia hiện tại cũng không biết ở nơi đó chứ chu ân hai bờ ba địa còn có vị kia nữ diễn viên thích hợp biểu diễn x i n h đẹp hoàng dung đây diệm phong đang muốn đến đau đầu chậm nghe trong túi máy nhắn tin văng lên hắn móc ra máy nhắn tin xem xét phía trên biểu hiện là châu hải mi đại ca đại số điện thoại d i ệ p phong cầm điện thoại lên ống nghe rút thông châu hải mi điện thoại hỏi châu tiểu thư ngươi làm sao lại muốn lên đến gọi điện thoại cho ta đầu bên kia điện thoại châu hải mi trần trở nói á phong giữa chưa ta muốn mời ngươi ăn cơm d i ệ p phong ăn cơm thì không cần có lời gì ngươi thì thẳng lên nói đi châu hải mi tốt ta ta nghe nói ngươi phải chịu trách nhiệm giám chế xạ điêu anh hùng chuyện ta muốn hỏi một chút cái kia bộ phim ta có thể biểu diễn nữ chính sao d i ệ p phong ngươi cùng nữ chính hoàng dung độ phù hợp kém hơn quá nhiều cái này bộ phim không thích hợp ngươi châu hải mi cái kia mục niệm từ đây ta biểu diễn mục niệm từ cũng có thể a d i ệ p phong kinh ngạc nói không phải đâu ngươi liền phim truyền hình nữ số hai cũng muốn diễn châu hải mi diễn một bộ đại họa phim truyền hình nữ số hai dù sao cũng so diễn một bộ phổ thông phim truyền hình nữ chính mạnh hơn nhiều đi để ngươi diễn mục nghiệm từ là không có vấn đề có thể cái này bộ phim muốn đi nội địa lấy cảnh ngươi có thể làm sao cái gì cái này bộ phim muốn đi nội địa đập đúng vậy ngươi để cho ta suy nghĩ lại một chút t h ô i ta d i ệ p phong bên này vừa cúp điện thoại chung điện thoại lại văng lên hắn cầm điện thoại lên ống nghe hỏi uy là vị nào đầu bên kia điện thoại truyền đến tăng hoa thiên thanh âm phong ca là ta Dạ、là A t h i ế người nha. n h Diệp p o A Thiến, n g ơ i biết cũng nghe đến ta muốn dám chế xạ điều tin đi. Thiên, hiện tại mọi không nghe chế anh hùng chuyện tức đi. Thăng Hoa thiên, đúng nha, cũng đến muốn đúng n g ta tức tất cả dám xạ ư đã biết. Phong ca, ta muốn Hoàng Dung. Ngươi ta Phong Hoàng muốn Dung. ca, không được vì cái gì ta không được bởi vì ngươi không đủ xinh đẹp người tăng hoa thiên tức giận đến đùng một tiếng cúp điện thoại d i ệ p phong cười khổ lắc đầu hắn ngay sau đó cho quan tri lâm rút điện thoại m u ộ n ước nàng giữa chưa cùng nhau ăn cơm có thể quan đại mỹ nhân hôm nay muốn quay phim không có công phu đi ra ăn cơm diệm phong chỉ có thể đáp ứng nàng giữa chưa đi đoàn làm phim giỏ s á ban chương bảy trăm hai mươi lăm cao nhân chỉ điểm ư n giữa 725, cao nhân chỉ nhân đ ể m trưa một lượng hào hoa xe hơi nhỏ lái vào cha điện sơn bạch ra sĩ đạo liễu loan hùng biệt thự xe hơi vừa ở trong viện dừng hẳn cánh tay phải treo băng v ả i la chiếu huy vội vã địa chạy xuống xe bước nhanh đi vào biệt thự trong phòng khách vừa vào cửa hắn thì nhìn đến liễu loan hùng đang ngồi ở trên ghế salon cùng một vị trung niên nam tử trò chuyện nhìn đến la chiếu huy theo ngoài cửa đi tới liễu loan hùng liền đem trung niên nam tử đổi đi sau đó hướng la chiếu huy cười nói a huy người tới rồi la chiếu huy bước nhanh đi qua đặt mông ngồi ở trên ghế salon hướng liễu loan hùng nói hồng ca cái kia ra hỏa rốt cục trở về ngươi nói là diệm phong trở về chứ hắn còn có thể là ai hùng ca lần này ta muốn tìm người hung hăng sửa chữa hắn l i ễ u loan hùng hai chân chéo ngoại nói vậy ngươi có thể cần nghĩ kỹ chỉ cần ngươi vừa đập thủ hắn khẳng định sẽ gấp m ộ ư ơ i lần địa trả thù ngươi la chiếu huy vội la lên hùng ca chẳng lẽ ngươi muốn ta n h ị n xuống cơn giận này hay sao l i ễ u loan hùng cười nói ngươi thật muốn báo thù hắn cũng không phải là không có biện pháp bất quá tìm người đi đánh hắn việc này hậu hoạn vô cùng ngươi cần phải nghĩ biện pháp đã có thể trả thù đến hắn lại để cho hắn bắt không được ngươi cai cắn dạng này mới là thửa sách la chiếu huy vội hỏi hùng ca ngươi đã nói như vậy chắc hẳn đã có đối sách ra liễu luân hùng ta nghe nói diệp phong cứu cứu tại tỉnh quảng đông mở mấy cái chế y phục nhà máy mỗi tháng giá trị sản lượng có mười triệu đô la hồng c ô n g la chiếu huy hơi suy nghĩ một chút liền cười nói cảm ơn hùng ca nhắc nhở ta biết nên làm như thế nào liễu luân hùng nhắc nhở a huy xả giận liền phải tuyệt đối đừng làm quá mức lửa la chiếu huy hùng ca ngươi c ứ yên tâm đi ta biết phân t ứ liễu luân hùng lại hỏi a huy mấy ngày nay ngươi liên hệ đến châu tinh, tinh không có hắn đáp ứng cùng chúng ta hùn vốn mở công ty điện ảnh sao la chiếu huy đừng đề cập tiểu tử kia cũng là cái sợ h à n g hắn gặp ta cùng diệp phong trở mặt cũng không dám lại cùng chúng ta hợp tác liễu loan hùng cười nói đó là n g ư ơ i cho chỗ tốt không đủ để hắn động tâm biết hắn ban đầu là làm sao rời đi thiệu thị sao la chiếu huy biết gia hòa lúc trước cho hắn cắt c ê cao hơn thiệu thị giá gấp hai có thừa liễu loan hùng biết liên tốt ngươi đem cựu long đường bên kia một chỗ phòng nghiệp bán trao tay cho hắn để hắn trước thường điểm ngon ngọt thì không sợ hắn không dựa đi tới la chiếu huy vội la lên bên kia phòng nghiệp đang ở vào tăng giá trị bên trong lại các loại thời gian nửa năm ném ra ngoài đi chí ít có thể nhiều kiếm l ợ i hơn một triệu liễu loan hùng bất m ặ n nói ngươi muốn là liền điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ đều không nỡ tương lai còn có thể có cái gì hành động tốt h ta t ạ cái c này đi làm la là chiếu huy nói xong đứng dậy hướng liễu loan hùng cáo tử chờ la chiếu huy ra ngoài về sau liễu loan hùng theo trên b à n trà cầm lấy một cái túi công văn từ bên trong rút ra một sấp tài liệu hắn xem qua tài liệu về sau nhấc tay vớt ve lấy chính mình cái cảm lâm vào suy tư những tài liệu này là hắn trợ thủ vừa mới đưa tới phía trên biểu hiện diệp phong lao ba diệp tu văn nắm giữ trung hoàn bán sơn hai mươi mấy chỗ bất động sản giá trị thị trường vượt qua hơn ba trăm triệu đô la hồng kông để liễu loan hùng giật mình không phải những thứ này bất động sản giá trị thị trường mà chính là vào tay thời gian theo trên tư liệu biểu hiện những thứ này phòng nghiệp đều là diệp tu văn tại năm ngoái thị trường chứng khoán bạo ngã bên trong thu mua thời cơ chi xảo ánh mắt chi chuẩn để hắn cái này chùm bất động sản đều bội phục không thôi người ngoài nghề không hiểu hắn cái này người trong vòng tự nhiên minh bạch theo hồng kông kinh tế bắt đầu chuyển biến tốt đẹp trung hoàn bán sơn phòng nghiệp giá thấp giá trị ưu thế ngay tại hiện lộ ra các loại đến tàu điện mầm khai thông về、sau. bên này phòng nghiệp nhất định sẽ giá cả lên nhanh đều là lúc diệp phong lão ba nắm giữ những thứ này bất động sản giá trị thị trường rất có thể sẽ tăng phía trên gấp mười lần gấp hai mươi lần có thửa liễu loan hùng ở trong lòng thầm nghĩ đến cùng là ai chỉ điểm diệp phong mua xuống những thứ này phòng nghiệp chẳng lẽ hắn sau lưng còn có một vị cao nhân tương trợ ngay tại liễu loan hùng nghiên cứu diệp phong nội tình thời điểm hắn ngay tại hoàng phi hồng đoàn làm phim d i x s á ban giữa trưa đoàn làm phim kết thúc công việc về sau diệp phong bưng lấy cơm hộp cùng tư khắc lý liên kiệt quan tri lâm ba người ngồi cùng một chỗ dùng cơm tư khắc vừa ăn cơm một bên hướng diệp phong g i hỏi Ta TVB nam xanh nói, sang nghe nói, ngươi năm muốn giúp mẫu rừng hoa đảo, làm chọn cảnh địa. quan y m tri bộ m t r lâm chen miệng nói đầu góc ngươi hư mất ta vì quay một bộ phim truyền hình đi cải tạo một cái đảo nhỏ ngươi cái này không phải người ngô nha diễm phong ngươi cái gì cũng đều không hiểu chớ cùng cái này mủ ngắt lời ừ quan c h i lâm tức giận nghiêng đầu đi nàng có lòng muốn đi nhưng lại bỏ không được rời đi từ khác cười nói a phong ngươi có phải hay không muốn tại bên nào chế tạo một cái đào hoa đ ả o các loại đập hết phim về sau để trở thành một chỗ danh lam thắng cảnh d i ệ p phong gật đầu khen còn có từ đạo lợi hại liếc mắt liền nhìn ra ta tâm tư đón đến hắn lại nói ta cảm thấy chúng ta đang sợ phim chỉ cần điều kiện cho phép dù sao cũng phải vì dân chúng đ ị a p h ư ơ n g lưu lại chút gì làm như vậy cũng coi là tích đức hành thiện lý liên kiệt sư đệ người ý nghĩ này rất tốt nếu là có ta có thể giúp đỡ địa phương n g ư ơ i cứ mở miệng d i ệ p phong cười nói cảm ơn từ khắc a phong sang năm ta cũng muốn đi tây bắc lấy cảnh đập một bộ điện ảnh d i ệ p phong vội hỏi ngài nghĩ kỹ muốn đập cái gì không từ khắc muốn là n g ư ơ i đồng ý ta muốn đập một bộ tân long môn khách sạn phần tiếp theo được chờ ta lần sau gặp lại đến gia đình đem người ý nghĩ này cùng hắn nói một chút từ khắc muốn là đập phần tiếp theo ngươi có thời gian biểu diễn sao d i ệ p phong cười nói từ đạo ta cảm thấy sư minh so ta càng thích hợp diễn đại hiệp lý liên kiệt vội nói sư đệ người tại tân long môn khách sạn bên trong đóng vai chu hoài an cũng rất không tệ ta cảm thấy phần tiếp theo vẫn là người diễn tương đối tốt d i ệ p phong ta hiện tại việc vặt vanh quá nhiều còn thường xuyên muốn bốn chỗ b ứ n ba về sau quay phim cũng cơ hội nhưng muốn thiếu nhiều sư m i n h ngươi thì nhiều vất vả đi lý liên kiệt vừa định chối tử d i ệ p phong lại nói sư m i n h ta quyết định theo cái này bộ phim bắt đầu đưa ngươi cắt xê để cao đến một triệu lại thêm mười phần trăm hồng công phòng bán vé phân hoa hồng lý liên kiệt nghe vậy lại hỉ đây cũng chính là hắn muốn sách lại không có ý tứ mở miệng ý nghĩ rốt cuộc hắn đóng điện ảnh cơ hồ đều có thể bán chạy hắn lại thế nào không muốn lấy thêm điểm cắt từ khắc khoe miệng mỉm cười địa liếc diệp phong liếc một chút hắn trong lòng cũng là âm thầm cảm khái diệm phong giá hỏa này thật sự là không đơn giản đúng lúc này diệm phong trong túi máy nhắn tin đột nhiên vang lên hắn móc ra máy nhắn tin xem xét thấy phía trên biểu hiện là liêu dịch viễn số điện thoại hắn thu hồi máy nhắn tin nói là liêu chủ tịch tìm ta chắc là vì cầm ý vệ cùng đôn hoàng dạ đàm cái kia hai bộ phim nhật bản bản quyền đàm phán có kết quả quan t h i lâm Ta đại đại, t r bản bản bởi vì cầm ý vệ phòng bán vé bán chạy đông ánh chu thức hội liền đưa ra lấy năm triệu đô la mỹ đóng gói mua xuống cái này hai bộ phim nhật bản bản quyền liêu dịch viễn không quyết định chắc chắn được muốn hỏi thăm diệm phong ý kiến diệm phong đối cái này báo giá vẫn là thẳng động tâm nếu có thể thành giao hắn đầu nhập hơn mười triệu liền có thể thuận lợi đất thu hồi tới có thể bản quyền tiêu thụ đàm phán sự tình Hắn tại đoàn làm phim sau khi ăn cơm chưa xong diệm phong chạy tới minh báo toàn bộ dựa theo ước định tới gặp kim dung mặc kệ ai muốn đập kim dung tiểu thuyết đều phải trước cùng lao gia tử chào hỏi đây đã là công nghiệp ước định mà thành quy của cũ diệm phong đi vào kim dung văn phòng thời điểm nhìn đến lao gia tử đang ngồi ở trên ghế xa lon cùng một tên công tác nhân viên trò chuyện nhìn đến diệp phong gõ cửa t i ề n đến kim dung liền đem người kia đổi đi sau đó đứng dậy đón chào hai người hàn huyên sau đó tại bàn trà bên cạnh trên ghế s a lon ngồi xuống kim dung trợ thủ bưng lấy hai chén trà nóng đi tới đặt ở trên bàn trà lại lui ra ngoài kim dung hướng diệp phong cười nói bản này tiểu thuyết bản quyền sắp đến kỳ ta còn tưởng rằng ngươi đã quên việc này d i ệ p phong muốn không phải phương tiểu thư để cho ta đi nội địa quay một bộ phim truyền hình ta cũng nhớ không nổi đến bản này tiểu thuyết bản quyền nhanh đến kỳ kim dung nâng trung trà lên uống một ngụm trà đạo cái kia liền nói một chút ta ngươi lần này chuẩn bị làm sao đậm diễm phong Kim dung à i lo á nhà chết lắng mà nói nếu thật là chiếu ngươi nói đập chỉ sợ cái này bộ phim đầu tư sẽ rất lớn phương tiểu thư bên kia có thể đồng ý không phương tiểu thư chỉ nhổ cho ta năm triệu việc khác nàng một mực mặc kệ để cho ta tự do phát huy kim dung cười nói nàng đ ố i ngươi đến là yên tâm cực kỳ bất quá dựa theo ngươi suy nghĩ cái này năm triệu là khẳng định không đủ diệp phong còn lại lỗ hổng ta lại nghĩ biện pháp giải quyết ta hôm nay tới là muốn mời ngài vì đào hoa đ ả o tuyển chỉ cung cấp điểm ý kiến kim dung suy nghĩ một chút nói nếu như ngươi thật nghị phục chế một tòa đào hoa đ ả o ta kiến nghị ngươi đi chết tỉnh chu sơn phổ đặc khu chỗ đó có tòa bạch vân sơn tương truyền tiền tần có cái gọi an kỳ sinh luyện đan sĩ kháng chỉ trốn đến đây t o n cư tu đạo luyện an một ngày túy mặc vẫy vu sơn thạch n h u n thành đào hoa văn lồm, lồm lâm t ấ m cho nên thạch xương đào hoa thạ đào s ư n g đào hoa đảo ta tại trong tiểu thuyết viết đào hoa đảo cũng làm ư ợ n dùng cái này để tịch d i ệ p phong mặc nhiệm g một câu chết tỉnh chu sơn phổ đà khu bạch vân sơn ngay sau đó lại nói được ta nhớ kỹ kim dung lại hỏi lần này ngươi chuẩn bị để người nào đến đóng vai hoàng dung d i ệ p phong buồn rầu nói ta ngay tại vì chuyện này phát sầu nhìn chung tvb g i ớ i cờ nữ diễn viên ta cảm thấy không có một cái nào có thể phù hợp trong lòng ta hoàng dung kim dung kinh ngạc nói tvb nhiều như vậy nữ diễn viên vậy mà không có một cái nào phù hợp ngươi yêu cầu diệm phong gật đầu nói chẳng những là tvb thì liền hai bờ ba địa ta biết nữ diễn viên đều không có một cái nào có thể phù hợp ta yêu cầu kim dung cười nói người yêu cầu này có phải hay không quá cao một chút d i ệ p phong đã muốn đập cái này bộ phim ta muốn làm đến tốt nhất nếu như thực sự tuyển không đến để cho ta hài lòng ta liền chuẩn bị để tăng hoa thiên đến đóng vai xinh đẹp hoàng dung kim dung suy nghĩ một chút nói tăng hoa thiên diễn hoa thiên q cốt cổ linh tinh quái đến là rất phù hợp hoàng dung cái này nhân vật nàng còn chưa đủ xinh đẹp khó có thể đạt tới trong lòng ta đối hoàng dung tiêu chuẩn ta đến là có cái thí sinh thích hợp há là ai làm k i ế t anh tiểu thư diễm phong liền vội vàng lắc đầu nói tiểu anh không được ta để cho nàng chủ công điện ảnh không cho phép nàng tiếp đập phim truyền hình lại nói nàng cũng không có lịch trình vậy ngươi thì chính mình chậm rãi tuyển đi đón đến kim dung lại nói nói lên lam tiểu thư ta lắm miệng khuyên ngươi một câu về sau gặp chuyện không nên quá xúc động dùng vũ lực giải quyết vấn đề trung pi là hạ hạ sách d i ệ p phong nghiêm nghị nói lao gia tử ta thờ p h ụ n g là có ân tất báo có thủ phải đền người kính ta một thước ta kính hắn một t r ư ợ n g người như nhụ c ta ta tất gấp mười lần báo chi kim dung khuyên nhủ người ý tưởng này là đúng có thể thao tác vẫn là còn chờ thương thảo thường tại bờ sông đi nào có không đất ngươi như là dựa vào võ lực giải quyết vấn đề tạo thành thói quen sau này rất có thể sẽ lọt vào phản vệ diệp phong cảm kích nói đa tạ ngài lao nhắc nhở ta về sau hội chú ý kim dung cười nói ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt lúc trước ta còn lo lắng cho ngươi nghe không vào đây người nào tốt với ta người nào đối với ta xấu cái này ta vẫn là tự hiểu rõ diệp phong nói xong đứng lên nói cái dày ngài lâu như vậy ta cũng nên cáo tử kim dung đi theo thân thể đem diệp phong đưa đến bên ngoài phòng làm việc chỉ một lúc sau phó tổng biên chủ tịch đi tới hướng cười hỏi tiểu tử kia đi thôi kim dung gật, gật đầu ngay sau đó đi trở về đến trong văn phòng hướng cùng lên đến đồng thiên lý nói l ã o đ ồ n g ngươi có hay không cảm thấy tiểu tử này giống ta trong tiểu thuyết một nhân vật đồng thiên lý muốn là đoán không sai ngài là cảm thấy hắn giống trong thần điều dương Quá a kim dung ở trên ghế s a lon ngồi xuống nói ngươi nói không tệ dương quá dung nhan thông minh có nữ nhân duyên lại hành sự quả quyết ân đoán rõ ràng cùng cái này tiểu g i a hỏa thật sự là rất giống đồng thiên lý ở bên cạnh ngồi xuống nói nhưng hắn hai có một chút không quá giống cái nào điểm không giống dương quá chuyên tình tiểu tử này hoa tâm ha ha ha kim dung nghe vậy nhịn không được gửi ra tiền bốn lúc chạm vào tối quan tri lâm ngồi xe vội vã địa chạy về chính mình biệt thự lớn nàng vừa đi xuống xe hơi nữ hầu lan di từ trong nhà ra đón hướng cười nói tiểu thư tiên sinh tới quan tri lâm mỉm cười nói giữa trưa chúng ta tại phim trường đã gặp mặt nói xong nàng bước nhanh chạy vào trong phòng nhìn đến phòng khách không có người liền lại quay người hướng thư phòng đi đến đẩy cửa xem xét chỉ thấy diệp phong đang ngồi ở trước bàn sách viết chữ quan tri lâm bước nhanh về phía trước thân thủ túm lấy bút máy sau đó ngồi đến diệp phòng chân phía trên đưa cánh tay nằm ở hắn cái cổ đem nàng mềm mại môi đỏ dán tại diệp phong miệm phía trên một trận hôn nồng nhiệt sau đó diệp phong ôm trong ngực quan đại mỹ nhân nhẹ g i ọ n g cười nói gì mười ba hôm nay cái này là làm sao à nha quan c h i lâm ngữ khí u h o nói ta m u ố n biết trong lòng ngươi còn có hay không ta diệp phong ngạc nhiên nói ngươi làm sao lại nghĩ như vậy quan c h i lâm lại hỏi muốn là ngày nào ta cũng bị người khi dễ ngươi hội làm thế nào diệp phong cười nói ngươi lai、like、ngươi là đang ăn tiểu anh nha đầu kia giống đây quan c h i lâm bản lấy khuôn mặt nhỏ nói ngươi đừng ngắt lời thành thật trả lời ta ngươi hội làm thế nào diệp phong không chút nghĩ ngợi nói nếu là có người dám khi dễ ngươi ta tất gấp m ư ơ i lần hoàn lại quan tri lâm nghe vậy lại ô n diệp phong cổ cùng cùng chỗ. hắn triển miên cùng một、chỗ. Rất rời môi. lâu, quan tri lâm tựa ở Diệp h n gật t gật đầu ngay sau đó quay người cầm lấy trên bản giấy viết bản thảo hỏi đây là người viết kịch bản sao diễ phong đây là ta viết kịch bản mới c quan tri lâm vừa dứt lời chỉ nghe thấy diệp phong trong túi máy nhắn, tin văng lên. Hắn móc ra máy nhắn tin xem xét phía trên biểu hiện là vương kinh đại ca đại dãy số diệp phong vội nói là a kinh tìm ta chắc là có chuyện gì quan c h i lâm còn có thể có chuyện gì hắn khẳng định là tìm ngươi đi uống hoa i ử u không được đi diệp phong ta đi trước nhận cú điện thoại muốn là hắn tìm ta đi h ộ m đêm ta thì không đi quan c h i lâm vậy ngươi ô m ta đi tiếp điện thoại ta quay phim mệt mỏi không muốn đi đường diệp phong im lặng nói lan tỷ còn ở bên ngoài đây để nàng nhìn thấy nhiều xấu hổ quan c h i lâm bất mặt nói ngươi trước kia đều ước gì có thể ôm lấy ta hiện tại là ghét bỏ ta ra sao ách diệp phong không phản bắt được đành phải thân thủ ôm lấy quan đại mỹ nhân hướng phòng khách đi đến còn tốt lan di không ở phòng khách diệp phong đi đến máy điện thoại bên cạnh đang muốn đem quan đại mỹ nhân thả xuống đến ai ngờ nàng thân thủ cơ lấy điện thoại ông nghe thay hắn rút lên số tới Các l o diệm phong vừa u định cự tuyệt nữa lúc quan tri lâm lại nhỏ giọng nói đáp ứng hắn vậy được rồi ta sau đó đi qua vương kinh vậy ta tám giờ tại đại phú hảo bên ngoài chờ ngươi chúng ta không gặp không về diệp phong c ú p điện thoại hướng quan c h i lâm hỏi vì cái gì lại để cho ta đi quan c h i lâm cười nói ta cũng muốn đi nhà ngươi chờ ta một chút ta trước đi tắm sau đó chúng ta cùng đi vừa vặn ta cũng muốn tắm rửa hai ta cùng một chỗ tốt diệp phong nói xong ôm lấy quan c h i lâm hướng phòng tắm đi đến quan c h i lâm hoạt động lấy hai đầu cặp đùi đẹp nhỏ giọng gào lên mau bung ra ta ngươi tên đại sắc lăng này diệp phong cười hh t t nói hiện tại mới nói bung ra quá trễ mau tới người nơi này có cái thối lưu manh chương bảy t r a ư n g cầu chương bảy t a n g cầu tám giờ tối một lượng hào hoa rộng rãi làm bồ ù a hộ y nhi chậm rãi rừng ở đại phú hào hộp đêm trước cửa xe hơi vừa dừng hẳn chỉ thấy một vị đại hán áo đen theo tay lái phụ bên này chạy ra đến kéo ra phía sau cửa xe chật, trang phục lộng lấy quan c h i lâm tay kéo lấy diệp phong cánh tay theo xe bên trong đi ra tới chờ tại cửa ra vào vương kinh tiến lên đón hướng quan c h i lâm su đ ị n h nói quan tiểu tỷ ngươi tối nay mặc đồ này thật xinh đẹp quan c h i lâm mỉm cười nói cảm ơn diệm phong một bên đi vào trong vừa nói a kinh tối nay đến cùng là ai mời khách vương kinh khâu p h ư c sinh cắt phú hồng hai người kia ngươi nghe nói qua chưa d i ệ p phong cắt phú hồng cái này người ta nghe hứa tiểu đông nói qua tựa như là đài loan một nhà kinh tế công ty lao bản khâu phúc sinh ta cũng không biết ba người đi vào cửa bên trong vương kinh bỏ tiền đem chào đón nữ hầu người đuổi đi về sau lại hướng diệp phong giới thiệu nói vị này khâu tiên sinh cũng là đài loan làng giải trí l ã o đại cùng chúng ta chủ tịch quan hệ rất tốt gần nhất hai bên b ở quan hệ làm tan hắn liền muốn đi nội địa đầu tư quay phim chủ tịch để n g ư ờ i giúp hắn đáp cầu g i á t mối d i ệ p phong việc này dễ dàng chỉ cần bọn họ không đập bôi nhọ bên kia nội dung điện ảnh ta đến là rất tình nguyện giút bọn hắn chuyện này vương kinh ta đoán bọn họ nghĩ đi nội địa quay phim là giả muốn cùng ngươi đáp lên quan hệ khả năng mới là bọn họ chân thực mục đích quan c h i lâm ở một bên hỏi vậy bọn hắn thẳng khó mà nói nhà vì cái gì nhất định phải túi cái vòng luận còn đâu vương kinh giải thích nói muốn là bọn họ trực tiếp tìm a p h o n g chủ tịch bên kia thì không tốt giao phó d i ệ p phong là con la là lập tức gặp mặt về sau liền biết nói chuyện ở giữa ba người xuyên qua đại sảnh theo thang lầu trèo lên lên lầu hai một tên nữ hầu người tiến lên đón đến hướng bọn hắn cười hỏi tiên sinh tiểu thư xin hỏi các ngươi có hẹn t r ư ớ không vương kinh chúng ta có hẹn trước là số ba mươi sáu gian phòng tốt mời các người đi theo ta nữ hầu người đem ba người dẫn tới số ba mươi sáu ngoài gian phòng thân thủ đẩy cửa mời ba người đi vào vào cửa xem xét gian phòng bên trong ngồi đấy một nam một nữ hai vị khách nhân nam tử người mặc một bộ cho âu phục hình thể hơi mập mặt c h ữ quốc có chút điểm tạ đính nhìn qua có hơn bốn mươi tuổi nữ tử nhìn qua hơn ba mươi tuổi người mặc một bộ màu cà phê nghề nghiệp xáo trang giữ lấy sóng vai bên trong tóc dài nhìn lên rất là khôn khéo lao luyện nhìn đến diệp phong cùng vương kinh tiến đến nam tử từ trên ghế xạ lòn đứng người lên hướng diệp phong cười nói vị này chắc hẳn cũng là diệp tiên sinh a vương kinh ở một bên giới thiệu nói a phong vị này cũng là đài loan niên đại công ty điện ảnh khâu phúc sinh chủ tịch diệp phong thân thủ cười nói khâu tiên sinh ngươi tốt các loại diệp phong cùng khâu phúc sinh sau khi bắt tay vương kinh lại chỉ vào trung niên nữ tử giới thiệu nói vị này là phúc long kinh tế công ty tổng giám đốc c á t phú hồng nữ sĩ các quản lý ngươi tốt c á t phú hồng cùng diệp phong nắm qua tay về sau theo nhỏ bóp đầm bên trong móc ra một tấm danh thiếp đưa cho diệp phong diệp tiên sinh còn s i n ngươi về sau nhiều con thơm không dám diệp phong tiếp nhận danh thiếp tiện tay đựng tiến túi bên trong lại đem quan tri lâm giới thiệu cho hai người nhận biết hàn huyên sau đó c á t phú hồng bắt chuyện bồi bàn b ư n g rượu mang món ăn mấy người ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện vài chén rượu vào trong bụng c á t phú hồng hướng diệp phong hỏi diệp tiên sinh nghe nói ngươi muốn đi nội địa giám chế phim truyền hình xạ đ i ề u anh hùng chuyện diệp phong không tệ công ty chuẩn bị cùng nội địa đài truyền hình liên hợp chế tác một bộ phim truyền hình phương tiểu thư để cho ta tới phụ trách hạng mục này c á t phú hồng cười nói nếu như ngài đồng ý công ty của chúng ta có thể bỏ vốn ba triệu đô la hồng công bán đức ngươi cái này bộ phim đài loan bản quyền d i ệ p phong kinh ngạc nói các quản lý n g ư ơ i thì không lo lắng cái này bộ phim tại đài loan không cách nào truyền ra các phú hồng ta tin tưởng cho dù cái này bộ phim trước mắt không cách nào truyền ra cũng sẽ không để ta chờ quá lâu lại nói d i ệ p tiên sinh ngươi dám chế đồng thời diễn viên chính phim truyền hình ta tin tưởng cái này bộ phim chất lượng nhất định không có vấn đề d i ệ p phong cười hỏi ba triệu cũng không phải cái số lượng nhỏ các quản lý có yêu cầu gì không các phú hồng ta muốn hai nhân vật nữ chính hoàng dung cùng vai nam phụ dương khang diệm phong không chút do dự tự tuyệt nói việc này tuyệt đối không có khả năng cắt phú hồng ngươi thì không muốn biết ta là vị nào diễn viên sao d i ệ p phong trong mắt của ta đài loan hiện tại nhóm này nữ diễn viên bên trong không có người nào thích hợp biểu diễn hoàng dung cắt phú hồng c ư ờ i hỏi tiêu tưởng cũng không được sao d i ệ p phong nghe vậy cũng là s ứ n g sở hắn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn thấy cắt phú hồng không hiểu đối phương làm sao lại biết mình nhận biết tiêu tưởng quan c h i lâm cảnh giác nhìn thấy d i ệ p phong hỏi tiêu tưởng là ai d i ệ p phong bận b i ể u giải thích nói tiêu tưởng là một vị nữ đại học sinh lần trước ta cùng a kinh đi đài loan tại một quán rượu bên trong đồ vải a kinh nhìn dung mạo của nàng rất đẹp liền muốn mời nàng quay phim kết quả bị nàng tự tuyệt Quan các h i l phú hồng Vương k là, là hứa h ỏ tiểu đông giới thiệu lần trước hắn đi đài loàn chọn lựa cuộc chiến sống còn trong phim diễn viên nhìn đến tiêu tưởng báo danh ảnh trụ cảm thấy nàng rất thích hợp làm diễn viên thì ta ký nàng d i ệ p phong các quản lý nói thật cho ngươi biết tiêu tưởng bề ngoài quá yếu đuối nàng không thích hợp biểu diễn hoàn g dung cái này nhân vật vương kinh ta cũng cảm thấy nàng không thích hợp nếu để cho nàng đóng vai mục n i ệ m t ử ta đến là cảm thấy rất thích hợp diệp phong vội nói mục n i ệ m t ử đã coi nhất tuyển lại nói tiêu tưởng vẫn là cái tại trường học chúng ta cái này bộ phim không có khả năng đợi nàng cắt phú hồng thất vọng nói diệp tiên sinh một chút dàn xếp trôi trống đều không có sao diệp phong thật xin lỗi đúng là nàng không thích hợp muốn không ta đã sớm để h kinh liên hệ nàng khâu phúc sinh cười nói phú hồng về sau còn có cơ hội ngươi không cần nóng lòng nhất thời cắt phú hồng cười nói khâu đồng nói đúng là ta quá nóng vội nói xong nàng bưng chén rượu lên hướng diệp phong cười nói diệp tiên sinh cho dù tiêu tưởng không thể biểu diễn ta vẫn làm muốn đầu tư ngươi cái này bộ phim diệp phong nâng chén đáp lên nói cảm ơn các loại diệp phong sau khi uống rượu xong khâu phúc sinh hướng hắn hỏi diệp tiên sinh nghe nói ngươi cùng đạo diễn cao lương đỏ trương nghệ mưu đạo diễn quan hệ rất tốt ngươi có thể hay không giới thiệu chúng ta quen biết diệp phong không có vấn đề ngươi về sau nếu là có cơ hội đi nội địa ta giới thiệu các ngươi gặp mặt đa tạ tiếp đó khâu phúc sinh cùng diệp phong vương kinh hai người trò chuyện lên điện ảnh đầu tư sự tình bên này c á t phú hồng thì ném chỗ tốt cùng quan c h i lâm trò chuyện lên thời trang nhãn hiệu cái đề tài này lớn nhất hợp quan mỹ nhân tâm nghĩ hai người trò chuyện một chút liền thành một đôi tốt bản thân thằng đến tiệc rượu nhanh phải kết thúc d i ệ p phong mới làm rõ ràng khâu phúc sinh y ế n mời bọn họ mục đích vị này muốn tại hồng kông mở một nhà điện ảnh công ty con lại lấy nhà này công ty con làm vắng nhảy đầu tư nội địa điện ảnh d i ệ p phong biết k h á c ý nghĩ về sau trong lòng cũng rất bội phục vị này ánh mắt chỉ tiếc hai bên bờ giao lưu không biết thuận buồn xôi gió hắn muốn tiến vào nội địa điện ảnh thị trường kế hoạch đã định trước hội thất bại chương bảy trăm hai mươi tám tiểu từ này quá x tiểu tử này quá xấu chính sự nói xong diệp phong liền lấy quan c h i lâm ngày mai còn muốn quay phim vì lấy cớ đưa ra cáo tử khâu các hai người cũng không có lại giữ lại chỉ nói diệp phong lần sau lại đi đài loan nhất định muốn thông báo để bọn hắn để bọn hắn hảo hảo mà chiêu đãi một lần mấy người ở hộp đêm ngoài cửa chia tay quan c h i lâm gặp thời gian còn sớm liền yêu cầu diệp phong theo nàng đi biểu diễn đại sành khiêu vũ diệp phong đối khiêu vũ không có hứng thú gì nhưng hắn không ngăn nổi quan đại mỹ nhân quáy dày đòi hỏi chỉ có thể đáp ứng nàng tình cầu vương kinh cũng không muốn lưu lại tới làm bóng đèn thật sớm địa lái xe chuồn diệp phong cùng quan c h i lâm đi tới hộp đêm biểu diễn đại s ả n h bên này nhìn đến chính giữa sân khấu ánh đèn lấp lóe có vị nam đi dưới chính đang ra sức địa cổ động không khí hiện trường bên cạnh trong sàn nhảy một đám nam nữ tại cổng dã trong tiếng âm nhạc cổng ma lập vũ phát tiết bọn họ thanh xuân kích tỉnh một số thanh niên độc thân nam nữ thì ngồi tại bên cạnh bàn ăn một vừa uống rượu một bên tìm kiếm ngưỡng mộ trong lòng mục tiêu diệp phong chọn một chương không bàn ăn cùng quan c h i lâm ngồi đối diện nhau hạn hướng ngồi bàn muốn hai ly rượu đỏ chuẩn bị ngồi tạm một hồi trở về có thể quan đại mỹ nhân không thể đáp ứng ngồi xuống liền khởi xuống trên thân điêu láo khoác bằng da lôi kéo diệp phong đi vào sân nhảy diệp phong đối giao nghị vũ đồng thời không có cái gì mâu thuẫn tâm lý liền nhẫn m ạ i tính tình bối tiếp quan đại mỹ nhân nhảy một bản chỉ bất quá quan c h i lâm tối nay trang điểm quá mức lóa mắt hai người vừa đang trảng liền thành trong sàn nhảy lớn nhất chú mục tiêu điểm diệp phong chính chuyên chú vào bước ngảy lúc c h ẳ n nghe bên cạnh có người hướng hắn chào hỏi diệp tiên sinh người bạn nhảy thật xinh đẹp hắn quay đầu nhìn lại gặp người nói chuyện là từng có gặp mặt một lần từ cận hành mà hắn bạn nhảy đúng là tvb tiểu hòa đán lưu gia linh diệp phong vừa mu quan tri lâm hắn bạn nhảy tựa như là các người tvb nữ nghệ sĩ d i ệ p phong đang muốn gật đầu nói phải chợt nghe một cái giọng nữ theo bên trái chuyển tới á phong ngươi cũng tới khiêu vũ nha hắn bay đầu nhìn qua thấy là triệu nhã c h i cùng nàng lao công hoàng cẩm kiệt cũng đang khiêu vũ bởi vì là đang khiêu vũ hắn cũng không tiện mở miệng nói chuyện chỉ có thể hướng hai người mỉm cười hoàng cẩm kiệt hướng diệm phong gật gật đầu ngay sau đó một cái xoay tròn hai người liền biến mất ở trong sàn nhảy quan c h i lâm hướng diệp phong cười nói nàng lão c ô n g giống như đang ăn ngươi giấm ngươi có phải hay không câu dẫn qua lão bà hắn diệp phong mặt đ e n lại nói ngươi khác nói mỏ ta đối phụ nữ có chồng có thể không hứng thú quan c h i lâm có thể nàng đối ngươi có hứng thú nha và không nàng vừa mới bảo ngươi làm cái gì diệp phong nàng chỉ là cùng ta c h à o hỏi mà thôi ngươi chớ suy nghĩ lung tung quan c h i lâm ta không có nghĩ lung tung a là ngươi đang miên man suy nghĩ a diệp phong quả quyết lựa chọn ít miệng thừa dịp nhảy một bàn xong hắn liền ôm mang ôm đem quan tri lâm lôi ra sức n h ả trở lại hai người trên chỗ ngồi quan tri lâm bất mặt nói ngươi kéo ta hồi tới làm cái gì ta còn không có nhảy tốt đây diệp phong muốn nhảy chính ngươi đi nhảy ta ngược lại là không muốn nhảy chính mình nhảy thì chính mình nhảy nhỏ cứng nhắc quan c h i lâm nói thầm một câu bưng chén rượu lên uống một ngụm sau đó đứng người lên hướng sân nhảy bên kia chạy tới diệp phong bưng chén rượu vừa uống rượu một bên t r ờ lấy nàng nhảy mệt mỏi tốt mau trở về nghỉ ngơi đúng lúc này một cái thanh âm quen thuộc tại hắn sau lưng vang lên tiên sinh ngươi có thể mời ta uống chén rượu không diệp phong quay đầu nhìn lại, gặp người nói chuyện lại là tiểu mỹ nữa ôn bích hà không đợi diệp phong mở miệng ôn bích hà liền tại hắn đối diện ngồi xuống đưa tay đá gọi bồi bàn cầm chỉ ly rượu đưa tới các loại bồi bàn rời đi về sau diệp phong hướng hỏi ôn tiểu thư ngươi làm sao một người tới nơi này uống rượu ôn bích hà không làm một cái người ta cùng ta người đại diện tới nói một bộ phim vừa mới nhìn đến ngươi cùng quan tiểu tỷ ở chỗ này khiêu vũ ta liền xuống tới cùng ngươi chào hỏi diệp phong ngươi cái kê bộ độc x à chuyến bay đập hết không có cái kê bộ phim còn không có hoàn tất nghe đạo diễn nói có chút hậu kỳ đặc hiệu còn chưa làm xong bất quá ta phần diễn cơ bản đều kết thúc lúc này bồi bàn dùng khay bưng tới một cái ly uống rượu ôn bích hà lấy ra ly rượu thay mình châm lửa ly rượu nâng chén hướng diệp phong cười nói diệp tiên sinh ta mượn hoa hiến phận mời n g à i một ly đa tạ ngươi cho ta cơ hội lần này không cần phải k h á c h khí diệp phong nâng chén cùng ôn bích hà ly rượu nhẹ đụng một chút sau đó ghé vào bên miệng nhẹ khẽ n h ấ p một cái đón lấy hắn lại hướng ôn bích hà hỏi ngươi tối nay tới nói là một bộ cái gì điện ảnh ôn bích hà điện ảnh tên gọi chúng ta vị thành niên là tống huệ hào đạo diễn đạo diễn một bộ mảng văn nghệ nói là bốn cái vấn đề thiếu nữ cố sự diệp phong cái tên này nghe xong thì không đáng tin tệ ngươi ký kết thời điểm cũng phải cẩn thận một chút chớ bị người hố ôn bích hà cười khổ nói ta có phim cái kia còn có cỏ kẻ mặc cả cơ hội d i ệ p phong chí ít không thể tiếp phim cấp ba nữ diễn viên thoát thời điểm rất dễ dàng sau đó lại nghĩ mặc vào nhưng là khó ôn bích hà cười nói đa tạ nhắc nhở ta sẽ cân nhắc đón đến ôn bích hà lại nói ta nghe nói thiệu thị tòa kia mua phòng máy bay muốn hủy trừ rơi việc này là thật sao d i ệ p phong là thật hậu kỳ ta còn có một bộ phim muốn tại mô phòng máy bay bên trong lấy cảnh quay trụ các loại cái kia bộ phim quay xong về sau liền muốn dỡ bỏ ôn bích hà tòa kia mô phòng máy bay thật muốn dỡ bỏ rơi thật sự là quá đáng tiếc d i ệ p phong uống một hớt rượu nói đây cũng là không có cách nào sự t ì n h hai nạn trên không mảnh tại hồng kông bên này không nổi tiếng giữ lấy nó cũng là lãng phí ôn bích hà đằng sau cái kia bộ phim làm cho ta đóng vai một cái nhân vật sao cái này muốn nhìn độc x à chuyến bay phòng bán vé tình huống muốn là cái này bộ phim có thể bán ra cao phòng bán vé ta liền sẽ ngơi tới đảm nhiệm tiếp bộ phim nữ chính ôn bích hà cười nói vậy ta sau khi trở về mỗi ngày thắp hương bái phật phù hộ cái này bộ phim có thể bán chạy d i ệ p phong đang muốn trêu chọc hai câu chỉ thấy quan tri lâm bước nhanh đi về tới hướng hai người cười nói các ngươi đang nói chuyện gì đâu cho chuyện vui vẻ như vậy ôn bích hà đứng lên nói ta vừa mới cùng diệp tiên sinh nói quan tiểu tỷ ngươi mối ngày đến thật tốt quan c h i lâm cảm ơn ôn bích hà các ngươi chậm rãi chơi a ta trước cáo tử d i ệ p phong ôn tiểu thư đi thong thả đợi đến ôn bích hà sau khi đi quan c h i lâm trên ghế ngồi xuống hướng diệp phong nói móc nói ngươi thật là được ta nhảy điệu nhảy khe hở ngươi đều có thể cấu kết lại một vị tiểu mỹ nữ d i ệ p phong lời này thật khó nghe cái gì gọi là cấu kết lại ta cùng nàng không quen tốt ta quan tri lâm không quen các ngươi đều có thể trò chuyện vui vẻ như vậy muốn là quen cái kia còn được diễm phong ngược lại ta nói ngươi cũng không tin tùy ngươi nghĩ ra sao đi quan c h i lâm đang muốn lại nói móc hai câu lại nhìn đến triệu nhã chi cùng hoàng cẩm kiệt đi tới d i ệ p phong bận b i ể u đứng người lên mời hai vợ chồng ngồi xuống lại hướng b ồ i bàn muốn một bình rượu v a n g đỏ hai cái ly triệu nhã chi sau khi ngồi xuống hướng d i ệ p phong hỏi a phong ta nghe nói ngươi muốn đi nội địa giám chế một bộ phim truyền hình có chuyện này sao d i ệ p phong là có chuyện này ta chuẩn bị tại nội địa mở đập một bộ xạ điêu anh hùng chuyện triệu nhã chi cười hỏi ta có thể biểu diễn cái này bộ phim l ư chính hoàng dung sao diễm phong lắc đầu nói ngươi không được thứ nhất là ngươi tuổi tác không hợp thứ hai là ngươi khí chất cùng nữ chính hoàng dung kém đến có chút nhiều hoàng cẩm kiệt diệp tiên sinh nói đúng trong phim hoàng dung cùng a chi ngươi kém đến quả thật có chút xa triệu nhã chi tức giận nói lời này của ngươi là có ý gì ngươi là chê ta giả sao hoàng cẩm kiệt vội nói ta tuyệt đối không có ý tứ kia tại ta trong mắt ngươi mãi mãi cũng là còn trẻ như vậy xinh đẹp triệu nhã chi vậy ngươi vừa mới tại sao muốn nói như vậy ách hoàng cẩm kiệt suy nghĩ một chút nói ta là theo diệp tiên sinh nói chắc hẳn hắn là hy vọng ngươi có thể nghỉ n ơ i nhiều thiếu đập trọc kịch diệp tiên sinh ta đoán đúng a d i ệ p phong thầm nghĩ cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta người hống không tốt l ã o bà liền lấy ta đi ra làm tấm hộp thật sự là đầy đủ tổn hại hoàng cẩm kiệt nói tránh đi d i ệ p tiên sinh cái t i a bộ phim bên trong có ta có thể đóng vai nhân vật sao d i ệ p phong cười nói hoàng tiên sinh muốn là cảm thấy hứng thú có thể biểu diễn mai siêu phong lão công hoàng cẩm kiệt sững sờ nói mai siêu phong lão công không phải đồng thi trần huyền phong sao d i ệ p phong mỉm cười nói cũng là hắn hoàng cẩm kiệt ngươi để cho ta diễn cái người mù diệm phong hoàng tiên sinh chúng ta quay phim là vì nghệ thuật ngươi không thể ghét bỏ người mù Quan chi lâm phốc phốc một chút cười ra tiếng nàng ngay sau đó che miệng lại đứng lên nói a p h o n g chúng ta trở về đi ta buổi sáng ngày mai còn muốn đi phim trường quay phim đây d i ệ p phong đi theo thân thể nói thất ta cái này đưa người trở về nhìn lấy d i ệ p phong rời đi bóng lưng hoàng cẩm kiệt hướng triệu nhã chi nói tiểu tử này quá xấu triệu nhã chi lường hắn một cái ai để ngươi trước coi hắn làm xuống làm hắn muốn là không đủ trở về vậy thì không phải là hắn hoàng cẩm kiệt n g ư ơ i giúp hắn như thế nào nói chuyện đâu triệu nhã chi ta chỉ nói sự thật ai cũng không giúp diệp phong hướng triệu nhã chi phu phụ cáo tử bồi tiếp quan c h i lâm đi ra hộp đêm chỉ một lúc sau quan c h i lâm bảo tiêu đem xe hơi l á i qua hai người tuần tự leo lên xe hơi ngồi tại xe hơi chỗ ngồi phía sau xe phía trên quan c h i lâm tựa ở diệp phong ở ngực dầu dĩ không vui mà nói ta trước tiêu tổng â m mộ kẻ có tiền cảm giác đến bọn hắn mỗi ngày qua được tiêu giao tự tại hiện tại chính mình cũng thành kẻ có tiền có thể ta làm sao còn là không vui lâu diệp phong cười nói đó là ngươi cảm thấy hiện tại tiền vẫn là không vui n â u diệp phong c v ờ i nói ta hiện tại tổng tư sản không sai biệt lắm đã vượt qua một trăm triệu có thể ta cảm thấy giống như cũng là như thế không có gì tốt vui vẻ d i ệ p phong suy nghĩ một chút cười nói muốn không ngươi lấy ra một nửa tài sản quên ra ngoài cùng ngươi khoái lạc chính mình cũng sẽ khoái lạc một chút quan c h i lâm chừng to mắt nói dựa vào cái gì tiền đều là ta tân tân khổ khổ d ẫ y sao có thể trắng trắng ném đi đây d i ệ p phong quên ra ngoài một bộ phận có thể cho ngươi mang đến khoái lạc nha quan c h i lâm hiện tại không được chờ ta d ậ y đến một tỷ ta lại đi quên tiền làm việc thiện được chỉ cần ngươi cao hứng liền tốt chương bảy trăm hai mươi chín phiền não chương bảy trăm hai mươi chín phiền não sáng ngày thứ hai diệp phong đúng giờ ngồi xe đi tới công ty đánh thẻ đi làm hắn mới vừa đi tới thang máy phụ cận chỉ nghe thấy có người sau lưng hướng hắn kêu lên phong ca diệp phong dừng bước lại quay đầu nhìn lại phát hiện gọi hắn người là tăng hoa thiên tăng hoa thiên đi tới gần hướng diệp phong nói phong ca ta muốn cùng ngươi nói chuyện đi phòng làm việc của ta nói đi diệp phong dẫn tăng hoa thiên đi vào thang máy bởi vì bên cạnh có mấy vị công tác nhân viên hai người cũng không có trong thang máy làm nhiều giao lưu bốn thang máy lên tới mười bảy lầu về sau diệp phong dẫn tăng hoa thiên đi vào phòng làm việc của mình vừa vào cửa tăng hoa thiên liền chủ động chạy tới giúp diệp phong pha trà diệp phong đi đến sau bàn công tác ngồi xuống hướng chính đang bận rộn tăng hoa thiên hỏi ngươi hôm nay làm sao không có đi quay phim tăng hoa thiên thảm như vậy mà nói phong ca t a đều một tuần lễ không có nhận đến thông báo không thể nào công ty sẽ để cho ngươi vị này đang hót tiểu hoa đã nghỉ ngơi tăng hoa thiên bưng lấy chén trà đưa cho diệp phong nói ngươi cũng không biết công ty thu nhận tân nhân càng ngày càng nhiều chúng ta những thứ này lão nghệ sĩ một năm chỉ có thể diễn vài bộ phim có lúc còn muốn cho tân nhân khiêm tiệu nhưng thảm khiêm tiệu cái gì là khiêm tiệu chính là cho tân nhân làm phối dùng chúng ta những thứ này lão nghệ sĩ đến nâng đỏ các nàng n h à đón đến tăng hoa thiên lại nói muốn không phải ngươi giúp ta giới thiệu mấy cái bộ phim ta hiện tại chỉ sợ liền ăn cơm đều không tiền d i ệ p phong cười nói ngươi cái này nói cũng quá thảm a muốn là liền ngươi đều không có tiền ăn cơm những cái kia hạ tầng nghệ sĩ nên làm cái gì Tăng、hoa、Thiên, Ta trả thế trang ta tiêu không giống nhau.、Ta、muốn trả thế chấp, còn muốn cho nữ lĩnh lương, còn muốn quần nhà nào thì mua ta làm sao không biết. Tăng Hoa chấp, cho hầu chi áo, mua điểm, đại đồ hoa hơn năm triệu đây diệp phong cười nói ngươi nhà kia hiện tại cần phải giá trị hơn mười triệu a tăng hoa thiên gật đầu cười nói đúng nha năm nay giá phòng vụt v ụ t hướng phía trên tăng may mắn ta lúc đầu nghe a anh mua một bộ muốn không hiện tại sẽ phải hối hận chết diệp phong ngươi nói nhiều như vậy cũng là muốn tranh lấy hoàng dung cái này nhân vật ta tăng hoa thiên gật đầu nói đúng thế ta cảm thấy tại công ty những thứ này nữ nghệ sĩ bên trong không có người so ta càng thích hợp biểu diễn hoàng dung diệp phong, vậy ngươi cần phải hiểu rõ có ông mỹ linh châu ngọc phía trước ngươi muốn là biểu diễn xinh đẹp hoàng dung chuyên gia về sau khẳng định sẽ bị người lấy ra so sánh đều là lúc ngươi rất có thể sẽ bị mắng tăng hoa thiên ta tin tưởng chính mình nhất định có thể diễn tốt cái này nhân vật sẽ không cho ngươi kéo chân sau d i ệ phong p vậy được rồi ta sau đó hướng lý tăng thắng đạo diễn ngươi muốn là hắn không phản đối vậy liền để ngươi đến biểu diễn xinh đẹp hoàng dung tăng hoa thiên vui vẻ nói cảm ơn phong ca d i ệ phong p ngươi đừng vội lấy cám ơn ta muốn là lý đạo không đồng ý ta có thể giúp không ngươi ngươi đừng gạt ta à lý đạo cùng ngươi quan hệ tốt như vậy hắn làm sao lại phản đối ngươi đây tăng hoa thiên vừa dứt lời chỉ nghe thấy sau lưng vang lên vài cái tiếng đập cửa diệp phong tiến đến tăng hoa thiên quay đầu nhìn lại gặp tiến đến người lại là lý tăng thắng nàng hướng diệp phong le l ư ỡ i nói phong ca ta đi trước n h a diệp phong đi thôi sau khi trở về xem nhiều sách được tăng hoa thiên quay đầu lại hướng lý tăng thắng bắt chuyện qua sau đó bước nhanh chạy ra ngoài cửa bốn lý tăng thắng đi tới gần hướng diệp phong c ư ờ i hỏi ngươi là muốn cho tăng hoa thiên đến đóng vai hoàng dung à? diệp phong gật đầu nói đúng công ty những thứ này nữ nghệ sĩ bên trong cũng chính là nàng tính cách và khí chất so sánh phù hợp xinh đẹp hoàng dung lý tăng thắng ta cũng cảm thấy nàng rất phù hợp d i ệ p phong theo trong ngăn kéo lấy ra một cái túi công văn đưa cho lý tăng thắng nói đây là ta viết xạ đ i ê u anh hùng chuyện kịch bản ngươi cầm trở về xem một chút lý tăng thắng kinh ngạc nói nhanh như vậy liền đem kịch bản viết xong d i ệ p phong cái này kịch bản sớm tại hai năm trước thì viết xong ta chỉ là không có lấy ra lý tăng thắng giật mình nói ngươi là giúp nội địa hương thị v i ế ta t đúng lý tăng thắng lại hỏi chúng ta lúc nào lên đường đi nội địa d i ệ p phong ba ngày sau a ta bên này còn có chút sự t ì n h phải xử lý vậy thì tốt ta chờ ngươi tin tức đón lấy lý tăng thắng lại nói đóng vai dương khang cùng âu dương khắc diễn viên n g ư lúc này h â n n sao? diệp phong trên bản công tác điện thoại đột nhiên vang lên lý tăng thắng vậy ngươi tiếp điện thoại a ta đi trước diệp phong đem lý tăng thắng đưa đi ra cửa lúc này mới đi về tới cầm điện thoại lên ống nghe hỏi uy là vị nào đầu bên kia điện thoại chuyển đến ôn triệu luân thanh nhâm là ta Diệp Phong cũng ư ngươi nghĩ như ngươi chưa ngươi ngươi ngươi chưa rượu ngươi, Được. ờ mời mời giờ i nói, gọi điện thoại cho ta? Ôn Triệu lân, ngươi giữa tiệc. Triệu giữa tại luôn nha, nghĩ nào đến Ôn Luân, rảnh không? muốn ăn lần nhất định đúng giờ dự Ôn Luân, nhân rượu chờ ngươi, không gặp không có là lắm, à thế cho thật khách, thì cho ta. Ta ta gặp cơm. Tốt vất tốt, vả Mỹ vậy về. dự quảy không lâu lắm d i ệ p phong lại thu đến châu hải mi đánh tới gọi chờ hắn rút thông đối phương điện thoại về sau châu hải mi ở trong điện thoại nói cho hắn biết nàng đã nghĩ kỹ tiếp diễn mục niệm từ cái này nhân vật diệp phong chỉ có thể gật đầu đồng ý thực trong lòng hắn châu hải mi cũng không thích hợp biểu diễn cái này nhân vật hắn tâm lý sau、so、cùng v ớ i nhân tuyển là so với nàng sớm một giới nghệ sĩ cung tự ân nhân tình đại giống như nợ nha diệp phong ở trong lòng cảm khái một câu khó trách có nhiều như vậy cùng nhân vật không phù hợp diễn viên chắc hẳn đều cùng hắn hiện tại tình cảnh một dạng nhân tình không thể chối từ nha hắn bên này đang suy nghĩ tâm tư chật nghe chung điện thoại lại văng lên hắn thân thủ cầm điện thoại lên ống nghe đau đầu mà hỏi thăm là vị nào đầu bên kia điện thoại truyền đến châu huệ mẫn thanh âm là ta diệp phong cười nói là tiểu mất nha Ta châu ò n tưởng rằng là người nào gọi điện t gọi là o ạ i tìm ta muốn n h n vật đây? â c h huệ mẫn chờ â n nhiều n vật rất g ư i sao? Là chưa ó k ô Không n không nói chuyện này, n g g ít? ơ i tìm t có việc sao? Châu sao? Huệ m ẫ ngươi i ữ a t r a n g ư có r ả n h không diệp phong cười hỏi ngươi là muốn cho ta cùng ngươi cùng nhau ăn cơm a vừa vặn a luân hôm nay mời khách ta sau đó tiếp ngươi cùng đi châu huệ mẫn vậy thì tốt chờ mình hai gặp mặt rồi nói sau diệp phong tò mò nói nói cái gì ngươi có phải là có chuyện gì hay không châu huệ mẫn trần trở nói là như vậy tiểu dung nghe nói ngươi muốn dám chế xạ điêu anh hùng chuyện nàng muốn đóng vai hoặc dùng chương ầ u ta giúp nàng nói ộ Diệp p nghe bảy trăm đen ạ ba mươi tuyệt mệnh g c h u n ế n g bay chương bảy trăm ba mươi tuyệt mệnh chuyến bay một mươi giờ sáng mỹ nhân khỏe rượu d i ệ p phong cùng châu huệ mẫn vừa đi vào khỏe rượu trong đại sành chỉ nghe thấy ôn triệu luân tại cách đó không xa hướng bọn hắn hô a p h o n g tiểu mẫn chúng ta ở chỗ này hai người quay đầu nhìn qua chỉ thấy ôn triệu luân ngồi tại ở gần quầy ba chỗ chính ngồi tiếp một vị đại mỹ nữ tại uống rượu diệp phong nguyên lai tưởng rằng cái kia nữ là thiệu mỹ kỳ ai ngờ đến gần xem xét lại phát hiện đối phương là cùng hắn từng có một lần hợp tác tạm ngưng nhìn đến diệp phong cùng châu huệ mất tới tạm ngưng tranh thủ thời gian đứng người lên cung kính nói diệp tiên sinh tốt châu tiểu thư tốt diệp phong mỉm cười nói tạ tiểu thư không cần phải khắc khí ngồi xuống nói đi ôn triệu luân tất cả mọi người đừng khắc khí ngồi xuống nói、đi. châu huệ mẫn sát bên diệp phong ngồi xuống hướng ôn triệu luân đoán giận nói a l u â n ca ngươi mời chúng ta ăn cơm làm sao đều không định cái gian phòng đây ôn triệu luân một bên gọi bồi bàn thêm rượu mang món ăn một bên hướng châu huệ mẫn cười nói đến quầy rượu uống rượu thì cần phải vừa nghe ca vừa uống rượu mới có ý tứ A p h o n g ta nói không sai a diệp phong muốn là ngươi có thể lên đài h á t một bài ta thì đồng ý ngươi thuyết pháp ôn triệu luân ngươi đ ừ n g đội a chờ ta sau đó uống tao hứng liền đi tới h một bài châu huệ mẫn chờ ngươi uống tao hứng ngươi cứ uống say còn thế nào ca hát ôn triệu luân tiểu mẫn lời này của ngươi liền nói sai ta làm gì cũng so a phong tiểu l ư ợ n g tốt ta d i ệ p phong vậy cũng không nhất định ta hiện tại tiểu l ư ợ n g thế nhưng là thắng trưởng ngươi khẳng định uống bất quá ta ôn triệu luân vậy liền so t ả i một chút xem đi châu huệ mẫn vội la lên không cho phép so uống say không ai có thể đưa các ngươi trở về ôn triệu luân nhận sợ nói tốt ta không so thì không so lúc này một tên nữ hầu người bưng lấy khay đi tới thay bọn họ bày đưa rượu và đồ ăn lên ôn triệu luân trước giúp châu huệ mẫn rót một ly nước trái cây lại cầm lấy rượu vang đỏ bình thay diệm phong rót đầy một ly rượu đỏ nói a phong ta nghe nói ngươi muốn giúp công ty giám chế xạ điêu anh hùng chuyện thật sao d i ệ p phong gật gật đầu ngay sau đó lại nói thế nào ngươi nghĩ ra diễn cái kia bộ phim sao ôn triệu luân b ộ i vàng lắc đầu nói không phải ta là tạm n g ư n g nàng muốn tham diễn ngươi cái này bộ phim d i ệ p phong khó xử mà nói ngươi nói chế một điểm cái này bộ phim hoàng dung cùng m ụ c n h i ệ m t ử đều đã định ra tới ôn triệu luân b ộ i hỏi là cái gì hai vị d i ệ p phong diễn hoàng dung là tăng hoa thiên châu hải mi hội đóng vai mục nhập từ châu huệ mẫn ở một bên sen và nói ta cảm thấy tạ tiểu thư so châu hải mi ô u nàng càng thích hợp đóng vai mục nhập từ diệp phong nhìn tạ ngưng liếc một chút cảm thấy cô nương này xác thực càng thích hợp biểu diễn mục n h ậ p tử hắn suy nghĩ một chút nói như vậy đi ta đem tạ tiểu thư xếp vào bị tuyển bảng danh sách từ lý đạo tới làm quyết định tạ ngưng bận bịu đứng người lên d ơ ly rượu lên hướng diệp phong mời rượu nói cảm ơn diệp tiên sinh diệp phong nâng chén đáp lên nói tạ tiểu thư việc này chưa hẳn có thể thành người khác tạ sớm tạ ngưng ngài có thể cho ta một cái cơ hội ta thì rất thỏa mãn diệp phong sau khi uống rượu xong hứng ngồi xuống tạ ngưng nói ta sang năm muốn giúp công ty chế tắc một bộ mới phim truyền hình cái kê bộ phim là hai nữ chính đ ế ngay thời điểm ta điểm n ư ơ i đến đóng v i m tại vị nữ chính. h t ngưng nghe vậy n diệp phong ngươi, ngươi nói, không nói không c hướng ba người giảng thuật chu tiên cô sự nội dung lúc giữa chưa đến phải rượu uống rượu khách nhân bắt đầu nhiều lên bởi vì nơi này cách tv bên nghệ sĩ chỗ ở không xa lắm đến khách nhân phần lớn là công ty nghệ sĩ bọn họ đều là tại đập phim nhàn rỗi thời gian đến bên này thư giãn một tí đương nhiên cũng không ít nhìn vừa ý nghệ sĩ hội chạy đến bên này hẹn họ lê minh hôm nay thì dẫn hồng hình trần bảo liên và ạ ỷ văn ba vị học n ộ i tới uống rượu bốn người vừa đi vào q u ầ y rượu m ắ t s á c trần bảo liên liền trong đám người nhìn thấy diệp phong nàng bận bịu hướng mấy cái người nói các ngươi mau nhìn người kia không phải diệp tiên sinh sao hắn làm sao lại tới nơi này uống rượu lê minh theo trần bảo liên ngón tay phương hướng nhìn qua quả nhiên thấy diệp phong cùng châu huệ mẫn ba người ngồi cùng một chỗ uống rượu h ắ n cười lấy giải thích nói cùng diệp phong ngồi cùng một chỗ nữ h à i tử cũng là hắn bạn gái châu huệ mẫn tiểu thư đối diện người nam kia là hắn hảo bằng hưu âm chiếu luận tiên sinh trần bảo liên nhìn hồng hinh liếc một chút lại hướng lê minh hỏi châu tiểu thư thật sự là diệp tiên sinh bạn gái sao lê minh cái này còn có thể là giả ta cùng chu huệ tiểu thư cùng ở tại hoa tinh công ty thường xuyên nhìn đến diệp tiên sinh tới công ty tiếp châu tiểu thư tăng ca đón đến lê minh lại nói đi chúng ta đi qua cùng diệp tiên sinh chào hỏi hồng hinh vẫn là quên đi bọn họ tư nhân t h hội chúng ta cũng đừng đi quấy dày bọn họ không có việc gì diệp tiên sinh cái này người không có vẻ kiêu ngạo gì rất dễ nói chuyện lê minh nói xong đi đầu hướng diệp phong bên kia đi qua ba nữ vội vàng đuổi theo đi bốn bên này diệp phong chính nói đến đặc sắc chỗ chẳng nghe có người sau lưng tại hướng hắn chào hỏi diệp tiên sinh các ngươi tốt diệp phong nhìn lại thấy là lê minh dẫn ba vị nữ hải tử hắn vội vàng đứng dậy cười nói a danh các ngươi không phải tại nam nha đảo quay phim n h à làm sao lúc rảnh rỗi đến bên này uống rượu lê minh nam nha đảo phần diễn đều đọc xong sau đó phải tại phòng chụp ảnh bên trong quay phim hứa đạo cho chúng ta thả một ngày nghỉ để cho chúng ta ngày mai lại đi bắt đầu làm việc diệp phong gật gật đầu ngay sau đó lại thay mọi người làm giới thiệu giới thiệu xong về sau ôn triệu l u ô n đề nghị mọi người không bằng liệu b à n A, người nhiều cũng náo nhiệt điểm diệp phong được vậy liền liệu b à n hôm nay ta tới trả tiền các người muốn ăn cái gì chính mình điểm ôn triệu l u ô n vội la lên nói tốt ta mời khách sao có thể để ngươi tính tiền đây được vậy thì ngươi tính tiền tất cả mọi người khác cùng hắn k h á c h khí muốn ăn cái gì thì chính mình điểm diệp phong nói xong với chào gọi tới bồi bàn vì bọn họ liệu bàn lớn lại điểm cả bản đồ uống loại rượu các loại bồi bàn tốt nhất thịt rượu về sau trần bảo liên hướng diệp phong hỏi diệp tiên sinh nghe nói ngài muốn vì công ty giám chế một bộ phim truyền hình thật sao diệp phong là có chuyện này làm sao ngươi cũng nghĩ ra diễn cái kia bộ phim trần bảo liên gật đầu nói chúng ta có cơ hội tham diễn cái kia bộ phim sao chờ các ngươi đập hết bộ phim này liền muốn đi công ty nghệ sĩ bộ tiến hành ngắn hạn huấn luyện tại trong lúc này các ngươi không thể ở bên ngoài tiếp phim vạn ỷ văn ở một bên hỏi vậy chúng ta muốn huấn luyện bao lâu đâu hẳn là ba tháng đến thời gian nửa năm các ngươi nghe ta một lời khuyên tốt nhất là an tâm dụng tâm học tập biểu diễn về sau muốn quay phim cơ hội có là trần bảo liên a danh cũng không có học qua biểu diễn nhà hắn không phải như cũ diễn nam chính sao ách d i ệ p phong cái này không có t ử chẳng lẽ muốn hắn nói lê minh cũng là cái nam bình hoa sao ôn triệu luân bận b i ể u nói tránh đi a phong ngươi mới vừa nói cái kia tiên hiệp cố sự làm sao không viết ra phát biểu đầu d i ệ p phong ta hiện tại cả ngày vội vàng viết kịch bản làm sao có thời giờ viết tiểu thuyết ôn triệu luân viết kịch bản ngươi lại viết cái gì kịch bản mới sao d i ệ p phong có cái phát sinh ở trên máy bay khủng bố cố sự ngươi muốn là cảm thấy hứng thú ta có thể ngươi biểu diễn cái nhân vật ôn triệu luân vậy ngươi nói trước đi cố sự nội dung để mọi người chúng ta đều nghe một chút diệp phong trước uống một chén rượu thấm d ọ n g nói sau đó mới mở miệng nói cố sự này tán dương mệnh chuyến bay nói là một trận cũ kỹ boeing 747 m á y bay chuẩn bị chấp hành một lần cuối cùng ban đêm phi hành chờ chỉ có chín vị hành khách theo thái bình dương cái nào đó đảo nhỏ bay hướng singapore bởi vì hành khách giảm mạnh cái thết tuyến đường đi đã bị thủ tiêu máy bay cất cánh về sau quái sự liền không ngừng tại lần này sau cùng chuyến bay phía trên phát sinh đầu tiên là một vị thổ dân lao thái thái đột phát điên cùng nhất định phải mang cháu gái xuống máy bay tiếp lấy lại là bg nợt rẻ khoang màn hình tv ly kỳ gián đoạn còn có một vị bệnh tự kỷ nữ h à i cử chỉ quỷ dị sau cùng liền nữ tiếp viên hàng không jessica cũng mất tích bí ẩn bất an bầu không khí bắt đầu ở trong buồng phi cơ lan tràn mãi đến jessica bị phát hiện chết thảm tại nhà vệ sinh trên thân có lưu kỳ quái vết thương trên máy bay chỉ có 14 n g ư ờ i bắt đầu rơi vào trong khủng hoảng mà lúc này nguy hiểm cũng chính từng bước một địa tới gần t diệm phong chuẩn bị đem sửa đổi thành một bộ hoa ngự phim kinh dị dùng đến kỷ niệm mô phỏng máy bay chào cảm ơn diễn xuất Các l o ạ i d i ệ p p h o n g g i ả n g còn v ề s a u ô n t r i ệ u l u â n h ư ớ n g cười nói a phong cố sự này muốn so đ ộ c x à chuyến bay kinh dị nhiều t r â n bảo liên tò mò nói ôn tiên sinh đ ộ c x à chuyến bay cũng là một bộ phim kinh dị sao nói nó là phim kinh dị còn không bằng nói là một bộ khôi hài điện ảnh một vị hắc đạo nhân vật đem một đám đ ộ c xà giấu ở trong d ư ơ n g mang lên phi cơ muốn m u ố n mưu sát một vị chỉ chứng hắc đạo đại lao nhân chứng kết quả đ ộ c x à đầy máy bay chạy loạn Ôn bệnh. Diệp phong nói, Luân còn nói Triệu hết, lời chưa m ta không nói chúng ta vẫn là uống diệp đi châu huệ mẫn đưa tay nhìn xem đồng hồ hướng diệp phong nói a phong ta buổi chiều còn có cái quảng cáo muốn nợ không thể ở chỗ này ở lâu cái kia ta đưa người trở về đi diệp phong nói xong liền đứng người lên hướng mọi người cười nói các ngươi chậm d ạ i uống ta cùng tiểu mẫn muốn đi trước một bước đổi ngày lại tụ họp mọi người muốn đứng dậy đưa tiễn bị diệp phong khuyên can xuống tới đợi đến diệp phong cùng châu huệ mẫn sau khi đi trần bảo liên hâm mộ nói châu tiểu thư có thể giao cho diệp tiên sinh tốt như vậy bạn trai thật so chúng vé số cào còn muốn may mắn ôn triệu luân cười nói châu tiểu thư cùng a phong là thanh mai trúc mã hai người bọn hắn nhận biết thời điểm a phong vẫn là cái không một xu dính túi tiểu ca sĩ đây vạn ỷ văn ta nghe người ta nói diệp tiên sinh trước kia tại quầy rượu làm qua ca hát ca sĩ việc này là thật sao ôn triệu luân là thật lúc trước ta thì cùng hắn tại cùng một cái trong quán ba hát n g chúng ta cũng là cùng một chỗ tham gia lần thứ nhất tân tú ca sướng giải đấu lớn hồng hinh ôn tiên sinh ngươi có thể nói với chúng ta nói diệp tiên sinh trước kia sự tình sao ôn triệu luân cái này nói đến lời nói thì lớn lên nhớ ngày đó a phong tại trong quán ba ca hát có khách tại trong quán b a uống say náo sự hắn chạy lên đi căng ngăn kết quả bị người ta một chai rượu nện mất đi theo khi đó bắt đầu hắn thì chương bảy trăm ba mươi mốt hát mặt trời bảy trăm ba mươi mốt chương bảy trăm ba mươi mốt hát mặt trời bảy trăm ba mươi mốt số hai mươi buổi sáng d i ệ p phong tiếp nhận liêu dịch với người tiến về vạn lý trường thành dạp chiếu phim tham gia điện ảnh hát mặt trời bảy trăm ba mươi mốt buổi ra mắt bộ này từ mưu đôn phất đạo diễn lửa báo cáo tại chỗ điện ảnh tại tuyên truyền thời điểm cũng làm ánh lưới c h â n đấy có ký giả vạch trần nói bộ phim này là thật thi ra kính có nhiều vị diễn viên tại đậm phim thời điểm thụ thương nói tóm lại cũng là lớn tứ phủ lên điện ảnh bên trong khủng bố tình tiết tốt hấp dẫn càng nhiều người xem đi vào dạp chiếu phim nói thực ra d i ệ p phong tại nguyên thời không nhìn qua bộ phim này về sau đã từng làm qua vài ngày ác đ ộ n g lần này muốn không phải liêu dịch viễn mời hắn tới cổ động hắn thật đúng là không muốn tới lại gặp một lần tội bốn mười rưỡi sáng d i ệ p phong ngồi xe đi tới vạn lý trường thành dạp chiếu phim long đầu dạp chiếu phim bên ngoài ngăn cách xe hơi pha lê có thể nhìn đến thảm đỏ trước người nhuần người náo một đám ký giả càng là chức cầm giữ sao chặn đem đạo diễn mư đôn p h t vây vào giữa phỏng vấn diệm phong mới từ trong xe đi ra thì hấp dẫn bên ngo hôm ơ n nay ký lưu dịch viễn không tại diễm phong trong đám người nhìn đến hạ mộng đang cùng một vị trung niên nữ từ đứng chung một chỗ nói chuyện hắn bước nhanh đi lên trước hướng hạ mộng chào hỏi hạ a di ngày tốt hạ mộng hướng vây t h à o nói tiểu diệp ta đến thay ngươi giới thiệu một chút vị này là chu hồng nữ sĩ nàng cũng là bộ phim này giảm chế diễm phong lúc này mới nhìn rõ ràng đứng tại hạ mộng bên người lại là ngôi sao lớn chu hồng vị này chính là sau đó vạn lý trưởng thành tam công chúa về sau ngân đ ô công ty danh khí lớn nhất nữ diễn viên hắn bận b i ể u hướng đối phương thân thủ cười nói đỏ t h ắ m nữ sĩ ngài khỏe chứ rất hân hạnh được bên ngươi chu hồng cùng diệp phong nắm tay cười nói tiểu diệp ngươi gọi hạ mộng tỷ a di lại gọi ta đỏ t h ắ m nữ sĩ cái này chẳng phải là khách khí sao ách diệp phong nhất thời nào cái đỏ thấp mặt hạ mộng ở một bên cười nói nào có ngươi dặn này vừa thấy mặt cũng làm người ta tiểu diệp gọi ngươi a di chu hồng cười nói hạ mộng tỷ ta thế nhưng là nghe nói tiểu diệp lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, thì kêu ngươi A-Z. d i ệ p phong vội nói cái kia thời điểm ta đối bên này người không quá giải thì nhận biết hạng mộng a diệm p h ồ n g lại nói n g ư ơ i đ â y ý là nói ta danh k h í không có hạng mộng tỷ đại a d i ệ p phong thầm nghĩ vị này cũng là đề tài kẻ hủy d i ệ t cùng lam khiết anh có thể liệu một trận hạng mộng thay hắn giải vây nói tiểu diệp nghe nói ngươi giam chế cầm ý vệ cùng đôn hoàng dạ đảm hai bộ phim muốn bị nhật bản đông ánh công ty lấy năm triệu đô la mỹ bán n ư ớ c ta trước chúc mừng ngươi diệm phong việc này còn ở tại đàm phán sau cùng có thể hay không bán đi còn không có chuẩn đây chu hồng tiểu diệm Ta n g hạng e nói ngươi điện ảnh đều có thể bán có mỗi dám một chế c thể h bộ đều y t r o này Phong, này ngài nhưng nói là quyết có cái cái á Diệp sai, gì bí Phong, thế sai, ta sao? d mộng chế không nghị cách cứu viện phốc không nghị thảm, liên đến thiệu thị vừa xây xong mô phòng máy bay đều muốn hủy đến mô trung viện liên xong muốn đều máy vừa đi. m lụy xây bay Hạ、mộng、kinh ngạc nói không trung nghị cách cứu viện tại nhật bản phòng bán v ẽ không phải rất tốt nha làm sao hiện tại muốn hủy rơi mô p h ò n g máy bay đâu Diệp p hồng o n g h kông người xem đối không khó mảnh không có hứng thú cái kêu mô p h ò n g máy bay giữ lấy tác dụng không lớn còn phải tốn tiền bảo dưỡng thực sự không có lời h ạ mộng vậy thì thật là quá đáng tiếc ta cảm thấy trung cảm cách cứu viện đập rất đặc sắc, cũng không, không nghị viện đúng lúc này một vị trang điểm rất thời thượng trung niên nữ tử đi tới hướng hạ mộng cùng chu hồng chào hỏi hạ mộng thay diệp phong giới thiệu nói tiểu diệp vị này là bảo khinh tĩnh nữ sĩ nàng cũng là chúng ta ngân đô công ty nữ diễn viên khinh tĩnh hắn thì là tiểu diệp bảo khinh tĩnh không giống nhau hạ mộng giới thiệu xong liền hướng diệp phong thân thủ cười nói đã sớm muốn cùng diệp tiên sinh nhận biết hôm nay cuối cùng là toàn nguyện diệp phong cùng đối phương nắm chắc tay nói bà nữ sĩ ngài khỏe chứ rất hân hạnh được biết ngươi hạng mộng tiểu diệp về sau nếu có thích hợp há tính nhân vật còn xin ngươi chiếu cố nhiều nàng diệp phong gật đầu nói được bà khinh tĩnh b ộ i nói cảm ơn diệp tiên sinh mấy người nói chuyện phía một trận n ư u đôn phát tiếp nhận phỏng vấn xong dẫn một vị người mặc tiểu á o tôn trung sơn nam tử đi tới cùng diệp phong chào hỏi trung niên nam tử tên là v ư ơ n g vựa là một tên nội địa diễn viên tại cái này bộ phim bên trong đóng vai nam chính diệp phong hướng mưu đôn p h t cười nói n g u dẫn ngươi đây chính là ba năm màiếm bộ này hát mặt trời bảy trăm ba mươi mốt chiếu lên về sau ngươi nghị không ra tên đều khó như đôn phất vui tươi hớn hở mà nói cùng các ngươi so sánh ta đây chính là tiểu đà tiểu náo tính không được cái gì ngài cũng không thể nói như vậy dùng điện ảnh kỷ lục lịch sử là ta muốn làm mà làm không được ở phương diện này ta đối với ngài thế nhưng là khâm phục có thêm như đôn phất nghe vậy ánh mắt sáng lên hãn b ộ i hỏi d i ệ p tiên sinh ngươi đây chính là lời trong lòng tuyệt không nói bừa như đôn phất lại nói ta ngay tại chủ bị một bộ hát mặt trời nam kinh đại đột á c cái này bộ phim thiếu hụt tiền tài chống đỡ ngươi có thể hay không d i ệ p phong đánh gây mưu đôn phất lời nói nói n hữu dẫn ngươi đem kịch bản cùng đầu tư bản kế hoạch chuẩn bị tốt thiếu bao nhiêu tiền ta giúp ngươi giải quyết mưu đôn phất nghe vậy lại hỉ hắn không ngất lời hướng d i ệ p phong nói lời cảm tạ bốn cùng mưu đôn phất trò chuyện còn về sau d i ệ p phong xin miễn đối phương để hắn đi gian phòng xem phim kiến nghị đi theo khách nhân ngồi tại dạp chiếu phim bên trong quan sát bộ phim này mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý hắn vẫn là nhìn một nửa đã chạy ra đến hắn ở trong lòng thầm ắ n g cái này mưu đôn phất thì là cái người điên hắn làm sao cũng nghĩ không thông đánh ra bộ phim này mưu đôn phất vậy mà tại mấy năm trước còn đập qua từ xưa anh hùng xuất thiếu niên như thế vui mừng phim võ hiệp chẳng lẽ hắn có nhân cách phân liệt chứng sao d i ệ p phong trở lại trên xe không lâu á biu cùng mấy vị bảo tiêu cũng chạy ra đến mấy vị tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng há tử sau khi trở về cũng đều là sắc mặt trắng bệnh a biu hướng d i ệ p phong hỏi phong ca bộ phim này kể chuyện xưa đều là thật sự sao d i ệ p phong gật đầu nói là thật a biu hận, hận mắng tiểu nhật bản thật sự là không bằng cầm thú phong ca ngươi về sau đừng có lại cùng bọn họ hợp tác diệp phong vô vụ a bưu bả vai nói a bưu chỉ có quốc gia cường đại những chuyện này mới sẽ không phát sinh chỉ dựa vào cự t u y ệ t hợp tác với người nhật bản cái kia là không có dùng a bưu phong ca ngươi nói chuyện ta làm sao nghe không hiểu nha diệp phong ngươi chỉ phải nhớ kỹ chỉ có quốc gia cường đại chúng ta mới sẽ không bị người bắt nạt a bưu gật gật đầu ngay sau đó lại nói phong ca ngươi luôn yêu thích hướng nội địa chạy chính là vì cái này à. không tệ sáng ngày hôm sau diệp phong tại công ty nghe đến tin tức hắc mặt trời bảy ngày đầu phòng bán vé tổng cộng một triệu đô la hồng công cái này phòng bán vé thành tích tương đương trói sáng có thể diệp phong tâm lý minh bạch bộ phim này chỉ là tại t u y ê n phát có tác dụng muốn duy trì ở cái này phòng bán vé thành tích rất khó quả nhiên hát mặt trời bảy trăm ba mươi mốt ngày thứ hai phòng bán vé thì ngã xuống một triệu trở xuống chỉ có tám mươi bảy đô la hồng kông cũng chính hôm đó diệp phong thu đến trần ngọc liên theo nhật bản chuyển đến tin tức nàng và liêu dịch viễn cùng đông ánh chu thức hội xã đặt thành hiệp nghị đối phương lấy năm sáu triệu đô la mỹ bán đức c ầ m ý vệ cùng đôn hoàng dạ đảm hai bộ phim nhật bản, bản quyền diệp phong nhận được tin tức về sau liền yên lòng số hai mươi ba buổi sáng hắn cùng lý tăng thắng cùng một chỗ tiến về nội địa chủ bị xạ điêu anh hùng chuyện bộ này phim truyền hình chương 732, làm như không thấy chương 732, làm như không thấy mười một giờ chưa nhiều hàng châu thành phố nhà ga diệp phong cùng lý tăng thắng vừa đi ra bến xe thì thấy có người tạ i đứng trên đài hướng bọn họ vây c h à o ra hiệu hắn cẩn thận một nhìn nhìn đến đến đây tiếp c h ạ m người là chu á cùng trương quang huy còn có chiết tỉnh đài truyền hình vị kêu gọi l i ê u nham chủ nhiệm phòng làm việc đợi đến diệp phong cùng lý tăng thắng dẫn theo dương hành lý đi ra sân ga chu á bước nhanh chào đón cùng diệp phong nắm tay cười nói diệp tiên sinh nghị không ra ngươi nhanh như vậy tìm đến hợp tác hạng mục diệp phong mỉm cười nói lần này cũng là vừa vặn vừa vặn công ty để cho ta tới nội địa g i á m chế một bộ phim truyền hình ta liền nghĩ đến các ngươi h a i nhà tóm lại phải cảm tạ ngươi diệp phong cùng trương quang huy cùng liễu nham hàn huyên sau đó lại đem l ý tăng thăng giới thiệu cho ba người nhận biết sau cùng liễu nham hướng diệp phong cười nói diệp tiên sinh chúng ta lâm đài trưởng tại lâu ngoại lâu chuẩn bị một bàn thực rượu còn xin ngươi hai vị đến, đến dự diệp phong vội nói cho chúng ta tùy tiện tìm một chỗ dùng cơm là được không cần quá tốn kém Liêu nhiệm, chủ chúng trong a đài t ư nói, ô tô diệp phong hướng chu á hỏi chu quản lý ta lần trước ở trong điện thoại cùng ngươi nói sự kiện kia ngươi làm được thế nào chu á ta tiếp vào ngươi điện thoại về sau lập tức chạy tới chiếc tỉnh phiền bên kia núi nhìn xem s á c thực như ngươi c h ỗ nói bên kia có một hòn đảo nhỏ chỉ là trên đảo thẳng hoang vắng giao thông vô cùng không tiện lý tăng thắng sen vào nói ta muốn đập l à phim cổ trang trên đảo càng hoang vắng càng tốt châu á vậy liền không có vấn đề d i ệ p phong hòn đảo kia phía trên hiện tại có bao nhiêu b á y tính châu á trên đảo có hơn một vạn nhân khẩu phần lớn ở tại đảo nhỏ phía tây d à i đất bình nguyên phía đông mặt hướng đại hải phương hướng nhiều vùng núi nhân khẩu thưa tớt h tương đối thích hợp các ngươi lấy cảnh lý tăng thắng trên đảo có cây đảo sao có là có bất quá rất ít đều là nông dân chính mình trồng đón đến c h u á lại nói có điều ta tìm người giúp ngươi nghe qua có thể theo chết i tỉnh các nơi lâm viên vừa mưu mua xăm cây đảo rời cắm đi qua lại mời chuyên gia giúp đỡ chiếu cố sang năm hoa nợ mùa vụ đi qua lấy cảnh cũng không thành vấn đề d i ệ p phong ta cần trồng một trăm mẫu rừng đảo bọn họ có nhiều như vậy cây đảo sao chu á cả kinh nói ngươi nói nhiều ít d i ệ p phong hơn một trăm mẫu chu á lắc đầu nói cái này sao có thể cũng là đem chết i tỉnh tất cả cây đảo đều rời qua đi cũng thu thập không đủ một trăm mẫu nha trương quan g huy ở một bên sen vào nói chu tổng chết tỉnh không đủ có thể đi tô tỉnh mua nhà thực sự không được còn có thể đi hoàn tỉnh mua sắm Chú cứ Á, trước v ậ t đó lý tăng thắng lại cùng chu á thảo luận ở trên đảo chế tạo cánh chút vấn đề hai người chính thảo luận lúc xe hơi đã chạy nhanh đến tây hồ khu cô sơn đường lâu loại lâu nhà hàng cửa lớn bên ngoài diệm phong vừa đi xuống xe thì nhìn đến lâm đ ạ i trưởng dẫn mấy vị nam nữ đứng tại cửa ra vào đ ó n c h à o hắn bận b i ể u tiến lên đón thân thủ cười nói lâm đ ạ i trưởng để ngài đợi lâu thật không có ý tứ lâm đ ạ i trưởng vui tươi hớn hở mà nói chúng ta cũng không có đợi bao lâu d i ệ p phong lại đem lý tăng thắng giới thiệu cho lâm đ ạ i trưởng nhận biết hai người hàn huyên sau đó lâm đ ạ i trưởng lại đem đứng ở bên cạnh hắn mấy người làm giới thiệu đây đều là chiết tỉnh cùng tương tình đạo diễn bên trong có một vị gọi tống điểm báo nữ đạo diễn còn đạo diễn qua truyền hình phim ô long sơn diện phỉ cái, cái này bộ phim cũng là chu á nhà kia công ty cùng tương đài liên c h ụ chúng i ế t mọi người sau một hồi khắc khí liền tiến vào nhà hàng trong gian phòng trang nhã dùng cơm lần này bởi vì có lý tăng thắng tại d i ệ p phong uống rượu thời điểm liền muốn nhẹ nhõm nhiều lâu ngoại lâu nhà hàng cũng có mấy thứ bảng hiệu đồ ăn theo thứ tự là tây hồ dâm cá đông pha thịt long tỉnh tôm b ó c vỏ bát bảo ngư đ ầ u canh tây hồ rau nước canh mấy dạng này đồ ăn d i ệ p phong lần trước tới du tây hồ thời điểm liền bồi lam kiếp anh hà thanh đến bên này ăn qua lý tăng thắng vẫn là lần đầu phần t h ư ờ n g tại hai mấy vị nữ đạo diễn định mặt dưới lao ly uống đến mặt mày h ư n g hảo ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát mắt thấy lý tăng thắng uống đến không sai bị lắm chu há ừ a c một nghe bọn g hắn muốn đập dương mãi vũ cùng cải thảo cái này bộ phim để cho vị kia tên là lý lệ nữ đạo diễn đến đạo diễn chu há một nghe bọn hắn muốn đập dương mãi vũ cùng cải thảo hắn lập tức hướng lâm đ ạ i trưởng đưa ra kiến nghị từ công ty bọn họ đến đại diện phát hành bộ này phim truyền hình băng ghi hình lúc này thời điểm bất đài truyền hình tiết mục còn chưa lên ngôi sao các đài truyền hình chế tác tiết mục đều chỉ có thể cung cấp bạn t ỉ n h người xem nhìn đương nhiên có tiền tỉnh đài truyền hình cũng sẽ hướng khác tỉnh đài truyền hình mua phim chỉ là mua mảnh giá cả ít đến thương cảm lâm đại trưởng nghe nói bán băng ghi hình có thu nhập liền đáp ứng chú á thỉnh cầu tiếp đó d i ệ p phong lại cùng hai nhà thương nghị chụp chung phim truyền hình xã điêu anh hùng chuyện sự t ì n h sau cùng thỏa thuận xã điêu anh hùng chuyện trong nước truyền hình bản quyền quy c h í c tỉnh đài truyền hình chú á công ty được hưởng bằng ghi hình tiêu thụ quyền mặt khác tương tỉnh đài truyền hình cũng có thể miễn phí phát ra bộ này phim truyền hình làm hợp tác phương diệp phong đại biểu thiệu thị hướng chiết đài cung cấp ba một trăm nghìn d t mời bọn họ thay chế tắt trong phim phục trang cùng đạo cụ diệp phong còn xách một cái phụ ra điều kiện thiết kế thời trang muốn để lê xây quỳnh đến phụ trách lâm đ ạ i trưởng đối với hắn cái này tiểu yêu cầu tự nhiên làm i ệ n g đầy đáp ứng tiệc diệu sau khi kết thúc diệp phong cùng lý tăng thắng bị ấn xếp tại chiết đài nhà khách nghỉ ngơi một đêm hôm sau trời vừa sáng hắn cùng lý tăng thắng liền tại chu á bọn người cùng đi tiến về chiết tỉnh chu sơn thành phố phổ đà khu xem xét hòn đảo nhỏ kia ba ngày sau diệp phong để lý tăng thắng lưu ở trên đảo chế định cánh khu thi liên hệ quân đội phối hợp diễn xuất sự tình bốn 12 giờ trưa diệp phong bay đến kinh đô phi trường sớm biết được tin tức a mục nhĩ lái xe tới đón hắn xe hơi lái rời phi trường về sau a mục nhĩ hướng diệp phong nói phong ca chu lâm tỷ để cho ta tiếp ngươi trực tiếp đi nàng vũ trường bên trong dùng cơm diệp phong chu lâm tỷ cái kia bộ phim đã đập hết a mục nhĩ đã sớm đập xong nàng trở về đã hơn nửa tháng diệp phong a mục nhĩ võ chỉ đoàn đội đều đi đoàn làm phim bên kia giúp đỡ ngươi làm sao không có đi a mục nhĩ thích khách niết ẩn nương đoàn làm phim cảnh đánh nhau đều đập xong bên kia v õ chỉ nhân viên đều rút về đến có một bộ phận người đi tiếu ngạo giang hồ đoàn làm phim giúp đỡ đội trưởng để cho ta trở về giữ nhà diệp phong cười hỏi ngươi có phải hay không phạm sai lầm gì a mục nhĩ không phải đội trưởng nói vũ trưởng bên này không có thể trường kỳ không có người phụ trách liền để ta trở về nhìn trật tự vậy các ngươi đều đi vũ trưởng để người nào đến duy trì trật tự vo thuật đội bên kia sẽ có người tới giúp đỡ chăm sóc một đoạn thời gian đón đến a mục nhĩ lại nói phong ca lần này đập xạ điêu anh hùng chuyện có thể hay không để cho ta đóng vai cái nhân vật nhà diệp phong không có vấn đề lần này cần vai phụ diễn viên rất nhiều đến thời điểm ta để ngươi diễn cái có lời thoại nhân vật cảm ơn phong ca nói chuyện ở giữa xe hơi chạy nhanh đến vũ trường ngoài cửa d i ệ p phong đẩy cửa xuống xe nhìn đến chu lâm từ trong cửa ra đón hắn bước nhanh tiến lên đón nói chu lâm tỉ hôm nay chuẩn bị cho ta cái gì tốt ăn chu lâm cười nói ta tại đông hưng lầu đặt trước mấy thứ bảng hiệu đồ ăn đến chiêu đ ã i ngươi cái kia ta hôm nay đúng là được ăn ngon d i ệ p phong nói xong tại chu lâm đồng hành hướng vũ trường đi vào trong đi bởi vì là giữa trưa vũ trường bên trong khách nhân không phải rất nhiều chỉ có ba thành phía trên suất ngồi diệp phong cùng chu lâm chính muốn lên lầu lúc lại nhìn đến ba vị mặt mũi tràn đầy mùi rượu thanh niên nam tử từ, từ trên lầu đi xuống nhìn đến cái kia mấy khuôn mặt quen thuộc diệp phong lập tức liền sửng sốt hắn ở trong lòng thầm nghĩ mấy vị này kinh vòng l ã o đại rốt cục để hắn đụng phải chu lâm không có chú ý tới diệp phong b i ể u lộ nàng hướng đi ở phía trước lục soát vóc dáng trung niên nam nhân cười nói lập tức biên tập các ngươi đây là muốn trở về s a o lập tức biên tập gật đầu cười nói chu quản lý ngươi nhà này vũ trường làm được không tệ rất có phong phạm chúng ta lần sau còn tới ngươi chỗ này uống rượu chu lâm vội nói hoan lên hoan lên bên c thì ngươi mỗi tháng mấy cái kia chết tiền lương muốn là nhiều đến hai lần ngươi còn lại thời gian liền muốn uống đông bắc phong lập tức biên tập vui vẻ nói đây không phải còn có n g ư ơ i nhà n g ư ơ i viết nhiều mấy cái phần tiểu thuyết liền đầy đủ chúng ta đến nhiều lần lão mạ nói đúng vương thạc n g ư ơ i viết một quyển sách tiền mất bút đầy đủ chúng ta tới chơi vài chục lần tên là vương thạc nam tử ta viết quyển sách dễ dàng nhà các ngươi cứ như vậy hài hòa ta d i ệ p phong một bên đi lên lầu một bên ở trong lòng thầm nghĩ chính mình lớn nhỏ cũng là đang hót ngôi sao mấy vị này làm sao đều đối với mình làm như không thấy đâu chẳng lẽ bọn họ cũng không nhìn điện ảnh sao ngay tại diệp phong thân ảnh biến mất về sau họ mã biên tập hướng còn lại mấy cái người nói các ngươi nhận ra sao vừa mới cùng chu quản lý đi cùng một chô gia hỏa là cái hồng c ô n g ngôi sao lớn một vị mang theo kính mắt thanh niên nam tử cười nói ta đã sớm nhận ra nghe nói cái kia gia hỏa t h ằ n g châu hắn mấy năm này ở trong nước đập mấy cái bộ phim cơ hồ mỗi bộ đều là b á n chạy lập tức biên tập cười nói nghiêm tử ngươi tin tức này thẳng linh thông nha vương thạc hắn cũng chính là nghe người khác nói linh tinh căn bản cũng không đáng tin ta có nguồn tin tức kinh đài v u tiệu cương đạo diễn cùng vị này chu quản lý rất quen ta là nghe hắn nói gã đeo kính lại nói vương thạc muốn là n g ư ơ i viết tiểu thuyết có thể bị hắn nhìn lên ngươi nhưng là phát vương thạc khinh miệt nói ra không có thèm bọn g i a hỏa này ỉ có mấy cái tiền bẩn lôi kéo cùng đại gia giống như ta nhìn thì tức giận được cái kia coi như ta không có nói tốt chương 733, t ă m ba m quốc lớp huấn luyện chương 733, t ă m ba m quốc lớp huấn luyện diệp phong đi theo chu lâm đi vào lầu hai một gian bao xương bên trong trông thấy một tên nữ công phục viên ngay tại hướng trên bàn cơm trưng bày đồ ăn hắn một bên khởi xuống trên thân áo k h á c một bên hướng chu lâm dò hỏi ta hôm nay tới làm sao không thấy được quách tiêu chân chu lâm tiếp nhận diệp phong tay bên trong y phục thay hắn treo ở góc tường trên cây áo sau đó hướng giải thích nói tiêu chân ban ngày tại tam quốc lớp huấn luyện học tập lễ nghi muốn đến tối mới có thể trở về diệp phong kinh ngạc nói há tam quốc lớp huấn luyện đã khai trương chu lâm đã xây dựng hơn mười ngày vậy ta có thể muốn đi qua ngóng nó diệp phong nói xong đi đến bên cạnh bà năn ngồi xuống cầm chén đ u a lên bắt đầu ăn cơm chu lâm tại diệp phong đối diện ngồi xuống hướng hỏi ngươi không phải không ngỡ thích đập phim truyền hình sao làm sao lần này lại muốn giúp tvb quay phim diệ phong cười khổ nói phương tiểu thư muốn cùng nội địa hợp quay một bộ phim truyền hình có thể nàng lại lo lắng cái này bộ phim hội bị vùi dập giữa chợ liền nghĩ để cho ta tới phụ trách chú lâm cái kiếp cái này bộ phim sẽ sử dụng nội địa diễn viên sao chứ mấy vị chủ yếu diễn viên vai phụ đại thành thị dùng bên này diễn viên đón đến d i ệ p phong lại nói làm sao ngươi muốn diễn cái này bộ phim chu lâm lắc đầu nói không phải ta là quách tiêu t r â n muốn là trong phim có thích hợp với nàng nhân vật ngươi liền giúp nàng a n bài một cái diệm phong một bên hướng trong miệng bới cơm một vừa gật đầu nói được ngươi nói ta nhớ kỹ Quay đầu suy ta t í không, không có biện c h n pháp Lâm, nào có sao cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp muốn là bọn họ lãnh đạo tư tưởng mở ra ngược lại là có cái biện pháp có thể bàn sống bọn họ đài truyền hình biện pháp gì ngươi nói nhanh lên một chút xem diệm phong lập tức đem tương tỉnh đài truyền hình xây dựng một nhà ghi âm và ghi hình công ty diệm phong, phong gật đầu nói đúng trước mắt chỉ có biện pháp này có thể phát triển đài truyền hình nghiệp vụ lại thêm ngươi cái này vũ trường có ca sĩ hai nhà hợp tác lên chuyện xảy ra làm công đội chu lâm được ta quay đầu ở trong điện thoại cùng lão hàn thương nghị một chút xem bọn hắn bên kia lãnh đạo có thể hay không đáp ứng diệm phong chu lâm tỉ n g ư ơ i tốt nhất trước ký kết mấy cái ngôi sao ca nhạc các loại bên kia ghi âm và ghi hình công ty xây dựng lên các ngươi liền có thể trực tiếp phát eo bun chu lâm khó xử mà nói có thể những chuyện này ta cũng không hiểu a người không hiểu không quan hệ đi đảo mấy cái hiểu công việc người qua tới giúp ngươi liền tốt tốt ta vậy ta thử nhìn một chút ngay ngày sáng sớm d i ệ p phong thật sớm địa rời giường ra đường ăn một bữa bữa sáng chờ hắn lúc trở về nhìn đến a mục nhị đã đem xe dịp chạy đến tiểu cửa tứ hợp viện d i ệ p phong đang muốn tiến lên gõ cửa sổ xe lại nhìn đến người mặc một bộ đỏ thơm áo lông quách tiêu chân đẩy cửa xe ra từ bên trong đi tới quách tiêu chân vừa xuống xe liền hướng diệp phong chào hỏi diệp tiên sinh tốt diệp phong gật đầu c ư ờ i hỏi quách tiểu thư người hôm nay làm sao không có đi tam quốc lớp huấn luyện quách tiêu chân chu lâm tỷ để cho ta dựng ngươi xe tiện lợi theo ngài cùng đi diệp phong đuồng nghịch mà nói nàng đây là sợ ta không biết đ ư ờ n g đâu a m g ụ c nhĩ theo một bên khác đẩy cửa xuống xe hướng diệp phong hỏi phong ca chúng ta là hiện tại liền đi qua sao đi trước chợ bán thức ăn mua chút ăn thật vất vả tới một lần cũng không thể tay không diệp phong nói xong kéo ra tay lái phụ bên này cửa xe túi đầu chui vào a n ụ c nhĩ theo tiến vào trong xe các loại q u xe hơi ê u c dừng hẳn về sau diệp phong đẩy cửa đi xuống xe đảm nhiệm thuật cưới ngựa huấn luyện viên trường sơn lập tức chạy tới hướng tới nói diệp tiên sinh ngươi tại chừng nào thì đến kinh đô diệp phong hôm qua vừa tới nghe nói các ngươi ở chỗ này v u ấ n luyện ta tới xem một chút mọi người lúc này đóng vai lữ bố trương nghiễm bắc cũng đi tới cùng diệp phong nắm tay c ư ờ i nói diệp tiên sinh ngươi lần này tới có phải hay không lại muốn đập cái gì phim mới nha diệp phong là có một bộ phim mới muốn đập ta tới cùng chú quân thương nghị mời bọn họ giúp đỡ trương nghiễm bắc còn muốn mời quân đội giúp đỡ cái kia khẳng định là một bộ bộ phim đi diệp phong việc này sau đó lại nói các ngươi giúp ta giới thiệu một chút các vị tiền bối được trương nghiễm bắc đáp đáp một tiếng dẫn diệp phong đi gặp đóng vai tào tháo lưu bị viên điệu từ m ạ ý c h u du những thứ này chủ yếu diễn viên cái này bên trong đóng vai tư mạng ý lao n g ụ y hợp tác với diệp phong qua một lần lần này cũng là diệp phong hắn đến đóng vai tư mạng ý lao đầu tử đối diệp phong rất là bất mãn nói hắn không nên chính mình đến đóng vai tư mạng ý cái này đại gia người cái này muốn là phim truyền hình truyền ra đi hắn về sau cũng đừng nghĩ lại diễn người tốt diệp phong vội vàng đưa lên mấy cái đỉnh tân búc nói cả nước tất cả diễn viên bên trong cũng chỉ có hắn có thể đóng vai tốt tư mạng ý một trận lời định nọt nói lao ra từ mặt mày hớn hở cũng không còn tính toán tư m ạ ý là cái chùm phản diện mọi người chính nói dỡn ở giữa trương phú lâm cùng nhậm đạt huệ bọn người từ trong nhà ra đón trương phú lâm hướng diệp phong cười nói tiểu diệp lúc này sắp cũng nhanh muốn sang năm ngươi làm sao trả lúc rảnh rỗi tới d i ệ p phong ta muốn giúp tvb kế hoạch quay xạ điêu anh hùng chuyện lần này là buổi đạo diễn tới bối cảnh nhậm đạt huệ vội hỏi ngươi lập xạ điêu anh hùng chuyện là chuẩn bị cùng cái nào đài truyền hình hợp tác d i ệ p phong là chết tỉnh cùng tương tỉnh chúng ta chuẩn bị ba đài truyền hình trục chung nhậm đạt huệ thật sự là quá đáng tiếc nguyên bản đây là chúng ta hương thị kiếm tiền tốt hạng mục lại bị hai nhà bọn họ kết thúc nhậm chủ nhiệm về sau cơ hội hợp tác còn nhiều ngài không cần tính toán cái này tiểu hạng mục đó đến diệp phong lại nói nhậm chủ nhiệm ta dùng xe hơi chút chút gà vị thịt c a tới ngươi khiến người ta đi trên xe chuyển xuống tới nhậm đạt huệ vội vàng hướng trương n g h ệ a bắc ô tiểu trương ngươi mang hai người đem đồ ăn đưa đi nhà bếp để đầu bếp hôm nay vì đoàn người thêm đồ ăn được rồi trương n g h ệ a bắc đáp đáp một tiếng lôi kéo trương sơn chạy tới d ơ hàng đi bên này trương phú lâm đem diệp phong mời đến trong phòng vừa đi vừa hướng hắn giới thiệu lớp huấn luyện tổ chức tình huống đồng thời hắn hướng diệp phong đưa ra yêu cầu để hắn mau chóng điều mấy tên võ chỉ nhân viên tới chỉ đạo diễn viên cưỡ diệp phong tự nhiên miệng đầy đáp ứng nói sau khi trở về thì cho vương quân phát địa báo để hắn phái người tới làm chỉ đạo võ thuật chương 734, r a chuyện chương 734, r a chuyện tháng giêng số một buổi sáng diệp phong cởi ư xe đi tới võ thuật đội bên này thăm hỏi mấy vị sư phụ t r ù n g hợp tiết nguyên đáng nghỉ lưu đội học viên tương đối ít diệp phong tới thời điểm chỉ nhìn thấy mấy vị học viên tại trên bãi tập tập võ nhìn đến cơi xe đạp tới có mấy vị biết hắn sư huynh cao hứng kêu lên diệp sư để trở về diệp phong xoay người rơi xuống đất đẩy xe đạp đi lên trước người lấy chào hỏi các vị sư huynh sư tỷ các người khỏe a c á t xuân yến cười nói d i ệ p sư đ ệ chúng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không lại trở về đây chính tại luyện tập kiếm thuật hách trí hoa chạy tới hướng cười nói d i ệ p sư đ ệ lúc này sắp liền muốn sang năm ngươi làm sao lại đến kinh đô d i ệ p phong mỉm cười nói rất lâu không gặp ta đây không phải muốn mọi người nhà thì trở lại thăm một chút hách trí hoa đã muốn n i ệ m tình chúng ta cái kia ngươi lần trước đến kinh đô làm sao không đến thăm chúng ta lần trước là tiểu ánh t h ụ thương ta vội vàng chiếu cố nản g liền không có tới còn mời mọi người thứ lỗi diệm phong nói xong theo trên xe gỡ xuống túi lưới cho mọi người phân phát l ấ vật hắn nhìn một chút vậy ta trước đi xem một chút hai vị huấn luyện viên chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp d i ệ p phong nói xong đem xe đạp khóa kỹ sau đó dẫn theo lễ vật hướng trong lầu đi đ n bốn diệm phong lên lầu đi tới ba vị huấn luyện viên bên ngoài phòng làm việc mặt nhìn đến cửa phòng là rộng mở hắn đưa tay trên cửa gõ nhẹ hai lần sau đó cất bước đi vào văn phòng hướng ngồi tại bàn làm việc sau hai vị huấn luyện viên cười nói sư phụ tốt trinh đại tỷ tốt trinh huệ côn đứng dậy cười hỏi tiểu diệp ngươi là cái gì thời điểm trở về diệp phong ta là hôm trước trở về hôm qua đi tam quốc lớp huấn luyện làm một ít chuyện hôm nay m ớ i đến thăm các ngươi còn mời c h ớ trách nô băng một bên thay diệp phong pha t r à một bên hướng hỏi ngươi lần này qua tới làm cái gì có phải hay không lại muốn mở phim mới diệp phong bận điệu đi lên trước tiếp nhận phích nước nóng nói sư phụ ta tự mình tới đi hắn rót cho mình một ly trà sau đó kéo tới một cái ghế ngồi xuống nói sư phụ trình đại tỷ ta sang năm muốn mở đập xạ điêu anh hùng chuyện lần này là buổi đạo diễn tới bối cảnh nô b a n g bội hỏi ngươi là giúp cương thị giám chế cái này bộ phim sao d i ệ phong p không phải lần này là giúp tvb giám chế còn có nội địa chiết tỉnh cùng tương t ỉ n h hai đài truyền hình cũng sẽ tham dự vào trinh huệ côn vậy ngươi lần này tới có phải hay không muốn theo chúng ta võ thuật đội chọn lựa diễn viên a d i ệ phong diễn viên là khẳng định phải chọn ta hôm nay tới là muốn hướng các ngươi hỏi thăm một chút có hay không bảy tám tuổi tiểu võ thuật đội、viên? muốn qua ngoài nhìn bề h c ấ trinh phát một nạp tập một nhỏ hài. Nô Bang, mấy tuổi thì tập võ tiểu hài vốn là không nhiều, muốn thỏa thì khó hơn. một một tuổi tiểu tử tìm t điểm mấy muốn mãn Nô Bang, vốn ngươi này càng là yêu cầu võ huệ côn lão nô ta đến là thấy qua một đứa bé rất phù hợp t i ể u phong yêu cầu d i ệ p phong nội hỏi trinh ngại tỷ đứa trẻ kia là kinh đâu người sao trinh huệ côn hắn không phải kinh đâu người bất quá cách nơi đầy cũng không xa lần trước ta đi hà bắc quan sát nghiệp dư võ thuật biểu diễn nhìn đến mấy cái dự thi bé trai bên trong thì có một cái tuổi cùng bề ngoài đều rất phù hợp ngươi yêu cầu vậy ngài có biết hay không tên hắn trinh huệ côn không biết bất quá ta có thể giúp ngươi qua bên kia tra hỏi cuộc thi đấu này đều có k ỷ ghi chép không khó lắm tra được vậy ta thì xin nhờ ngài d i ệ p phong vừa dứt lời liền nghe đến môn bên ngoài truyền đến tiểu nô kinh thanh â m sư phụ có phải hay không phong ca trở về ba người quay đầu nhìn qua chỉ thấy tiểu nô kinh c ư ớ t bộ cực nhanh chạy vào hắn vừa nhìn thấy diệp phong lập tức hưng phần nói phong ca ngươi trở về vừa vặn ta gần nhất vừa học một bộ quyền thuật muốn hướng ngươi thỉnh giáo trình tuệ côn vui vẻ nói tiểu nô kinh ngươi tuổi còn nhỏ lực lượng không đủ ta nhìn ngươi vẫn là khát so miễn cho lại bị tiểu phong đánh không đứng dậy được tiểu nô g kinh nhất định phải so ta tin tưởng mình một ngày nào đó có thể đánh bại hắn d i ệ p phong đứng người lên cười nói v ừ a vặn ta hôm nay lúc rảnh rỗi liền bồi ngươi qua mấy chiều nhìn xem ngươi lực lượng tăng trưởng không có tiểu nô g kinh đi hai ta đi phòng luyện công tỷ thí hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi giật này cả mình nửa giờ sau trong phòng luyện công tiểu nô g kinh nằm sấp trên sàn nhà tay b ư n g bít lấy chính mình cái mông trong miệng thẳng hử hử d i ệ p phong thì một bên mặc quần áo một bên cười nói tiểu nô kinh ngươi cái này xuất thủ lực lượng cùng tốc độ không tăng trưởng có phải hay không là ngươi luyện công lười biếng ai nói ta lười biếng trong nhà bao c ấ t đều bị ta làm hỏng m ấ y cái ta một mực tại trăm học khổ luyện có tốt hay không diệp phong cài tốt nút á o nói đi thôi ta hôm nay mời người ăn cơm tiểu nô g kinh ngay xong lập tức theo trên sàn nhà đứng lên hỏi phong ca chúng ta đi nơi nào ăn cơm người muốn đi nơi nào ăn mình liền đi nơi đó ăn hôm nay để ngươi làm chủ diệp phong nói xong thẳng thắn đi ra ngoài cửa tiểu nô g kinh mặc quần áo bước nhanh đuổi theo nói ta muốn ăn kinh đô thịt v ị t nướng được ta dẫn ngươi đi kinh đô nhà hàng để ngươi mở một chút dương ăn mặt hai người ra võ thuật đội cưới lên xe đạp thẳng đến kinh đô nhà hàng ước chừng qua hơn hai mươi phút bọn họ đi tới kinh đô nhà hàng bên ngoài nơi này tiếp đãi phần lớn là khách nước ngoài đứng tại cửa ra và phục vụ viên nhìn đến bọn họ cưỡi xe đạp tới lập tức mặt đen lại nói đi nhanh lên nơi này không phải là các người ăn cơm địa phương d i ệ p phong khóa kỹ xe đạp đi lên trước chất vấn chúng ta cũng không phải là không có tiền vì cái gì không thể đi vào ăn cơm tiểu nô kinh đúng đấy chúng ta cũng không phải là không cho tiền vì cái gì không thể đi vào ăn cơm phục vụ viên nơi này chỉ lấy ngoại tệ các người có ngoại tệ sao d i ệ p phong từ trong túi móc bóc ra lấy ra một chồng đại kim n yu tại phục vụ viên trước mắt lắc lắc nói dùng cái này tính tiền có thể chứ phục vụ viên vội nói có thể có thể mời ngài vào cùng ta đi vào d i ệ p phong hướng tiểu ngô kinh vừa nghiêng đầu sau đó bước nhanh hướng trong cửa đi đến tiểu ngô kinh mau đ ổ i theo vừa vào cửa hắn thì cả kinh nói phong ca ngươi mau nhìn bên kia còn có người tại kéo đàn nhị đây d i ệ p phong cải chính cái kia không gọi đàn nhị đó là đàn vô l ộ n g thật sao lúc này một vị nữ phục vụ viên đi tới dùng tiếng quảng đông hướng diệm phong hỏi tiên sinh các ngươi có hẹn t r ư ớ không diệp phong không có hẹn trước tiểu đệ của ta muốn ăn kinh đô thịt vịt nướng ta dẫn hắn tới thường thường tươi mời đi theo ta nữ phục vụ viên nói xong dẫn hai người hướng bên trái đầu bậc thang đi đến l i ê n tại bọn hắn lên lầu thời điểm diệp phong đột nhiên nhìn đến quỳnh giao tại hà tú quỳnh cùng nguyễn ngược linh đồng hành theo khắc một vừa đi tới diệp phong bước nhanh tiến lên đón trước hướng nguyễn ngược linh bắt c h u y ệ n qua sau đó hướng quỳnh giao hỏi quỳnh giao à gì, ngài là cái gì thời điểm đến kinh đô ta hôm qua vừa tới đón đến quỳnh giao lại nói a phong nghe nói ngươi muốn giúp tvb giảm chế xạ điêu anh hùng chuyện có phải hay không muốn hợp tác với ương thị d i ệ p phong a di tin tức tốt linh thông nha ta bên này vừa tiếp vào công ty phái phát nhiệm vụ ngài làm sao sẽ biết quỳnh giao cười nói ta cùng c á t phú hồng là người quen cũ ngươi sự kiện này ta là theo trong miệng nàng biết được tin tức thì ra là thế Đón đến, đã để đến đi. đi. để nói, nói, Phong liền ngươi ăn Nguyễn Nhược Linh, vẫn là lần sau đi. Lần này Phong liền ngươi ăn Nguyễn nhiệm ngư Diệp Diệp lại mời tới mời. cười gặp chủ, thì cho theo Chủ làm là ỡ, vậy vậy ta người bữa, người không nói, ta ta trực một A-Z bữa sau bữa, cơm các các nguyễn ngược linh vừa nhìn về phía cùng sau lương diệp phong tiểu ngô kinh hỏi tiểu diệp vị này là diệp phong hắn gọi ngô kinh là ta tại võ thuật đội tiểu sư đệ bữa trưa sau đó diệp phong cáo từ nguyễn ngược linh cùng quỳnh giao ba người lại đem tiểu ngô kinh đưa trở về chờ hắn trở lại chỗ mình ở nhìn đến a mục nhĩ lái xe chở tại cửa ra vào diệp phong đi tới hỏi a mục nhĩ ngươi tại sao lại ở chỗ này a mục nhĩ chu lâm thị để cho ta tới nói cho ngươi hồng công vị kia trần giám đốc gọi điện thoại tới tìm ngươi để sau khi ngươi trở lại cho nàng hồi điện thoại diệp phong gật đầu nói được ta biết a mục nhĩ phong ca muốn là ngươi không có việc gì vậy ta liền đi về trước đi thôi đợi đến a m ộ c nhĩ sau khi đi diệp phong trở lại trong phòng cầm điện thoại lên ống nghe cho trần ngọc liên bên kia phát một chiếc điện thoại điện thoại một trận trần ngọc liên liền bộ i nói a p h o n g cứu cứu ngươi nhà máy trang phục ra chuyện d i ệ p phong ngọc liên tỉ ngươi chậm một chút nói đến tội cùng là chuyện gì xảy ra trần ngọc liên nửa tháng trước có vị đài loan thương nhân hướng cứu cứu ngươi phục vụ nhà máy đặt hàng ba trăm ngàn bộ phục trang kết quả ngươi cứu cứu bên kia đón lấy cái này đơn s i n ý về sau công xưởng đột nhiên cháy sắp thành áo cùng trang phục toàn bộ tiêu hủy diệp phong vội hỏi có hay không nhân viên thụ thương trần ngọc liên cái kia đến không có bất quá nếu như không cách nào đúng hạn giao hàng cứu cứu ngươi công xưởng phải bồi thường một số tiền lớn muốn bồi bao nhiêu hơn hai mươi triệu diệp phong ngọc liên tỷ ngươi nói cho ta cứu cứu để bọn hắn đừng có gấp ta ngày mai liền trở về được diệp phong cúp điện thoại ở trong lòng âm thầm suy nghĩ nói việc này làm sao có phải hay không là cái kia hai tên ra hỏa làm đâu nếu như là bọn họ làm vậy liền quá âm hiểm suy nghĩ một chút hắn lại cầm điện thoại lên cho chú á bên kia phát điện thoại nói cho hắn biết chính mình muốn về cả một chuyến để hắn thông báo lý tăng thắng bên này sự tỉnh trước hết để bọn hắn xử lý diệp phong bên này vừa cúp điện thoại liền nghe đến chu lâm ở bên ngoài góc ử a hắn ra ngoài mở ra cửa sân chu lâm đi tới hướng hắn hỏi a p h o n g ta nghe trần giám đốc nói chuyện rất sốt ruột là xảy ra chuyện gì sao diệp phong không có gì là ta cứu cứu công xưởng ra một chút chuyện nhỏ nàng để cho ta chạy trở về xử lý một chút chu lâm vậy ngươi ngày mai sẽ phải trở về s a o diệp phong đúng ta sau đó khiến người ta đi đặt trước vé máy bay nếu có thể chằm chằm đặt chưa đến ngày mai liền trở về chu lâm ta đi gọi điện thoại khiến người ta giúp ngươi đặt trước vé máy bay cảm ơn chương bảy trăm ba mươi lăm làm người thật là khó chương bảy trăm ba mươi lăm làm người thật là khó ban đêm hồng kông hoàng quan đại khách sạn lầu hai trong b à o xương cánh tay phải treo băng vải la chiếu huy ngay tại thiết tiến chiêu đái châu tinh tinh vài chén rượu vào trong bụng về sau la chiếu huy theo tùy thân trong túi công văn lấy ra một cái túi công văn đẩy đến châu tinh tinh trước mặt cười nói a tinh đây là cựu long đường tất giá sơn một ngôi biệt thự khế nhà ta lấy giá trị thị trường giảm hai mươi phần trăm chuyển nhượng cho ngươi muốn không ba năm ngôi biệt thự này giá trị thị trường liền sẽ gấp bội châu tinh tinh thân thủ đem túi công văn đẩy trở về nói vô công bất thụ lộc phần này hậu lễ ta không thể nhận la chiếu huy lại đem túi công văn đẩy đi qua thái độ thành khẩn nói a tinh ta cũng là thật tâm thực lòng địa muốn cùng ngươi hợp tác ngươi cũng biết sau l ư n g ta có hùng ca chống đỡ chỉ cần hai ta có thể liên thủ còn sợ tại hồng c ô n g làng giải trí lăn lộn không mở n h à gặp châu tinh tinh túi đầu trầm mặc không nói la chiếu huy quên nhủ ta biết ngươi là cố kỵ diệt phong lo lắng cùng chúng ta hợp tác cái kia ra hỏa hội trả thù ngươi t h ự ngươi hoàn toàn không cần lo lắng mặc kệ là luận tài lực vẫn là so nhân mạch tiểu tử kia so hùng ca đều muốn kém xa châu tinh tinh la tiên sinh đóng điện ảnh cùng làm bất động sản khác biệt cho dù các ngươi tài lực hùng hậu không có tốt chế tác đoàn đội cũng là không tốt la chiếu huy cười nói ngươi nói ta tự nhiên hiểu đây cũng là ta tìm ngươi hợp tác mục đích nghĩ ngươi cũng trong hội này lăn lộn không ít năm cũng khẳng định nhận biết không ít nhân tài chờ mình nhóm công ty điện ảnh thành lập về sau chỉ cần là ngươi nhìn lên nhân tài ta phụ trách thay ngươi đào tới châu tinh tinh la tiên sinh ngươi để cho ta suy nghĩ thêm mấy ngày có thể chứ la chiếu huy vội la lên ngươi còn cân nhắc cái gì nha nói thật cho ngươi biết h a chọn chúng người cũng không chỉ ngươi một cái c ũ người chính là ta cảm thấy là ta nếu h khí h ợ muốn hồi báo hắn về sau có là cơ hội hoàn toàn không cần thiết đánh cược chính mình cầm tú tiền đồ đó đến là chiếu huy lại nói hùng ca sự tích không dùng ta nói ngươi cũng rõ ràng chỉ cần ngươi cùng hắn giữ gìn mối quan hệ về sau hắn tùy tiện chỉ điểm ngươi vài câu liền có thể để ngươi kiếm lời lật đi châu tinh tinh nghe nói như thế trong lòng cũng bắt đầu ý động lên đến diệp phong đối với hắn có ân về sau nghĩ biện pháp báo đạt trở về chính là trước mắt cơ hội này xác thực rất khó được muốn là bỏ lỡ khả năng liền không có lần sau sau khi hiểu rõ hắn hướng la chiếu huy nói la tiên sinh ta có thể đáp ứng cùng các ngươi hợp tác bất quá ta cũng có cái yêu cầu la chiếu huy ngươi nói chỉ cần là ta có thể làm được tuyệt không chối tử châu tinh, tinh ta chỉ có một đầu đang đóng phim phía trên ngươi cùng liêu thừa i i ê n n s không không thể can thiệp.、Là、chiếu Huy hiện thể h can nói, vấn này liền ứng ngươi.、Cảm、ơn. ta tại t cười có cái có Cảm La đáp đề, dịp châu tinh tinh n h ả ra la chiếu huy theo trong túi công văn lấy ra hai phần hợp đồng đưa cho châu tinh tinh nói a tinh đây là chúng ta lúc trước nói tốt hợp đồng ngươi lại nhìn một lần muốn là cảm thấy không có vấn đề vậy liền ký nó đi châu tinh tinh cầm lấy một phần hợp đồng tùy ý địa nhìn liếc một chút nói cái này hợp đồng ta muốn cầm trở về để cho ta người đại diện nhìn xem la chiếu huy phía trên viết nội dung đều là chúng ta trước đây thương lượng xong cần gì lại làm phiền ngươi người đại diện xem qua đây Châu tiếp n đó hai người lại thảo luận một phen công ty điện ảnh đầu tư thủ tục châu tinh tinh liền cầm lấy hợp đồng cùng kế nhà đứng dậy cáo từ bốn các loại châu tinh tinh rời đi về sau la chiếu huy lấy ra đại ca đại cho liếu loan hùng phát điện thoại điện thoại một trận hắn liền mừng khấp khởi mà nói hùng ca sự kiện kia giải quyết đầu bên kia điện thoại liếu loan hùng hỏi châu tinh tinh ký hợp đồng không có la chiếu huy tạm thời còn không có bất quá hắn đã đáp ứng cùng chúng ta hợp tác trước khi đi hắn đem hợp đồng mang về nói là muốn tìm người giúp hắn nhìn xem liêu luân hùng hắn đến là thẳng cẩn thận a huy người sáng mai liền đi tìm hắn phải tất yếu đem chuyện này cho quyết định xuống được la chiếu huy vừa muốn tắt điện thoại lại nghe thấy liêu loan hùng lại nói a huy người gần nhất cẩn thận một chút đi ra ngoài mang nhiều mấy cái bảo tiêu cảm ơn hùng ca nhắc nhở ta sẽ cẩn thận la chiếu huy cúp điện thoại cầm lấy bàn dân công văn bao đứng dậy đi ra ngoài gian phòng g ữ ở ngoài cửa một tên bảo tiêu lại gần hướng hỏi huy ca muốn hay không giúp n g ư ờ i gọi hai vị tiểu thư không dùng ngày mai còn có chính sự muốn làm tối nay về sớm một chút la chiếu huy nói xong đem tay trái cặp công văn giao cho bảo tiêu sau đó bước nhanh đi ra ngoài bốn tên cao lớn vạm vỡ bảo tiêu bước nhanh đuổi theo hộ vệ ở bên người hàn bốn châu tinh tinh rời đi hoàng quan đại khách sạn về sau ngồi xe đi tới phát thanh đường bên này giờ phút này đã là đèn rực rỡ mới lên cửa sổ lầu trên phần lớn đèn sáng chỉ có diệp phong ở địa phương là tối như bưng r ồ i tay vớt ve lấy chân dân công văn bao châu tinh tinh ở trong lòng âm thầm cảm vì cái gì mỗi lần đều muốn hắn t ạ i lợi ích cùng tình nghĩa bên trong làm ra lấy hay bỏ làm người thế nào cứ như vậy khó đây theo taxi hướng về phía trước chạy tới châu tinh tinh lại quay đầu nhìn một chút cái tia phiến hắc cám cửa sổ hắn tâm lý rất rõ ràng lần này cùng lần trước hoàn toàn khác biệt nếu như hắn cùng la chiếu huy hợp tác về sau cũng đừng nghĩ lại đến đến diệp phong trợ rút nhưng hắn có thể cự tuyệt la chiếu huy sao hiển nhiên không thể hắn là lòng tự trọng rất mạnh người quyết đối không muốn ý dựa vào người khác bố thí sinh hoạt hắn có ý tưởng có năng lực cũng có g i tâm duy nhất khiếm khuyết cũng là cơ hội một cái có thể độc lập tự chủ cơ hội hiện tại đã có cơ hội hắn liền muốn vững vàng bắt lấy thật xin lỗi d i ệ p tiên sinh châu tinh tinh ở trong lòng mặc niệm một câu sau đó vững vàng bắt lấy chân dân công văn bao tựa như là bắt lấy vận mệnh cảnh bốn bởi vì chuyến bay nguyên nhân d i ệ p phong tại chuyện xảy ra sau thứ ba thiên tài trở lại hồng kông trước đến nhận điện thoại là tiêu trạch cùng amu sau khi lên xe d i ệ p phong hướng tiêu trạch hỏi hiện tại tình huống thế nào tiêu trạch đám tiêu hàng còn có mười ngày kỳ hạn ngọc liên tỉ ngay tại liên hệ lớn lên mới dệt vài công ty trần thụy thu chủ tịch muốn mời bọn họ giút đỡ đem nhóm này phục trang cho đổi chế ra tại sao muốn tìm lớn lên công ty mới lớn lên công ty mới trước hết tại nội địa đầu tư xây dựng dưới cờ có mấy chục nhà chế y phục nhà máy nếu như bọn họ chịu giúp đỡ việc này thì có khả năng cứu vãn d i ệ p phong còn muốn hỏi lại lúc tiêu trạch đại ca đại đột nhiên văng lên tiêu trạch vội vàng lấy ra đại ca đại tấn mở tới đón nghe ngay sau đó hắn đem đại ca đại đưa cho d i ệ p phong nói phong ca là ngọc liên tỷ tìm ngươi d i ệ p phong nhận lấy điện thoại ghé vào bên t a i nói uy đầu bên kia điện thoại truyền đến trần ngọc liên thanh âm a phong ngươi t r ư ớ khác trở về trực tiếp tới vịnh thanh thủy sân đánh g ôn ta giới thiệu cá nhân cho người biết t ố t ta liền tới đây d i ệ p phong cúp điện thoại hướng đang lái xe abu phân phó nói abu đi vòng đi vịnh thanh thủy sân đánh g ôn được chương 736, t i ê u trừ chương 736, t i ê u trừ xe hơi dừng ở sân đánh g ôn bên ngoài d i ệ p phong đẩy cửa xuống xe nhìn đến cứu cứu lý hiếu vũ chính chở ở cửa hắn nhìn đến diệp phong từ trên xe bước xuống lý hiếu vũ bước nhanh chào đón hay náy mà nói tiểu phong ta lần này đâm lớn như vậy cái chỗ hở thật sự là không mặt mũi gặp lại ngươi diệm phong cười nói không phải liền là thiêu một nhóm y phục nhà không có việc gì liền xem như chế y phục nhà máy phá sản ta cũng có thể giúp ngươi nặng mở một nhà lời tuy như thế có thể ta cái này tâm lý luôn luôn băn khoăn d i ệ p phong một bên nổi d à y một bên ă n u ổ i cứu cứu sự tình đã phát sinh vậy liền biện pháp giải quyết tốt lý hiếu vũ cũng không biết trần đồng có chịu hay không giúp đỡ ngài cứ việc yên tâm tốt mặc kệ hắn có chịu hay không giúp đỡ ta đều có biện pháp tiêu trừ việc này thật sao lúc này a phượng đi tới hướng diệm phong nói phong ca ngọc liên tỉ để cho ta tới tiếp ngươi đi qua diệm phong vội hỏi a phượng Bên trong là cái nào mấy vị tại r o lý à hiếu, hiếu vũ cùng a phượng dẫn dắt giới diệm phong rất nhanh liền đi tới số một mươi động viên này đến gần xem xét chỉ thấy liêu dịch viễn đang đứng tại cốc lĩnh ngoại vây vung cán đánh cầu đánh gôn vãi ra trên không trung một đường vòng cùng rơi vào cốc lĩnh trung ương lại hướng về phía trước lăn cách xa hơn một mét d ừ n g ở cách cột cờ hai ba mét chỗ đợi đến đánh gôn d ừ n g hẳn về sau chung quanh thưa thất vang lên vài cái tiếng vô tay d i ệ p phong cất bước đi lên trước hướng liêu dịch viễn cười nói liêu lão ngài cái này bóng kỹ không quá được à cái này đều đến cốc lĩnh bên cạnh c ầ u đánh đi ra làm sao chả kém xa như vậy liêu dịch viễn cười nói ta chơi bóng số lần tương đối ít có thể không có thể cùng các ngươi chủ tịch so sánh thiệu giật phu cùng kim dung còn có một vị lão già tóc trắng đứng ở bên cạnh nói chuyện với nhau n h ì n đến diệm phong đến hắn bận điệu hướng nó i diệm phong ngươi ma diệp phong bước nhanh đi qua trước hướng kim dung bắt chuyển qua sau đó mới hướng vị kia lão g i ả tóc trắng thân thủ cười nói trần chủ tịch ngài tốt trần thụy thu cùng diệp phong nắm tay cười nói diệp tiên sinh nhìn qua so trên tv muốn tinh thần rất nhiều diệp phong kinh ngạc nói ngài còn nhìn qua ta diễn phim truyền hình trần thụy thu ta xem qua ngươi diễn viên chính phim truyền hình người ở r ẻ là bồi nhà ta cháu gái nhỏ nhìn nàng vẫn là ngươi mê đ ị a ảnh vậy ta thế nhưng là quá vinh hạnh kim dung ở một bên cười nói lão trần ngươi khác chỉ riêng nhìn lấy nói chuyện nhà phía dưới đến p h í ngươi được trần thụy thu nói xong theo cầu đồng sau lưng trong túi chọn một căn cản h dài đi đến cốc lĩnh ngoại mấy trượng xa địa phương hai tay nắm cán ấp ủ một lát lúc này mới dùng lực đưa bóng đánh ra diệp phong gặp màu trắng đánh gôn trên không trung thẳng đến cột cờ hoa rơi đi qua hắn lập tức vỗ tay kêu lên bóng tốt chỉ tiếp cầu tại cột cờ trước rơi xuống đất lại không có thể dừng lại trực tiếp lăn qua cửa động hướng về phía trước hoa được hơn một mét kim dung cười nói vị trí này lung ta lung túng tiếp theo cán chưa hẳn có thể đi vào diệp phong hướng kim dung hỏi thiên sinh cầu tại chỗ nào、đâu? có muốn hay không ta giút ngươi đánh một tây kim dung vội vàng khoát tay nói vẫn là quên、đi. thì ngươi cái kia k h ở khạo kỹ thuật chỉ có thể là càng giúp càng b ậ n điệu nói xong hắn theo cầu đồng sau lưng chọn một căn n g ă n cán đi đến cốc linh ở mép chuẩn bị đẩy cầu hắn cái này bóng tại cốc l i n h lên rất chỗ tuy nhiên cách cột cờ khá gần muốn đẩy tốt lại không quá dễ dàng đợi đến cầu đồng tướng k ỳ cán theo trong động rút sau khi đi kim d u n g hai tay nắm cán tỉ thí rất lâu mới vững vàng đẩy ra màu trắng tiểu cầu theo bãi cỏ nhanh chóng chạy cầu động lăn đi mọi người ở đây coi là cái này bóng có vào động cơ mỗi lúc cầu lại dừng ở cách cửa động gần xa một mét địa phương trần thụy thu cười ha hà nói kim đại h kim dung ta cái này bóng cách cử a động khoảng cách muốn so ngơi ư cầu c ầ n nhiều tiếp theo cầu ta nhất định có thể tiến trần t h ủ y thu ngươi quả bóng k i a thế nhưng là hướng xuống sườn núi lầy hơi không chú ý liền sẽ lăn ra ngoài xa một mét thiệu giật phu nắm gậy gôn đi lên phía trước nói hai ngươi khác tranh giành nhìn ta d i ệ p phong thừa dịp lấy bọn hắn tranh luận công phu đi đến đứng tại cốc lĩnh ngoại trần ngọc liên bên người hướng hỏi ngọc liên tỷ ngươi là làm sao đem bọn hắn cùng tiến tới trần ngọc liên lúc đó ta thu đến cứu cứu ngươi gọi điện phải tới đang cùng l i u chủ tịch cùng một chỗ nói chuyện tìm trần chủ tịch giúp đỡ là hắn cho ta nghĩ kế diễ ph liêu lão cùng trần chủ tịch quan hệ rất không tệ trần ngọc liên trường tân công ty đại bộ phận công xưởng đều tập trung ở nội địa trần chủ tịch cùng nội địa quan viên quan hệ đều rất tốt đón đến trần ngọc liên lại nói kim dung tiên sinh để cho ta chuyển cáo ngươi việc này dừng ở đây để ngươi không muốn lại hướng xuống truy cứu nói như vậy hắn cũng nhận vì chuyện này là la chiếu huy tìm người làm cái này chuyện phát sinh quá khéo khiến người ta muốn không nghi ngờ cũng khó khăn d i ệ p phong đội hỏi đến tột cùng là làm sao phát sinh hỏa hoạn trần ngọc liên nghe cứu cứu ngươi nói nội địa công an cha rõ ràng là một tên bảo an làm trái quy tắc tại nhà kho bên trong hút thuốc từ đó gây nên hỏa hoạn chuyện xảy ra về sau người kia sợ hãi bị truy trách liền không có hâu người tới cứu lựa lúc này mới ủ thành đại họa d i ệ p phong cười nói đây thật là xảo đến không thể lại xảo chắc hẳn vị kêu bảo an sau khi sự việc xảy ra cũng tìm không thấy a trần ngọc liên bảo an sau khi sự việc xảy ra đi sở cảnh sát tự thú hắn cũng không có chạy trốn h ả cái này thật đúng là không chê vào đâu được trần ngọc liên a phong việc này liền nghe kim tiên sinh dừng ở đây đi cho dù là la chiếu hy u l à m ngươi cũng đừng lại truy cứu ừng d i ệ p phong trong miệm đáp một tiếng tâm lý lại tại thầm n muốn ta nhịn xuống cơn giận này cái này sao có thể bất quá lại nghĩ minh đấu là không được nhất định phải tìm tới đối phương ngươi nhược điểm mới có thể ra đánh lúc này số m ộ ư ơ i động bên này chiến đấu đã kết thúc tại l i ê u dịch v i ê n theo đề nghị mấy người kết thúc tỉ thí bắt đầu dùng cơm bữa trưa là trần ngọc liên phái người từ đó vòng đại khách sạn dự định phái xe chuyên dụng đưa tới d i ệ p phong cùng lý hiếu vũ trần ngọc liên bồi tiếp bốn vị trưởng bối ngồi cùng một chỗ dùng cơm trong bữa tiệc trần ngọc liên hướng trần thụy thu đưa ra t h ỉ n h cầu giúp đỡ tiêu chử nguy cơ lần này trần thụy thu một lời đáp ứng đồng ý để hắn tại nội địa nhà máy trang phục giúp đỡ đổi hàng hoàn thành nhóm này đơn đặt hàng đương nhiên lúc chạm vào tối diệm phong ngồi một mình ở cựu lòng đường nhà kia kiệu nhật trong quán cà phê nhàn nhạ uống vào cà phê ước chừng qua một phút phan t r i giung tay cầm đại ca đại theo ngoài cửa đi tới hắn tại diệm phong đối diện ngồi xuống hỏi n g ư ơ i chừng nào thì trở về sáng hôm nay diệp phong nói xong đưa tay kêu lên bồi bàn thay cao c h í dũng điểm một ly cà phê phan c h í dũng uống một ngụm cà phê hướng diệp phong hỏi n g ư ơ i lần này ước ta gặp mặt có phải hay không gặp phải chuyện phiền p h i gì diệp phong ta cứu cứu nhà máy trang phục bên trong tồn kho y phục bị người một mồi l ử a tiêu phan c h í dũng nhất định là la chiếu huy t i ể u từ kia tìm người làm có muốn hay không ta giúp n g ư ơ i phái người đi sửa chữa hắn một trận diệp phong lắc đầu nói quên đi chúng ta lại không thể ra tay gác đánh hắn một trận lại có thể thế nào phan trí dũng cười nói cái này cũng không giống như là người nói chuyện d i ệ p phong bọn họ nghĩ dở trò vậy ta thì cùng bọn họ chơi đùa tốt cao c h í dũng vội hỏi n g ư ơ i muốn làm gì d i ệ p phong ta cần liễu loan hùng cùng la chiếu huy tài liệu cặp kẽ riêng là trên buôn bán ngươi có thể làm được sao phan c h í dũng ngươi cho ta một tuần thời gian ta chịu nhất định có thể giúp ngươi trả rõ ràng d i ệ p phong gật gật đầu ngay sau đó lại hỏi ta nghe nói liễu loan hùng sau lưng cũng có hắc đạo đại lao tại chống đỡ hắn ngươi biết là ai sao phan trí dũng biết người kia chính là chúng ta mười bốn k trưởng lao hồng nghĩa hãn người này tư cách rất giả ngay cả ta đều muốn lịch thiệp hắn mấy phần có hay không có thể chế ớt người khác có muốn là ngươi có thể thỉnh cầu ma cao đổ vương hạ tiên sinh liền có thể vượt qua hắn đó đến phan trí dũng lại nói chỉ cần lại cho ta thời gian một năm ta liền có thể đem trong bang mấy vị trưởng lao mất quyền lực ta khuyên ngươi tốt nhất khác làm như thế vì cái gì d i ệ p phong không có ý nghĩa gì đợi đến chín mươi bảy về sau ngươi bây giờ làm tất cả mọi chuyện đều là không dụng công phan trí dũng cao mày nói cái kêu mấy lao già vướng chân vướng tay có bọn họ ta mặc kệ làm chuyện gì đều có người cản d i ệ p phong bưng chén lên uống một ngụm cà phê nói có thể phân hóa tăng ăn dã lôi kéo mấy cái cùng ngươi quan hệ tốt liên thủ đà kích phản đối ngươi tốt nhất để bọn hắn lẫn nhau nội đấu dạng này mới có thể thể hiện ra ngươi giá trị đón đến d i ệ p phong lại nói biết ngươi bây giờ ưu thế lớn nhất là cái gì không phan trí dũng ta so với bọn hắn có tiền nói đúng ngươi so với bọn hắn có tiền có thể sử dụng thủ đoạn thì phải nhiều hơn phan trí dũng hướng d i ệ p phong chọn chỉ khen diệm tiên sinh ngươi muốn là thêm vào chúng ta m ư ơ i bốn k khẳng định là cái này diệm phong ta đối những cái kia không có hứng thú tự do tự tại mới là ta truy cầu mục tiêu phan trí dũng ngươi muốn tự do tự tại thế nhưng muốn người khác đáp ứng mới được ca giống la chiếu huy sự kiện này ngươi không đi chọc hắn có thể khó đảm bảo hắn sẽ không tới chọc giận ngươi d i ệ p phong cười khổ nói đây chính là ta phiền não nhất địa phương ta muốn tiêu g i a o tự tại nhưng có người muốn tìm ta phiền phước ta chính là muốn tránh cũng tránh không rơi t â y to đòn gió chính là cái đạo lý này quan trọng ta cũng không phải đại thụ m ạ o g xưng ta cũng chính là khỏa mầm cây nhỏ diệm phong vừa dứt lời chỉ nghe thấy trong túi máy nhắn tin văng lên hắn móc ra máy nhắn tin xem xét sau đó hướng phan trí dũng cười nói là bạn gái của ta đang tìm ta ta đi trước một bước phan trí dũng vậy người đi trước ca ta ngồi một hồi nữa vậy hôm nay đơn người mua xong d i ệ p phong nói xong đứng dậy đi ra ngoài cửa hắn vừa đi ra cửa thì có một chiếc xe hơi nhỏ cực nhanh lái qua đón hắn liền lái đi chương bảy trăm ba mươi bảy đào góc chương bảy trăm ba mươi bảy đào góc sáng ngày thứ hai d i ệ p phong ngồi xe đi tới công ty thời điểm nhìn đến có mấy vị quen thuộc nghệ sĩ theo trong xe đi ra hướng trong đại s ả n h đi đến diệm phong vừa đi xuống xe thì nhìn đến một cỗ quen thuộc xe bị é nút cực nhanh lái qua xe vừa dừng hẳn ôn triệu luân liền đẩy cửa đi tới hướng hắn chào hỏi a p h o n g ngươi là cái gì thời điểm trở về ta là hôm qua trở về làm sao ngươi hôm nay là đến thử vai sao ôn triệu luân công ty muốn mở một bộ phim mới ta hôm qua tiếp vào thông báo để cho ta tới thử sức phim mới bên trong năm chính h ả là cái gì phim ngôi sao may mắn báo tin vui là một bộ dân quốc phim ngôi sao may mắn báo tin vui bộ này phim truyền hình diệp phong nhớ đến tại nguyên thời không còn nhìn qua chỉ là nội dung cụ thể hắn thì không nhớ rõ hắn n u i phim truyền hình không có hứng thú cũng không có hỏi hai người tiến vào đại s ả n h sau liền tách ra diệp phong ngồi giám đốc điều hành chuyên dụng thang máy lên lầu ô n triệu luân lại chỉ có thể đi dựng phổ thông thang máy bốn mấy phút đồng hồ sau diệp phong đi ra thang máy tiến về phòng làm việc của mình khi đi ngang qua thử sức đại s ả n h thời điểm hắn đột nhiên nhìn đến ba cái thân ảnh quen thuộc theo thứ tự là hồng hình trần bảo liên cùng b ạ n ý văn diệp phong cất bước đi vào thử sức đại s ả n h hướng cái k i a tam nha đầu kêu lên ba các ngươi cùng tạt tới thang cô nương nghe đến diệp phong gọi bọn nàng nhất thời bị giật mình các nàng đập hết phim về sau thì tại công ty nghệ sĩ bộ tiếp nhận huấn luyện lần này là tiếp vào thông báo vạn ỷ văn chúng ta là tiếp vào công ty phát thông báo mới chạy tới thử sức ta để các ngươi thật tốt học tập biểu diễn các ngươi đem ta nói chuyện cũng làm làm gió thoảng bên thay tham gia đầu nghe xong lời này đều tâm hỏng mã cúi thất đầu cuối cùng trần bảo liên lấy hết dũng khí ngẩng đầu hướng diệp phong giải thích nói diệp trợ lý t tiền, tiền diễm phong, phong nhất thời xấu hổ hắn vậy mà quên công ty cái kia hà khắc nghệ sĩ hợp đồng hồng hinh ngầm đầu khiếp viết thuốc diệm tiên sinh chúng ta thì muốn lợi dụng tết xuân ngày nghỉ tại trong phim chạy chạy vai quần chúng không biết chậm trễ học tập diệp phong bất đắc dĩ gật đầu nói tốt ta lần này thì để cho các ngươi đi chạy cái vai của chúng bất quá chỉ này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa cảm ơn diệp tiên sinh diệp trợ lý tam nha đầu cùng t ê u lên hướng diệp phong nói lời cảm tạ sau đó cáo từ rời đi tiến về thử sức đại s ả n h đi ra diệp phong văn phòng về sau vạn ỷ văn đưa tay đập đập chính mình được nói vừa mới thật sự là hủ chết ta trần bảo liên có cái gì tốt sợ diệp trợ lý cũng không phải là l á o hổ vạn ỷ văn ta là sợ hắn đối với chúng ta thất vọng về sau thì mặc kệ chúng ta trần bảo liên cười nói không biết ta có a hưng tại hắn khẳng định sẽ chú ý chúng ta hồng hinh xấu hổ nói a liên ngươi lại nói mỏ ta có thể muốn tức giận trần bảo liên vội nói được rồi ta không nói chính là chúng ta đi nhanh đi khắc lầm thử s ư ớ c bên này tam nha đầu sau khi đi diệp phong cầm lấy trên bàn công tác một chồng báo chí cũ n h ả m chán l ậ t xem đột nhiên minh báo phía trên đăng một đầu giải trí tin tức hấp dẫn hắn chú ý lực tin tức tiêu đề là lệ tân tập đoàn chủ tịch lâm bách hưng thu mua khâu đức căn trong tay còn thừa a tờ vờ cổ phần nhìn đến a tờ vờ lại phải biến đội thiên diệp phong đang suy nghĩ tâm sự chợt thấy vương kinh đẩy cửa đi tới hắn thả xuống trong tay giấy báo Hướng vương kinh cười nói mặt trời mọc ở hướng tây sao ngươi làm sao lại chạy tới làm vương kinh đi đến cạnh ghế s a lon ngồi xuống hai chân chéo ngươi nói ngươi còn không biết à công ty cao tầng bị a tờ vờ đào đi mấy cái phương di đều sắp tức giận đến thổ huyết há đều có người nào bị đào đi có xung quanh lương thủ di hà thủ tín tàng trí vi thẩm điện hà lâm k i ế n minh lê hương cầm các loại một nhóm lớn nòng cốt nhân viên tóm lại lần này thật sự là muốn thương gần độ cốt diệm phong cười nói a tờ vờ đào đi nhiều như vậy nhân vật trọng yếu xem ra là dốc hết vốn liếng nha vương kinh còn không phải sao ta nghe nói phì t ỷ c h u y ể n lúc a tờ vờ chỉ riêng lương một năm thì lật gấp hai làm đến chúng ta bên này đều không cách nào giữ lại nàng d i ệ p phong giữ lại nàng làm cái gì cách nàng tvb cũng sẽ không sụp đổ mất vương kinh tvb là không biết đổ có thể hoan nhạc kim tiêu cái kia át chủ bài chuyên mục sụp đổ mất d i ệ p phong nghe vậy cũng là im lặng hoan nhạc kim tiêu là tvb xung quanh chưa vương bài tống nghệ chuyên mục từ tăng trí vi thẩm điện hà các loại người chủ trì rất thụ hồng c ô n g truyền hình người xem yêu thích thu thị xuất cũng đặc biệt cao nhìn đến a tờ vờ lần này đến có chuẩn bị nhằm vào cũng là tvb át chủ bài chuyên mục diễm phong dựa vào tiền nện có lẽ có thể thành công nhất thời có thể a tờ vờ sau này lớn s á t suất hội hao tổn chỉ cần lệ tân tập đoàn tài vụ xuất hiện khốn cảnh a tờ vờ thì cách xong đời không xa vương kinh gật gật đầu ngay sau đó lại nói việc này cùng hai ta không quan hệ chúng ta còn là suy nghĩ một chút làm sao đóng điện ảnh kiếm tiền đi d i ệ p phong ngươi có ý tứ gì không phải là muốn để cho ta sử dụng tết xuân ngày nghỉ giúp ngươi quay phim a vương kinh cười nói bị ngươi nói chúng chúng ta n ắ m chặt điểm sử dụng tết xuân cái này hơn một tháng đem lộc đỉnh ký phần tiếp theo đánh g i tới diễm phong đội la lên ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ tết xuân trong lúc đó tốt a phải bồi n g ư ờ ta nghe n à s ngươi bất quá lâm thanh hà bên kia chịu đáp ứng không nàng khẳng định sẽ đáp ứng ngươi gặp phải tình huống nàng cũng tốt không bao nhiêu diệm phong vừa nghĩ thật đúng là chính mình cũng có thể bị bất hôn lâm thanh hà bên kia sẽ chỉ càng đau đầu hơn vương kinh đứng người lên nói vậy chúng ta liền nói rõ ngươi trở về cho hà tiểu thư gọi điện thoại để cho nàng mau chóng chạy tới được ta biết vương kinh đang m u ố n cáo từ rời đi d i ệ p phong lại gọi bắt h ắ nói n a kinh ta vừa mới nghĩ đến một cái cố sự muốn cho ngươi đến biên soạn cái này kịch bản ngươi có hứng thú hay không há là cái gì cố sự cố sự này gọi đông phương tam nữ hiệp nói là ba nữ hải tử đông phương tam nữ hiệp là diệp phong lâm thời này lòng tham muốn viết ra để hồng hình trần bảo liên cùng vạn ỷ văn ba nữ hải tử đến diễn viên chính có thể cái này bộ phim tại nguyên thời không phòng bán vé cũng không phải là quá cao hiện tại lại muốn sớm đánh ra đến hắn lo lắng sau cùng hội đập rất thảm liền muốn lấy để vương kinh đến biên soạn kịch bản vương kinh nghe xong diệp phong giảng thuật về sau lập tức ôm lấy cái này việc đối với viết kịch bản hắn nhưng là từ trước tới giờ không n g ạ i mệt mỏi diệp phong bên này vừa đưa đi vương kinh thì tiếp vào châu tiểu n g ã điện thoại để hắn đi gặp p h ư ơ n g nghệ hoa chương bảy trăm ba mươi tám tối nay không đề phòng chương bảy trăm ba mươi tám tối nay không đề phòng diệp phong đi vào p h ư ơ n g nghệ hoa trong văn phòng nhìn đến trong phòng ngồi đấy ba vị khách nhân theo thứ tự là hoàng chiêm thái lan cùng n g công chứ ba vị này còn có thiệu giật phu cũng trong phòng nhìn đến nghe côn cũng trong phòng d i ệ p phong trợt cảm thấy lung túng không thôi tuy nhiên lần trước nghe chấn bị đánh không phải hắn sai khiến có thể có vẻ như mấy vị này cũng không tin hắn lời nói làm đến hắn hiện tại cùng hoàng chiêm ở giữa đều lạnh nhạt không ít d i ệ p phong kiên trì đi lên trước hướng mấy người chào hỏi chiêm túc thái tiên sinh nghe tiên sinh các ngươi tốt ba người chỉ là hướng hắn gật đầu mỉm cười cũng không có mở miệng nói chuyện d i ệ p phong đành phải quay đầu hướng ngồi tại bàn làm việc sau thiệu giật phu hỏi chủ tịch ngài gọi ta tới có cái gì phân phó đứng tại thiệu giật phu bên cạnh vương nghệ hoa vượt lên trước mở miệm nói diệm trợ lý ba vị này tiền sinh sách lược một cái truyền hình thăm hỏi tiết mục tên là tối nay không đề phòng chủ tịch tìm ngươi qua đây là muốn hỏi một chút ngươi ý kiến hỏi ta diệp phong một mặt mộng bức nhìn qua thiệu giật phu không nghĩ ra hắn trong hồ lô b á n là thuốc gì thiệu giật phu thân thủ đem một phần bản kế hoạch đưa cho diệp phong nói diệp trợ lý ngươi trước đây sách lược tân tú truyền hình ca sướng giải đấu lớn liền rất tốt cái này tối nay không đề phòng tiết mục ta muốn nghe xem ngươi ý kiến diệp phong tiếp nhận bản kế hoạch vội vàng địa lật một lần ban đầu thời không hắn ngay tại trên internet nhìn qua cái tiết mục này b ằ n ngắn cũng thích vô cùng hiện trong lòng hắn nghĩ là, thiệu giật phu tại sao muốn để hắn phát biểu ý kiến chính mình lại phải nói như thế nào chờ hắn lật đến một trang cuối cùng nhìn đến cái tiết mục này dự tính là một kỳ ba triệu về sau lập tức liền minh bạch thiệu giật phu tâm tư d i ệ p phong khép lại bản kế hoạch hướng hoàng c h i m hỏi chiêm túc một cái thăm hỏi tiết mục dự tính liền muốn ba triệu có phải hay không nhiều một chút hoàng c h i m mặt đen lại nói ngươi là nói chúng ta ba cái làm tiết mục không đáng đồng tiền d i ệ p phong vội nói ta chính là muốn hỏi một chút ngài có thể hay không đem tiết mục dự tính hạ thấp xuống để ép hoàng c h i hỏi ngược lại ngươi cứ nói đi d i ệ p phong ngượng ngùng cười một tiếng ngay sau đó quay đầu lại hướng thiệu giật phu nói chủ tịch ta cảm thấy cái tiết mục này muốn là thiết lập đến thu thị xuất khẳng định không kém bất quá cái tiết mục này không có khả năng lâu dài cũng là có thể náo nhiệt cái một năm nửa năm hoàng chiêm nghe vậy cả giận nói xú tiểu tử ngươi là đang chất vấn chúng ta mấy cái năng lực sao d i ệ p phong nội nói văn bối không dám thái lan hướng d i ệ p phong cười hỏi d i ệ p trợ lý ngươi là làm sao kết luận cái tiết mục này không có thể dài lâu diệm phong rất đơn giản cái tiết mục này bán điểm cũng là dựa vào mời ngôi sao tới nói thật lòng đến chế tạo mạch lưới có thể đây là mua bán một lần các loại hồng c ô n g đang hót ngôi sao bị các ngươi mời mấy lần cái tiết mục này còn thế nào làm tiếp hoàng chiêm ngươi cái này gọi k ỳ buồn lo vô cớ hồng đài hai chỗ ngôi sao nhiều hậu kỳ sẽ còn liên tục không ngừng mà bước lên tân nhân chúng ta cái tiết mục này không nhìn không có phỏng vấn đối tượng d i ệ p phong nghe vậy cười cười hắn cũng không có cùng hoàng chiêm tranh luận mà chính là chuyển hướng thiệu giật phu nói chủ tịch ta đối tống nghệ tiết mục không quá giải ngài vẫn là tìm mấy cái cái người trong nghề người đến thảo luận đi thiệu giật phu gật gật đầu ngay sau đó hướng ba người kia cười nói hoàng tiến sinh nghe tiến sinh thái tiến sinh. thiệu a y giận n g phu mỉm cười nói cũng tốt vậy ta thì chúc các ngươi may mắn hoàng chiêm đi lên trước cầm lấy bản kế hoạch dẫn cái kêu ba vị đi ra cửa trước khi đi đều không cùng diệm phong chào hỏi diệm phong tâm lý thầm nghĩ được cái này lại đắc tội hắn Các chiêm loại hoàng chiêm sau khi đi, sau thiệu giật phu h ư ớ nghe Diệp p o n g hỏi, Diệp t r vậy gật gật đầu ngay sau đó lại hướng h ư ơ n g nghệ hoa nói ngươi để tống nghệ bộ môn nhanh chóng nghĩ ra kế sách tương đối khác để người đánh trở tay không kịp phương nghệ hoa tuất ta sau đó thì chiêu tập tống nghệ bộ môn mấy cái chủ quản đến thương nghị chế định kế sách tương đối được vậy ta liền đi trước t i ể u giật phu nói xong đứng dậy đi ra ngoài cửa phương nghệ hoa vội vàng đ ổ i theo bồi tiếp cùng một chỗ đi ra ngoài d i ệ p phong thấy thế liền muốn muốn t r ố n đi ai ngờ phương nghệ hoa quay đầu lại hướng hắn phân phó nói d i ệ p phong ngươi khoan hay đi ta sau đó còn có việc muốn cùng ngươi thương nghị d i ệ p phong đành phải ở trên ghế xa lon ngồi chờ lấy phương nghệ hoa trở về lúc này châu tiểu ngà bưng lấy một ly trà đi tới bày đặt tại d i ệ p phong trước mặt trên bàn trà d i ệ p phong tiểu ngà tỉ ngươi theo phương tiểu thư cũng không ít năm chẳng lẽ liền không có nghĩ qua đi xuống làm chủ quản châu tiểu ngà l ư ờ n hắm một cái nói ngươi đến tội cùng muốn nói cái gì không có gì ta chính là nhàn rỗi không chuyện gì muốn cùng ngươi trò chuyện vài câu châu tiểu ngà thật muốn miệng mai hắn vài câu chợt nghe có người trên cửa gõ nhẹ vài cái nàng b u a y đầu nhìn lại nguyên lai、like、là vương tổ hiền tới vương tổ hiền hướng hai người cười nói ta không có quái dày đến các ngươi nói chuyện t h ê m a châu tiểu ngà vội nói ta thì mau tới cấp cho diệp trợ lý đưa c h é n trả các ngươi trò chuyện nói xong nàng liền bước nhanh đi ra ngoài cửa vương tổ hiền đi vào trong nhà tại diệp phong đối diện trên ghế xa lon ngồi xuống hướng hỏi phương đi đâu nàng đi chỗ nào diễ phong phương tiểu thư đưa chủ t ị c đi để cho ta ở chỗ này chờ nàng vương tổ hiền không giống nhau muốn là đập đồ trang điểm cùng dầu gội đầu loại hình quảng cáo có thể có một triệu hai bên thiếu cũng có năm sáu trăm linh ngàn diễm phong không có kim cương dây chuyền loại hình đại sứ hình tượng quảng cáo sao ta cảm thấy người đập loại kia quảng cáo cần phải rất lên hình vương tổ hiền ngươi nói tốt có làm được cái gì ngươi cũng không phải là cửa hàng châu b á o diệp phong đang muốn mở miệng lúc lại nhìn đến phương nghệ hoa theo ngoài cửa đi tới hắn bận bịu đứng lên nói phương tiểu thư ngài còn có cái gì phân phó phương nghệ hoa xa điêu anh hùng chuyện cái kia bộ phim chủ bị đến thế nào diệp phong trên cơ bản đã thỏa đàm ta để lý đạo lưu tại chết tỉnh bên kia trên đào hoa đảo phụ trách giám sát đốc xúc bọn họ mau chóng đem ngoại cảnh địa cho dựng dựng lên quân đội bên kia cũng đã cấu kết quả bọn họ đáp ứng cung cấp một cái kỵ binh danh giúp chúng ta quay phim phương nghệ hoa ta nghe a liên nói ngươi muốn tại trên đảo hoa đảo rời trồng một trăm mẫu chọn rừng đảo dạng này làm đi xuống ngươi cái k i a u năm triệu còn đầy đủ hoa sao d i ệ p phong cười nói hiện trong tay ta có tám triệu đập cái này bộ phim là đầy đủ h ả ngươi từ nơi nào lại lấy tới ba triệu là đ à i loan một cái tên là phúc long kinh tế công ty cho ta đem bên kia bản quyền bán cho các nàng định giá ba triệu đô la hồng công phương nghệ hoa cả kinh nói ba triệu đô la hồng công cái này sao có thể d i ệ p phong là thật cái này người gọi cắt phú hồng mã quản lý cùng nàng rất quen vương tổ hiện ở một bên sen và nói cái này người ta cũng nhận biết nàng tại đài loan danh ký rất lớn thủ hạ ký không ít nghệ sĩ phương nghệ hoa nói như vậy nàng là muốn cho ngươi giúp đỡ nâng đỏ nàng thủ hạ nghệ sĩ d i ệ p phong nàng khả năng có ý tứ này bất quá ta cảm thấy đài loan hiện tại nghệ sĩ đều là tạm được rất khó nâng đỏ vương tổ hiền nghe vậy bất mãn nói lời này của ngươi là có ý gì nói là ta nâng không đỏ sao d i ệ p phong hội nói ngươi đừng h i ể u lầm ta nói là phía sau ngươi cái kia phát nghệ sĩ bên trong không có cái gì tài năng xuất chúng tốt diễn viên vương tổ hiền ngươi không phải rất xem trọng cái kia trần đức dùng sao chẳng lẽ nàng cũng không được d i ệ phương p o táo bạo, n nhà đầu kia là Ngọc Liên tỉ nhìn lên, không có quan hệ gì với ta. Ta cảm thấy nàng tính tình quá táo bạo, về sau khó thành g gì hệ thấy khó khí. h là đầu đại quá sau kia với ta. Ta có cảm tỉ về p nghệ hoa nói tránh đi d i ệ p phong hồng tiên h khu dùm berlin tebb j o h n s gần nhất muốn tại nước mỹ chiếu lên bên kia muốn mời ngươi cùng mấy vị chủ sáng nhân viên đi tham gia điện ảnh buổi ra mắt ngươi nhìn có thể hay không rút thời gian đi qua một chuyến d i ệ p phong vừa mới a kinh còn tại thúc ta bắt đầu l ọ c đỉnh ký phần tiếp theo ta hiện tại làm sao có thời giờ đi nước mỹ tham gia buổi ra mắt phương nghệ hoa cái này cũng chính là ba bốn ngày thời gian ngươi đi tham gia hết buổi ra mắt liền trở lại cũng chậm trễ không ngươi quay phim ta không đi người bên kia ngưu h ư n g hống ta nhìn thì tức giận khắc cùng bọn hắn trở mặt để chủ tịch khó xử phương nghệ hoa còn muốn lại k h u y ế ý lúc diệp phong đã chủ động hướng nàng cáo tử đi ra ngoài đi vương tổ hiền thấy thế hướng phương nghệ hoa hỏi phương gì hắn không phải là đạo diễn cũng không phải là cái kia bộ phim diễn viên đối phương để hắn tới làm cái gì phương nghệ hoa diệp phong trong tay có hai cái điện ảnh kịch bản hai mươi th sẽ tù dị phốt công ty muốn tranh lấy quyền chủ đạo cho nên mới mời hắn đi qua vương tổ hiền kinh ngạc nói trừ đội cảm tử hắn chẳng lẽ còn có khắc điện ảnh kịch bản bị người ta nhìn lên phương nghệ hoa vương nghệ hoa cười nói đến cũng vô dụng lần trước vì lam khiết anh có thể hay không thăm diễn bọn họ cùng diệp phong trở mặt hiện tại cũng là phái người tới diệp phong tiểu tử kia cũng sẽ không phản ứng đến bọn hắn vương tổ hiền ăn giấm mà nói cũng không biết lam khiết anh cho hắn ăn cái gì mê hồn dược để hắn liền người mỹ đều dám đắc tội phương nghệ hoa bọn họ sự tình không ai nói rõ được ngươi cũng đừng hướng bên trong lẫn v à o d i ệ p phong tiểu tử kia cũng là bùn nhau hố rơi vào thì bỏ không được ngươi cho ta cách xa hắn một chút ngài yên tâm tốt ta tránh hắn cũng không kịp đây cái kia còn dám dựa vào đi ngươi tâm lý nắm chắc l i ề n tốt đúng ngươi hôm nay tới tìm ta có chuyện gì sao vương tổ hiền ta cái kia bộ phim đã chiếu thử nghiệm hôm nay tới hỏi một chút muốn là công ty không có gì an bài ta muốn về đài l u a n đi phương nghệ hoa vậy ngươi liền đi về trước ca bận đ i ệ một năm cũng nên nghỉ ngơi một chút cảm ơn p ư ơ n g di chương bảy trăm ba mươi chín ánh sao chương 739, ánh sao đi qua g i a n g sinh lúc phòng bán vé nóng này về sau thời gian tiến vào một tháng hồng kông các nhà dạp chiếu phim chiếu lên điện ảnh phòng vé đều biến đến n h i hoại suy sụp đầu tiên là thiệu thị tại ngày mùng ngày ba tháng một đẩy ra từ trần giai thượng đạo diễn tiểu nam nhân chu ký phần tiếp theo nguyên lai tưởng rằng dựa vào t r ư ớ c làm phòng bán vé nóng này cái này phần tiếp theo cũng sẽ lấy được không tệ ích lợi ai ngờ bộ phim này ngày đầu phòng bán vé chỉ lấy đến một trăm tám mươi đô la hồng kông đập so không trung nghị cách cứu viện còn thảm g a hòa bên này theo sát sau đẩy ra từ mạch đảng hùng đạo diễn bất c ả n kỳ binh bộ thứ ba Cái ngày à y bộ phim n đầu phòng bán vé chỉ có 63 vạn đô phòng chỉ Hồng bán vạn Kông. vẽ có Cái 63 la t h h tích chỉ thể à này là n cũng nói t có ạ m đ ư ợ c đ ố i với triệu 6 tư, đầu đoán c h ừ n g l i ề n t h u hồi h t à n h bản n c ũ g khó khăn. Ngày 12 t h á n g 1, kim công chúa dạp chiếu phim đẩy ra từ tân nghệ thành chế tác đ ỗ kỳ phong đạo diễn phim hài kịch ảnh gia đình bộ phim này chiếu lên ngày đầu thì thu hoạch 174 vạn đô la hồng kông lần nữa nghiệm chứng vẫn là phim hài kịch c à n g thụ hồng kông người xem hoan n g h ê n thiệu thị bên này tại tiểu nam nhân chu ký bị vùi dập giữa chợ về sau liền tăng lớn đối hồng viên khu dùm berlin theo bờ giòn skin chuyển chuẩn bị tại tết xuân lúc bản hồi một thành gia hòa bên này cũng trọng điểm tuyên truyền từ lam n ã i tài đạo diễn khổng tức vương tử cái này bộ phim là bọn họ trọng điểm chế tạo năm mới khai mạc bộ phim ngay tại thiệu thị cùng gia hòa chuẩn bị chiến đấu tết xuân lịch trình ở giữa làng giải trí lại phát sinh một kiện đại sự a tờ v ờ hội đồng quản trị cải tổ để cho lâm bách hưng tiếp nhận a tờ vờ tân nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị lâm bách hưng nhậm chức sau lập tức tuyên bố hắn đem tăng lớn đối a tờ vờ đầu tư cường độ đến cứu ván đê mê thu thị xuất không cho không dây giành mất danh tiếng về sau truyền thông lại tuân ra a tờ vợ trọng kim chưa từng tuyến đạo góc không dây vương bài tống nghệ ti ngay tại a tờ vờ đại biến thiên khé hở còn có một tin tức cũng dẫn lên điện ảnh nhà đầu tư chú ý châu tinh tinh tuyên bố cùng ra hòa sớm hủy bỏ hiệp ước g i ắ t tay có bất động sản thần đồng danh s ư n g la chiếu huy mở một nhà tên là ánh sao công ty điện ảnh sau đó ánh sao công ty điện ảnh đối ngoại tuyên bố ngày hai mươi lăm tháng một sẽ ở trung hoàn g thế k ỳ đại khách sạn tổ chức khai trương buổi lễ đám phóng viên n ảo tại trong âm thầm suy đoán cùng la chiếu huy có tư nhân dân đoán diệp phong c ó thể hay không có mặt trận này khai trương buổi lễ bốn buổi sáng chín giờ trung hoàn thế kỷ đại khách sạn trước răng đèn kết hoa tiếng người huy á o châu tinh, tinh cùng la đáng phóng viên quan tâm nhất cũng là châu tinh tinh có hay không cho diệp phong phát t i ế p mời còn có diệp phong sẽ tới hay không tham gia khai trương buổi lễ tuy nhiên đối ký giả đặt câu hỏi sớm có chuẩn bị tâm lý châu tinh tinh vẫn là lúng túng không thôi còn tốt đứng tại bên cạnh hắn la chiếu huy biết hắn nói đem ký giả xảo trá đặt câu hỏi từng cái tiêu trừ. ký giả làm khó dễ châu tinh tinh còn không phải rất để ý hắn lo lắng là hôm nay đến đây chúc mừng đại bài diễn viên rất ít bởi vậy có thể thấy được diệp phong tại trong vòng sức ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu ngay tại châu tinh tinh nghĩ đến tâm sự thời điểm một cỗ màu đen phi lạm bồ hựa theo cửa xe từ bên trong mở ra một vị khuôn mặt g ầ y g ò trung niên nam tử tại hai tên bảo tiêu hộ vệ dưới theo xe bên trong đi ra tới la chiếu huy nhìn thấy người tới vận điệu hướng châu tinh tinh nói a tinh là phùng tiên sinh đến chúng ta mau chóng tới n ê n h n ê n h trung niên nam tử chính là kim công chúa giảm chiếu phim cổ đông một trong phùng binh trung châu tinh tinh tự nhiên biết người này hắn ở trong lòng âm thầm kinh ngạc liêu loan hùng vậy mà đem vị này lão đại mời qua đến nhìn đến hắn về sau không cần lo lắng điện ảnh chiếu lên vấn đề phùng binh trung ứng phó hết ký giả phỏng vấn về sau đi đến châu tinh, tinh cùng la chiếu huy trước mặt cùng hai người phân biệt nắm tay kể một ít ch bọn họ ở chỗ này chính hàn huyết lúc lại có ba lượng hào hoa xe hơi nhỏ lại qua lần này tới người là đức bảo công ty lão bản phan địch xanh cùng dương tử bình châu tinh tinh vội vàng gọi tới hảo hữu kiêm đối tác lý lập c h ì đem phùng bính trung đưa đi bên trong nghỉ ngơi lúc này mới bồi tiếp la chiếu huy tiến lên nên đón phan địch xanh p h u phụ phan địch xanh cùng hai người nắm qua tay về sau từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp đưa cho châu tinh tinh châu tiên sinh đây là ta danh thiếp hy vọng về sau có cơ hội cùng các người hợp tác châu tinh tinh vội tiếp qua đối phương danh thiếp lại qua đáp lễ một tấm danh thiếp nói đa t ạ phan tiên sinh coi trọng ta cũng rất hy vọng có thể cùng người hợp tác phan địch xanh còn muốn lại mở miệng lúc chợt nghe sau lưng vang lên d ố i loạn tưng ơ mừng hắn liền vội vàng xoay người về phía sau nhìn qua chỉ thấy một cỗ màu đen xe thương vụ chậm rãi lai qua mọi người vừa nhìn thấy chiếc kia xe thương vụ bảng số xe liền biết là ngọc phong công ty xe hơi đám phóng viên tưởng r ằ n g diệp phong đến bọn họ lập tức x u ố n g lại đi lên chuẩn bị đối diệp phong tiến hành phỏng vấn châu tinh tinh thấy thế cũng rất kích động hắn ở trong lòng thầm nghĩ diệp phong có thể tới có phải hay không đại biểu hắn có thể thông cảm đến chính mình k ó xử theo xe thương vụ cửa xe mở ra trần ngọc liên mặt mỉm cười điệu theo xe bên trong chờ đợi diệp phong theo trong xe đi ra có thể làm bọn hắn cảm thấy thất vọng là theo sát sau xuống tới là hai vị dơ lên hoa lam bảo tiêu diệp phong lại không có hiện thân đ á m phóng viên không nhìn thấy diệp phong lập tức đem trần ngọc liên bao bọc vây quanh ả o ả o hướng đặt câu hỏi trần ngọc liên tay ngọc nhẹ dơ lên nói mọi người có lời nói từ từ nói các ngươi dạng này cùng một chỗ đặt câu hỏi để cho ta trả lời hai vấn đề tốt đây đ á m phóng viên nghe vậy lập tức an tính lại bên trong một tên nữ ký giả hướng trần ngọc liên xác hỏi trần giám đốc ta là minh báo ký giả xin hỏi diệp phong tiên sinh vì cái gì không có cùng người tới trần ngọc liên diệp tiên sinh chỉ là lam khiết anh tiểu thư hôm nay muốn về hồng kông hắn đi phi trường đón máy đi cho nên chỉ có một mình ta tới lại một tên nam ký giả xét hỏi trần giám đốc người tới tham gia khai trương buổi lễ là không phải nói rõ diệp phong tiên sinh cùng la chiếu h u y ở giữa hòa giải trần ngọc liên mỉm cười nói giữa bọn hắn ban đầu vốn là không có gì sự t ì n h tự nhiên cũng chưa nói tới cái gì hòa giải còn xin các ngươi về sau đừng có lại m ù viết miễn cho tạo thành không tất yếu hiểu lầm có ký giả còn muốn sẽ đặt câu hỏi đề lại nhìn đến lại có mấy cái chiếc xe hơi nhỏ lại qua chờ xe hơi dừng lại mang theo một bộ mắt kiếng vàng liễu loan hùng theo một cỗ mười b ạ c bên trong đi tới. đám phóng viên thấy một lần lập tức hướng vị này phòng địa sinh kẻ có thế lực x u ố n g lại đi qua trần ngọc liên bước nhanh đi đến châu tinh tinh trước mặt hướng thân thủ cười nói châu tiên sinh ta thủ a phong Vị thác đến đây chúc mừng ngươi công ty khai trương châu tinh tinh bận b i ể u nắm chặt trần ngọc liên tay nói trần giám đốc mời ngài thay ta hướng diệp tiên sinh nói một câu cảm ơn được trần ngọc liên hơi hơi gật đầu ngay sau đó lại hướng la chiếu huy cười nói la tiên sinh ta cũng chúc ngươi sinh ý hưng thịnh khai trương đại cát cảm ơn la chiếu huy nhìn thấy thản nhiên cười nói trần ngọc liên tâm lý lại là vô cùng kiến kỵ lần trước hắn tốn sức tâm cơ cho diệp phong đập ấy cũng là bị nữ nhân trước mắt này dễ dàng tiểu trừ các loại a hổ dẫn người dân g lên lãng hoa về sau trần ngọc liên liền hướng châu tinh tinh cười nói công ty của ta còn có việc phải xử lý không tiện lưu thêm như vậy cáo tử châu tinh tinh vội nói ngài đi thong thả trần ngọc liên bên này vừa đi liệu loan hùng liền đi tới hắn nhìn thấy bị bảo tiêu bảo hộ ở trung gian trần ngọc liên hướng châu tinh tinh hỏi nàng làm sao tới la chiếu huy con chồn cho gà chúc tết nàng có thể ăn cái gì hảo tâm châu tinh, tinh vừa muốn phản bác vài câu lại nhìn đến lương triều vi cùng nô mạnh đạt đi tới hắn bận bị bước nhanh lên đón t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi đ ổ ước t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi đ ổ ước hải thành đại khách sạn bên ngoài trần ngọc liên dẫn a phượng cùng tiêu trạch đi xuống xe chuẩn bị đi bên trong tham gia diệp phong vì lam k h é h anh hà tình chu lâm chu tiệp bốn người tổ chức đón tiếp tiệc rượu ba người chính muốn đi vào khách sạn đại s ả n h lúc chợ thấy hoàng chiêm thái lan nghe không bồi tiếp một vị đeo kính trung niên nam tử theo bên cạnh vừa đi tới trần ngọc liên dừng bước lại hướng mấy người chào hỏi ba vị tiên sinh thật sự là xảo a các ngươi cũng là tới dùng cơm sao hoàng chiêm khách khi nói chúng ta tới nói một ít chuyện đúng để ta giới thiệu một chút vị này là lệ trần â Lâm Lâm n đoán Kiến Nhạc Tiên Sinh.、Lâm、Kiến Nhạc hướng tập tịch t phó chủ ngọc liên t Chu Chu còn thủ có i n vương kinh đạo diễn ledley a luân thanh hà tỷ mai diễm vương tăng hoa tiên h tiểu mẫn mọi người nhiều người như vậy tại khẳng định rất náo nhiệt ta đến đi lấy chén rượu uống hoàng chiêm nói xong hướng thái lan nghe không cười nói các ngươi trước buổi lầm tiên sinh đi vào ta sau đó liền tới nhìn đến hoàng chiêm theo trần ngọc liên đi trước lâm k i ế n nhạc nghi hoặc nói hoàng tiên sinh cái này là làm sao thái lan cười nói chúng ta cái tiết mục này cần đại lượng ngôi sao tới làm tốt khách a chiêm là phía dưới thiệp mời đi nguyên lai、like、là dạng này lâm k i ế n nhạc giật mình gật đầu ngay sau đó lại nói chúng ta cũng đi vào đi bên này hoàng chiêm cùng trần ngọc liên đi tới số ba mươi lăm ngoài gian phòng ngăn cách cửa phòng liền nghe đến bên trong chuyển đến một trận vui sướng tiếng cười trần ngọc liên cất bước tiến lên thân thủ đẩy ra hờ khép cửa phòng hoàng ư n g chiêm nói, nói c xong cất bước đi đến lâm thanh hà bên người ngồi xuống lại bắt chuyện mọi người ngồi xuống nói chuyện diễm phong một bên thay hoàng chiêm dóc rượu vừa cười vạch trần nói các ngươi hôm nay cũng phải cẩn thận coi chừng rơi vào chiêm thuốc đảo hố bên trong hoàng chiêm nghe vậy cả giận nói xú tiểu tử ngươi đang nói bậy bạ gì đó đâu d i ệ p phong chim ê thúc muốn là ta không có đoán sai lời nói ngươi là đến mời bọn họ phía trên tiết mục à. hoàng chiêm phía trên tiết mục có cái gì không tốt uống rượu nói chuyện t h i ế m còn kiếm tiền người khác muốn lên còn lên không đây lâm thanh hà vội hỏi a phong đến tột cùng là chuyện gì xảy ra vẫn là để chiêm thúc chính mình nói đi hoàng chiêm trước uống một hớp rượu sau đó giải thích nói ta cùng thái lan nghe không ba người nghĩ đến một cái truyền hình thăm hỏi tiết mục tên là tối nay không đề phòng chuyên môn mời diễn viên uống rượu nói chuyện p i ế m nói chuyện các ngươi sinh hoạt hàng ngày bên trong chuyện lý thú trương quốc vinh cười nói chim thúc có thể có thể nơi này tại ngồi đều có thể báo danh hoàng chiêm nói xong nhìn hướng ngồi tại diệp phong bên người lam khiết anh cùng châu huệ mẫn hai vị này mới là hắn mục tiêu chủ yếu châu huệ mẫn tại chột dạ nhìn hướng diệp phong không biết nên không nên báo danh một bên khác lam khiết anh thì trực tiếp làm cự tuyệt nói ta đối tham h ỏ i tiết mục không hứng thú hoàng chiêm nghe xong thì mặt đen lam khiết anh là hồng c ô n g nổi tiếng nhất nữ ngôi sao nàng nếu là không tham gia cái tiết mục này hội thất sắc không í t châu huệ mẫn gặp lam khiết anh cự tuyệt nàng lập tức lấy dũng khí nói chiêm thúc ta cũng muốn ghi danh hoàng chiêm vui vẻ nói t ố t cũng coi như ngươi một cái d i ệ p phong đột nhiên xen vào nói chiêm thúc ta cảm thấy các ngươi cái này tham h ỏ i tiết mục thật không ra thế nào đ i ệ n ta tùy tiện làm một cái tống nghệ tiết mục thì có thể đem bọn ngươi cái tiết mục này thu thị xuất đánh bại hoàng chiêm nghe vậy không những không giận mạ còn cười nói xú tiểu tử Muốn k hoàng ô n chúng g thì ta s t i ai tiết một xem mục chút, thu thị xuất c à chiêm a o Diệp p o n g mỉm c ư ờ nói, có thể nha, muốn là ngài thừa, cũng đừng nói ta không tôn kính trường Hoàng có bối. i c thể thừa, ta h là đứng người lên tay bưng chén rượu hướng diệp phong nói uống chén rượu này chúng ta thì quang minh chính đại tỷ thí một phen diệp phong cũng đứng người lên bưng chén rượu lên cười nói ta nhất định sẽ đánh bại các ngươi ba cái chờ xem hoàng chiêm n â n g chén uống một hơi cạn sạch ngay sau đó đặt chén rượu xuống hướng mọi người nói các ngươi chậm dạy uống ta đi trước một bước trương quốc vinh mai diễm vương mấy người tranh thủ thời gian đứng dậy đưa tiễn bên này vương kinh hướng diệp phong tỏ mò hỏi a phong ngươi làm sao lại muốn lên muốn làm tống nghệ tiết mục d i ệ p phong cười nói bình thường chính nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng làm tiết mục đùa bọn họ chơi đ ù a chu lâm hướng d i ệ p phong hỏi a phong ngươi chuẩn bị làm cái tiết mục gì d i ệ p phong thần bí cười nói hiện tại không thể nói nói ra thì mất linh ôn triệu luân ngươi cái này người thật chán mỗi lần đều là nói một nửa lưu một nửa làm người khác khó chịu vì thèm tăng hoa thiên phong ca ngươi thì nói cho chúng ta biết ta nơi này đều là người một nhà không có người hội tiết lộ ngươi bí mật diệm phong lần này là thật không thể nói, nói ra thì chơi không vui tăng hoa thiên còn muốn hỏi lại lúc lâm thanh hà theo t r ư ơ n g quốc vinh bọn họ đi về tới hướng diệp phong hỏi a p h o n g hoàng t i ề n sinh nói cái kia tiết mục đến tột cùng là chuyện gì xảy ra diệp phong cũng là kéo các ngươi phía trên truyền hình tiết mục tán gẫu một trận lựa gạt thu thị xuất trương quốc vinh cái kia muốn nói chút gì đâu diệp phong suy nghĩ một chút nói đoán chừng sẽ hỏi ngươi lần thứ nhất uống rượu là cái gì thời điểm lần thứ nhất hút thuốc thời điểm lớn bao nhiêu bạn gái đầu tiên là ai nụ hôn đầu tiên cho ai còn có thì là lần đầu tiên cho cái kia nữ nhân a mấy nữ hải từ đồng thời la hoặc lên châu huệ mẫn vội la lên xong xong sớm biết sẽ hỏi những thứ này ta thì không báo danh lý thi bội trột dạ nói hiện tại lui ra còn đi gấp sao ôn triệu l u ô n ă n u ổ i hoàng tiên sinh đối với các n g ư ơ i nữ hải tử khẳng định sẽ mồm hạ lưu t ì n h các ngươi thì đừng lo lắng nha d i ệ p phong nghe vậy tâm lý cởi t h ầ m lão lưu manh hội mồm hạ lưu t ì n h các ngươi nằm mơ đi thôi vương kinh hướng d i ệ p phong nói a phong hiện tại hà tiểu thư cũng tới ngươi nhìn chúng ta là không phải ngựa phía trên xây tổ mở đập lộc đỉnh ký phần tiếp theo diệm phong ngươi trước đem phim tổ kiến lên đến chờ ta tham gia hết đôn hoàng dạ đảng bội ra mắt thì tiến tổ quay phim lâm thanh hà vội hỏi các ngươi còn thật muốn tại tết xuân trong lúc đó đập cái này bộ phim vương kinh nhất định phải tranh thủ thời gian đập muốn không a phong qua sang năm đi nội địa chúng ta cái này bộ phim thì đập không thành ôn triệu luân cái kia diễn viên có thể c h i ê u đủ sao vương kinh không có vấn đề hắn diễn viên phần diễn cũng không nhiều ta mấy ngày liền có thể giải quyết không chậm chế bọn họ trở về sang năm lâm thanh hà vẻ mặt đau khổ nói ta muốn là sang năm không trở về nhà cha mẹ ta còn không biết làm sao phản nản ta đây trần ngọc liên thanh hà tỷ muốn không ngươi liền đem bá phụ bá mẫu nhận lấy sang năm tốt lâm thanh hà khoát tay một cái nói tính toán bọn họ chắc chắn sẽ không tới d i ệ p phong vậy thì nhanh lên đập đập hết để ngươi trở về bổ cái giả bồi cha mẹ ngươi hết năm cũ cũng chỉ có thể như thế bên này hoàng chiêm đi vào dự định gian phòng thái lan lập tức hướng hỏi a chiêm thế nào ngươi liên hệ lên mấy cái hoàng chiêm đi đến bên cạnh bà n ă n ngồi xuống phối hợp rót một ly rượu sau đó uống một hơi cạn sạch nói đ ừ n g đề cập ta bị tiểu tử kia hung hăng nói móc một trận tức giận đến ta đầu đau lâm kiến nhạc vội hỏi hoàng tiên sinh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hắn có phải hay không ngăn cản ngươi mời người hoàng chiêm cái kia đến không có hắn nói tùy tiện làm một số tiết mục liền có thể đánh bại chúng ta cái tiết mục này thu thị xuất các ngươi nói có tức hay không người nghe không nghe vậy cười nói tiểu t ử này khẩu khí rất lớn nha thái lan a chiêm vậy ngươi là nói thế nào còn có thể nói thế nào ta tự nhiên là hướng hắn đưa ra khiêu chiến chúng ta ca bà chẳng lẽ còn sợ hắn như thế cái tiểu bối lâm tiến nhạc cười nói hoàng t i ế n sinh ta ủng hộ ngươi quyết định chúng ta nhất định muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem cho hắn biết gừng càng già càng c a y hoàng chiêm có lâm tiên sinh đại lực chống đỡ chúng ta cái này lúc tiết mục thì lại càng dễ lấy được thành công lâm tiến nhạc nâng chén cười nói đến cầu c h ú c cái này lúc tiết mục thu thị xuất nóng này chúng ta nâng chén cùng uống bữa trưa sau đó mọi người ai đi đường đấy chu lâm cùng chu tiệp đi theo trần ngọc liên tiến về nàng biệt thự lớn bên trong nghỉ ngơi hà tình thì ở tại lam khiết anh tiểu trong căn hộ diệp phong trở lại chỗ mình ở l i ề n bắt đầu viết biên soạn một phần bản kế hoạch hôm nay cùng hoàng chiêm đánh c ự c cũng không phải là lâm thời này lòng tham hắn là tại nghe đến vô tuyến bên này át chủ bài chuyên mục bị đào góc về sau liền muốn lấy muốn chế tắc một số tống nghệ tiết mục dùng đến cùng á tờ vờ đánh lôi đài hắn chọn chúng là một triệu đại phu ông cái tiết thu thị s u ấ t siêu cao nếu có thể thu hoạch được thành công tương lai chỉ là bán hải ngoại bản quyền phí cũng là một số lớn thu nhập d i ệ p phong chính viết n h ậ p thần chợt nghe cửa sổ bên ngoài truyền đến một trận động tĩnh hắn ngẩng đầu nhìn lên nguyên lai là lam kiếp anh tăng hoa thiên hà tình ba cái nha đầu lén lén lút lút trốn ở ngoài cửa sổ hắn bận bịu thu hồi giấy viết bản thảo hỏi các ngươi ba cái đang làm gì đó lam kiếp anh c a c a ngươi đang viết gì đấy d i ệ p phong các ngươi trở về đi chơi đừng ở chỗ này quáy dậy ta viết đồ vật tăng hoa thiên không phải liền là một triệu đại phu ông nhà chúng ta đều nhìn đến diệm phong mặt đen lại nói ai bảo các ngươi nhìn lén một chút quy củ cũng đều không hiểu lam k i ế t anh không nhìn thì không nhìn tôi h cũng không phải là điện ảnh kịch bản ta còn không có t h è m nhìn đây tăng hoa thiên đúng đấy chúng ta dạo phố đi mua quần áo không để ý tới hắn d i ệ p phong nghe vậy vội la lên hà tình không thể đi dạo phố muốn đi hai người các ngươi chính mình đi hà tính bất mãn nói ta vì cái gì không thể đi ta cũng không phải là lần đầu đến hồng kông lam k i ế t anh đúng đấy đến hồng kông không đi dạo phố còn không bằng không đến đây chúng ta đi các ngươi chờ một chút ta cùng các ngươi cùng đi tốt diệm phong nói xong đem giấy viết bản thảo thu lại khóa vào trong ngăn kéo sau đó đứng dậy hướng ngoài cửa chạy tới t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi một bản quyền thuộc về t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi một bản quyền thuộc về buổi sáng phương nghệ hoa trong văn phòng diệp phong ngồi ở trên ghế salon trong tay bưng lấy chén trà nhàn nhã thưởng thức tại hắn đối diện phương nghệ hoa ngay tại nghiêm túc l ậ t xem hắn mang tới bản kế hoạch phần này bản kế hoạch là hắn tối hôm qua nấu gần nửa đêm mới viết xong hôm nay đi làm thì lấy tới để phương nghệ hoa xem qua tranh thủ nàng chống đỡ nghiêm túc xem hết bản kế hoạch về sau phương nghệ hoa chỉnh lý tốt giấy viết bản thảo h ư ớ diệ phong nói nguyên cũng chế tác là mỗi kỳ phương í cao nghệ ú t t hoa nghe vậy cũng là xứng sở nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa nhìn thấy diệm phong hỏi ngươi nói mình bỏ tiền giúp công ty chế tác cái tiết mục này diệm phong gật đầu nói không tệ ta hôm qua cùng hoàng chiêm đánh cược muốn làm ra cái tiết mục đánh bại bọn họ cái k i a tối n a y không đề phòng cho nên ta mới có thể trong đêm viết phần này bản kế hoạch phương nghệ hoa vậy ngươi cũng tội gì chính mình bỏ tiền đến chế tác tiết mục nha d i ệ p phong cười nói dù sao cũng là ta cùng hoàng tiên sinh trong âm thầm giao đấu công ty có thể vì ta cung cấp một số trợ giúp ta liền đã rất cảm kích không còn dám yêu cầu xa vời càng nhiều phương nghệ hoa suy nghĩ một chút nói được ta để tiêu tiếu mẫn hiệp trợ ngươi chuẩn bị cái tiết mục này có gì cần ngươi tìm nàng đi hiệp thương đa tạ diệm phong nói một tiếng tạ liền đứng người lên c ngà vậy ngài nhưng phải cẩn thận một chút đừng để người đem bản kế hoạch nội dung tiết lộ ra ngoài phương nghệ hoa ngươi cứ yên tâm đi ta làm cái này bao nhiêu năm chẳng lẽ còn không bằng ngươi vậy ta trước hết cáo tử các loại diệm phong ra ngoài sau phương nghệ hoa lại lật mở trong tay bản kế hoạch Tự phương nghệ hoa cầm lấy diệp phong bản kế hoạch đi vào thiệu giật phu văn phòng vào nhà xem xét thiệu giật phu đang cùng với một tên giám đốc điều hành trò chuyện nhìn đến phương nghệ hoa gõ cửa tiền đến thiệu giật phu lập tức đem tên kia giám đốc điều hành đ ổ i đi sau đó hướng phương nghệ hoa hỏi a hoa ngươi tìm ta có việc phương nghệ hoa đi đến trước bàn làm việc đưa trong tay phần kia bản kế hoạch đưa cho thiệu giật phu nói đây là diệp phong viết một phần tống nghệ tiết mục sách lược thư ta cảm thấy rất không tệ thì lấy tới mời ngài xem qua h ả là diệp phong viết vậy ta đến muốn xem thật kỹ một chút thiệu giật phu tiếp nhận bản kế hoạch cẩn thận đọc phần này bản kế hoạch không phải rất dài chỉ có vài trang giấy thiệu giật phu rất nhanh liền xem hết sau cùng Hắn để xuống bản kế hoạch, hướng xuống bản để kế phương nghệ hoa ta cũng cảm thấy cái tiết mục này sáng tạo rất tốt cũng là chế tác phí cao chút ta để diệp phong trở về đem đầu tư ép một chút nhưng hắn nói muốn chính mình bỏ tiền đến chế tác cái tiết mục này chủ tịch ngài nói hắn đây làm mưu đồ gì đâu thiệu giật phu nghe vậy xứng sờ nói ngươi nói là diệp phong muốn chính mình bỏ tiền đến chế tác cái tiết mục này phương nghệ hoa gật đầu nói vâng hắn nói hôm qua cùng hoàng chiêm đánh cực muốn làm cái tiết mục cùng đối phương so tài một chút thu thị xuất lại bởi vì đây là vệ i c tư không làm cho công ty vì hắn bỏ tiền đón đến phương nghệ hoa lại nói ta cảm thấy hắn khẳng định lại tại đụa nghịch hoa chiêu gì có thể ta lại nghĩ mãi mà không do vấn đề ở chỗ nào hắn nói khẳng định là lý do thiệu giật phu chắc chắn đ ị a nói một câu ngay sau đó đứng người lên hai tay ôm ngực trong phòng vừa đi vừa về địa đi dạo t à n bộ nghĩ rất lâu hắn mới đột nhiên cười nói ta minh bạch hắn là muốn có cái tiết mục này bản quyền tốt thu lấy bản quyền phí phương nghệ hoa vội la lên cái này sao có thể Công thiệu giật phu một lần nữa cầm lấy bản kế hoạch lại lật nhìn một lần nói a hoa ngươi nói cho diệp phong cái tiết mục này từ công ty đầu tư hải ngoại bản quyền đích lợi công ty cũng muốn làm phương nghệ hoa nghe vậy s ữ n g sờ nói chủ tịch ngài cũng nhìn kỹ cái tiết mục này có thể lựa đến hải ngoại thiệu giật phu cười nói bánh tử trên trời rất xuống sự tình người nào không hy vọng rơi vào trên đồi mình là người đều có tham niệm người ngoại quốc làm sao có thể ngoại lệ phương nghệ hoa minh bạch ta cái này tìm hắn nói đi d i ệ p phong còn không có tăng ca thì lại bị phương nghệ hoa cho gọi trở về nghe đến đối phương đưa ra công ty muốn cái tiết mục này nằm thành hải ngoại bản quyền phân hoa hồng d i ệ p phong nhất thời thì mặt đen người khác không biết hắn tâm lý thế nhưng là rõ ràng rất cái tiết mục này muốn là thành công chỉ là chuyển nhượng bản quyền phí hắn về sau mỗi năm đều sẽ có một số lớn thu nhập cứ việc diệp phong tâm lý cảm thấy thì đau nhưng đối phương nắm vô tuyến cái này truyền hình bình đại hắn cũng không thể không làm ra nhuộm bộ đi qua hai người lặp đi lặp lại có kẻ mặc cả cuối cùng đặt thành hiệp nghị diệp phong chiếm hữu một triệu đại phú ông tiết mục hải ngoại bản quyền sáu thành cổ phần vô tuyến thu hoạch được bốn thành phân hoa hồng đồng thời hồng kông tiết mục bản quyền miễn phí để vô tuyến sử dụng lo lắng diệp phong sau khi sự việc xảy ra đổi ý phương nghệ hoa lập tức khiến người ta khởi thảo hai phần hợp đồng để diệp phong ký chữ chấp thuận sau đó nàng lại gọi điện thoại thông báo tvb tống ngh để tiêu tiếu mẫn đến đây hiệp trợ diệp phong chủ bị cái tiết mục này dựa theo diệp phong đang bày ra trong sách chế định kế hoạch c h í n h tự đầu tiên thì là thông qua truyền hình cùng giấy báo tiến hành quảng cáo oanh tạc làm cho tất cả mọi người đều biết tvb muốn tổ chức cái này một triệu đại phú ông hoạt động đương nhiên cái này quảng cáo tạm thời còn không thể hướng ra phía ngoài tuyên bố nhất định phải chờ đến phương nghệ hoa phái người đi các quốc gia đăng ký tốt tiết mục bản quyền về sau mới có thể công bố ra ngoài hoạt động chi tiết ngay tại diệp phong vội vàng chủ bị một triệu đại phú ông tiết mục đồng thời hoàng chiêm thái lan ngay không ba người cũng tại tích cực chủ bị tối nay không để phòng tiết mục dựa vào ba người siêu cao hy vọng phàm la tiếp vào mời ngôi sao mặc kệ nam nữ đều sảng khoái đáp ứng tham gia bọn họ cái tiết mục này đương nhiên d i ệ p phong là khẳng định không thể đi không nói hắn cùng nghe không ở giữa không đối phó chỉ là hắn đ ầ y người đào hoa nợ phía trên tiết mục cũng là tìm thai vạn loại chuyện ngu này hắn tự nhiên không thể làm chương 742, Hỏa n h i ệ ò t chương 742, Hỏa n h i ệ t ngày 28 t h á n g 1, t ừ ngân đô công ty cùng b ắ c ảnh nhà máy liên hợp chế tác lý hàn tường đạo diễn đôn hoàng g i đạm tại vạn lý trường thành dạp chiếu phim chiếu lên cái này trên trời buổi trưa đám phóng viên đổi tới buổi ra mắt hiện trường lại chỉ nhìn thấy lý hẳn tường dẫn trong phim hai vị nữ chính tiếp đại khách nhân cái này bộ phim nam chính diệp phong lại không thấy b ó n g dáng hỏi một chút phía dưới mới biết được diệp phong tiến về đại tự sơn quay chụp lộc đỉnh ký phần tiếp theo đi cứ việc nam chính diệp phong không tại đám phóng viên vẫn là rất chú ý bộ phim này bởi vì ngân đô công ty trước đây tại truyền thông phía trên tuyên truyền thời điểm nói cái này bộ phim đầu tư có mười lăm triệu so c ẩ m ý vệ đầu tư còn nhiều hơn ra mấy triệu đại đầu tư điện ảnh luôn luôn càng khả năng hấp dẫn đám phóng viên chú ý ánh mắt tại buổi ra mắt về sau họp báo phía trên đám phóng viên đang thán phục đôn hoàng nghệ thuật đồng thời cũng nghi vấn bộ phim này là cùng phong chi tác có bắt chước họa bị cùng thiện nữ ưu hồn hiềm nghi lý hàn tường nghe g i ậ n tí mặt hắn đập thiện nữ ưu hồn thời điểm diệp phong còn không có xuất thế từ khả vẫn là cái tiểu học sinh bây giờ lại nói hắn bắt chước hai cái hậu sinh văn bối thật sự là b u ồ n cười kết quả họp báo biến thành lao lý đơn đấu một đám ký giả q u ủ n anh hội chu lâm cùng chu tiệp biến thành đánh đấm giả bộ cho có k h í thế không có người chú ý hai nàng tại trong phim biểu hiện hôm sau trời vừa sáng các nhà giấy báo hào hào tại sách giải trí mặt đăng bài văn đem lý hàn tường hung áp phê một trận nói h lý hàn tường nhìn qua giấy báo về sau tự nhiên rất là khó chịu nhưng hắn cũng là trải qua khảo nghiệm lão nhân đôi ký giả bộ này đã sớm miễn dịch hắn hiện tại quan tâm nhất vẫn là cái này bộ phim ngày đầu phòng bán vé tại nghệ thuật phía trên hy sinh nhiều như vậy muốn là phòng bán vé còn không tốt vậy hắn nhưng là lô lớn mười d ư ớ i sáng lý hàn tường tiếp vào liêu dịch viễn điện thoại đôn hoàng dạ đàm ngày đầu phòng bán vé thu hoạch một năm sáu triệu đô la hồng công lão lý n g h e xong nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm có cái này phòng bán vé thành tích đặt cơ sở cái này bộ phim phá mười triệu hẳn là v ữ n vàng chỉ cần điện ảnh có thể phá mười triệu hắn tiếp bộ phim thì không nhìn không có người đầu tư đồng thời hắn cũng ở trong lòng thầm hạ quyết tâm lần sau nói cái gì cũng không thể cùng diệp phong t i ể u t ử kia hợp tác đôn hoàng dạ đàm là tại nhật bản cùng hồng kông hai địa phương đồng thời chiếu lên sau đó lại từ nhật bản bên kia chuyển đến tin tức đôn hoàng dạ đàm tại nhật bản ngày đầu phòng bán vé là hơn bảy mươi tám triệu yên lưu dịch viễn nghe đến tin tức về sau hối hận đến b ắ p đùi đều đập xưng ơ hắn lúc trước nghe diệp phong nói không coi trọng cái này bộ phim thì đem cái này phim làm thành cầm y vệ thêm đầu bán đi hiện tại nhật bản bên kia bán đi cao p h ò n bán vé bọn họ nhưng là lô lớn bốn ngay tại đôn hoàng dạ đàm nóng chiếu thời khắc t h ế t xuân cũng nhanh đến trưa hôm nay kim dung mời hoàng chiêm nghe không thái lan mấy vị hào hữu trong nhà liên hoan trong bữa tiệc kim dung hướng hoàng chiêm hỏi hắn cùng diệp phong đánh cược sự t ì n h hoàng chiêm thần thái phấn khởi mà nói bên kia đến bây giờ đều không có một chút động tĩnh ta xem bọn hắn là muốn chủ động nhận thua kim dung nhắc nhở a chiêm ngươi tuyệt đối không nên xem thường diệp phong hắn nếu như không hề có một chút niềm tin là tuyệt đối sẽ không cá với ngươi thái lan phụ hòa nói lão kim nói đúng diệp phong tiệu ra hỏa kia quỷ tình quỷ tinh ta hoài nghi hắn hiện tại chạy tới đ tốt đánh chúng ta trở tay không kịp hoàng chiêm thu liễm nụ cười nói tvb dưới cờ tốt người chủ trì đều bị a tờ vờ đào đi tiểu tử kia còn có thể đùa nghịch hoa chiêu gì cái kêu ba vị nghe đến hoàng chiêm lời nói đều rơi vào trong trầm tư bọn họ đều hiểu mặc kệ là phòng nói tiết mục vẫn là vui đùa khôi hài tiết mục kim bài người chủ trì đều rất trọng yếu d i ệ p phong cũng là lại lợi hại cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn biến ra mấy cái kim bài người chủ trì đi ra nghe không nhẹ khẽ nhấp một cái rượu trắng sau đó hướng kim dung hỏi lão kim ngươi cùng t i ệ u lục thúc quan hệ tốt nhất hắn liền không có hướng ngươi lộ ra điểm tìm gió kim dung cười khổ nói, thiệu chủ tịch nói hắn đã đáp ứng d i ệ p p h o n g sẽ thay hắn bảo thủ bí mật hoàng chiêm nghe vậy c a o mày nói chiếu lao huynh ngươi nói như vậy tiểu tử kia còn thật cất giấu cái sát chiêu kim dung ta nhìn thiệu chủ tịch biểu lộ bình tĩnh rất có thể thấy được hắn cũng cảm thấy d i ệ p phong sẽ thắng thái lan cười nói nghe lão kim nói như vậy đến là câu lên ta lòng hiếu kỳ hắn đến cùng có cái gì lợi hại sát chiêu đang chờ chúng ta đây đúng lúc này cửa bên ngoài truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân sau một lát chỉ thấy đồng thiên lý bước nhanh chạy vào hướng kim dung hô sát r ư ở n g có tin tức kim dung vội hỏiên lý ngươi nói có tin tức gì đồng tiên lý lấy ra mấy t r ư ơ n g giấy viết bản thảo đưa cho kim dung nói đây là chúng ta tòa soạn báo vừa lấy được vô tuyến bên kia đưa tới quảng cáo bản thảo cũng là diệp phong cùng hoàng tiên sinh đánh cược sự kiện kia h ả vậy ta có thể muốn nhìn kim dung thả xuống trong tay l ý d i ệ u tiếp nhận giấy viết bản thảo cẩn thận đọc cái kêu ba vị nghe đến là liên quan tới diệp phong chế tắt tiết mục tin tức cũng đều đứng người lên đi đến kim dung bên cạnh hướng trong tay h ắ n giấy viết bản thảo nhìn qua chỉ thấy giấy viết bản thảo bên trên có cái tựa đề lớn trên đó viết một triệu đại phu ông người, người có thể tham dự bài văn nội dung là giới thiệu cái này một triệu đại phú ông tham dự quy tắc cùng với khen thưởng mới thử hoạt động chia làm sơ tuyển cùng trận chung kết sơ tuyển theo điện thoại người ghi danh trung gian chọn lựa m ộ ư ơ i người dự thi đấu vòng loại áp dụng mười vòng giải để đào thải chế sau cùng tuyển ra một cái tiến vào trận chung kết tiến vào trận chung kết tuyển thủ nếu như rất nhanh bị đào thải đem về từ xếp hạng thấp tuyển thủ dự bị phía trên một mực tiến hành đến lần này tiết mục kết thúc mới thôi không đáp hết tuyển thủ hội tại lần sau tiết mục bên trong tiếp tục giải đề trận chung kết tuyển thủ muốn trả lời mười lăm cái vấn đề toàn bộ chính xác người liền có thể thu hoạch được một triệu đô la hồng công khen th người tham gia nếu như thông qua thứ năm để thì có tám tiền thưởng có thể cầm nếu như thông qua để thứ một mươi thấp nhất có sáu mươi đô la hồng c ô n g tiền thưởng là người tham gia đáp trúng thứ chín đ ề đã được đến có bốn mươi ngàn một m ư ơ lúc hắn nếu như không có lòng tin lại đáp để thứ một mươi cũng có thể cầm lấy bốn mươi đô la hồng kông an toàn rời đi nhưng muốn là để thứ một mươi đáp sai hắn cũng chỉ có thể đến đánh về nguyên hình cầm tới tám đô la hồng kông trước u n g g khi tới có đây ta nghe nói tvb bên kia muốn tại các đại tạp chí đang đây là quảng cáo muốn không bao lâu hồng kông người đều sẽ biết có như thế cái tiết mục hoàng chiêm nhún nhún vai nói chỉ riêng tuyên truyền tốt có làm được cái gì thì thiệu chủ tịch cái kia gõ cửa sức lực vẫn tưởng cái này một triệu so với lên trời còn khó hơn thái lan tán đồng nói muốn là thủy t r u n g không người đoạt được một triệu tiền thưởng cái tiết mục này liền sẽ mất đi chú ý thậm chí có khả năng vòng làm trò hề kim dung các ngươi chẳng lẽ quên cái tiết mục này người vạch ra thế nhưng là diệp phong hắn lại làm sao có khả năng khiến người ta trả đạp cái này tốt sáng tạo hoàng chiêm nghe nói như thế nhất thời thì không thể nói được gì lấy hắn đối diệm phong giải cái kia ra hỏa không nghiêm túc thì thôi hắn nếu nghiêm túc liền thiệu giận phu cũng đỡ không nổi hắn hắn bưng chén rượu lên m á n h liệt sau khi ực một h ớ c rượu sau đó buồn bực nói tiểu tử kia chẳng lẽ là ta k h ắ c tinh kim dung vui vẻ nói a chiêm có muốn hay không ta giúp ngươi cùng diệp phong nói một chút hủy bỏ cái kia đồ ư ớ c hoàng chiêm bội nói dừng lại ta tình nguyện thua bởi hắn cũng q u y ế t không hướng hắn cầu tha cho lại nói sau cùng ai thua ai thắng còn không nhất định đây nghe không a chiêm nói đúng ai thua ai thắng phải tỉ thí qua mới có thể biết thái lan muốn ta nói chúng ta ngay tại tết xuân trong lúc đó thu một kỳ tiết mục trước đem danh khi cho đánh đi ra để tránh rơi cái bị động hoàng chiêm ý kiến hay vào lúc o ban đêm vô tuyến hai đài truyền hình tại hoàng kim thời gian đồng thời hướng ra phía ngoài phát ra quảng cáo tuyên truyền sắp tổ chức một triệu đại phú ông hoạt động hôm sau trời vừa sáng hồng kông các đại tạp chí cũng đăng một triệu đại phú ông hoạt động quảng cáo còn chưa tới nửa ngày thời gian hồng kông người tất cả đều biết tvb sắp tổ chức cái này giải đề l i ệ n có thể kiếm tiền hoạt động đồng thời tvb bên này tiếp tuyến viên loay hoay là sức đầu mẹ chán không ngừng có thị dân gọi điện thoại hỏi thăm một triệu đại phú ông báo danh tình huống phương nghệ hoa nhận được tin tức về sau lập tức hạ lệnh gia tăng mấy bộ đường dây nóng cung cấp hồng kông thị dân báo danh dự thi ngay tại một triệu đại phú ông bị truyền thông xào đến hỏa nhiệt thời khắc diệp phong kết thúc ngoại cảnh phim về đến nhà chuẩn bị s a n năm tiếp vào hoàng chiêm phát ra mời lâm thanh hà hủy bỏ trở về đài loan kế hoạch thì lưu tại hồng kông bên này qua tết xuân Chu、Lâm、cùng c Lâm thái thái cứu cứu để diệp phong cảm thấy ngoại ý muốn là lần này tết xuân lão mụ vậy mà không có ép hắn kết hôn cái này khiến hắn cảm thấy vui mừng không thôi từ khi diệp phong lão mụ sau khi trở về châu huệ mẫn liền thành nhà cậu bên trong khách quen mỗi ngày cùng diệp phong cùng một chỗ bồi trong nhà t r ư ở n g bồi đánh bại liền thành nàng lớn nhất niềm vui thú ở giữa mọi người đàm luận nói nhiều nhất để cũng là một triệu đại phú ông cái tiết mục này tiểu cữu mụ muốn muốn ghi danh dự thi lại bị diệp phong báo cho bình thường là công ty nhân viên thân thuộc cũng không thể dự thi tiểu cữu mụ nghe buồn bực không thôi nói nàng không có dính vào diệp phong ánh sáng phản đến bị hắn liên lụy bốn đại đầu năm mùng hai lâm thanh hà hà tình muốn đi qua thăm hỏi diệp phong phụ mẫu trần ngọc liên cùng lam khiết anh cũng muốn theo tới cùng đi diệp phong t r ậ n cảm thấy nhức đầu không thôi hắn sợ nhất châu huệ mẫn cùng lam khiết anh sẽ ở cha mẹ hắn trước mặt bốc lên ai ngờ hai nha đầu gặp mặt sau đều biến thành cô gái ngoan ngoãn một chút cũng nhìn không ra hai nàng đều từng xem đối phương vì đối thủ một mất một còn thấy tình cảnh này diệp phong đến ra một cái kết luận nữ nhân đều là trời sinh diễn k ỹ phái chương 743, đạo diễn quyền chương 743, đạo diễn quyền mùa xuân này diệp phong qua được đặc biệt bận rộn hắn mỗi ngày buổi sáng muốn đi các vị trưởng bối trong nhà chúc tết buổi chiều lại muốn tiến đến phim trường quay phim kết thúc công việc sau cũng không thể nhàn rỗi còn có thật nhiều bữa tiệc chờ lấy hắn đi đi đến cuộc hẹn tại trong lúc này hắn còn muốn dành thời gian đi công ty tống nghệ bộ chỉ đạo một triệu đại phú ông tiết mục chủ bị tình huống năm mới vừa qua khỏi hồng kông tết xuân lúc phòng bán vé đại chiến cũng giết chóc đến hừng hực khí thế các nhà dạp chiếu phim thay phiên đẩy ra tự chế mạng lớn muốn tại tết xuân lúc cái này phòng bán vé đại chiến bên trong kiếm một tranh d i ệ p phong thu đến theo nước mỹ bên kia chuyển đến tin tức tốt điện ảnh hồng phiên khu rủ m b e r lin t h e bờ r i ò n tại nước mỹ chiếu lên tuần đầu phòng bán vé thì thu hoạch 1,083 vạn đô la mỹ cái này phòng bán vé thành tích lần nữa chứng minh lý liên kiệt tại hải ngoại điện ảnh phòng vẽ thực lực hồng phiên khu rủ m b e r lin t h e bờ r i ò n tại bắc mỹ chiếu lên thời điểm từ ngô vũ sâm đạo diễn cực tốc truy sát cũng đồng thời tại 800 trăm ạ p chiếu phim chiếu lên bộ này từ nghệ tượng công ty điện ảnh đầu tư đạo diễn người hoa ngô vũ sâm đạo diễn nước mỹ diễn viên kệ hạ nụ dở v ạ diễn viên chính phim hành động chiếu lên tuần đầu thì thu hoạch hơn hai t r i ệ u đô la mỹ. để nước mỹ các đại điện ảnh công ty đều ngã nát kính mắt cực tốc truy sát phòng bán vé bán chạy để ngô vũ sâm tại nước mỹ điện ảnh dưới một bội thành danh 20 th sén tủ dị phốt công ty lập tức hướng phát ra mời mời hắn đi đạo diễn hổ đảm lòng ủy phần tiếp theo cực tốc truy sát phòng bán vé bán chạy hồng kông bên này truyền thông chú ý dù sao là người mỹ đầu tư một bộ nước mỹ điện ảnh không có bao nhiêu cả người n g hội chú ý dạng này tin tức đến là hồng phiên khu dùng berlin theo bờ g i n tại nước mỹ phòng bán vé bán chạy để sắp chiếu lên bộ phim này chịu đến truyền thông người truy phùng cùng lúc đó gia hòa trọng kim chế tạo khổng tức vương tử tại nhật bản trước chiếu lên ngày đầu liền lấy được tám mươi triệu phòng bán vé gia hòa thừa cơ chuyển động tuyên truyền máy móc vì bộ phim này đại tạo thanh thế bởi như vậy hồng thiên khu dù m berlin theo bờ johns cùng khổng tức vương tử hai bộ phim đồng thời xông lên sách giải trí đầu đề số mười hai ngày này thiệu thị cùng gia hòa không hẹn mà cùng đẩy ra hai bộ tết xuân lúc bộ phim tiến hành chính diện vợ cờ khiến người ta mở rộng t â m mắt là khổng tức vương tử chiếu lên ngày đầu chỉ lấy đến chín trăm mười ngàn đô la hồng công liền một triệu đại quan đều không thể đột phá Mà dùm này thiệu thị t hồng phiên khu h Berlin bên b n e r j o sau đó ba ngày hồng phiên khu dùm berlin theo bờ giòn phòng bán v ẽ từ đầu tới cuối duy trì tại 2,5 triệu trở lên cách phá 10 t r i ệ u chỉ có một bước ngắn tại hồng phiên khu dùm berlin theo bờ giòn tổng phòng bán v ẽ phá 10 t r i ệ u đô la hồng c ô n g về sau thiệu giật phu lập tức làm ra quyết định muốn sớm ở bên trong vòng thế kỷ đại khách sạn tổ chức một trận tiệc ăn mừng chúc mừng hồng phiên khu dùm berlin theo bờ giòn phòng bán vé bán chạy bốn buổi sáng c giờ hà quán sương gõ cửa đi vào chủ tịch văn phòng vào cửa xem xét chỉ thấy trong phòng khói mù l ử lở khiến người ta đều hít thở không thông hắn vội vàng đi tới trước cửa sổ kéo màn cửa sổ ra sau đó quay đầu lại hướng ngồi tại bàn làm việc sau hút xì gà châu văn hoài khuyên n ụ chủ tịch nhất thời phòng bán vé thất bại ngươi không cần để ở trong lòng chúng ta còn có cơ hội đánh bại bọn họ châu văn hoài cười khổ nói cái nào còn có cơ hội ngươi xem một chút trên bàn tài vụ bảng báo cáo công ty năm ngoái một p h ầ n tiền không có kiếm lời còn hao tổn hơn ba mươi triệu hà quán sương giật mình nói làm sao lại xuất hiện hao tổn đâu công ty năm ngoái không phải chế tắc mấy cái bộ bảo khoản điện ảnh sao là ra mấy bộ bảo khoản châu ó t ể những cái kia đều là a Long tự biên tự diễn điện ảnh. Ngươi cũng biết, a Long quay phim vung tay quá chẳng quen, hắn điện ảnh đầu tư thành bản càng ngày càng cao, thực cũng không có nhiều phim thực h cái cao, có cao. c quá kia biết, lời A A quay tay đều đầu là tự tự tư văn hoài nói xong cầm lấy trên bàn một chồng bảng báo cáo đưa tới hà quán sương trước mặt hà quán sương nhận lấy cẩn thận lật xem một lần ngay sau đó để xuống bảng báo cáo nói chủ tịch muốn không ta cùng a long nói một chút để hắn về sau đem đạo diễn quyền n h ư ờ n g lại châu văn hoài cũng chỉ có thể như thế ngươi nói cho a long muốn là bỏ mặc hắn như thế vung tay quá chán phô trương đi xuống vạn nhất phốc một bộ phim công ty thì muốn đóng cửa được ta quay đầu cùng hắn thật tốt nói chuyện Đón đến, hà q u á n sương lại nói chủ tịch ta cảm thấy chúng ta cần phải lại đào mấy cái tốt đạo diễn tới châu văn hoài vội hỏi n g ư ơ i có nhân tuyển không có hà q u á n sương có hai cái một cái là trần giai thượng hắn lúc trước đạo diễn qua tinh võ anh hùng tại hải ngoại lấy được không tệ phòng bán vé gần nhất hắn vừa phốc một bộ điện ảnh cái này người tương đối tốt đạo châu văn hoài gật gật đầu ngay sau đó lại nói còn có ai hà q u á n sương còn có cũng là lâm l ĩ n h đông tân nghệ thành cũng nhanh phải sập tiệm hắn khẳng định phải một lần nữa tìm chỗ dựa muốn là chúng ta ra tay nhanh điểm nhất định có thể đem hắn đào tới được việc này thì giao cho ngươi đi làm ngươi nói d ù n cho ta bọn họ chỉ cần bọn họ chịu tới hết thể đãi ngộ theo y ê u t ố t ta quay đầu thì đi tìm bọn họ tiếp xúc châu văn hoài suy nghĩ một chút lại nói tân đạo diễn muốn đ ả o lao đạo diễn cũng muốn trấn an k h ô n g tước vương tử phòng bán vé đã d ậ y không nổi vậy liền đem mạch đảng hùng bà hào sớm chiếu lên a cho bọn hắn an bài một cái tốt lịch trình hà quán sương gật đầu nói t ố t ta quay đầu liền đi điều chỉnh theo châu văn hoài bên này đi ra hà quán sương trở lại phòng làm việc của mình lập tức gọi điện thoại gọi tới trần long đem châu văn hoài quyết định chuyển tàu hắn trần long nghe xong muốn hủy bỏ hắn đạo diễn quyền lập tức liền gấp chăn nuôi muốn là đổi người đến đạo diễn ta diễn viên chính điện ảnh ta nhưng không cách nào cam đoan có thể lấy được cao phòng bán vé hà quán sương áp dụng kế khích tử nói a long diệp phong thế nhưng là xưa nay không làm đạo diễn nhưng hắn như cũ có thể lấy được cao phòng bán vé chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình không bằng hắn sao ạch trần long nghe nói như thế nhất thời liền không có từ để hắn nói mình không bằng diệp phong cái này có thể so sánh giết hắn còn khó hà quán sương cười nói a long ở phương diện này diệp phong sắc thực so ngươi lợi hại hắn cho dù cùng lý hẳn tưởng như thế qua khí đạo diễn hợp tác đều có thể đánh ra một bộ cao phòng bán vé điện ảnh có, có t hà, hà, hà quán sương có hai người tuyển lâm lĩnh đông cùng trần giai thượng ngươi cảm thấy người nào càng thích hợp trần long không chút nghĩ ngợi nói tự nhiên là trần giai thượng ta xem qua hắn đạo diễn tinh võ anh hùng cái kia bộ phim xác thực đập đến rất đặc sắc được vậy liền tuyển hắn tốt trần long đột nhiên nhớ tới nói trần đ i ta cảm thấy còn có người có thể đào tới người nào đố kỳ phong hà quán sương nghi hoặc nói đố kỳ phong là vương thiên lâm đồ đệ hắn không tốt đào a cái này ngài có thể nói sai đố kỳ phong mặc dù là vương thiên lâm đồ đệ nhưng hắn cùng vương kinh d i ệ p phong quan hệ không phải rất tốt mấy năm này hắn một mực tại bên ngoài giúp v ị n h thắng cùng tân nghệ thành quay phim có thể thấy được hắn tại thiệu thị sống đến mức không phải rất tốt còn lâu mới có được hứa tiểu đông cùng lưu vĩ cường được coi trọng chỉ cần chúng ta chịu đào người ta nghĩ hắn nhất định sẽ tới hà quán sương gật đầu nói được ta quay đầu cùng chủ tịch nói một chút nghị biện pháp đem hắn đào tới Chà ngày ô i hai mươi ba tháng hai lộc đỉnh ký phần tiếp theo rốt c ụ c chiếu thử nghiệm đang ăn qua sát thanh yến về sau diệp phong rốt c ụ c có một đoạn nghỉ dưỡng thời gian điện ảnh đọc xong lam khiết anh liền buổi tiếp hạ tình đi nội địa nàng chuẩn bị đi trước hàng châu độ cái giả lại cùng đoàn làm phim hội hợp bổ đập một bộ phận còn lại điện ảnh ống kính diệp phong bởi vì muốn lưu lại giám chế một triệu đại phú ông tiết mục liền không có theo các nàng đồng hành Số 26, là chín u tuần, ố tối i cũng nay là k giờ để phòng chuyên mục tại A -tờ phát t sóng rơi phim phim tối, tối diệp phong xã giao hết một cái bữa tiệc về sau cũng bị kêu đến nhìn tiết mục vừa vào cửa diệp phong thì nhìn đến châu huệ mẫn tay nâng lấy chén trả ngồi tại TV bên cạnh lấy tiết mục phát sóng, ngồi trường bàn đến tại tiết cái kia mấy vị thì ngồi tại mặt trước bàn chơi đến vui TV phát thì trước vị vẻ. chờ mục lấy mấy mà mạ d i ệ p phong đi qua c ư ờ i nói thanh hà tỉ ngươi đem tiết mục nội dung nói cho mọi người không là được nhà bớt cho các nàng nóng ruột nóng gan lâm thanh hà bắt một chương bài lại ném ra bên ngoài nói tiết mục tổ để cho ta ký hiệp nghị bảo mật ta không thể tùy tiện lộ ra tiết mục nội dung d i ệ p phong nghe vậy đậu đen r a u mù nói g n một cái nói chuyện phiếm tiết mục còn ký cái gì hiệp nghị bảo mật nha ta không cần nhìn cũng biết các ngươi nói là chuyện gì lê minh o a ngươi đang khoác lắc à bọn họ tại tiết mục bên trong nói cái gì ngươi làm sao có khả năng biết lâm thanh hà cười nói vậy ngươi liền nói một chút chúng ta tại tiết mục bên trong nói cái gì d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói đầu tiên khẳng định phải lấy lòng ngươi vài câu khen ngươi dung mạo xinh đẹp ngươi đây khẳng định sẽ nói ta khi còn bé đặc biệt không tự tin luôn cảm giác mình dung mạo không đẹp nhìn lâm thanh hà giật mình chừng to mắt nói a phong ngươi có phải hay không tại a tờ vờ có nội tiếng nha t h i nam sinh thanh hà chẳng lẽ bị a phong đoán đúng lâm thanh hà gật đầu nói bắt đầu cùng hắn nói giống như lúc trần ngọc liên tò mò hỏi a phong ngươi đến tội cùng là làm sao đoán được diệm phong cười nói ta có lần đi đài loan làm việc thuận tiện vấn an lâm ba lâm mẹ những sự tình này đều là lâm mụ mụ nói cho ta lâm thanh hà l ư ờ m hắn một cái nói nguyên lai là mẹ ta nói hại ta còn tưởng rằng ngươi hội đọc tâm thuật đây đúng lúc này châu huệ mẫn ở bên cạnh hướng mấy người hô t i ế t mục lập tức muốn bắt đầu các ngươi mau tới đây nhìn nha trần ngọc liên đứng dậy cười nói đi chúng ta đi xem một chút a tờ vợ cái này lúc tiết mục làm được thế nào ba người kia đi theo thân thể cùng một chỗ hướng trước máy truyền hình ghế sofa đi đến d i ệ p phong thì chạy tới rót một ly nước lúc này mới đi về tới quan sát tiết mục bốn nhìn đến trong tivi bị ba cái lao ra hỏa các loại trêu chọc lâm đại mỹ nhân diệp phong thật bội phục nàng tâm lý tố chất rất tốt vậy mà có thể tại ba cái đại ma đầu t r e o chọc phía dưới ứng đối tự nhiên còn thỉnh thoảng địa hồi đập vài câu diệp phong chính nhìn đến say sương ngon lành chẳng nghe hoàng chiêm lời nói xoay chuyển hướng lâm thanh hà hỏi thanh hà ngươi cùng diệp phong quan hệ rất tốt đúng không hắn ở trong lòng thầm nghĩ không tốt ba cái lao ra hỏa muốn gây sự đây là muốn hại trong nhà trong tv lâm thanh hà gật đầu đáp ta cùng diệp phong từng có mấy lần hợp tác cũng coi là quan hệ tương đối tốt bằng hữu nghe không ở một bên cơ hỏi có truyền thông từng nói ngươi là hắn bạn gái cái này hẳn là giả、A. lâm thanh hà m Ta đ hoa hoa lâm a u đầu thanh n hà vừa muốn trả lời hoàng chiêm ở một bên c ư ờ i nói thanh hà chúng ta cái tiết mục này gọi tối nay không đề phòng nhất định muốn nói thật lâm thanh hà cởi nói a phong tuổi trẻ đẹp trai lại đa tài đa nghệ tự nhiên rất chiêu nữ h à i từ ưa thích nhưng hắn lại không hiểu được cự tuyệt liền sẽ cho bên ngoài người tạo thành một loại hoa hoa công tử ấn tượng d i ệ p phong nhìn đến đây vội vàng hướng lâm thanh hà bước lên ngón tay cái khen nàng trả lời rượu trong tv nghe không hỏi tiếp thanh hà ngươi hợp tác với d i ệ p phong bộ phim đầu tiên bên trong chế độ thì rất lớn hắn có hay không mượn cơ hội chiếm ngươi tiện nghi d i ệ p phong nhìn đến đây dẫn tí mặt nói chờ ta đem một triệu đại phú ông chế tác được thì cùng tối nay không để phòng định trong cùng một lúc đoạn nhất định phải đem bọn hắn cái tiết mục này phá đổ rơi không thể sau khi nói xong hắn liền nổi giận đùng đùng đi ra ngoài Châu Huệ mẫn tối nay g đuổi theo r không người muốn để i đâu đây? t o n phòng chuyên mục phát sóng ngày này thì lấy được ba mươi ba thu thị xuất tại các loại t h a m hỏi tiết mục bên trong cái này thu thị xuất cũng coi là rất hỏa bất quá tuy nhiên cái này tiết mục thu thị xuất rất cao có thể các nhà truyền thông lại không thèm chịu n ể mặt mũi bọn họ nhất trí cho rằng cái tiết mục này hạ cấp thú vị không đáng để sướng atv ờ ờ bên này cũng không quan tâm truyền thông làm sao đánh giá bọn họ chỉ để ý thu thị xuất cao thấp có cao thu thị xuất liền sẽ hấp dẫn công ty quảng cáo bỏ tiền ngay tại atv ờ ờ vì mới chuyên mục lấy được cao thu thị xuất mừng thầm thời điểm vô tuyến bên này công bố kỳ thứ nhất một triệu đại phú ông lọt vào mười người bảng danh sách mười người bên trong có bảy nam ba nữ theo thứ tự là giáo viên hai người cao cấp lãnh đạo ba người luật sư một người học sinh cấp ba một người đại học sinh hai người còn có m ộ tại vị là gia đình bà chủ. Lọt vào vào là Lọt lập là bà bà gia bảng công gây riêng gia người g khi sôi nổi, khiến kinh danh ta đình đình đều nên bản tán n chủ. sách chủ thể vào đây, khiến người ta cảm thấy bố, tức có cảm một đây, c không h ô t Tại phần danh sách này công bố đồng thời còn tuyên bố trận đấu ngày tháng bán kết cùng trận chung kết đều định tại ngày mùng ngày năm tháng ba buổi tối cử hành bán kết thời gian là tám giờ đến chín điểm trận chung kết thì là chín điểm đến m ộ ư ơ i giờ rưỡi tvb vô tuyến đài truyền hình đem hiện trường trực tiếp trận chung kết toàn bộ quá trình trận đấu thời gian công bố về sau tất cả mọi người minh bạch đây là vô tuyến cùng at ở hai bên bóp phía trên hai nhà muốn tiến hành một trận chính diện vở cờ bốn giữa trưa cựu long đường một nhà trong phòng tắm hoàng chiêm cùng cố gia huy kể vai s á t cánh đi vào một gian hồ tắm rửa râu hai vị này đều ưa thích mừng nhà tắm hơi không làm gì nhàn trung quy tìm một chỗ nhà tắm hơi một chút nơi này tiểu tỉ rất chính điểm nha xuống nước ngâm trong b ồ n tắm trước hoàng chiêm hướng cố gia huy cười nói chính điểm ngươi sau đó lĩnh đi về nhà tốt cố gia huy trêu chọc một câu ngay sau đó xuống đến trong ao thích c í nhắm mắt lại chơi đùa vẫn được lĩnh đi về nhà coi như ta muốn làm đến trong tr ă m k h ó n hoa qua mảnh lá không dính vào người cảnh giới hoàng chiêm nói xong đem toàn bộ thân thể xuyên vào trong nước nóng chỉ lộ ra một cái đầu tại mặt nước ngâm trong b ồ n tắm đối mệt nhọc một ngày hắn tới nói là lớn nhất thật v ư ơ n g lỏng phương thức cố gia huy a chiêm ngươi thì không có chút nào lo lắng vô tuyến cái kia một triệu đại phú ông sẽ đánh bại các ngươi cái này tối nay không để phòng tiết mục hoàng chiêm lo lắng có cái d á m d ù n g ngươi cái kia đại chất tử quyết tâm muốn cùng chúng ta vở cờ chúng ta cũng chỉ đ á n h chính diện ứng chiến cố gia huy muốn ta nói là các ngươi không đúng phỏng vấn lâm thanh hà thời điểm làm gì muốn nhắc lên hắn đây tiểu tử kia có thù tất báo tính tình ngươi cũng không phải là không hiểu hoàng c i ê m Cái tiết m ụ hoàng c chiêm với n g ư đột nhiên nghĩ tới một chuyện nói a huy lý tông thắng nói công ty bọn họ muốn hướng a phong tiệu tử kia mua mấy cái bài hát hắn để cho ta giúp đỡ việc này ngươi giúp đỡ làm một cái đi cố gia huy được trở về ngươi đem ca tên nói cho ta ta đi cùng a phong thương nghị lần này ngươi đừng đề cập là ta ở giữa giật dây ta sợ tiểu tử kia sủ lông không n ể m ặ t ta vậy ta cũng không thể lừa hắn a ngươi đừng đề cập ta liền là tiểu tử kia đối ngươi tín nhiệm r ấ t hắn chắc chắn sẽ không tra hỏi tốt ta ta hết sức chính là hoàng chiêm lúc này t o á t ra mặt nước dùng khăn mặt ở trên người xoa mấy cái nói ngươi cái kia đại chất tử cái gì cũng tốt cũng là quá mang thủ cố gia huy ta đến không cảm thấy cái này có cái gì không đúng tần đoán rõ ràng mới là đại trượng phu gây nên hoàng chiêm, ngươi không cảm thấy hắn dạng này gây thù hẳn quá nhiều về sau đường hội càng chạy càng hẹp sao cố gia huy cười nói tiểu tử kia nói cho ta biết hắn nói trước ba mươi tuổi đem hết toàn lực tại chỗ làm việc phía trên dốc sức làm trở qua ba mươi tuổi thì về hưu đi vân du thiên hạ hưởng thụ nhân sinh hoàng chiêm chừng to mắt nói hắn thật sự là nói như vậy ta lừa gạt ngươi làm gì hắn nói trước ba mươi tuổi muốn dãy đầy đủ mười tỷ về sau thì không cần làm việc thỏa thích hưởng thụ nhân sinh hoàng chiêm b ộ i hỏi nói như vậy tiểu tử kia mấy năm này dãy không ít tiền a cố gia huy ta đây làm sao biết ta cũng không phải là hắn lao tử hoàng chiêm sờ lên cầm suy nghĩ một chút nói mấy trăm triệu khẳng định là có bằng không hắn cũng sẽ không có lớn như vậy khẩu khí sau khi nói xong hoàng chiêm hướng trong nước một n ằ m thở dài nói cùng ngươi cái tia đại chất t ử so ta cảm thấy mình tính toán sống ở p h í đồng dạng là sáng tác bài hát đóng điện ảnh hắn có thể kiếm nhiều tiền như vậy ta làm sao lại t r ờ i phá sản đâu cố gia huy ngươi đừng tìm tiểu t ử kia so hắn cũng là cái yêu n g h i ệ t chúng ta cũng không sánh bằng hoàng chiêm khép h ở lấy hai mắt nói lúc trước hắn để cho ta theo hắn cùng một chỗ đầu tư điện ảnh ta muốn là đáp ứng hiện tại có phải hay không cung phát cố gia huy cười nói ngươi bây giờ muốn đầu tư điện ảnh cũng đi gấp nhà ta có thể giúp ngươi đi nói hoàng chiêm đưa tay tại ở ngực phủi đi một chút nói hiện tại đi cầu hắn ta có thể gánh không nổi người kia ngươi nha cũng là quá sĩ diện thực t i ể u phong thẳng tôn kính ngươi chỉ cần hoàng chiêm đứng lên nói không nói chúng ta trở về đi tối nay cùng đi xem nhìn cái k i a một triệu đại phú ông tiết mục Thuất ta. Trưng Trưng tối, TVB cấm. đường bên ngoài đã là đèn giải giải giờ đại cấm. đã lễ là vì tvb tổ chức lần thứ nhất một triệu đại phú ông tiết mục cổ động hậu trường trong phòng nghỉ thái phong hoa cùng châu hải my hai người cũng đang khẩn trương địa nhiệt quen lấy lời thoại hai người bọn hắn cái là tối nay trận đấu người chủ trì châu hải my tại thử vai xạ điêu anh hùng chuyện không được tuyển về sau còn đối diệp phong một bụng ý kiến cho rằng là cái kia ra hỏa cố ý đào thải nàng về sau thu đến công ty để cho nàng đảm nhiệm một triệu đại phú ông nữ người chủ trì thông báo về sau lại đưa nàng cho kích động xấu công ty trên giới đều nói cái tiết mục này nhất định sẽ lửa nàng có thể đảm nhiệm nữ người chủ trì cái này có thể so sánh diễn phim truyền hình nữ số hai muốn có lời nhiều bất quá nàng còn chưa bao giờ đảm nhiệm qua đại hình tiết mục người chủ trì đối với nàng mà nói lần này đã là thành d a n h cơ hội tốt cũng là một lần nặng đại khảo nghiệm từ khi tiếp vào thông báo về sau châu hải mi thì toàn bộ tinh lực dùng đến chuẩn bị trận này hoạt động tranh thủ cho mọi người một kinh hỷ cùng châu hải mi so sánh thái phong hoa tâm lý càng thêm kích động bởi vì hắn tại mấy năm trước chủ trì ca khúc mới sức lực khúc trao giải dạ giả hội phía trên xuất hiện nói sai sau khi sự việc xảy ra bị công ty toàn diện phong sát dẫn đến hắn sự nghiệp rất xuống ngàn trượng sinh hoạt cũng biến thành nghèo rất mù tơi lần này tvb kim bài người chủ trì bị a tờ vờ đào đi nhiều người mà hắn thì bị diệp phong lớn mật bắt đầu dùng ngoại lệ đảm nhiệm một triệu đại phú ông nam người chủ trì hắn sự tình sau nhiều mặt nghe ngóng mới biết được là lương giai thụ hướng diệp phong chính mình cái này khiến hắn tâm lý cảm kích không tội bốn hai người ngay tại đối với lời thoại chợt nghe bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân chỉ một lúc sau chỉ thấy mấy vị công tác nhân viên vây quanh diệp phong từ bên ngoài đi tới thái phong hoa tranh thủ thời gian để xuống lời thoại vốn tiến lên đón hướng diệp phong chào hỏi diệp trợ lý tốt diệ phong thân thủ cười nói phong hoa ca các ngươi chuẩn bị đến thế nào thái phong hoa n ắ m chặt d i ệ p phong tay lòng tin tràn đầy mà nói ta đều chuẩn bị tốt c a m đoan tối nay tiết mục không có sơ hở nào d i ệ p phong lại hướng châu hải mi hỏi chu tiểu thư ngươi chuẩn bị đến thế nào châu hải mi cười nói ta cũng chuẩn bị tốt c a m đoan không cho ngươi mất mặt d i ệ p phong nghe vậy ở trong lòng đ ầ u đen d a u muốn nói cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta nếu thật là xảy ra sự cố mất mặt cũng là nem chính ngươi mặt tốt ta ố t t thái phong hoa d i ệ p trợ lý ngài còn có lời gì muốn giao phó sao ta phải nhắc nhở hai người các ngươi điểm một là muốn nổi bật cái tiết mục này thú vị tính tại tiết mục quá trình tiến hành bên trong muốn dũng cảm cùng tuyển thủ cùng hắn nàng đồng bọn tiến hành giao lưu cho dù làm ở một số tiểu trò đùa cũng là có thể d i ệ p phong nói đến đây ý vị thâm trường liếc thái phong hoa liếc một chút hắn lo lắng nhất là vị này một c h i ề u bị g i a n cắn hội như vậy không thả ra thái phong hoa trịnh trọng gật đầu nói ngài yên tâm ta sẽ nắm giữ tốt tiêu chuẩn d i ệ p phong thấy đối phương nghe hiểu trong lời nói của mình ý tứ nhất thời an tâm hắn lại nói tiếp còn có một chút chính là muốn nắm giữ tốt tiết đấu nếu có thể tại tiết mục kết thúc trước hoàn thành trận đấu đó là tốt nhất Muốn phong hoa ca người thiết lập cũng là nghĩ biện pháp để tuyển thủ ít cầm tiền thưởng mà ngươi thì là hy vọng tuyển thủ có thể nhiều vượt qua kiểm tra tốt nhất làm cho tuyển thủ cầm tới một triệu tiền thưởng châu hải mi cười nói ta minh bạch cũng là để cho ta giúp tuyển thủ cố lên cổ vũ hán nàng nhóm một mực chơi tiếp tục đúng không không tệ chính là cái này ý tứ d i ệ p phong bên này vừa dứt lời chỉ thấy một tên công tác nhân viên đi tới hướng hắn nhắc nhở d i ệ p trợ lý thời gian nhanh đến được d i ệ p phong hướng tên k i u công tác nhân viên gật gật đầu lại hướng thái xung quanh hai người cười nói hai người các ngươi không cần khẩn trương ta tin tưởng các ngươi tối nay có thể có thượng giai biểu hiện cái tiết mục này thu thị xuất cũng sẽ đại bạo cảm ơn về sau diệm phong dẫn mấy tên công tác nhân viên đi ra nghỉ ngơi phòng ngoài cửa tiêu tiếu vẫn một tên nữ trợ thủ đi tới hướng diệp phong hỏi tiểu phong hai vị người chủ trì chuẩn bị tốt không có diệp phong bọn họ đều chuẩn bị tốt ngài cứ yên tâm đi tiêu tiếu mẫn gật gật đầu ngay sau đó lại nói chủ tịch cùng phương tiểu thư đều đến ngươi ra ngoài cùng bọn hắn chào hỏi đi được vậy ta trước đi qua bên này thì giao cho ngài ngươi cứ yên tâm đi thôi vĩnh thanh thủy biệt thự lớn bên trong châu huệ mẫn cùng tiểu lý chàng một người ôm lấy một cái đĩa trái cây ngồi ở trên ghế s a lon xem một triệu đại phú ông tiết mục nhìn đến tiết mục nam nữ người chủ trì tại trong tiếng âm nhạc đăng tràng châu huệ mẫn vội vàng la lớn ngọc liên tỉ tiết mục muốn bắt đầu nhà Tới rồi, tới rồi. Trần Ngọc Liên theo tiếng từ trong rồi, rồi. Liên Ngọc phòng bếp đúng i tới, t r lúc này trong tivi mảnh. tiếng âm nhạc im bặt mà dừng ngay sau đó chuyển đến nam nữ người chủ trì thanh âm thái phong hoa một triệu đại phú ông châu hải m y người người có thể tham dự thái phong hoa các vị hiện trường người xem các vị t r ư ớ c máy truyền hình người xem chúc mọi người buổi tối tốt lành theo hiện trường một trận tiếng vỗ tay sau đó châu hải mi hướng thái phong hoa cười nói thái lao sư Ta châu ả m t ấ y này chúng ta tổ chức cái này, một triệu đại phú ông, cái gì cũng tốt, cũng là có ngạc c phú không、tốt. Thái Phong Hoa ra vẻ kinh ngạc nói, hả, không h ông dạng nói, nơi nào không ổn? gì ta tổ một triệu tốt, một tốt. ra đại là là vẻ hải mi người nhà của ta và thân thích đều muốn tham gia cái tiết mục này có thể cũng bởi vì ta tại công ty chúng ta đi làm bọn họ đều không có tham gia trận đấu cơ hội ngươi nói đây có phải hay không là rất quá mức đây cũng là không có cách nào sự t ì n h vì trận đấu có thể công bình tiến hành công ty chúng ta nghệ sĩ cùng người nhà và thân thích đều muốn tránh hiểm nghi đây cũng là vì cho mọi người chế tạo một cái công bằng trận đấu hoàn cảnh ở chỗ này ta muốn đại biểu trận đấu tổ ủy hội hướng bọn họ thật bọn nói tiếng, thật xin lúc ỗ i Thái nói Hải dưới đại một Phong Hoa Châu hương kính xong, cùng châu Hải cùng ống ca ra c My mê trô này tv hình ảnh hoán đổi đến dưới đài khán đài chỉ thấy ngồi tại thiệu giật phu cùng p h ư ơ n g nghệ hoa bên người d i ệ p phong mỉm cười đưa tay vỗ nhẹ vài cái tiểu lý trà ngạc n g nhiên kêu lên trần tỷ tỷ tiểu mẫn tỷ tỷ ta nhìn thấy ca ca châu huệ mẫn cười nói ta cũng nhìn đến trần ngọc liên hướng châu huệ mẫn hỏi tiểu mẫn như thế nào là thái phong hoa đảm nhiệm nam người chủ trì hắn không phải là bị phong sát sao châu huệ mẫn cái này ta biết là lương quản lý mời a phong hướng chủ tịch của mời mới giải trừ thái phong hoa phong s á t lệnh trần ngọc liên nghe vậy gật gật đầu nàng ở trong lòng thầm nghĩ lúc trước nàng cùng diệp phong vì tuyên truyền ta dã man bạn gái từng tham gia qua lương giai thụ đạo diễn điện ảnh kéo tay t ử bồi ra mắt cái tia bộ phim nam chính cũng là thái phong hoa có thể thấy được hắn cùng lương giai thụ quan hệ rất tốt lần này có thể bắt đầu dùng hắn chắc là lương giai thụ muốn tại công ty nội bộ đ ồ i dưỡng t h â n tín ngay tại trần ngọc liên nghĩ đến tâm tư thời điểm tối nay tham gia trận chung kết tuyển thủ cũng đăng tràng để cho nàng cảm thấy kinh ngạc là tối nay trận chung kết tuyển thủ lại là một vị đại học sinh cùng hắn cùng một chỗ tham gia trận chương bảy trăm bốn mươi sáu không được h o à n mỹ chương bảy trăm bốn mươi sáu không được h o à n mỹ làng tvb đặc biệt đến đây cổ động khách quý hoàng chiêm kim dung bọn người phía trước hàng châu ngồi tiết mục ngay từ đầu nhìn đến đăng tràng người chủ trì lại là thái phong hoa cùng châu hải m y hoàng chiêm cũng là giật mình không thôi chiếu hắn suy đoán đã cái này tiết mục là diệp phong xét lược tối nay nam người chủ trì để hắn tới đảm nhiệm mới phù hợp cho dù không phải diệp phong cũng cần phải để dư tranh đến d i ễ n chính có thể tvb bên này hết lần này tới lần khác không đi đường thường vậy mà đẩy ra thái phong hoa cái này qua khí nghệ sĩ cùng châu hải mi cái này tất nhân hoàng chim ê bay đầu nhìn hướng ngồi tại phương nghệ hoa bên người d i ệ p phong tâm lý thầm nghĩ tiểu tử này là muốn bắt đầu dùng hai cái vô danh tiểu bối đến đánh ba người bọn hắn lao ra hỏa mặt sao tối nay tiến vào trận chung kết tuyển thủ là cảng đại trung văn hệ năm thứ hai dương giật hắn bạn gái tên là hứa tiểu điểm cũng là một vị năm thứ hai đại học học sinh châu hải my đơn giản giới thiệu xong tuyển thủ tình huống cùng tiến vào trận chung kết quá trình về sau liền tuyên bố tối nay trận đấu chính thí bắt đầu thái phong hoa tay cầm một chồng đọc đề thẻ chuyển hướng sau lưng màn hình lớn nói dương tiên sinh xin ngay tốt tối nay đạo thứ nhất đề mục là phía dưới trong bốn người này. vị k i a không phải kim dung trong tiểu thuyết n a m chính một dương quá hai quách t ĩ n h ba lục tiểu phụ bốn đoàn、Hàn、dự trên đài người chủ trì nhất niệm hết đề mục dưới đài người xem lập tức q a n h cười ra tiếng đề thi này quả thực cũng là đưa tiêu đề phụ n h à hồng kông người có ai chưa có xem kim dung tiểu thuyết quả nhiên trên đài dương giật tại thái phong hoa sau khi đọc xong lập tức ở giải đề trên bàn viết xong đáp án sau đó giơ lên giải đề bản ta tuổi ba đáp án là lục tiểu phụ châu hải mi vỗ tay cười nói chúc mừng dương tiên sinh ngài chính xác thái phong hoa buồng nghịch mà nói hải mi câu này là ta lời thoại ngươi làm sao nói ra châu hải mi ngượng ngùng nói ta vừa mới một kích động cho quên thái phong hoa chính xác để cũng không phải là ngươi ngươi kích động cái gì a châu hải mi ta mừng thay cho bọn họ nha thái phong hoa chuyển hướng tuyển thủ nói vừa mới chỉ là một đạo đỡ ăn trước điểm tâm ngọt tiếp xuống tới để mục độ khó khăn hội hơi lớn một chút dương tiên sinh ngươi chuẩn bị tốt sao dương giật gật đầu nói ta chuẩn bị tốt thái phong hoa đổi một chương giải đề thẻ tiếp tục chuyển hướng màn hình lớn t h thầm nhất c ử năm chín mươi hai olympic chủ sự quyền là bị quốc gia nào đạt được một nước mỹ、hai. tây ban nha ba ngày vốn bốn hàn quốc cái đề mục này nhất nhậm ra dương giật lập tức nhũng mày hắn đôi quốc tế đại hình thể dục biến cô không thế nào chú ý cái đề mục này với hắn mà nói quả thật có chút độ khó khăn dưới đài người xem cũng đang thì thầm nói chuyện biết đáp án này người cũng có lại không phải rất nhiều thì liền hoàng chiêm cũng không biết là quốc gia nào sắp đảm nhận năm chín mươi hai olympic trên đài châu hải mi hướng dương giật nhắc nhở dương tiên sinh ngươi có ba cái cứu mạng c ầ m nang có thể sử dụng nó đến giúp đỡ ngươi giải đề thái phong hoa cười nói hiện tại liền sử dụng cứu mạng cẩm nang cũng quá lãng phí dương g ậ t hướng bạn gái hỏi A gia sao? điểm, đem người biết Olimpip đem tại năm nào tổ 92 quốc chức Dương hứa tiểu điểm gặp dương giật viết ra hai cùng ba lạng cái đáp án liền biết hắn hiểu được trong lời nói của mình ý tứ nàng lại nói tiếp căn cứ olympic mấy cái đại châu thay phiên tổ chức nguyên tắc ta cảm thấy câu trả lời chính xác hẳn là tây ban nha n g ư ơ i nói đúng đáp án này cũng là tây ban nha dương giật lau sạch giải đề trên b à n chữ viết lại phía trên đáp án sau đó g ơ lên nói ta tuyển hai tây ban nha thái phong hoa cười hỏi dương tiên sinh ngươi xác định là tây ban nha sao dương giật gật đầu nói ta xác định chúc mừng ngươi chính xác theo thái phong hoa thoại âm rơi xuống khán đài lập tức vang lên một trận sôi động tiếng vỗ tay các loại tiếng vỗ tay dừng lại châu hải mi hướng dương g ậ t hỏi dương tiên sinh ta cảm thấy vừa mới cái đề mục này siêu khó xin hỏi ngươi là làm sao chính xác dương giật cười nói đề thi này nói khó cũng khó nói dễ dàng cũng rất dễ dàng châu hải mi vội hỏi vì cái gì đây dương giật bắt đầu ta cũng cảm thấy rất khó bởi vì ta đối phương diện thể dục chú ý rất ít đối tranh giành làm o l i m p i p tổ chức quyền cũng không quá chú ý vẫn là a điểm nhắc nhở ta o l i m p i p có các đại châu thay phiên tổ chức quy tắc này mới khiến ta đoán được câu trả lời chính xác là tây ban nha châu hải mi hướng hứa tiểu, điểm nói, nguyên、like、là hứa tiểu thư cung cấp trợ rút nhìn đến dương tiên sinh chọn lựa ngươi làm trợ thủ là chọn đúng người hứa tiểu điểm mỉm cười nói thái a cũng là trùng là ợ p phương biết diện chi một chút chi thức. t này phong hoa cười hỏi hứa tiểu thư ngươi cùng dương tiên sinh ở giữa là người yêu quan hệ sao hứa tiểu điểm nó g nó g dương giật hé miệng cười khẽ lại không có trả lời dương giật thì cười nói chúng ta kết giao sắp có thời gian nửa năm cũng coi là người yêu quan hệ đi thái phong hoa mỉm cười nói chỉ mong các ngươi tham gia hết cái tiết mục này có thể gia tăng cảm tình châu hải mi dương tiên sinh ta chúc ngươi có thể cầm tới một triệu tiền thưởng lại ôm mỹ nhân về dương g ậ t vui vẻ nói cảm ơn thái phong hoa chúng ta lời khuyên n ủ truyền tiếp lấy hướng xuống giải n à đi trên thán đài hoàng chiêm nhìn lấy chung quanh người xem tất cả đều nhìn đến là tình tình có vị hắn tâm lý phiền muộn vô cùng trận đấu này mới bắt đầu không lâu hắn thì có loại dự cảm chính mình cùng diệp phong đánh cược chỉ sợ là thua định ngồi tại hoàng chiêm bên phải kim dung quay đầu hướng hắn nhỏ giọng nói a chiêm ta cảm thấy cái tiết mục này khẳng định sẽ đại hỏa thậm chí rất có thể hội l ử a đến nước ngoài đi hoàng chiêm nhục trí mà nói tiểu tử kia cũng là cái yêu nghiệt cũng không biết hắn là làm sao bắt ngỏ ra cái này trò chơi kim dung có muốn hay không ta cùng t i ệ u chủ tịch nói một chút đem cái tiết mục này sớm đến tám giờ lúc hoàng chiêm nghe vậy trờ mặc h ã n tâm lý minh bạch bọn họ cái kia thăm hỏi tiết mục là ghi âm khẳng định chơi không lại cái này lúc trực tiếp tiết mục muốn là vô tuyến bên này không điều chỉnh tiết mục đoạn thời gian vậy cũng chỉ có thể là bọn họ đi điều chỉnh nếu như bị một tên mao đầu tiểu tử làm cho điều chỉnh tiết mục đoạn thời gian đây thật là đầy đủ mất mặt ngay tại hoàng chiêm nghĩ đến tâm sự thời điểm trên đài tuyển thủ liên tiếp x ô n g qua hai cửa tiến vào giai đoạn thứ nhất trọng yếu nhất cửa thứ năm đạo thứ năm đề mục là phía dưới cái nào ngọn núi không phải trung quốc phật giáo bốn đại danh sơn, một, Hà Nam sơn hai chiết giang phổ đa sơn ba tứ xuyên nga mi sơn bốn an huy cựu hòa sơn thái phong hoa đọc xong đề thi này về sau dưới đài lại là một trận xì xào bàn tán so với phía trước bốn đề đề thi này thì so sánh ít lưu ý hoàng chiêm nhìn về phía ngồi ở bên cạnh kim dung đối phương mặt lộ vẻ mỉm cười đáp án này với hắn mà nói hẳn là dễ như t r ở bàn tay trên đài dương giật cùng hứa tiểu điểm đều bị làm khó bọn họ đối phật giáo phương diện này biết rất ít càng không biết phật giáo bốn đại danh sơn tình huống hai người thương lượng qua về sau quyết định sử dụng một cái bốn giảm hai cứu mạng cẩm nang đến giúp đỡ giải đề thái phong hoa ngay sau đó làm ra nhắc nhở trừ bỏ ba cùng bốn để dương g ậ t tại một cùng hai bên trong tuyển một đầu câu trả lời chính xác dương giật quyết định tuyển hai bởi vì điện ảnh thiếu lâm tự cho hắn ấn tượng quá sâu hứa tiểu điểm thì cho là nên tuyển một nàng cho rằng thiếu lâm tự rất có thể là bấy dập khắp nơi dễ dàng nhất đoán được đáp án có thể là sai vì lấy bạn gái niềm vui dương giật cứ việc cho là nên tuyển hai có thể hắn vẫn là lựa chọn một kết quả nghe đến thái phong hoa miệng bên trong nói ra chúc mừng hai chữ về sau dương giật kích động cùng hứa tiểu điểm ôm nhau dưới đài người xem cũng ao hảo vỗ tay vì hứa tiểu điểm thông minh cơ chí gọi tốt tiếp đó dương giật cùng hứa tiểu điểm thông minh cơ chí gọi tốt i ế p đó dương giật cùng hứa t i u điểm h u n g sức hợp tác lại liên t i bốn đạo đề thi này hỏi là xuyên màu gì y phục dễ dàng bị con nuôi cắn một màu trắng hai màu đỏ ba màu đen bốn màu cà phê đề thi này chẳng những là dương giật cùng hứa tiểu điệm bị làm khó thì liền dưới đài người xem cũng là một mặt m ộ t bức không biết đáp án là cái kia thái phong hoa hướng dương giật nhắc nhở dương tiên sinh ngươi muốn là hiện tại từ bỏ có thể cầm tới bốn mươi nguyên tiền thưởng muốn là đáp sai liền muốn xuống đến cấp số một chỉ có thể cầm tám nguyên tiền thưởng còn xin ngươi thận trọng địa cân nhắc châu hải mi dương tiên sinh ta cảm thấy ngươi cần phải lại sử dụng một cái cầm nang hướng hiện trường người xem hoặc là người nhà bị ằ n g buộc bất đắc dĩ dương giật đành phải sử dụng cái cuối cùng cầm nang hướng hắn đồng học xin giúp đỡ hắn m ấ y vị đồng học làm tiếp ứng đoàn cũng đều tại xem cái tiết mục này thu đến dương giật xin giúp đỡ điện thoại về sau mọi người cũng đều là hai mặt nhìn nhau không biết cái kia mới là câu trả lời chính xác liên tiếp lãng phí hai cái cứu mạng cầm nang dương giật cũng đồng t r í tại hứa tiểu điểm k h u y ê n bảo hắn từ bỏ trả lời để thứ mười cơ hội cầm tới bốn mươi nguyên tiền thưởng sau cùng thái phong hoa tuyên bố câu trả lời chính xác mặc trang phục màu đen dễ dàng bị con mua đốt bởi vì cách tiết mục kết thúc còn có một đoạn thời gian ngắn mấy tên lọt vào bán kết tuyển thủ cũng được mời lên đài đến tiến hành mấy trận đoạt đáp thi đấu chia cắt mấy ng nguyên tiền t ư ở n g trận đấu sau khi kết thúc thiệu giật phu đối kết quả này rất hài lòng hoa tiền không nhiều hiệu quả cũng rất tốt để tvb tại mất đi h o à n nhạc kim tiêu về sau lại sinh ra một cái vương bại tiết mục diệp phong tâm lý lại rất không hài lòng hắn cảm thấy nan đ ể ra đến quá sớm nếu có thể để tuyển thủ đi vào thứ mười ba mười bốn quan cái kia tuyên truyền hiệu quả khẳng định muốn tốt rất nhiều chỉ bất quá loại l ờ i này hắn cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng nếu như nói đi ra sẽ chỉ làm thiệu giật phu tăng thêm không vui đối với hắn không có chút nào có ích tiết mục sau khi kết thúc tiêu tiếu h mẫn chạy tới nói cho diệp phong theo tối nay điện thoại phỏng vấn thu thị xuất thống kê một triệu đại phú ông kỳ thứ nhất tiết mục tối cao thu thị xuất là năm mươi chín điểm ba cách phá sáu chỉ thiếu một chút xíu diệp phong nghe cũng là tâm lý thầm vui cái này thu thị xuất vừa ra tới hoàng chiêm bọn họ cái kia tối nay không để phòng chuyên mục nhưng là thảm muốn là a tờ v à bên kia như vậy đem cái kia tiết mục cho chém nước vậy liền chương bảy trăm bốn mươi bảy thổi phú ba chương bảy trăm bốn mươi bảy thổi phú ba tám giờ rưỡi sáng diệp phong tinh thần hệ p ả i địa đi tới công ty đánh thẻ đi làm tối hôm qua hắn tham gia hết một triệu đại phú ông đầu tiên diễn xuất về sau liền bị quan đại mỹ nhân gọi đi giao làm việc dẫn đến hắn hôm nay đi làm đều đến trễ đi vào tvb hành chính đại s ả n h lúc đối diện gặp phải hai vị lạ lẫm công tác nhân viên đều thân thiết hướng chào hỏi nhân viên lễ tân nhìn đến diệp phong t i ế n đến lập tức hướng hắn hô diệp trợ lý phương tổng cứ gọi ngươi đi nàng văn phòng một chuyến ta biết diệp phong đáp đáp một tiếng ngay sau đó bước nhanh đi tới thang máy đúng lúc này trận nghe vương kinh tại hắn sau lưng lớn tiếng kêu lên á phong ngươi chờ ta một chút diệp phong tại bên cạnh thang máy dừng bước lại quay đầu lại hướng đuổi theo vương kinh hỏi ngươi không phải là bị phương tiểu thư gọi tới à? vương kinh ta gần nhất viết một cái điện ảnh kịch bản hôm qua cùng phương di nói muốn để ngươi đến diễn viên chính d i ệ p phong ta muốn đi nội địa đập xạ điêu anh hùng chuyện làm sao có thời giờ diễn ngươi bộ phim này vương kinh ngươi ngốc nha ta nói như vậy là tại giúp ngươi giải vây ta d i ệ p phong nghe vậy ánh mắt sáng lên hắn b ộ i hỏi phương tiểu thư đáp ứng không có vương kinh vô vỗ tay trái cặp công văn nói nàng nói muốn nhìn qua kịch bản mới quyết định há là cái gì kịch bản đi vào rồi nói sau hai người tiến thang máy về sau vương kinh theo trong túi công văn móc ra một chồng giấy viết bản thảo đưa cho diệp phong diệp phong tiếp đi tới nhìn một chút kịch bản tên là t ị n h đủ một trăm l phân cố sự nội dung là phú thương lâm tỉnh biết do chính mình thân thể mắc bệnh nan y ngày giờ không nhiều sau đó phái người tìm kiếm mình thất lạc nhiều năm cháu trai lâm thiên tứ lâm tỉnh nói cho lâm thiên tứ nếu như hắn có thể tại trong vòng một tháng tìm được chi tâm người kết hôn lời nói liền có thể hợp lý hợp pháp kế thừa chính mình di sản nếu không phải như thế khoản này số tiền to lớn tài sản đem uy về lâm tỉnh cháu trai rõ bớt lâm thiên tứ là một cái người hiền lành hút thuốc uống rượu tán gái một mực không biết mắt thấy một tháng kỳ hạn sắp tới. thì ở cái này trong lúc mấu chốt lâm thiên tứ tại tiệm ăn nhanh bên trong tỉnh cờ gặp gỡ tên là vui tiểu cô gái nhỏ mắt thấy hai người dần dần n ồ n g tình mật ý lên do bất ngồi không yên hắn phái ra gợi cảm x i n h đẹp mạ di l ỉ n dụ hoặc câu dẫn lâm thiên tứ thành công ly g i à n ở cái trước hòa thuận vui vẻ nho nhỏ cảm tình nào biết được mạ di l ỉ n ham di sản vậy mà quyết định thật muốn cùng lâm thiên tứ kết hôn d i ệ p phong còn chưa xem xong kịch bản thang máy liền đến tầng cao nhất hắn khép lại trong tay kịch bản đưa trở lại vương kinh trong tay vương kinh tiếp được kịch bản hỏi a phong cái này kịch bản thế nào không được tốt lắm diệm phong nói xong bước nhanh đi ra th vương kinh vội vàng đuổi theo ra đi đây chính là ta hoa ba ngày thời gian viết ra kịch bản ngươi sao có thể nói không được tốt lắm đây d i ệ p phong dừng bước lại quay đầu hướng vương kinh nói ngươi không có cảm thấy cái này kịch bản nội dung rất giống ngươi trước kia đập một bộ điện ảnh sao ngươi nói là một bộ nào hết vương tử d i ệ p phong nói xong thẳng thắn hướng vương nghệ hoa văn phòng bên trong đi đến vương kinh tay cầm kịch bản tự đủ nói giống hết vương tử lại thế nào à cái k i a bộ phim không phải b á n chạy nha diệm phong cùng vương kinh đi vào phương nghệ hoa trong văn phòng nhìn đến trong phòng ngồi đấy ba vị nữ hai tử cẩn thận một nhìn lại là năm ngoái hoa hậu hồng công tuyển mỹ ba hàng đầu nhìn đến diệp phong cùng vương kinh tiến đến ba nữ hải tử vội vàng đứng người lên cung kính nói diệp trợ lý tốt vương đạo diễn tốt diệp phong mỉm cười nói mọi người không cần phải k h á c h khí đều mời ngồi đi phương nghệ hoa hướng vương kinh hỏi a kinh kịch bản ngươi mang đến không có mang đến vương kinh đáp một tiếng ngay sau đó tiến lên đem tịnh đủ một trăm p h ầ n kịch bản đưa cho phương nghệ hoa thừa d i ệ p phương nghệ hoa nhìn kịch bản khẽ é hở diệp phong tại ba nữ hải tử đối diện ngồi xuống cười lấy hỏi mấy người các ngươi tại sao lại ở chỗ này trần thục lan là phương tổng gọi chúng ta tới nói muốn cho chúng ta an bài công tác diệp phong lại chuyển hướng lý g i a h â n cười nói lý tiểu thư nghe nói ngươi cầm tới hoa kiểu tiểu thư vô địch chúc mừng ngươi cảm ơn lý g i a h â n ánh mắt phức tạp nhìn thấy diệp phong tết xuân quay chụp lộc đỉnh ký trong lúc đó nàng nhiều lần muốn cùng diệp phong trong âm thầm nói chuyện đều bị hắn cự tuyệt làm đến nàng buồn bực không thôi nàng thật sự là không nghĩ ra các nam nhân đều đối nàng chạy theo như vịt vì cái gì nàng thì chinh phục không diệp phong tên bại hoại này đây diệp phong lúc này lại ở trong lòng thầm nghĩ vương kinh cái này tịnh đủ một trăm phân kịch bản bên trong thì có ba cái nữ tính nhân vật chẳng lẽ là phương nghệ hoa muốn dùng cái này bộ phim đến n phương nghệ hoa xem hết kịch bản về sau hướng diệp phong hỏi diệp trợ lý ngươi cảm thấy a kinh cái này kịch bản thế nào vương kinh nghe vậy vội vàng hướng diệp phong nháy mắt ra hiệu hắn mồm hạ lưu t ì n h diệp phong suy nghĩ một chút nói ta cảm thấy cái này kịch bản cũng khá tuy nhiên không biết b á n chạy kiếm tiền vẫn là không có vấn đề dùng đến nâng đỏ nữ diễn viên rất thích hợp phương nghệ hoa thỏa mãn cười nói a kinh đã diệp phong đều nói như vậy vậy ngươi liền đi tìm chế tác bộ đi đã được duyệt đi vương kinh vội hỏi phương di cái kia cái này bộ phim nam chính có thể hay không để cho a phong đóng vai phương nghệ hoa lại hướng diệ phong nói diệp trợ lý chủ tịch hôm qua theo ta nói x ã điêu anh hùng chuyện cũng không cần ngươi biểu diễn để ngươi tuyển cái khác một vị nam chính d i ệ p phong trần chờ nói dạng này không thích hợp à muốn là đội người đài loan bên kia phúc long kinh tế công ty chỉ sợ sẽ không đáp ứng phương nghệ hoa khoát tay một cái nói không sao bọn họ nếu là không đáp ứng liền đem ba triệu lui còn cho bọn h ắ n tốt d i ệ p phong vội la lên cái này không thể được tiền tiêu ta đều tiêu xài phương nghệ hoa đó chính là ngươi sự t ì n h ta ngược lại đã đem chủ tịch lời nói chuyện cho ngươi xin ngài chỉ điểm vương kinh quyến đủ a phong không phải liền là ba triệu đô la hồng công nha ngươi nhiều đập hai bộ phim một tháng thời gian thì kiếm về diệp phong suy nghĩ một chút nói như vậy đi ta gần nhất đi đài loan một chuyến cùng c á t phú hồng thương nghị một chút nhìn nàng là ý kiến đến gì phương nghệ hoa cũng được mặt khác ta muốn cho lê minh đến đóng vai quyết tĩnh ngươi thấy thế nào khẳng định không được lê minh lập tức muốn đi đài loan bên kia đ ọ c số cúc hắn không có lịch trình phương nghệ hoa trần trờ nói liền không thể để đài loan bên kia đoàn làm phim mấy cái tháng sau diệ phong p chờ ta đi qua cùng dương phạm đạo diễn thương nghị sau đó mới quyết định đi tốt ta đó đến phương nghệ hoa lại nói đúng đông bảo công ty hôm nay phát tới phát muốn mời phim. thèm qua đều tiểu nếu ngươi thương nghị、Tokyo、công không bọn Phong nói xong, đứng lên nói, Phương tiểu thương, ngài nếu là không đi cái kia Diệp hồi lược trước để Ta ta Tokyo tình, họ. khác hết có là bộ ý sự vương ă n phòng thôi. đi. Đi v kinh vừa nhớ tới thân thể đi theo ra phương nghệ hoa gọi lại hà nói a kinh ngươi chờ một chút ta còn có việc cùng ngươi thương nghị vương kinh vậy ngài mau nói phương nghệ hoa ta muốn làm cho các nàng ba cái biểu diễn ngươi bộ phim này ngươi cảm thấy được không vương kinh vội la lên phương di cái này bộ phim nữ chính đã có người ta cho ngươi tối đa là hai cái vai phụ phương nghệ hoa ngươi muốn cho người nào đến đóng vai cái này bộ phim nữ chính vương kinh b ộ nói không phải ta là a phong muốn khâu t h ụ c trinh tiểu thư đến đóng vai cái này bộ phim nữ chính phương nghệ hoa mặt đen lại nói là chính ngươi muốn cho khâu tiểu thư đến diễn viên chính cái này bộ phim a vương kinh thật sự là a phong ngài nếu là không tin quay đầu lại hỏi hắn tốt phương nghệ hoa ta mặc kệ ngươi nói là thật là giả các nàng ba cái thì giao cho ngươi ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp làm cho các nàng biểu diễn ngươi điện ảnh vương kinh bất đắc dĩ nói tốt ta ta quay đầu cùng a phong thương lượng một chút mời hắn biết cái kịch bản đến n â n đỏ các nàng ba cái được vậy ngươi liền đi, đi. Trưng tiếp Trưng tiếp người. người. lấy lấy bảo bảo vương kinh tại diệp phong bên người ngồi xuống đến hai chân chéo người nói cái kia bộ phim sắp phá mười triệu a diệp phong đã phá chiếu lên bốn ngày thì phá mười triệu đô la hồng kông nhìn đến hồng kông người xem đối cái này điện ảnh vẫn là cảm thấy rất hứng thú vương kinh bưng chén nước lên uống một ngụm nước nóng nói m u ố n không ngươi lại viết cái tương tự điện ảnh kịch bản để cho ta tới đạo diễn thế nào diệp phong cười nói ngươi không sợ đánh ra đến hội bị người đuổi giết sao vương kinh mạch đảng hùng đập đều không có việc gì ta thì sợ gì diệp phong khuyên đ h ủ quên đi ngươi có vợ con tội gì bước lên cái kia mạo hiểm vương kinh thả xuống trong tay chén giấy hướng diệp phong nói vừa mới phương di nói để cho ta đập một bộ điện ảnh thổi phồng một chút đ a hơn mấy người các nàng ta muốn làm cho các nàng đến diễn viên chính đông p ư ơ n g tam nữ hiệp ngươi cảm thấy thế nào tuyệt đối không được Cái kia k một bộ bị vùi dập giữa chợ điện ảnh có cái gì tốt diễn ngươi giúp nàng viết lại cái kịch bản không là được ngươi thật không coi trọng cái kia kịch i a bản diệm phong đứng người lên đi đến sau bản công tác móc ra chìa khóa mở ra ngăn kéo từ bên trong lấy ra một cái túi công văn đưa cho vương kinh nói cái này kịch bản ta ban đầu dự định để l ư u tú linh đến diễn viên chính đã ngơi ư bên này có nhu cầu vậy thì đưa cho ngươi tốt vương kinh nghe vậy kính mắt sáng lên hắn bận bịu i đứng người lên đi qua tiếp nhận túi công văn chờ hắn nhìn đến kịch bản tên là đ ổ thánh về sau lập tức liền vui hắn cầm lấy kịch bản hôn một chút vui vẻ nói cái này đ ề tài ta thích nhất đợp diệp phong vội nói chờ một chút ai nói cái này bộ phim để ngươi đạo diễn vương kinh sững sờ nói không phải ta đạo diễn còn có thể là ai diễm phong cái này kịch bản ta là chuẩn bị cho lưu vi cường đạo diễn vương kinh vội la lên không phải đâu mảng đánh bài ngươi không để cho ta tới đạo diễn đây không phải tại làm cản dỡ sao diệp phong ngươi đ ừ n g đội nha ta còn có cái cố sự muốn cho ngươi viết ra lại để cho ngươi đến đạo diễn vương kinh vội hỏi cái gì cố sự cố sự này gọi cựu phẩm quan kép diệu nói là thanh triều một cái gọi bao văn t ì n h cựu phẩm quan kép diệu cũng là ban đầu thời không vương kinh tại thập niên chín mươi đạo diễn một bộ phim hài kịch hắn muốn cho vương kinh sớm đem cái này kịch bản viết ra lại mời châu tinh tinh đến diễn viên chính dùng cái này đến ly dán hắn cùng liễu luân hùng la chiếu h u ở giữa quan hệ nghe diệp phong nói xong cố sự đại cương về sau vương kinh chừng to mắt nói ta đã sớm muốn viết một cái thanh triệu trạng sư điện ảnh kịch bản nghĩ không ra ngươi vậy mà đi đến phía trước ta đi d i ệ p phong lung t u n g nói ta chỉ là có chút ý nghĩ mà thôi thật muốn bàn về viết loại này kịch bản vẫn là ngươi so sánh người trong nghề vương kinh không phải ngươi mới vừa nói cái này kịch bản đã rất h o à n mỹ cái này bộ phim nếu có thể đánh ra đến nhất định sẽ p h ỏ n g bán vé bán chạy d i ệ p phong vậy ngươi liền trở về an tâm viết kịch bản a cố sự này thì về ngươi tốt ta tối nay thì viết viết xong về sau còn xin ngươi giúp đỡ nhìn xem không có vấn đề tiếp đó vương kinh lại hướng diệp phong hỏi thăm một số trong chuyện xưa chi tiết để trở về có thể viết nhanh điểm hai người ngay tại giao lưu lúc chợt nghe ngoài cửa xuyên đến một loạt tiếng bước chân chỉ một lúc sau chỉ thấy một đạo cao g ầ y tịnh lệ bóng người xuất hiện tại cửa vương kinh nhìn thấy người tới là lý gia hân hắn lập tức hướng diệp phong cười nói người đã rai nhân nước hẹn ta sẽ không q u ả y d ậ y cáo tử nói xong hắn lại hướng lý gia hân chào hỏi liền bước nhanh đi ra ngoài cửa bốn đợi đến vương kinh ra ngoài về sau lý gia hân lập tức đem cửa phòng đóng lại diệp phong vội la lên a hân người lý gia hân không đợi hắn nói xong liền đi lên phía trước nói ta có lời muốn cùng ngươi nói có lời gì ngươi nói chính là không cần đến đóng cửa lại đi lý g i a h â n bước nhanh đi đến diệp phong trước người trực tiếp ngồi tại trên đ ù i hắn đôi mắt đẹp thẳng vào nhìn thấy hắn nói ta muốn cùng ngươi thật tốt nói chuyện diệp phong đau đầu mà nói ngươi đến tội cùng muốn nói cái gì lý g i a h â n khét hắn môi đỏ có người nghĩ ra năm triệu một năm bao xuống ta ngươi nói ta muốn hay không đáp ứng hắn diệp phong nghe xong lời này lập tức liền giận ngươi bây giờ rất thiếu tiền sao lý ra hơn ủy khuất mà nói ngươi bây giờ đều mặc kệ ta ta đương nhiên thiếu tiền diệp phong mặt đen lại nói ta ngày mai hướng ngươi thẻ bên trong đánh năm triệu được tôi lý g i a h â n nghe vậy tâm lý thầm vui cái này cuối cùng là thành công phong ca ta không muốn n g ư ơ i tiền chỉ cần n g ư ơ i giống như trước một dạng đối với ta ta thì thỏa mãn lý g i a h â n nói xong đưa cánh tay ôm lấy d i ệ p phong cổ cùng hắn hôn nồng nhiệt cùng một chỗ tựa hồ là bị lý g i a h â n lúc trước lời nói cho kích thích đến d i ệ p phong lần này không tiếp tục đẩy ra nàng mà chính là đảo khách thành chủ một đường công thành chiếm đất đem chủ động khiêu khích tiểu ma nữ giết đến quân lính tan r a bốn giờ phút này tại a tờ v ờ t ổ n g bộ cao ốc trong phòng hội nghị nhỏ tân nhiệm chủ tịch lâm bách lưng cao m ạ mà nhìn xem trước mặt thu thị xuất bảng báo cáo tối nay không để phòng tiết mục kỳ thứ nhất thu thị xuất có 33%, t ì n h thế nguyên bản một mảnh rất tốt có thể tối hôm qua vô tuyến đẩy ra một triệu đại phú ông về sau bên này người thu thị xuất thì ngã hơn phân nửa chỉ còn lại có 12% t h u thị xuất như quả không có gì bất ngờ xảy ra tối nay không để phòng kỳ tiếp theo thu thị xuất khẳng định còn muốn hướng xuống ngã lâm bách hưng đang nhức đầu lúc chợt nghe ngoài cửa vang lên vài cái tiếng đập cửa mời đến lâm bách hưng vừa dứt lời chỉ thấy cửa vừa mở ra lâm kiến nhạc cùng một vị diện sắc hồng nhuận thân p h t trung n i ê n nam tử đi tới lâm kiến nhạc đi lên trước h y náy mà nói lần này là chúng ta cân nhắc không chu toàn để ngại thất vọng lâm bách hưng a nhạc trần giám đốc ta muốn biết các ngươi có cái gì kế sách tương đối trung niên nam tử gọi trần đình kiên hắn là a tờ vợ tống nghệ bộ quản lý chuyên môn phụ trách đài truyền hình tống nghệ tiết mục chế tác trần đình kiên ta có hai cái đề nghị một là đ ê m tối nay không để phòng tiết mục đẩy về sau trễ nửa giờ cùng vô tuyến một triệu đại phú ông dịch ra một cái khác cũng là chém đứt cái tiết mục này n ạ n đổi một cái kịch vui tiết mục đến cùng vô tuyến đánh lôi đài lâm bách hưng chuyển hướng lâm kiến nhạc hỏi a nhạc ý kiến ngươi đấy lâm kiến nhạc ta cho là nên tiếp thu trần giá đ ê m tối nay không để phòng tiết mục đẩy về sau trễ nửa giờ chuyển ra lâm bách hưng muốn là vô tuyến bên kia cũng đem một triệu đại phú ông tiết mục về sau trì hoãn chúng ta lại nên làm cái gì trần đình kiên hẳn là sẽ không bọn họ cái kia tiết mục là toàn dân tham dự về sau trì hoãn khẳng định sẽ ảnh hưởng bọn họ tiết mục thu thị xuất lâm bách hưng không phải sẽ không mà chính là khẳng định sẽ tvb bên kia bị chúng ta đào mấy cái cao tầng thiệu giật phu chính kìm nén đầy bụng tức giận có cái phản kích cơ hội hắn lại làm sao có khả năng từ bỏ đây lâm kiến nhạc chủ tịch đã như vậy, vậy liền bảo trì tiết mục bất động chúng ta lại chế tắc một cái vui mừng tiết mục đặt ở một triệu đại phú ông phía trước truyền đền ra ngài cảm thấy thế nào lâm bách hưng thì chiếu ngươi nói làm trần giám đốc ngươi hội trở về cùng t à n g t r í vi thẩm điện hà thương lượng một chút để bọn hắn mau chóng lấy ra bản kế hoạch ta muốn nhìn thấy bọn họ giá trị trần đình kiên gật đầu nói tốt ta hồi đi thì đi đốc xúc bọn họ mau chóng lấy ra một cái bản ở kế hoạch tới vậy ngươi liền đi bận b i ể u a đúng chủ tịch đợi đến trần đình kiên sau khi đi lâm bách hưng hướng nhi tự hỏi ta nghe nói là bởi vì hoàng chiêm cùng t i ệ u thị cái kia tiểu trợ lý diệ phong đánh cược mới dẫn ra cái này một triệu đại phú ông đúng hay không lâm kiến nhạc là có chuyện này ngày đó tại hải thành đại từ lâu hoàng chiêm chính mình nói với ta lâm bách hưng im lặng nói cái này hoàng chiêm ngươi nói hắn không có việc gì t r e o chọc tiểu t ử kia làm cái gì cái này tốt làm đến bọn hắn ba mặt mày xám xịt chúng ta a tờ vợ đều đi theo mất mặt lâm kiến nhạc bậy bạ ta cảm thấy tối nay không đề phòng tiết mục còn là rất không tệ cứ việc tối hôm qua thu thị xuất t h ấ p điểm hôm nay ban ngày phát lại thời điểm tin tưởng thu thị xuất vẫn là hội lên lâm bách hưng lời tuy như thế có thể thì k i n h địch như vậy địa bị người ta đánh bại trung pi cảm thụ không được tốt cho lắm lâm kiến nhạc nghe vậy nhất thời thì trầm mặc hắn nguyên lai tưởng rằng hoàng chiêm ba cái đối lên d i ệ p phong cho dù không thể thắng cũng không đến mức thất bại ai ngờ chẳng những thua còn thua vô cùng thảm để hắn tức giận tới mức muốn chửi màn đó lâm bách hưng nói tiếp tống nghệ bên này vẫn là thứ yếu chủ yếu vẫn là phim truyền hình cái này nếu có thể đánh bại vô tuyến chúng ta a tờ vờ mới có thể chân chính địa đạo lên lâm kiến nhạc b ậ h bạ vô tuyến tên kia có mấy cái truyền hình ngôi sao hợp đồng đều muốn đến kỳ ta đang chuẩn bị cùng bọn hắn bắt được liên lạc tranh thủ nhiều đảo mấy cái tới há đều có người nào nam có vạn tử lương huỳ nhật hoa ngô kỳ、Hiền. nữ có thiệu Mỹ Kỳ, lâm ê Mỹ Nhàn, Cung Tử n bọn người, những này người đều là diễn ký tốt. Lại không quá TVB cao tầng coi trọng. TVB Lại coi thứ thụ tốt. là đều quá l ký cao â bách hưng tối hôm qua đảm nhiệm một triệu đại phú ông nữ người chủ trì cái kia châu hải mi ngươi tận lực nghĩ biện pháp nào tới lâm kiến nhạc trần trờ nói nàng cùng diệp phong quan hệ không tệ m u ố nào n nàng có chút khó khăn lâm bách hưng chỉ cần tiền đúng chỗ ta cũng không tin nàng không động tâm cho nàng tại tvb gấp ba lương đồng lại vì nàng chế tạo riêng cái truyền hình kịch bản ta nhìn nàng sẽ động lòng hay không lâm kiến nhạc t u t ta k i ế n người ta cùng nàng tiếp xúc một chút nhìn nàng một cái là ý tưởng gì lâm bách hưng vẫn là chính ngươi ra mặt ta dạng này so sánh có sức thuyết phục lâm kiến nhạc ở trong lòng âm thầm v á n thầm ngươi chia rẽ bọn họ một cái nữ người chủ trì có làm được cái gì người ta đổi lại một cái người chủ trì không phải là như cũng làm được vô cùng náo nhiệt tuy nhiên tâm lý không đồng ý nhưng hắn cũng không dám chống đối lao đầu tử mà chính là cùng kính nói ngài yên tâm ta nhất định sẽ đem chuyện này làm tốt lâm bách hưng hài lòng nói a nhạc a tờ v ừ a hiện tại cũng là lệ tân tập đoàn mặt ngoài chúng ta không tiếp nhận thì thôi đã tiếp nhận thì nhất định muốn làm tốt nó minh bạch vậy ngươi liền đi bận điệu a được chương bảy trăm bốn mươi chín điệu thấp nhập đài chương bảy trăm bốn mươi chín điệu thấp nhập đài số tám buổi sáng đài bắc phi trường d i ệ p phong mang theo một bộ kính râm lớn lưng c o n g đơn vai túi đ e o vai điệu thấp đi ra phi trường đại s ả n h đi không bao xa chỉ thấy một cỗ màu đỏ xe bm đúc chậm rãi ngừng ở bên cạnh hắn d i ệ p phong bước nhanh đi lên trước thân thủ kéo ra chỗ kế tài xế cửa xe túi đầu chui vào theo xe cửa đóng lại xe bm đúc nhanh chóng chạy nhanh bên trên nói đường chuyển vào trong dòng xe của bốn trong ô tô người mặc một bộ màu trắng lông áo khoác lữ tú linh vừa lai xe một bên hướng bên cạnh diệm phong hỏi ngươi lần này tới đài loan có thể ở chỗ này ngốc bao lâu thời gian d i ệ p phong lấy xuống trên mặt kính đen cất vào trong túi láo trên ta chính là ghé thăm ngươi một chút hậu thiên liền trở về lữ tú linh ngữ khí ư u á o à n nói vậy ta có phải hay không cần phải cảm động đến rơi nước mắt mới đúng ta nói đều là thật tâm lợi nói ngươi nếu là không tin ta cũng không có cách nào lữ tú linh ngươi nếu là có tâm năm trước thì cần phải tới xem ta khi đó ta chính tại quay chụp lộc đỉnh ký phần tiếp theo cái kia bộ phim một sắt xanh ta thì vội vã địa chạy tới đó đến diệm phong lại nói ta gần nhất lại giúp ngươi tiếp một bộ phim mới lần này cũng là đến thông báo ngươi lữ tú linh vội hỏi cái kia bộ phim là n g ư ơ i viết điện ảnh kịch bản sao d i ệ p phong kịch bản là a kinh viết cố sự đại cương là chúng ta cùng một chỗ thảo luận đi ra xem như chúng ta hợp tác đi lữ tú linh vui vẻ nói các ngươi hai cái hợp viết kịch bản phòng bán vẽ nhất định sẽ đại họa cái này bộ phim ta đã lấy đúng cái kia bộ phim nam chính do ai biểu diễn châu tinh tinh lữ tú linh kinh ngạc nói ngươi không phải cùng hắn náo tách ra sao làm sao còn mời hắn quay phim d i ệ m phong ai nói ta cùng hắn náo tách ra ta cái này người rất rộng lượng điểm này việc nhỏ ta chưa bao giờ để ở trong lòng lữ tú linh ở trong lòng âm thầm đ o á n thầm nói rộng lượng c á i rắm la chiếu huy gây l à m khiếp anh ngươi tìm người đem hắn cánh tay đánh gãy thì cái này còn cứ gọi rộng lượng hơn nửa cách giờ hai người sóng vai đi vào lữ tú linh trong căn hộ sau khi vào cửa diệp phong liền đem lữ tú linh kéo túi đầu hôn lên nàng m ô i đỏ thật lâu rời môi lữ tú linh ngượng ngùng đẩy diệp phong tay nói ngươi đi trước rửa mặt sau đó ta mời ngươi đi ra ngoài ăn cơm cùng nhau rửa tốt chán ghét không muốn sao ta nghe người ta nói nữ hải tử nói không muốn thời điểm thông thường đều muốn ngược lấy nghe diệp phong nói xong thân thủ cơ lấy lữ tú linh đầu gối Ôm nơi này so sánh an tĩnh ta lần này đến đài loan không muốn kinh động quá nhiều người lữ tú linh còn muốn hỏi lại lúc chỉ thấy một thân nghề nghiệp sáo trang cắt phú hồng theo trước cửa ra đón rồi hướng diệp phong thân thủ cười nói diệp tiên sinh hoan nghênh ngươi đến đài loan làm khách cảm ơn diệp phong cùng c á t phú hồng nắm chắc tay lại đem lữ tú linh giới thiệu cho đối phương nhận biết c á t phú hồng lữ tiểu thư ta đã sớm nhận biết chỉ là không nghĩ tới ngươi cùng diệp tiên sinh còn là hảo bằng hữu lữ tú linh mỉm cười nói ta cùng a phong cũng là mới nhận biết không lâu tại hồng kông bên kia được hắn đối với ta chiếu cố nhiều hơn hắn lần này tới đài loan ta liền l ư ợ c tận địa chủ tri nghi cần phải các phú hồng nói xong đem hai người mời đến quán ba bên trong ngồi xuống thời gian giữa trưa trong quán ba có năm sáu phần mười phía trên suất ngồi diệp phong bọn họ đi tiến đến thời điểm nhìn đến có một vị nữ ca sĩ chính ôm lấy g u i ta r trên đài ca hát kêu phải là đặng lệ quân g ọ t nào ba người tại bên tường bên cạnh b à n ă n ngồi xuống các phú hồng vây chào gọi tới một tên nữ hầu người bắt đầu gọi món ăn các loại bồi bàn rời đi về sau diệp phong móc ra một tờ chi phiếu đưa cho các phú hồng nói các quản lý công ty của chúng ta quyết định thay đổi xạ điêu anh hùng chuyện nam chính cân nhắc đến đổi vai khẳng định sẽ ảnh hưởng đến cái kia bộ phim tại đài loan thu thị xuất ta quyết định lui về ngài vì cái kia bộ phim thanh toán đầu tư các phú hồng kinh ngạc nói công ty của các ngươi tại sao muốn đổi vai đâu diệp phong công ty muốn nâng một vị tân nhân phương tiểu thư quyết định để hắn đến biểu diễn nam chính vừa vặn ta gần nhất cũng tương đối bận rộn thì chối từ cái này bộ phim nam chính bút thu c á t c ắ t phú hồng ta có thể biết cái kia bộ phim nam chính muốn đổi người nào đến diễn viên chính sao lê minh há là cuộc chiến sống còn bên trong nam chính không tệ c ắ t phú hồng suy nghĩ một chút nói d i ệ p tiên sinh khoản này đầu tư ta thì không thu hồi tin tưởng bằng ngươi ánh mắt cái này bộ phim cho dù nam chính đổi người cũng sẽ không kém đi nơi nào diễm phong như vậy đi muốn là ngài còn muốn đầu tư ta thu ngươi hai triệu tốt không có ta diễn viên chính phim truyền hình cũng là đáng đồng tiền các phú hồng cười nói cái này một triệu coi như là ta giao ngươi người bạn này tốt cái này làm sao có ý tứ các phú hồng lại nói muốn là ngươi cảm thấy băn khoăn ta chỗ này cũng có cái tiểu thỉnh cầu cái gì các phú hồng các loại tiêu tiểu thư sau khi tốt nghiệp ta muốn nhờ ngươi viết cái kịch bản thổi phồng một chút nàng d i ệ p phong hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói được chuyện này ta có thể giúp ngươi đa t ạ lúc này bồi bàn đầu đưa rượu và đồ ăn lên ba người bắt đầu vừa ăn trò chuyện vài chén rượu vào trong bụng về sau các phú hồng hướng diệm phong hỏi diệp tiên sinh ta nghe trên báo chí nói các n g ư ơ i tvb gần nhất chế tác một số một triệu đại phú ông tiết mục nghe nói rất hỏa ngươi có thể cùng ta nói một chút cái tiết mục này sao có thể cái tiết mục này là hỏi đáp loại hình tống nghệ tiết mục các phú hồng nghe xong diệp phong sau khi giới thiệu như có điều suy nghĩ nói đài loan người xem đặc biệt ưa thích tống nghệ tiết mục chiếu ngươi thuyết pháp cái tiết mục này đến rất thích hợp chúng ta đài loan đài truyền hình diệp phong cười nói không chỉ là đài loan cũng là là âu mỹ quốc gia cũng thích hợp cái tiết mục này trước tv người xem ai không muốn lên tv loại này đã có thể kiếm tiền lại có thể lên tv tống nghệ tiết mục một khi đẩy ra khẳng định sẽ chịu đến người xem nhật phùng c á t phú hồng cười nói ngươi nói đúng trên trời rơi h á m bánh sự tình ai cũng hy vọng có thể rơi vào trên đầu mình diệp phong nhắc nhở c á t quản lý cái tiết mục này nam nữ người chủ trì cũng rất trọng yếu c á t phú hồng nghe vậy mỉm cười diệp phong trong lời nói ý tứ nàng tự nhiên minh bạch nếu như nàng muốn nâng đỏ tiêu tưởng sớm một chút cầm tới cái tiết mục này đài loan bản quyền cũng là cái cơ hội tốt bữa trưa sau đó diệp phong liền dẫn lữ tú linh cáo từ hai người leo lên xe hơi về sau lữ tú linh hướng diệp phong hỏi cái kêu một triệu đại phú ông tiết mục là ngươi sách lược sao diệp phong gật đầu nói đúng lữ tú linh muốn là cái tiết mục này có thể đưa vào chúng ta đài loan ta muốn đảm nhiệm nữ người chủ trì ngươi không được vì cái gì cái tiết mục này mỗi tuần một kỳ vẫn là hiện trường trực tiếp trừ phi ngươi lưu tại đài loan bên này phát triển bằng không ngươi làm sao có thời giờ hai bên chạy lữ tú linh nghe xong lời này thì trầm mặc tuy nhiên vừa mới nghe diệp phong giới thiệu một triệu đại phú ông tiết mục bên trong nữ người chủ trì rất m ê người có thể nếu để cho nàng từ bỏ hồng kông bên kia sự nghiệp điện ảnh nàng lại thế nào cam tâm nàng ở trong lòng thầm than một tiếng cá vào tay gấu không thể đều chiếm được nha chương bảy trăm năm mươi rút t h ủ dưới đáy nổi chương bảy trăm năm mươi rút tuổi dưới đáy nổi ngay ngày sáng sớm diệp phong theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại phát hiện bên người không có người bên gối còn lưu lại một sợi mùi thơm hắn ngồi dậy mặc quần áo tử tế dày đi tới trước cửa sổ kéo ra cửa c h ư ớ c màn lệnh hắn kinh ngạc là ngoài cửa sổ không biết cái gì thời điểm vậy mà xuống tới tiểu vũ hắn ở trong lòng thầm nghĩ chính mình đến đài loan mấy lần giống như đều gặp được trời mưa xuống diệp phong đang suy nghĩ tâm sự chợt nghe sau lưng vang lên tiếng mở cửa hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy trên thân buộc lên một kiện tắt thông tiểu tạp dề lữ tú linh theo ngoài cửa đi tới nhìn đến diệp phong đã lên tới. lữ tú linh m ỉ m cười nói ngươi tỉnh rồi ta bữa sáng đã làm tốt ngươi đi tắm một cái dùng cơm đi vất vả ngươi vất vả cái gì ta ước gì có thể nhiều vì ngươi làm mấy lần bữa sáng đâu ách gặp diệp phong một mặt xấu hổ lữ tú linh hé miệng cười nói đùa ngươi chơi đây ta cũng không thích làm n i ệ m tâm ngẫu nhiên làm một lần vẫn được mỗi ngày làm ta có thể chịu không được ngươi làm sao không mời cái nữ hầu đâu chờ sau này ổn định lại rồi nói sau không nói ngươi nhanh đi rửa mặt đi được diệp phong rửa mặt xong đi ra nhìn đến lữ tú linh đã đem bữa sáng làm tốt nguyên lai tưởng rằng nàng hội làm rất nhiều sớm một chút ai ngờ trên bàn cơm chỉ có một ly sữa bò hai cái trứng gà luộc cùng hai bàn bánh mì nướng d i ệ p phong tại bên cạnh bà năn ngồi xuống hỏi ngươi liền để ta ăn những thứ này lữ tú linh ngươi lại ăn không quen những vật này sao không phải ăn không quen là lượng có ít lữ tú linh cầm lấy một ổ bánh bánh mì lát cắn một cái nói trong nồi còn có mấy quả trứng gà chờ ngươi ăn hết ta lại giúp ngươi cầm cái này còn t ạ m được d i ệ p phong cầm lấy một quả trứng gà trên bàn đập hai lần một bên lột vừa nói ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm hồi hồng công lữ tú linh lữ tú linh vẻ mặt đau khổ nói ta cảm thấy cùng lưu đạo quay phim qua cực khổ hắn đối với chúng ta những thứ này nữ diễn viên đều rất nghiêm khắc diệm phong đem lột tốt trứng gà nhét vào trong miệng hai ba lần liền ăn vào trong bụng hắn bưng lên sữa bò ly uống hai miệng sữa bò nói đại đạo diễn đều như vậy muốn để bọn hắn đối ngươi nhìn với con mắt khác liền phải dùng diễn k ỹ tin phục bọn họ mới được ngươi nói đúng liền lam khiết anh đều tại đạo diễn yêu cầu nghiêm khắc phía dưới t h ụ t ư ờ n g ta xác thực không có tư cách p h ả n nàn lữ tú linh lại nói tiếp a phong có cái gọi lý đại v i đạo diễn ngươi biết sao d i ệ p phong lắc đầu nói chưa từng nghe nói làm sao hắn muốn tìm ngươi quay phim lữ tú linh gật đầu nói hắn năm trước cho ta người đại diện một cái kịch bản tên là báo tô thành hắn muốn cho ta biểu diễn cái kia bộ phim nữ chính diệm phong không chút nghĩ ngợi nói đẩy đi lữ tú linh vì cái gì ngươi đều còn không có nhìn qua kịch bản đâu diệp phong cái này đạo diễn tên ta đều chưa từng nghe nói hắn có thể đánh ra cái gì tốt điện ảnh lữ tú linh ta nghe người ta nói lý đại vĩ là mạch đảng hùng đồ đệ vậy thì thế nào sư phụ lợi hại không có nghĩa là đồ đệ cũng được lại nói hắn cái kia sư phụ tại hồng kông danh tiếng đạo diễn bên trong cũng không có chỗ xếp hạng tốt ta ta nghe ngươi đón đến lữ tú linh lại nói ngươi sáng hôm nay muốn đi lâm ra b á i phòng sao diệp phong lắc đầu nói ta chỗ nào đều không đi lữ tú linh kinh ngạc nói ngươi mỗi lần tới đều đi lâm ra bãi phòng lần này vì cái gì không đi ngươi cũng đừng hỏi ăn sang ta muốn mượn xe của n g ư ơ i dùng một chút lữ tú linh b ộ i hỏi n g ư ơ i muốn đi đâu đây đều nói để ngươi đừng hỏi gặp lữ tú linh sắc mặt có chút không tốt diệp phong lại bổ sung ta đi ra ngoài một chút liền trở lại nhiều nhất nửa giờ lữ tú linh nghe vậy càng hiếu kỳ bắt đầu nàng còn tưởng rằng diệp phong muốn đi gặp cái gì nữ nhân tâm lý tự nhiên không quá cao hứng có thể nghe hắn nói chỉ ra ngoài nửa giờ điều này hiển nhiên không phải đi cùng nữ nhân hẹn họ vậy hắn lại muốn đi gặp ai đây bữa sáng sau đó diệp phong cầm lấy lữ tú linh chìa khoa xe đi vào nhà để xe mở ra cái kia chiếp bi em đúp xe lái ra đi lữ tú linh đứng tại phía trước cửa sổ nhìn lấy diệp phong lái xe lái vào màn mưa bên trong tâm lý âm thầm suy nghĩ hắn đến tột cùng muốn đi làm cái gì đâu diệp phong lái xe lái ra lữ tú linh nhà trọ đi tới một chiếc điện thoại đỉnh bên cạnh h ắ n đội mưa xuống xe đi vào trong đỉnh cầm điện thoại lên ống nghe bấm một chiếc điện thoại d â y số điện thoại một trận đối diện vang lên một cái mơ hồ thanh âm uy là vị nào diệp phong cười nói hồ tiên sinh ngươi sẽ không phải còn không có tình a đối diện nam nhân nghi h o ặ c nói ngươi đến tột cùng là ai ta là diệp phong muốn gặp ngươi một mặt nguyên lai、like、là diệp tiên sinh thật không có ý tứ ta vừa mới không nghe ra người thanh âm diễm phong Hồ Thiên sau khi cúp điện thoại lập tức tiến vào trong xe lái xe về phía thiên bình tọa quầy rượu chờ hắn đuổi tới bên này thời điểm quầy rượu còn chưa mở cửa bất quá hắn cũng không có ý định đi vào tìm chỗ đậu xe đem xe hơi dừng lại tới các loại ước chừng có hơn một mươi phút thì nhìn đến một chiếc xe hơi nhỏ màu đen lái qua xe hơi dừng lại diệp phong thấy có người đánh lấy cây rủ theo xe bên trong đi ra đến hắn lập tức ấ n vang hơi còi ô tô người kia nghe tiếng quay đầu giơ cây rủ đi đến bên cạnh xe diệp phong thấy rõ người tới diện mạo về sau lập tức đẩy ra chỗ kế tài xế cửa xe bên ngoài người vội vàng thu hồi cây rủ không lưng ngồi vào trong xe t i ế n người tới chính là quần long ngành điện ảnh tổng giám đốc hồ trực trung hắn hướng diệp phong cười nói diệp tiên sinh ngươi làm sao hẹn ta ở chỗ này gặp mặt diệp phong nơi này so sánh vắng vẻ thuận tiện ta nói chuyện với ngươi hồ trực trung nghe vậy cũng là xưng sở hắn thu liễm nụ cười nói diệp tiên sinh ngươi có phải hay không gặp gỡ chuyện phiền phái gì d i ệ p phong là gặp phải một kiện chuyện buồn nôn tiểu đệ ta tại hồng c ô n g bị người khi dễ muốn mời lão ca ngươi giúp đỡ ra ngủ hắc khí đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra sự tình là như vậy d i ệ p phong đem hắn cùng liễu l o a n hùng la chiếu huy ở giữa tranh chấp hướng hồ trực c h u n g kể ra một lần sau đó tức giận nói bọn họ muốn là tìm ta phiền phước cũng là thôi nhưng bọn hắn phái người đi thiêu ta cứu cứu nhà xưởng ngươi nói có tức hay không người hồ trực chung việc này đối phương làm được là không chính cống nhưng chúng ta chúc liên bang tại hồng kông thế lực có hạn rất chỉ sợ là khó có thể giút đến ngươi d i ệ p phong hồ tiên sinh ta xin ngươi g i ú p một tay cũng không phải là muốn cho ngươi vận dụng bang phái lực lượng hồ trực trung kinh ngạc nói vậy ngươi muốn làm gì d i ệ p phong liễu loan hùng năm ngoái tại cựu long đường hải đường đường kiến tạo cao cấp khu biệt thự những thứ này nhà lầu đã hoàn thành đằng sau thì muốn tiến hành trang hoàng mà công ty bọn họ sử dụng trang hoàng kiến trúc tài liệu đều là theo các ngươi đài loan bên này mua sắm hồ trực trung giật mình nói ngươi làm u ố n một thủ trả một thủ để cho ta tìm người đi phá hư bọn họ kiến trúc tài liệu diễm phong khoát tay nói ta đã sớm nói, sẽ nói, k hồ ô thông n ngươi vận dụng băng lượng, ta ý tứ là muốn xin ngươi giúp một tay giải quyết hải quan bên kia, đem bọn hắn hàng hoãn nửa tháng thông quan g giúp giải để đem cho lực chỉ phái hải hóa thì h ok. kia, là ta tứ một tay quyết ý trực trung trần trở nói cái này có thể có chút khó khăn ta tuy nhiên cũng nhận biết một số hải quan cao tầng nhưng là sợ bọn họ không để mặt mũi lại nói liệu loan hùng đã chạy đến bên này mua sắm hàng hóa hắn cũng sẽ nhận biết một số trên quan trường đại nhân vật diệp phong thân thủ từ trong túi móc ra một tờ chi phiếu đưa cho hồ trực trung nói nơi này có một triệu đô la mỹ đầy đủ ngươi chuẩn bị a hồ trực trung thấy thế cả kinh nói diệp huynh đệ ngươi đây cũng quá diệp phong đem chi phiếu kín đáo đưa cho đối phương nói ta chỉ cầu không có sơ hở nào còn mời ngài nhiều giúp đỡ hồ trực trung diệp huynh đệ ta phải nhắc nhở ngươi một câu cho dù chúng ta bên này kẹt lại hắn hàng hắn cũng có thể hoa giá cao theo châu khác mua sắm diệp phong tại các người động thủ trước đó ta sẽ cho người đem hồng công trang hoàng tài liệu xào đi lên để bọn hắn cho dù có thể cầm tới hàng cũng muốn l u ậ n ra hồ trực trung người ý tứ là bọn họ giao lầu kỳ hạn sắp đến không tệ hồ trực trung tâm lý thầm nghĩ tiểu tử này ra tay thật là hung ác liễu loan hùng cũng là mắt n g làm gì muốn trêu c h ọ hắn đây hồ trực trung cái gì thời điểm động thủ chính là cái này cuối tháng số hai mươi sáu được ta nhớ kỹ d i ệ p phong hồ đại ca chuyện này muốn là hoàn thành ta có khát thâm tạng hồ trực trung nâng tay lên bên trong chi phiếu mỉm cười nói có nó liền dễ làm nhiều cùng hồ trực trung sau khi chia tay d i ệ p phong lại đi tiệm hoa mua một bó hoa tươi lúc này mới l á i xe trở lại lữ tú linh biệt thự hắn vừa đi vào cửa lữ tú linh liền chạy tới nhìn từ trên xuống dưới hắn hỏi ngươi không sao chứ d i ệ p phong cười nói ta có thể có chuyện gì đi đây là ta tặng cho ngươi hoa hồng lữ tú lăng ngạc nhiên tiếp nhận bó hoa vui vẻ nói ngươi là đặc biệt đi ra ngoài vì ta mua hoa không diệp phong ngươi vì ta làm ái tâm bữa sáng ta đưa ngươi một bó hoa hồng hoa lược tỏ tâm ý cảm ơn ngươi a phong lữ tú lăng tay nâng lấy hoa tươi ngẩng đầu lên hôn lên diệp phong bờ ngôi mỹ nữ nhiệt tình dân g nụ hôn diệp phong tự nhiên là sẽ không cự tuyệt hắn thân thủ n ắ m ở lữ tú linh sau cái cổ cùng nàng hôn nồng nhiệt cùng một chỗ hai người chính chiến mấy lúc trong phòng chung điện thoại đột nhiên văng lên lữ tú linh tranh thủ thời gian đẩy ra diệp phong ngượng ngùng nói ta đi đón phía dưới điện thoại nói xong nàng bước nhanh chạy đến máy điện thoại bên cạnh cầm lấy ống nghe hỏi uy là vị nào sau một lát nàng hướng diệp phong hô t ì m ngươi là vương tổ hiền tiểu thư diệp phong kinh ngạc nói nàng làm sao biết ta ở chỗ này ta làm sao biết diệp phong nhận lấy điện thoại ống nghe tiếp cận tại bên t h a i hỏi làm sao ngươi biết ta đến đài loan vương tổ hiền là phương di nói cho ta ngươi đến đài loan ta một đoán liền biết ngươi tại nàng bên kia diệp phong có việc ngươi liền nói sự tình không có việc gì ta thì treo vương tổ hiền vội la lên mẹ ta mời ngươi tới nhà của ta ăn cơm diệp phong trần chờ nói thì hiện tại vương tổ hiền h i ệ ngày tại m sao một mươi h năm g tháng ba hồng phiên khu dùm berlin theo bờ giòn lấy ba mươi tám bảy mươi sáu triệu tổng phòng bán vé phía giới họa trở thành hoàn toàn xứng đáng tiết xuân lúc phòng bán vé vô địch cùng đồng thời bộ phim này cũng tại nước mỹ phía d ư ớ i họa tổng phòng bán vé thu hoạch hơn 43 triệu đô la mỹ hồng thiên khu dù berlin t h e bờ giòn phòng bán vé bán chạy tự nhiên hấp dẫn nhật hàng cùng với nam á số lớn điện ảnh người đầu tư chú ý các nơi bản quyền đều thành hàng bán chạy hồng thiên khu dù berlin t h e bờ giòn phía d ư ớ i họa về sau thiệu thị bên này lại đẩy ra từ hứa tiểu đông đạo diễn cuộc chiến sống còn bộ phim này vừa lên chiếu thì chịu đến ký giả cùng người bình luận điện ảnh trắng trợn đặc kích nói có sự nội dung quá mức huyết tinh bạo lực chiếu lên sau sẽ đối với học sinh trung học tâm lý tạo thành ảnh hưởng xấu. còn có ký giả trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay cái này bộ phim biên kịch d i ệ p phong nói hắn lúc đi học thành tích không tốt thì đối trường học còn có phản l ị c h tâm lý mới viết ra như thế cái hoang đường kịch bản cứ việc truyền thông phía trên tiếng mắng một mảnh bộ này cuộc chiến sống còn vẫn là thâm thụ mê điện ảnh nhật phùng chiếu lên ngày đầu thì lấy được một phẩy năm tám triệu đô la hồng kông cái này phòng bán v é thành tích tại không có ngôi sao lớn biểu diễn điện ảnh bên trong vẫn là rất ít gặp theo điện ảnh cuộc chiến sống còn nắm chiếu trong phim mấy vị chủ yếu diễn viên cũng đều một lần là nổi tiếng hồng hinh trần bảo liên và ỷ văn ba vị này thanh xuân tịnh lệ nữ hai tử rất nhanh liền trở thành điện ảnh người đầu tư truy đổi mục tiêu bốn ngày một ư ơ i hai tháng ba một triệu đại p h u ông thứ hai kỳ tiết mục tại tvb đại lễ đường tổ chức lần này lọt vào trận chung kết là vị trung niên nữ giáo viên nàng và lao công một đường qua quan t r n g tướng liên tiếp xông qua mười ba quan sau cùng đang trả lời mười bốn đề thời điểm thất thủ lấy đi sáu mươi n g h n tiền thưởng hai vợ chồng này biểu hiện thần dũng kéo theo cái này kỳ tiết mục tối cao thu thị s u ấ t tiêu t h ă n g đến bảy mươi phần trăm sáu đem cùng thời kỳ tất cả tống nghệ tiết mục toàn bộ dẫn tại dưới chân tại cái tiết mục này nhật bá đồng thời hồng kông người xem cũng hưng khởi một cố học tập dạy sóng mặc kệ là học sinh lao sư công nhân lãnh đạo đều muốn tại một triệu đại phú ông tiết mục bên trong một hiện thân thủ cỗ này dậy sóng rất nhanh liền tràn ra khắp nơi chi đài loan bên k i a mấy cái đài truyền hình đều phái người đến đây cùng tvb trao đổi muốn đem cái tiết mục này đưa vào đài loan d i ệ p phong đối những chuyện này đều không hứng thú hắn chính tập trung tinh thần liền nghĩ làm sao đối phó liêu loan hùng cùng la chiếu huy Số 21 buổi sáng, buổi cổ Diệp、phong、tại Liên giới, nghiệp Phong Trần Ngọc Liên chợ rút giới, hẹn nhân lớn đông gặp hoa nhân trí nghiệp lớn thứ trợ rút trí Ý thu mua hai nhà sau trong tay người hoa nhân chí nghiệp cổ phần thu mua sau khi thành công liễu loan hùng cầm có hoa nhân chí nghiệp hơn năm phần mười cổ phần ủy lì thì cầm có hoa nhân chí nghiệp một mươi bảy phần trăm điểm năm cổ phần là hoa nhân chí nghiệp lớn thứ hai cổ đông d i ệ p phong cùng ủy lì gặp mặt về sau hướng đưa ra lấy cao hơn giá trị thị trường hai thành báo giá thu mua hắn nắm giữ toàn bộ hoa nhân chí nghiệp cổ phần ủy lì không có làm suy nghĩ nhiều thì cự tuyệt d i ệ p phong báo giá hắn hao tổn tâm cơ mới cầm tới hoa nhân chí n h i ệ p cổ phần tự nhiên không muốn dễ dàng bán đi bị ủy lì cự tuyệt về sau diệm phong đã không thể để cao báo giá cũng không có lập tức đứng dậy rời đi hắn cùng ủy ly trò chuyện một hồi nước anh đ ị a ảnh lúc này mới lễ phép đứng dậy cáo tử hai người vừa đi ra trả lâu thì có mấy cái tên ký giả vây quanh hướng diệp phong hỏi thăm hắn hẹn gặp ủy ly làm cái gì có phải hay không muốn đầu tư bất động sản diệp phong tình hình thực tế trả lời nói hắn nhìn kỹ hồng c ô n g bất động sản thị trường muốn tràn giá thu mua ủy ly cầm có hoa nhân trí nghiệp cổ phần ký giả lại hướng ủy ly hỏi thăm có hay không bán ra cổ phần dự định ủy ly mỉm cười trả lời nói nếu như diệp phong báo giá hợp lý hắn có lẽ sẽ cân nhắc bán ra trong tay hoa nhân trí nghiệp cổ phần trả lời ký giả mấy cái đặt c d i ệ p phong liền cùng ý lì tách ra ngồi lên a b i u mở ra xe hơi trở về chỗ mình ở bốn ngay kế tiếp sáng sớm mấy nhà giấy báo đồng thời đăng một tin tức nói thiệu thị kim bài giám chế d i ệ p phong cùng nổi tiếng bất động sản người quản lý ý lì gặp mặt có ý thu mua đối phương cầm có hoa nhân t r í nghiệp cổ phần tin tức này vừa ra tới hồng kông nhà đầu tư lập tức tranh nhau tranh mua hoa nhân t r í nghiệp cổ phiếu để chi này cổ phiếu cùng ngày thì tăng giá trị bảy phần trăm d i ệ p phong nghe đến tin tức về sau cũng là âm thầm tắt l ư i nghĩ không ra hắn sức ảnh hưởng còn rất lớn vừa ra tay liền có thể để chi này cổ phiếu tăng nhiều như vậy bốn hoa nhân t r í nghiệp chủ tịch trong văn phòng liễu loan hùng đang ngồi tại bàn làm việc sau cho hảo hữu ủy lì gọi điện thoại ở trong điện thoại hắn chỉnh trọng t ỉ n h cầu ủy lì không muốn đem cổ phần bán cho diệp phong nếu quả thật muốn bán lời nói liền trực tiếp bán cho hắn ủy lì đáp ứng không bán đi cổ phần nhưng là hắn cũng đưa ra một cái điều kiện để liễu loan hùng bỏ đi đem hoa nhân t r í nghiệp tư h ệ u hoa ý nghĩ liễu loan hùng lo lắng kích thích đến đối phương cũng chỉ đ à n h trái lương tâm địa đáp ứng sau khi cút điện thoại liễu loan hùng bỗng nhiên một quyền nện ở trước mặt trên báo chí phía trên kia chính là diệ cửa vừa mở ra la chiếu huy từ bên ngoài đi tới hướng liệu loan hùng nói hùng ca hôm nay giấy báo ngươi nhìn sao liệu loan hùng mặt đen lại nói phát sinh lớn như vậy sự tình ta làm sao có khả năng không biết la chiếu huy ở bên cạnh trên ghế s a lon ngồi xuống hỏi ta có chút nghĩ mãi mà không rõ ngươi cầm có hoa nhân t r í nghiệp cổ phần đã vượt qua năm thành tiểu tử kia thu mua hủy lì cổ phần còn có thể làm cái gì liệu loan hùng không chút nghĩ ngợi nói hắn muốn mua sắm hoa nhân t r í nghiệp cổ phiếu là muốn váy nhớ ta đem hoa nhân chí nghiệp lui thành phố kế hoạch la chiếu huy giật mình nói ngươi lai là dạng này đón đến hắn lại nói ta có cái biện pháp nói không chừng có thể hố tiểu tử kia một thanh liễu loan hùng n ộ i hỏi là biện pháp gì là chiếu huy ta nghe nói tiểu tử kia đối cổ phiếu rốt đặc cắn mai chúng ta không bằng đem cổ phiếu kéo thăng lên sẽ chậm chậm điệu giảm cầm dù làm tiểu tử kia nhập thành phố các loại giá cổ phiếu kéo cao về sau lại nện bàn đem giá cổ phiếu đ è xuống đem hắn tiền tài toàn bộ bảo hộ ngươi cảm thấy thế nào liễu loan hùng nghe vậy ánh mắt sáng lên ngay sau đó hắn lại lắc đầu nói ngươi ý nghĩ này khẳng định không làm được vì cái gì liễu loan hùng kiên nhẫn giải thích nói muốn là diệp phong là cái lòng thang n i người, người ý nghĩ này không chừng có thể làm có thể cái kia ra hỏa vô cùng thông minh hắn chắc chắn sẽ không lấy yếu chứng mạnh tại trên thị trường chứng khoán cùng ta đọc sức la chiếu huy có lẽ hắn liền muốn tại ngươi mạnh nhất địa phương đánh bại ngươi đây liệu loan hùng cười nói a huy ngươi phải nhớ kỹ vĩnh viễn không muốn khinh thị ngươi đối thủ diệp phong có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đánh xuống một phiến t h i ê n địa, hắn thì tuyệt không có khả năng là hạng người bình thường vậy chúng ta làm sao bây giờ chờ đã hắn đã xuất thủ thì tuyệt không có khả năng dừng ở đây tiếp đó hắn khẳng định còn sẽ có đường nhúc ních làm la là chiếu huy ngươi nói là hắn sẽ còn nâng cao báo giá thu mua hủy lì cầm có cổ phần liễu loan hùng cười khổ nói ta nếu có thể đ o á n được khác ý nghĩ cũng không cần đau đầu đón đến liễu loan hùng lại nói a huy ngươi tìm mấy người nhìn chằm chằm lý lý muốn là hắn cùng diệp phong gặp lại ngươi lập tức thông báo ta được la chiếu huy đáp một tiếng ngay sau đó lại nói muốn hay không tìm người nhìn chằm chằm tiểu t ử kia liễu loan hùng tính toán cái kia ra hỏa tâm nhãn tặng nhiều ngươi trước chớ kinh động hắn t h ô i ta ta cái này đi an bài nhân thủ các loại la chiếu huy sau khi đi liễu loan hùng cầm lấy bàn phía trên giấy báo tự nhủ nói nghĩ không ra đều qua lâu như vậy hắn còn nhớ lấy chuyện này ra hỏ này trả thủ tâm còn t h ậ mạnh hai mươi hai số có ký giả đập tới diệp phong hẹn gặp ngân hàng hsbc nghiệp vụ quản lý trịnh hải tuyền dưới đây phỏng đoán hắn muốn tìm cầu ngân hàng hsbc chống đỡ trợ thu mua hoa nhân trí nghiệp cổ phần số hai mươi ba ký giả lại đập tới diệp phong cùng chùm địa sản lý chiếu cơ con trai trưởng lý giai kiệt tại hải thành đại khách sạn ăn cơm hoài nghi hắn muốn liên hợp lý gia đến cộng đồng thu mua hoa nhân trí nghiệp cổ phần hai mươi b ố số diệp phong lần nữa hẹn gặp ủy l ý tiên sinh đem thu mua hoa nhân trí nghiệp cổ phần để cao đến giá thị trường bá thành ủy lì chưa cùng trả lời chắc chắn vào lúc ban đêm liễu loan hùng tự thân đến nhà b á i kiến uy ly khuyên cự tuyệt diệp phong thu mua uy ly hướng liễu loan hùng làm ra hứa hẹn tuyệt đối sẽ không hướng người ngoài bán ra hắn cầm có hoa nhân trí nghiệp cổ phần ngay tại mọi người chờ lấy nhìn diệp phong bức kế tiếp hội có động tác gì lúc hắn lại đóng cửa không ra bắt đầu chơi lên mất tích bốn ngày nay t r ạ m vào tối liễu loan hùng ngay tại đại phú hào chiêu đ á i một vị khách nhân đại ca hắn đại đột nhiên văng lên hắn bận bịu cầm lấy đại ca đại tiếp cận tại bên thái hỏi uy là vị nào đầu bên kia điện thoại truyền đến đệ đệ của hắn liêu loan hoành thanh âm đại ca, ta vừa nhận được tin tức. Chúng t liệu loan hồng u y n về h Kông hàng hóa bên hải u kia vừa muốn tắt điện thoại l i ê u loan hùng lại nói a đệ ngươi ngày mai tự thân bay hướng đài loan một chuyến phải tất yếu đem sự kiện này trừ chính tốt. tốt ta lập tức khiến người ta đi đặt chiếc vé máy bay l i ê u loan hùng bên này vừa cúp điện thoại trung điện thoại lại văng lên h ắ n ấn mở nút trả lời còn chưa mở miệng liền nghe đến trong loa chuyển ra l à chiếu huy gấp rút thanh âm là hùng ca sao là ta hùng ca bên ngoài bây giờ đều đang đồn truyền bám một cái lối nhỏ tin tức nói công ty chúng ta trang hoàng tài liệu bị đài loan hải quang g i a m mới xây nhà lầu đem không cách nào đúng thời hạn hoàn thành liệu loan hùng n h ả y địa đứng người lên nói a huy ngươi nói đều là thật là thật đây là một vị trên đường bằng hữu gọi điện thoại thông nói cho ta a huy ngươi lại tìm tòa soạn báo bằng hữu nghe n ó n g tính toán vẫn là ta tự mình tới đánh đi liệu loan hùng cúp điện thoại lại bấm một chiếc điện thoại dây số đợi đến điện thoại thông về sau hắn lập tức hỏi uy là lý tổng biên tập sao là ta lý tổng biên tập ta muốn hỏi thăm một chút hôm nay các ngươi tòa soạn báo có hay không thu đến đột phát tin tức lý tổng biên tập liêu chủ tịch ngươi nói là các ngươi đài loan công ty con hàng hóa bị hải quan kiểm tra và ngăn cấm sự t ì n h a liệu loan hùng nghe vậy tâm lý châm xuống hắn lo lắng nhất sự t ì n h vẫn là phát sinh vội vàng đ ị ệ n ó i hai câu về sau liều lo lắng nhất sự tỉnh vẫn là phát s n h vội vàng đ i n nói hai câu về sau liều loan hùng cúp đ i n thoại đối diệp phong s á t chiêu nguyên lai、like、là ở chỗ này cái gì thu mua hoa nhân trí nghiệp cổ phần đều là bông khói tiểu từ này thật l à âm liễu loan hùng ra đại phú hảo ngồi vào xe của mình bên trong nhanh chóng hướng công ty chạy tới trong xe hắn lại cầm lấy đại ca đại cho đệ đệ của hắn gọi điện thoại đem tình huống hướng làm nói rõ dặn do hắn mau chóng chạy tới đài loan cần phải nghĩ biện pháp đả thông cấp đối để đám kia hàng hóa sớm một chút thông quan đón lấy hắn lại gọi điện thoại cho công ty mua hàng quản lý hỏi thăm hồng công trang hoàng tài liệu thị trường có cái gì di động kết quả đối phương nói cho hắn biết hồng công trang hoàng tài liệu đều tại tăng giá riêng là biệt thự trang hoàng dùng cao cấp đá cầm thạch đã tăng ba thành có thừa liễu loan hùng nghe vậy cả giận nói tài liệu tăng giá nhiều như vậy vì cái gì không hướng ta báo cáo đối phương ủy khuất mà nói chủ tịch ta ba ngày trước thì đem tài liệu giao cho ngài trợ lý là ngài chưa kịp nhìn liễu loan hùng nghe vậy ở trong lòng thầm thở dài một hơi hắn mấy ngày nay đều đang nghĩ lấy làm sao ngăn cản diệp phong thu mua hoa nhân t r í nghiệp cổ phần hoàn toàn không tâm tư chú ý phía dưới đưa ra các loại bảng báo cáo suy nghĩ một chút hắn đối nghiệp vụ quản lý nói ngươi lập tức phái người đi vào hàng muốn nhiều mua sắm một số trang hoàng tài liệu cần phải cam đoan đang xây biệt thự lầu đúng h được liễu loan hùng trở lại chính mình biệt thự lớn nhìn đến la chiếu huy xe hơi ngừng trong sân hắn vừa đi xuống xe thì nhìn đến la chiếu huy từ trong nhà ra đón vừa thấy mặt la chiếu huy liền hỏi hùng ca việc này có phải hay không cái kia ra h ò a làm chứ hắn còn có thể là ai la chiếu huy theo liễu loan hùng đi vào trong nhà ở trên ghế s a lon ngồi xuống nói hắn có lớn như vậy năng lực sao đài loan hải quan cũng không phải tốt như vậy đã thông liễu loan hùng chỉ cần bỏ được dùng tiền trên đ ờ i này liền không có làm không được sự t ì n h lại nói hắn cùng bên kia điện ảnh người đầu tư rất quen muốn đánh thông hải quan phương pháp cũng không phải là rất khó khăn la chiếu huy lo lắng mà nói chiếu ngươi nói như vậy đám c i ớ i hàng có phải hay không nguy hiểm hắn mưu đồ lâu như vậy lại làm sao có khả năng để cho ta dễ dàng thoát thân lần này chỉ sợ là muốn thua thiệt một số tiền lớn liệu loan hùng vừa dứt lời chỉ nghe thấy đại ca hắn đại văng lên hắn bận bịu cầm lấy đại ca đại ấn mở nút trả lời hỏi uy là vị nào đầu bên kia điện thoại truyền đến nghiệp vụ quản lý thanh âm chủ tịch ta ấn ngài phân phó đi mua sắm trang hoàng tài liệu kết quả cao cấp đá cầm thạch tài liệu đã bán đức hàng bán đức hàng đúng ta chào hỏi mấy nhà đều nói bán đức hàng mà lại bọn họ nhóm sau hàng cũng đã bị người đặt trước đi ta biết liễu loan hùng cúp điện thoại sắc mặt tâm chầm như muốn xối ra nước tới la chiếu huy hướng đề nghị hùng ca muốn không ta đi nội địa đi một chuyến mau chóng mua sắm một nhóm vận chuyển hàng hóa đưa tới liễu loan hùng lắc đầu nói đừng nói là nội địa cũng là đi nhật bản mua sắm cũng không kịp hắn chọn tại cái này thời gian điểm phía trên đ ậ u thủ cũng là muốn chặt đứt ta tất cả đường lui để công ty chúng ta không cách nào đúng hạn giao lầu la chiếu huy còn có một cái biện pháp cũng là chúng ta hướng khác công ty thương mượn một nhóm hàng sau khi sự việc xảy ra lại nguyên dạng còn cho bọn hắn liễu loan hùng gật gật đầu ngay sau đó lại nói chờ một chút đi ta để a hoành ngày mai đi đài loan xử lý việc này muốn là hắn gai kia một bên có thể đánh thông phương pháp tốt nhất vạn nhất không được ta lại đi tìm người thương ngựa la chiếu huy ta cùng hoành ca cùng đi chứ bên kia ta còn nhận biết mấy cái người bằng hưu nói không chừng khả năng giúp đỡ chút ít b ậ n hiệu cũng tốt các loại la chiếu huy sau khi đi liếu loan hùng lại cầm lấy đại ca đại bấm tân thế giới chủ tịch trịnh ngọc đồng số điện thoại điện thoại một trận hắn liền khách khi nói đồng bá không có làm phiền ngài nghỉ ngơi đi đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh em dán mua là a hùng nhà ngươi có chuyện gì sao đồng bá, ngày mai muốn là khí trời lời hữu ích ta muốn ước n g à i cùng thành thúc cùng đi chơi bóng trịnh ngọc đồng cười nói a hùng ngươi là muốn mời giai thành giúp ngươi vượt qua lần này cửa ải khó a chuyện nhỏ này không tính là gì chính ta ứng phó đến không cần thành thúc xuất thủ tương trợ ta chính là muốn ước các ngươi đi ra tụ họp một chút tốt ta ta thay ngươi chuyển cáo giai thành một tiếng nhìn hắn ngày mai có r ả n h hay không cảm ơn đồng bá vậy ta thì không làm phiền ngài nghỉ ngơi liễu loan hùng nói xong vừa muốn tắt điện thoại lại nghe thấy trịnh ngọc đồng lại nói a hùng à hoan gia nên giải không l ê n kết cái kia diệt phòng ngươi vẫn là khác trêu chọc trò thỏa đáng liễu loan hùng ủy khuất mà nói đồng bá là hắn muốn tìm ta phiền phức ta chính là muốn tránh cũng tránh không rơi nha trịnh ngọc đồng bất mãn nói a hùng ngươi làm những sự t ì n h kia đừng tưởng rằng thần không biết ủy không hay lần trước là không có xuất hiện mạng người bên kia mới đối ngươi mở ra một con đường vắng không ngươi cho rằng đối diện công an là dễ gạt như vậy liễu loan hùng nghe vậy tâm lý máy động hắn bận bịu giải thích nói đồng bá sự kiện kia là thủ hạ ta làm trước đó ta đồng thời không biết rõ tình hình sau khi sự việc xảy ra ta cũng đem người bị khai trừ trịnh ngọc đồng ngươi đã muốn đi nội địa phát triển liền muốn thủ bên kia quy củ tại hồng kông bên này thường làm thủ đoạn ở bên kia là không làm được ta minh bạch cảm ơn ngài nhắc nhở vậy ta thì treo đồng bá gặp lại ngay tại liễu loan hùng cùng trịnh ngọc đồng trò chuyện thời điểm diệp phong ngay tại chính mình phụ cận cùng phan Chi dũng ngồi ở trong xe nói chuyện phiếm lần này đánh lén liễu loan hùng phan Chi dũng là trọng yếu nhất hoàn bởi vì diệp phong muốn sớm thu mua thị trường đá cầm thạch tài liệu liền cần mấy cái kho hàng lớn đến cất giữ hàng hóa phan Chi dũng bên kia vừa vặn nhà kho nhiều giải hắn nỗi lo về sau trong ô tô phan trí dũng hướng diệp phong cười nói diệm minh đệ ngươi thật đúng là đam lưu túc trí lần này đã hố liệu loan hùng một thanh lại có thể từ đó kiếm một món hời thật sự là hả hê lòng người n h a d i ệ p phong im lặng nói phan đại ca những hàng hóa kia còn không có xuất thủ hiện tại liền nói kiếm một món hời cũng quá sớm một chút phan Chi dũng vội hỏi đám kia hàng ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm xuất thủ d i ệ p phong ngày mai đợi ngày mai đài loan bên kia giam hàng hóa tin tức thấy một l ầ n báo bên này trang hoàng tài liệu lập tức sẽ tăng lên ngươi khiến người ta trước nhóm nhỏ lượng địa xuất hàng về trước hồi vốn phan trí dũng vội la lên vì cái gì không chờ một chút đây muốn là lại chờ mấy ngày nói không chừng giá cả hội lật cái gấp hai ba lần diệp phong vui vẻ nói phan đại ca ngươi cũng quá ngây thơ hồng kông làm bất động sản công ty nhiều nếu thật là trang hoàng tài liệu tăng hắn cái gấp hai ba lần người ta còn xây cái gì lầu nhà trực tiếp bán tài liệu kiếm tiền liền phải phan trí dũng ngươi nói như vậy đến là nhắc nhở ta nếu là có người cho mượn trang hoàng tài liệu cho liễu luân hùng vậy chúng ta không phải phí công sao diệp phong hắn muốn mượn khẳng định sẽ có người mượn bất quá ta đoán hắn khẳng định trước chờ đài loan bên kia tin tức chỉ có đài loan bên kia phá hỏng hắn đường lui hắn mới có thể ở chỗ này hướng người ngoài cầu viện phan Chi dũng giật mình nói ngươi nói là chúng ta muốn tại hắn lấy lại tinh thần trước đó đem đám kia hàng xử lý sạch d i ệ p phong gật đầu nói không tệ ta chính là muốn để hắn đang mượn đến hàng về sau lại phát hiện mình hàng hóa có thể t h ô n g quan giá cả cũng ngã trở về tiểu t ử này thật là hung ác âm đối phương một lần không đủ còn muốn tại đối phương trên vết thương t á t bảm mối phản phục ma sát phan Chi dũng nghĩ tới đây nhịn không được lạnh run giờ phút này ngồi ở bên cạnh hắn diệp phong trong lòng hắn tựa như là cái tiểu ác ma chương bảy trăm năm mươi ba có chừng có mực chương bảy trăm năm mươi ba có chừng có mực sáng sớm hôm sau d i ệ p phong chính buổi tiếp quan tri lâm cùng một chỗ ăn điểm tâm thì thu đến châu tiểu n g ã đánh tới gọi nói phương nghệ hoa để hắn đi công ty gặp mặt nói chuyện cái này thời gian điểm hắn tự nhiên không muốn xuất đầu lộ diện có thể châu tiểu n g ã nói có thật nhiều ký giả đem công ty cửa lớn đều chắn để hắn nhất định phải tới đem ký giả cho ứng phó đi d i ệ p phong bị buộc bất đắc dĩ đành phải gọi điện thoại thông báo a bưu lái xe tới đón hắn đồng thời căn dặn đối phương mang nhiều mấy cái bảo tiêu hắn bên này vừa để điện thoại xuống đi đến quan tri lâm bên người ngồi xuống quan đại mỹ nhân liền hướng hắn cười trêu nói nhìn ngươi cả ngày mưu h ư n g hống lần này cũng biết sợ hãi di ta có cái gì t ố t sợ để a bưu mang nhiều mấy người là ta không muốn bị ký giả cái g dày quan c h i lâm cười treo nói đến a ngươi chính là sợ cái kia ra hỏa tìm người trả thù ngươi d i ệ p phong một mặt khinh thường nói ta chính là mượn hắn hai cái lá gan hắn cũng không dám đụng đến ta k h o a n lác đó đến quan c h i lâm lại nói a phong lần này ngươi tại hoa nhân trí nghiệp cổ phiếu phía trên kiếm lời không ít tiền a ta không có mua cổ phiếu tại sao vậy ngươi nói muốn thu mua hoa nhân trí nghiệp cổ phần nó lập tức liền lên tăng chính ngươi làm sao không mua một chút đâu diệm phong im lặng nói chi chi Ta m u ố n là sớm m u a hoa n h â n tri í n g h ệ hiện p phiếu, cổ tại lâm i ngươi điểm ề n không thể ở chỗ này cùng ngươi ăn thể chỗ t ở mà là muốn là đội i giám Hồng h Kông trứng bên Nghiêm nghiêm trong uống trà đi. Nghiêm trọng đến thế sao? Khẳng định、so、ngươi muốn còn nghiêm trọng hơn. Quan trà thế sao? so đi. Chi bội Lâm đội phục mà nói nghĩ không ra ngươi xưa nay không đầu tư cổ phiếu cũng có thể biết nhiều như vậy d i ệ p phong đắc ý nói đúng thế lao công ngươi thế nhưng là cái toàn năng hình nhân tài quan c h i lâm nói ngươi béo ngươi còn thở gấp lên không nói tranh thủ thời gian ăn cơm ăn hết ta còn muốn đi công ty đi làm quan tri lâm đột nhiên nhớ tới nói a phong t i ệ n kỷ nhiên muốn mời ta biểu diễn hắn một bộ mới điện ảnh tên cứ gọi k h ẽ cắn ok ngươi nói ta muốn hay không đón lấy cái này bộ phim d i ệ p phong nghe vậy tao mày nói cái tên này nghe xong thì không nghiêm túc ngươi vẫn là đời a quan c h i lâm khó xử mà nói t i ệ n thúc thúc dù sao cũng là người quen cũ ta cảm thấy đẩy xuống không tốt lắm d i ệ p phong như vậy đi ngươi xem trước một chút kịch bản chỉ cần bên trong không có hôn hí ngươi liền có thể tiếp diễn quan c h i lâm bất mặt nói lần trước ngươi cùng từ khắp đại não một trận hiện tại đều không có đạo diễn dám để cho ta đập hôn hí đây không phải là vừa v ặ nha quỳ hèm hỏi buổi sáng tám giờ diệm phong ngồi xe vừa tới công ty cao ốc bên ngoài thì nhìn h đến diệp tiên n g xuống lại ở chỗ này lại lợi chỗ thỏ, ôm cây sinh o n g vừa đi xin hỏi Diệp Tiên Sinh, liễu loan, loan hùng tại đài loan công ty con ra chuyện có phải hay không là người làm tay chân diệp tiên sinh, n g ư ơ i có phải hay không chuẩn bị rời đi làng giải trí dấn thân vào bất động sản ngành nghề diệp tiên sinh n g ư ơ i diệp phong đưa tay chặn lại nói mời mọi người im lặng một chút ta đến trả lời các ngươi vấn đề các loại đám phóng viên an tĩnh về sau diệp phong mới lại mở miệng nói đầu tiên ta bản thân cùng liễu loan hùng tiên sinh đồng thời không tư nhân ân đoán ta muốn thu mua hoa nhân trí nghiệp cổ phần chỉ là nhìn k ỹ hồng công bất động sản thị trường muốn đầu tư bảo đảm giá trị tiền gửi mà thôi lần ta bản thân cũng không có lui ra làng giải trí dự định mời đánh nhà không muốn chuyển nhầm còn có cũng là đài loan chuyện gì phát sinh ta hắn o đi, đi đến giám đốc điều hành chuyên dụng bên cạnh thang máy một bên nhìn đến lương giai thụ đang đứng ở chỗ này các loại thang máy diệm phong bận bịu đi lên trước chào hỏi lương thúc buổi sáng tốt lành lương giai thụ mỉm cười nói tiểu tử ngươi thật có thể chơi đuổi lung tung làng giải trí đều không bỏ xuống được ngươi, ngươi còn muốn đi bất động sản thị trường làm mưa làm gió diệm phong vội nói lương thúc ta chính là muốn thu mua một chút hoa nhân trí nghiệp cổ phần làm đầu tư cũng không có khác ý tứ lương giai thụ ta còn không biết ngươi ngươi liền điện ảnh đầu tư cũng nhìn không thuận mắt như thế nào lại quan tâm trên thị trường chứng khoán mấy cái kia món tiền nhỏ diệp phong nghe vậy nhất thời thì xấu hổ lương giai thụ đối với hắn quá dài để hắn muốn nói láo cũng không tìm tới phù hợp lấy cớ tốt tại lúc này cửa thang máy mở tiêu trừ hắn đối mặt xấu hổ bốn diệp phong đi vào phương nghệ hoa trong văn phòng nhìn đến đối phương đang ngồi tại bàn làm việc sau gọi điện thoại gặp diệp phong từ bên ngoài tiền đến phương nghệ hoa đơn giản đối với điện thoại giao phó vài câu liền để điện thoại xuống ng d i ệ p phong bận b ệ u đi lên trước hỏi phương tiểu thư ngài gọi ta tới có cái gì phân phó phương nghệ hoa cầm lấy trước mặt một phần giấy báo trong tay run run nói việc này ngươi chuẩn bị n à o tới khi nào mới kết thúc d i ệ p phong đã kết thúc uy l ý tiên sinh không thể bán ra cổ phần ta cũng không hứng thú lại hướng hắn để cao báo giá phương nghệ hoa kết thúc liên tốt ngươi về sau muốn đem tâm tư nhiều phóng tới điện ảnh tới đừng cả ngày ở bên ngoài làm mưa làm gió d i ệ p phong hội nói ta minh bạch phương nghệ hoa còn có một việc đông ánh công ty muốn đưa vào một triệu đại phú ông tiết mục ta muốn phái ngươi dẫn người tới cùng bọn hắn đàm phán d i ệ p phong nội nói đàm phán loại chuyện này ta cũng không sở trường ngài vẫn là để người khác đi đi phương nghệ hoa ngươi thì phụ trách dẫn đội đàm phán có chuyên gia phụ trách không dùng ngươi quan tâm d i ệ p phong tò mò hỏi loại chuyện này không phải cần phải bọn họ phái người tới nói sao làm sao phản muốn chúng ta bên này phái người tới phương nghệ hoa có thể là đông ánh chu thức hội xã vị k i a đ ổ i đ i ể n hội trưởng muốn gặp ngươi một mặt chờ ngươi đi qua thì minh bạch d i ệ p phong để cho ta đi qua cũng được bất quá ta còn có chút việc phải xử lý nhất định muốn lại chờ mấy ngày mới có thể đi qua phương nghệ hoa hoài nghi nói, ngươi không biết còn muốn cùng cái kia l i ế u loan hùng đâu a d i ệ p phong không phải việc này ta thương lượng với a kinh một cái điện ảnh kịch bản ta muốn chờ nhìn qua hẳn cái kia kịch bản mới có thể đi qua phương nghệ hoa tốt à vậy liền lại thư thả ngươi mấy ngày ngươi để a kinh bên kia làm nhanh điểm d i ệ p phong phương tiểu thư ta muốn đi trước nội địa đi một chuyến nhìn xem xạ điêu anh hùng chuyện đoàn làm phim chủ bị đến thế nào phương nghệ hoa trần trờ nói cứ như vậy ngươi có thể lại muốn chỉ h o a n không ít ngày đ ế n d i ệ p phong không có việc gì để đông ánh công ty bên kia chờ một chút cũng không xấu không chừng còn có khác nhật bản đài truyền hình đối cái tiết mục này cảm thấy hứng thú đây phương nghệ hoa cười nói mới vừa rồi còn nói ngươi không đảm phán phán chiêu này vờ tha để bắt ngươi không phải chơi đến rất tốt sao d i ệ p phong cười hát hát nói ta đây đều là cùng ngày học chỉ học đến chút g a lông mà thôi phương nghệ hoa được ngươi cũng đừng k i ê m đường muốn đi nội địa thì mau chóng tới tranh thủ đi sớm về sớm được rồi d i ệ p phong đáp đáp một tiếng đang muốn quay người ra ngoài phương nghệ hoa lại gọi lại hắn dặn dò diệm phong c ủ tịch để cho ta nhắc nhở ngươi mực câu mực có chừng có mực tuyệt đối đừng phạm nhiều người tức giận diệp phong gật đầu nói đa tạ chủ tịch nhắc nhở ta sẽ chú ý minh bạch liền tốt ngươi mau đi đi được c h ư n g bảy kẻ l ỗ mãng c h ư n g bảy kẻ l ỗ mãng theo phương nghệ hoa bên này đi ra diệp phong vừa trở lại phòng làm việc của mình vương kinh cùng lưu v ĩ cường thì tìm tới cửa diệp phong mở cửa phòng đem hai người mời đến trong phòng ngồi xuống hắn một bên pha t r à một bên hướng vương kinh hỏi a kinh n g ư ơ i cái kêu cựu phẩm quan kép dịu kịch bản viết xong không có đã viết xong ta chính là lấy tới mời ngươi thay ta kiểm định một chút vương kinh nói xong theo thủy thân trong túi công văn lấy ra một cái túi công văn bày đặt tại trước mặt trên bàn trà d i ệ p phong đi đến bàn trà bên cạnh đem chén trà phân biệt đưa cho hai người sau đó ngồi xuống nói cái này kịch bản ta sau đó lại nhìn nói xong hắn lại chuyển hướng lưu vĩ cường hỏi vĩ cường ngươi đến có phải hay không muốn cùng ta thương nghị mở đập đổ thánh sự tình lưu vĩ cường gật đầu nói ta chiếu ngươi đề nghị hướng châu tinh tinh phát ra mời nhưng hắn ngay tại chủ bị chính mình công ty một bộ phim mới tạm thời không có thời gian tiếp diễn cái này bộ phim diệm phong kinh ngạt nói hắn tại chủ bị mới đ i n ảnh biết phim mới tên gọi là gì sao lưu vĩ cường cái kia bộ phim tên gọi tình thánh đạo diễn là lý l ự c trì diệp phong yên lặng gật đầu ngay sau đó lại nói đã hắn không có lịch trình nam chính thì đổi người diễn đi lưu vĩ cường hướng diệp phong đề nghị ta muốn cho trịnh dịch kiến đến đóng vai cái này bộ phim nam chính ngươi cảm thấy thế nào không đợi diệp phong mở miệng vương kinh thì vội la lên a cường ta đang muốn để trịnh dịch kiến biểu diễn tịnh đủ một trăm phân nam chính lưu vĩ cường ngươi cái kia bộ phim quay chụp thời gian không dài có thể cho hắn hai bộ phim đồng loạt diễn vương kinh suy nghĩ một chút cũng cảm thấy lưu vĩ cường đề nghị này có thể thực hiện diệm phong lại đề nghị a kinh Ta cảm thấy ngươi có thể cảm có cho viên nhật ngươi viên sở được ế n đóng tịnh phân năng đủ vai v chính. ơ n Kinh lo lắng nói, dạng này g lo đ ư không?、Diệp、phong cười nói, thắng nói, Diệp cười vậy ì đánh được Được, ngờ, cũng có thể lấy được tốt phòng bạn thể bất lấy tốt có v liền nghe ngươi d i ệ p phong lại hướng lưu vĩ cường nói vĩ cường ngươi cái kia bộ phim chọn lựa nữ diễn viên phụ thời điểm tận lực chiếu cố một chút công ty mới ký ba cái kia tiểu hòa đán vương kinh nghe vậy cười nói a phong ngươi sẽ không phải là lại nhìn lên cái nào cô nàng a d i ệ p phong im lặng nói ta là nhìn mấy người các nàng gia đình điều kiện không tốt mới khiến cho vĩ cường chiếu cố nhiều các nàng một chút lưu vĩ cường gật đầu nói được chỉ cần nhân vật phù hợp ta tận lực dùng các nàng biểu diễn vương kinh a phong ngươi muốn là muốn tại kinh tế phía trên giúp giúp các nàng ta đến có cái biện pháp d i ệ p phong nội hỏi là biện pháp gì vương kinh ngươi lại viết một cái giống hoa lệ đi ra ngoài như thế kịch bản ta đi tìm người đầu tư dùng không thời gian nửa tháng liền có thể làm cho các nàng bên trong một cái kiếm một món hời lưu vĩ cường vui vẻ nói a kinh ngươi là muốn cho các nàng đập dâm đ ắ g mảnh vương kinh ngượng ngùng cười nói các nàng thân thể điều kiện cũng không tệ chỉ cần chịu thoát nhất định có thể lấy được cao phòng bán vé diệp phong tức giận chừng lấy vương kinh nói ngươi sớm làm chết cái kia tâm ta lại thiếu tiền cũng sẽ không ép người ta nữ hải từ đập loại kia điện ảnh vương kinh b ộ i nói coi như ta không nói diệp phong đang muốn giáo dục lại vương kinh vài câu chợt nghe trên bàn chung điện thoại reo lên tới hắn đi qua cầm điện thoại lên ống nghe hỏi uy là vị nào đầu bên kia điện thoại truyền đến nhân viên lễ tân thanh âm diệp trợ lý có vị gọi hồng hinh tiểu thư muốn muốn gặp ngươi ngươi để cho nàng lên đây đi được diệp phong cúp điện thoại đi về tới hướng vương kinh cùng lưu vĩ cường cười nói nhắc tào tháo tào tháo liền đến vương kinh đùa nghịch mà nói, có muốn hay không ta hai ra ngoài cho ngươi một cái riêng tư gặp mỹ nữ cơ hội d i ệ p phong nghiêm túc nói ta chính là đơn thuần muốn làm các nàng một thanh nói thực ra nhà nghèo nữ hải tử trong hội này lan lộn chỉ cần hơi chút cầm giữ không được liền sẽ rơi vào thâm nguyên vương kinh thu liễm nụ cười nói ngươi có thể cứu một cái hai cái nhưng mà phía sau còn có hàng trăm hàng ngàn cái ngươi cứu đến qua tới sao d i ệ p phong cười khổ nói để ta nhìn thấy thì thuận tay kéo một thanh những cái kia nhìn không thấy ta cũng là lực bất tòng tâm vương kinh đang muốn lại mở miếng lúc chợt nghe ngoài cửa vang lên một trận gấp rút tiếng bước chân ba người quay đầu nhìn qua c hồng ỉ thấy h hinh đầu đấy địa là mồ hôi cuộc h hướng、Diệp、Phong vội la lên, Diệp sinh, ngươi nhanh ạ y vào, vội ngươi lên, tiên Diệp Diệp đi la a m cứu hoặc A Liên đi. Diệp、phong、nghi hoặc nói, ngươi Phong chậm m t h Hồng Hinh, ú t Trần nói, Liên nàng rồi. Bảo sao làm chiến u ộ c c sống còn chiếu lên về sau có một vị điện ảnh người đầu tư tìm tới a liên trong nhà nói ra năm trăm l i n đô la hồng k ô n g mời nàng đập một bộ phim a liên mụ mụ thấy đối phương bỏ tiền nhiều thì thay nàng ký hợp đồng ai ngờ a liên nàng hôm nay đi phim trường mới biết được cái kia bộ phim cái kia bộ phim là diệm phong nhảy đ i ệ đứng người lên nói nàng hiện tại ở nơi nào hồng hinh ngay tại gia hòa phim trường bọn họ ngay tại bức á liên cởi quần áo đây đi ta muốn nhìn là ai sao mà to gan như vậy dám đụng đến ta người d i ệ p phong nói xong bước nhanh đi ra ngoài cửa vương kinh vội vàng đứng lên nói á phong ngươi đừng có gấp chúng ta cùng đi hắn lời còn chưa dứt d i ệ p phong đã chạy ra ngoài cửa đi vương kinh tranh thủ thời gian nắm lên trên bàn trà túi công văn lôi kéo lưu vi cường hướng ngoài cửa chạy tới bốn ra h ò a phim trường lam mãi tài nhìn lấy không ngừng rơi lệ trần bảo liên chỉ cảm thấy đầu lớn như cái đấu hắn chẳng thể nghĩ tới nhà sản xuất vậy mà đem trần bảo liên lừa gạt tới quay bộ này liều trai diễm đàm trì bốn người khác không biết hắn nhưng là rõ ràng rất diệp phong cái này người bao che nhất việc này nếu để cho diệp phong biết vậy coi như phiền phức lớn hắn bên này chính đau đầu lúc chỉ thấy cái này bộ phim giám chế thái lan bước nhanh đi tới lam ngãi tài vội vàng tiến lên đón hỏi lão thái các ngươi sao có thể lừa nàng tới quay phim đâu thái lan nghe vậy cười khổ nói việc này ta cũng là vừa biết ngươi đừng có gấp ta đi t r ư ớ c khuyên đủ nàng muốn là nàng thật không n g u y ệ n ý chúng ta lại nghĩ khác biện pháp lam ngãi tài vội la lên còn khuyên cái gì khuyên nhà vội vàng đem người đưa đi à nếu để cho a phong biết hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ thái lan bình chân như v ậ y nói ngươi sợ cái gì chúng ta có hợp đồng nơi tay nói tới chỗ nào đều c h i ế m lý lan mãi tại ở trong lòng oán thầm nói chiếm ý có cái dám dùng d i ệ p phong sẽ cùng ngươi giảng đạo lý sao thái lan đi đến trần bảo liên bên người vui tơi ư hớn hở mà nói trình tiểu thư ngươi đừng khóc chúng ta thật tốt nói chuyện đi trần bảo liên khóc nước nở nói ta không thể đập loại này điện ảnh ta muốn về nhà thái lan trình tiểu thư ngươi không đập cũng có thể bất quá cái này cắt xê thêm tiền bồi thường hợp đồng có một triệu ngươi có thể giao nổi sao trần bảo liên nghe xong lời này nhất thời nước mắt rơi như mưa khóc đến càng lợi hại thái lan lại quên n ụ trình tiểu thư làm diễn viên đập loại này phim rất bình thường chúng ta sẽ đối với ngươi áp dụng bảo hộ biện pháp sẽ không để cho ngươi thụ đến bất cứ thương tuần gì lam mãi tài đi tới quên n ụ lao thái để cho nàng đem cắt x ê quay trở về việc này coi như đi thái lan nhữ mày nói hiện tại toàn bộ đoàn làm phim đều chờ đợi bắt đầu làm việc cái này diễn viên muốn là đi một ngày đến tổn thất bao nhiêu tiền lam mãi tài còn muốn lại k h u y ê n lúc trận nghe bên ngoài đột nhiên vang lên một trận lá hét tầm ỉ âm thanh sau một lát chỉ thấy một tên công tác nhân viên cực nhanh chạy vào hướng lam mãi tài hô đạo diễn việc lớn không tốt cái kia diệp phong mang theo rất nhiều người đánh tới cửa làm n g ã i tài nghe nói như thế nhất thời đầu đều lớn hắn ở trong lòng thầm nghĩ cái này có thể náo nhiệt trần bảo liên nghe đến diệp phong đến nàng lập tức đứng người lên hướng ngoài cửa chạy tới vừa vặn diệp phong nổi giận đùng đùng theo ngoài cửa đi tới trần bảo liên lập tức chạy tới ôm lấy diệp phong cầu khẩn nói diệp tiên sinh ngươi mau cứu ta diệp phong vô vũ b ả vai nàng nói ngươi yên tâm tốt có ta ở đây không ai dám buộc ngươi quay phim hồng hinh bước nhanh đi tới giữ chặt trần bảo liên an ủi a liên ngươi đừng lo lắng có diệp tiên sinh tại bọn họ không dám khi dễ ngươi trần bảo liên nước mắt dưng dưng gật đầu nói, a hinh cảm ơn ngươi không cần k h á c h khí bên này diệp phong cất bước đi vào trong nhà chờ hắn nhìn đến một mặt xấu hổ làm nãi t à i lúc nhất thời thì sửng sốt hắn chẳng thể nghĩ tới bước trần bảo liên quay phim người vậy mà sẽ là hắn diệp phong chào phúng mà nói lam tiên sinh ngươi thật đúng là tiền đồ vậy mà làm lên bước người lương thiện làm kỹ nữ hạ lưu kiếm sống lam nãi tài lung t u n g nói a phong ngươi nghe ta hướng ngươi giải thích ta diệp phong ta không cần ngươi giải thích ta hiện tại muốn đem người mang đi ngươi không có ý kiến chớ lam nãi tài vội nói ta không ý kiến thái lan lúc này thời điểm đi tới Hướng、diệp phong cười nhìn ó i Diệp tiên sinh, người dẫn người đi có thể, bất quá, cái này cắt xê cùng tiền bồi thường hợp đồng.、Diệp、phong n đi cái bồi Diệp có cắt thể, bất hợp h quá, xê thấy thái lan lập tức vui vẻ nói ta tưởng là ai chứ nguyên lai là thái đại tài tử trước kia thì nghe người ta nói văn nhân tài tử nhiều hạ lưu ta còn chưa tin hôm nay cuối cùng là để cho ta mở mắt thái lan nghe vậy cả giận nói diệp tiên sinh mời n g ư ờ i nói chuyện hãy tôn trọng một chút diệp phong phi ngươi làm những việc này phối để cho ta tôn trọng sao ta liền hiếu k ỷ chiêm túc làm sao lại cùng loại người như ngươi là bạn thái lan mặt mò đỏ bừng lên hắn cố nén một ngụm ác khí nói Ta biệt cũng khác biệt người nói nhảm, người diệm ẫ n n g ư ờ đi có thể, đem đồng được. đủ đến đồng, đều tiền bồi lại giao người, tiền bồi thường hợp đồng, một mau tiền i có cắt cùng Cắt cho các mức có, thể, thường ta thường một hợp hợp không thư xe xe mau muốn lưu là sẽ số k n nói, phụng cùng, quản tốn lời là bồi tới chi ta ấ y triệu, ta người i ệ muốn cũng cùng các cùng. đánh đến d phong p nói xong từ trong túi móc ra một tờ chi phiếu tiện tay ném xuống đất sau đó quay người đi ra ngoài cửa thái lan tức giận đến mặt đỏ tới mang h a i nhưng hắn lại không dám đuổi theo ra đi đối mặt d i ệ p phong cái này không nói đạo lý kẻ lỗ mãng hắn còn thật có chút khiết đảm muốn là đuổi theo ra đi bị hắn bạo đánh một trận chính mình cũng không có chỗ phân do phải trái đi lam n ã i t à i k h ô n g lưng nhặt lên chi phiếu hướng thái lan quên nhủ lão thái việc này coi như à diệp phong cái này người khó chơi r ứ t ngươi không giải quyết được hắn thái lan cắn răng nghiến lợi nói cây to đòn gió người c u ồ n g chúc họa ta nhìn hắn làm như vậy đi xuống còn có thể phách lối đến khi nào lam n ã i t à i thầm nghĩ khẳng định so hai ta phách lối lâu người ta chỉ là bây giờ có được tư sản cũng đầy đủ hắn tiêu sái cả một đời lúc này một tên công tác nhân viên chạy tới hướng lam mãi tại hỏi lam đạo hôm nay còn đậm không đậm không đậm khiến người ta kết thúc công việc đi được chương á c loại bảy trăm năm mươi năm giao đấu chương bảy trăm năm mươi năm giao đấu d i ệ p phong dẫn hai nhà đầu đi ra phim trường nhìn đến vương kinh cùng lưu vĩ cường đối diện đi tới vương kinh lo lắng mà nói a phong trình tiểu thư không có sao chứ không có việc gì chúng ta trước trở về rồi hay nói d i ệ p phong nói xong bước nhanh hướng xe hơi đi đến đúng lúc này theo gia hỏa một cái khác phim trường chạy tới m ư ơ i cái thanh niên chẳng hạn cản bọn họ lại đường đi một vị mặt mũi bầm dập thanh niên nam tử chỉ vào d i ệ p phong hô diệp p h o n g ngươi hôm nay không cho một câu trả lời thỏa đáng cũng đừng nghĩ đi a b i u bước nhanh về phía trước hướng tên nam tử kia c ư ờ i trêu nói làm sao ngươi vừa mới không có chịu đầy đủ vẫn còn muốn tìm ta luyện luyện trung niên nam tử chân sau một bước c h ộ t dạ nói ngươi khắc cuồng nơi này có người có thể trị ngươi hắn vừa dứt lời chỉ thấy một vị trung niên tráng hán đi lên trước hướng a b i u c ư ờ i nói tiểu tử ngươi thật điên nhà ta đến bụi ngươi trung niên nam tử lời còn chưa dứt chỉ thấy a b i u đưa tay một quyền hướng hắn mặt đập tới người kia cũng là người luyện võ tuy nhiên lọt vào l đến cũng là không chút hoang mang hắn nghiêng người loại lên tay trái bỗng nhiên dối ra mau lẹ địa chụp vào a b i u cổ tay đầu gối phải theo đ ỉ n h hướng a b i u bụng dưới diệp phong xem xét liền biết rõ cái này người khẳng định là cái võ chỉ liền không biết hắn là trần gia đám người vẫn là hồng gia ban a b i u tuy nhiên đi theo diệp phong luyện hai ba năm quyền cước nhưng hắn y nguyên không phải người kia đối thủ hai người chỉ giao thủ mấy hiệp hắn trên thân thì chịu mấy cái chân cũng nhờ có hắn thường cùng diệp phong l u ậ n bàn sức chịu đòn khá mạnh mới không có bị bại rất khó coi vương kinh thấy thế vội la lên mọi người có lời nói thật tốt nói đừng động thủ nhà đối diện có cái võ chỉ nhân viên cười trêu nói nghe nói diệp phong quyền c ư ớ c rất lợi hại để hắn đi ra cùng lô đại ca tỷ thí một chút xem hắn có phải hay không cái trò mèo cái này người vừa mới nói xong người khác đều theo ồn ào để diệp phong phía dưới cuộc tỷ thí diệp phong tiến lên một bước hướng a bưu hô a bưu ngươi tránh ra a bưu nghe vậy vội vàng quay trở về đối diện trung niên nam tử cũng không có dây dưa nữa hắn mà chính là dừng tay nhìn về phía diệp phong diệp phong mỉm cười nói vị huynh đệ kia thân thủ tốt xin hỏi tôn tính đại danh trung niên nam tử hướng diệp phong chắp tay nói ta họ lô gọi lô hội quang diệp phong nghe vậy nhất thời thì sửng sốt l ô hội quang không phải trần long bảo tiêu sao tại sao lại ở chỗ này gặp diệp phong đứng tại chỗ ngần người những cái kia võ chỉ nhân viên lại hống cười rộ lên c h à o phúng diệp phong bị l ô hội quang tên bị dọa cho phát sợ diệp phong đưa tay phải ra bình tĩnh nói l ô tiên sinh xin chỉ giáo l ô hội quang đã sơm theo viên ra ban võ chỉ nhân viên trong miệng biết được diệp phong hội chân thực công phu hôm nay có cơ hội cùng diệp phong mặt đối mặt địa thị thí, hắn là đã hư vấn lại khẩn trương gặp diệp phong để hắn xuất thủ trước hắn cũng không có khắc khí tay phải một cái trưởng quyền đánh mạnh diệp phong ở ngực dựa theo hắn suy nghĩ đối mặt chính mình cái này vừa nhanh vừa mạnh một quyền diệp phong hoặc là t r á n h né hoặc là đón đỡ mặc kệ đối phương ứng đối như thế nào hắn đều có thể chiếm trước tiên cơ lấy chủ động tiến công ai ngờ diệp phong không tránh không né đồng dạng là một cái t r ư ờ n g quyền đánh tới hướng hắn vung ra quyền đầu hai nắm đấm trên không trung chạm vào nhau phát ra bành địa một tiếng văng trầm l ô hội quang cảm giác mình nắm tay phải giống như là đánh tới tấm sắt đau đớn một hồi hướng hắn cánh tay phải đánh tới không đợi hắn tỉnh táo lại diệp phong theo một cái đá ngang hướng hắn hạ bàn ngang quất tới lỗ hội quang trong lòng kinh hãi sau khi vội vàng mũi chân n i ệ m đất thả người hướng không trung vọ né tránh cái này một cái s á t chiêu hắn thân thể trên không trung tránh né vẫn không quên p h ả n kích chân phải đá bay diệp phong mặt diệp phong hưng phấn m à hô to một tiếng h ả o công phu ngay sau đó hắn một cái b ư ớ c lướt n g h i ê n g người né tránh lỗ hội quang chân này đ á bay theo tay trái một q u y ề n về phía sau nhanh chóng v ù n g ra đánh về phía đối phương phía sau lưng lỗ hội quang cái này còn muốn trốn tránh đã là tới không kịp may ra diệp phong thu l ự c đạo không có phát xuất t o à n lực dù vậy lỗ hội quang vẫn là bị hắn một quyền đánh trúng thân thể lạo đạo hướng trước nhảy lên mấy bước lúc này mới gỡ đi cố l ư c đạo kia đánh thật hay hào công phu hồng hinh cùng trần bảo liên ở phía sau hưng phấn mà vỗ tay bảo hay vì diệp phong cố lên vương kinh thì vui vẻ nói a phong nhìn đến ngươi công phu lại tăng trưởng không ít lưu vĩ cường đây cũng quá thần kỳ a phong luyện võ giống như mười bốn năm năm a làm sao lại tiến bộ lớn như vậy là lô tiên sinh thủ hạ lưu tỉnh nếu thật là đánh lên ta không nhất định có thể thắng hắn diệp phong nói xong hướng xoay người lại lô hội quang đưa tay phải ra nói lô tiên sinh chúng ta hôm nào so tài nữa ngươi xem coi thế nào lô hội quang cùng diệp phong nắm chắc tay cười khổ nói không lại dùng so người tốc độ xuất thủ nhanh hơn ta lực lượng cũng vượt qua ta rất nhiều ta không phải người đối thủ ngài quá khắc khí d i ệ p phong nói xong dẫn mấy người hướng xe hơi đi đến lần này không có người lại đến đi cản bọn họ rất nhanh hai chiếc xe hơi nhỏ cực nhanh lái ra ra h ò a phim trường đợi đến xe hơi biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong một tên võ chỉ nhân viên sợ h ã i than nói nghĩ không ra diệp phong thân thủ tốt như vậy liền lô đại ca đều thua với hắn một vị khác mập m ạ p võ chỉ nhân viên nhắc nhở nghe nói hắn đi nội địa tu lượt qua có lẽ là học hội cựu dương tấn công đến a người cho rằng là đang đóng phim đây trên đời này nào có cái gì cửu dương t h ầ n công méo v õ chỉ không phục nói hắn muốn không phải học hội cửu dương t h ầ n công làm sao có khả năng thân thủ lợi hại như vậy đoán chừng là hắn thiên phú dị bẩm học võ mới có thể nhanh hơn người khác lời này giống như có đạo lý tại gia hòa một gian khác p h i m trường trần long cùng hồng kim bảo cũng mắt thấy diệp phong cùng lỗ hội quang giao đấu đợi đến diệp phong bọn họ rời đi về sau trần long hướng hồng kim bảo nói n g u y ê n lai tưởng rằng tiểu tử k i ê n luyện đều là trò mẹo lại nghĩ không ra hắn liền hội quang đều có thể thoải mái mà đánh bại xem ra là ta xem nhẹ hắn hồng kim bảo là hội quang chủ quan diệp phong tuy nhiên tốc độ cùng lực lượng cũng không tệ có thể hội quang nếu như có thể làm gì c h ắ c đó chưa hẳn thì sẽ bị thua trần long gật đầu nói sư m i n h nói đúng diệp phong rốt cuộc học võ thời gian hơi ngắn nếu như có thể cùng hắn rằng coi nhau ở chưa hẳn liền không có thủ thắng cơ hội hồng kim bảo thở dài nói tiểu tử kia đúng là một nhân tài đáng tiếc cùng chúng ta nước tiểu không đến một cái trong ấm thật là quá đáng tiếc Trân một Nhật thực Tiệm Long, Nam An Đình là một nhà、Nhật、Bản ẩm thực cửa hàng, chỗ vịnh Đồng、La、Ân Bình đường số 42. này là La cửa ẩm chỗ số hoàng chiêm đi vào trong điếm thời điểm nhìn đến thái lan ngồi một mình ở tới gần trước lò châu ngồi phía trên uống vào rượu bờn hắn bước nhanh đi lên trước tại thái lan đối diện ngồi xuống tới hỏi l ã o thái ngươi hôm nay cái này là làm sao à nha thái lan cầm lên bình rượu hướng hoàng chiêm trước mặt ly rượu không bên trong rót đầy thành cửu nói hôm nay suối quậy bị một cái da hỏa tức giận đến nào n h â n đ a u liền muốn mời ngươi tới bồi ta uống một chén hoàng chiêm nghe vậy tò mò nói há còn có ai dám chọc tới ngươi ngươi nói ra đến ta quay đầu giúp ngươi xả cơn giận này thái lan để chai rượu xuống g ơ ly rượu lên cùng hoàng c i ê m đụng một chút ly rượu nói c tiếp, tiếp đó thái lan đem trước phát sinh sự tình huống hoàng chiêm kỹ càng giải thích một lần hoàng chiêm nghe xong vui vẻ nói ngươi thật là được vậy mà bức công ty bọn họ nghệ sĩ đi đập dâm đám ảnh khó trách tiểu tử kia cùng ngươi trở mặt thái lan vội nói trước đó ta thật không biết cô bé kia thân phận chờ bọn hắn gọi ta tới xử lý việc này ta mới biết được bên trong nội tình ta muốn đã hợp đồng đã ký dù sao cũng phải thương lượng cái biện pháp giải quyết đi ai biết tiểu tử kia thoáng qua một cái đến liền đem ta mắng to một trận sau đó vứt xuống một tờ chi phiếu liền dẫn người chạy hoàng chiêm bưng chén rượu lên uống một ngụm thanh kiểu sau đó hỏi lao thái sự kiện này ngươi muốn giải quyết như thế nào thái lan trong tay chúng ta có hợp đồng hắn đã muốn xen vào việc của người khác vậy liền theo hợp đồng làm để hắn thay cô bé kia bồi thường tiền bồi thường hợp đồng hoàng chiêm cười khổ nói lao thái ta khuyên ngươi tốt nhất giàn xếp ổn thỏa đừng tìm tiểu tử kia đấu ngươi chơi không lại hắn thái lan tràn đầy tự tin nói ta có hợp đồng nơi tay chẳng lẽ còn đánh không thắng trận này tư nhân chính thức hoàng chiêm cầm lên bình rượu trước thay mình rót đầy rượu tiếp lấy lại thay thái lan rót đầy rượu nói ta tin tưởng tư nhân chính thức ngươi nhất định có thể đánh thắng bất quá đánh xong trận này tư nhân chính thức về sau ngươi danh tiếng cũng xấu thái lan không hiểu hỏi lời này của ngươi là có ý gì hoàng c h i m tiểu tử kia nói phải tốn mấy triệu cùng ngươi đấu đến cùng, lời này ngươi vẫn chưa rõ sao. hắn là muốn dùng tiền chú ý người viết văn hát ngươi ngồi vững ngươi bức người lương thiện làm kỹ nữ tên tuổi đưa ngươi danh tiếng ngôi xấu để ngươi không cách nào tại hồng kông đặt chân thái lan một mặt khinh thường nói ta cũng không phải là điện ảnh ngôi sao chẳng lẽ còn sợ cái này hoàng chiêm ngươi cũng đừng xem nhẹ hắn liễu loan hùng cũng là ngoan nhân a không như cũng bị hắn chỉnh mặt máy xám xịt chính ngươi ước lượm một chút ngươi cùng hắn đấu có bao nhiêu phần thắng thái lan nghe nói như thế nhất thời thì trầm mặc diệp phong cùng liễu loan hùng ở giữa tranh đấu mấy người bọn hắn đều nhìn ở trong mắt lúc trước nhìn đến diệp phong muốn thu mua ho kim dung trước mặt đã cười nạo h cái kia ra hỏa không biết tự lượng sức mình vậy mà muốn tại liễu loan hùng mạnh nhất địa phương cùng đối thủ s o đấu người nào nghĩ đến đây chẳng qua là diệp phong dương đông kích tây bong khói hắn đòn sát thủ lại là tại đài loan bên kia hàng hóa phía trên hoàng chiêm tiếp tục quên nhủ ngược lại cũng không phải cái đại sự gì một chút tranh cãi ngươi coi như hắn tuổi trẻ không h i ể u chuyện tốt thái lan nâng chén mãnh liệt sau khi ực một hớt rượu nói a chiêm ngươi biết hắn lúc đó là làm sao nói sao hắn ngay trước mặt ta nói trước kia nghe người ta nói văn nhân tài từ nhiều hạ lưu ta còn chưa tin hôm nay cuối cùng là mở mắt c ò nói n ta không xứng c ù n g ngươi là bạn ngươi nói có tức hay không người hoàng chiêm bộ nói tiểu tử kia là muốn ly dán hai ta ở giữa quan hệ ngươi tuyệt đối đừng mắc lừa thái lan ta minh bạch lần trước hắn muốn đối phó ác ông thì mượn cớ cùng ngươi đánh c ự c thuận thế làm ra cái tiêm một triệu đại phu ông đem chúng ta chế tác tối nay không đề phòng chuyên mục làm đến không chết không sống tiểu tử kia tâm nhãn quá nhiều cũng quá xấu hoàng chiêm uống một hớp rượu nói tiểu tử kia xác thực rất khó đối phó chúng ta vẫn là bất trêu chọc hắn thì tốt hơn thái lan thật sự là xối q u y